t r ư ơ n g hai trăm năm mươi lăm đen như mực mật thất t r ư ơ n g hai trăm năm mươi lăm đen như mực mật thất tôi trầm ánh mắt nhìn c h ầ m c h ầ m nam nhân ý vị thâm trường cười cười nam nhân toàn thân lắp một cái ánh mắt đờ đẫn hai tay kém chút bung lỏng cả người đều kém chút từ trên giá gỗ rơi xuống hắn cảm nhận được sợ hai trước đó chưa từng có giống như bị liệp ưng để mắt tới con mồi đồng dạng hô hấp đều tựa như muốn dừng lại bất quá hắn rất nhanh liền phản ứng lại ỉ vào trên hải đảo hơn hai mươi cái r ắ c tình giả thở dài nhẹ nhõm bằng hữu ta thế nhưng là làm buôn bán đàng hoàng sẽ không cùng ngươi làm có không có ngươi tốt nhất là nói thật ra t ô trầm nhiều hứng thú cười, cười. nam nhân theo bản năng nuốt xuống nước bọn cười ngây ngô nói ta trung thực b ả n phận sẽ không nói dối hắn vung tay lên bày một dấu tay xin mời đi thôi ta mang người tiếp tôi trầm cười gật gật đầu có thể bất quá ta còn không biết người tên gì vậy ta gọi cao phong hạo ở trên đảo còn có mội mội của ta cao thư huyên nam nhân đáp lại nói nói xong cao phong hạo quay đầu từ từ bỏ xuống giá gỗ hắn con tô trầm trong ánh mắt toát ra một vòng ánh mắt tàn nhẫn tô trầm tại cao phong hạo sau lưng chậm dãi đi theo hắn một mực dùng xô lợi tị hại năng lực nhìn chằm chằm cao phong hạo cảm thấy cao phong hạo trên người ác ý có rõ ràng tăng thêm như thế nào t h ư ơ n g tổn ngươi tiểu tâm can nhưng vậy thì thế nào ta không có để ý chút nào chỉ chốc lát tô trầm đi theo cao phong hạo vào phấn hoa trong hải dương cao phong hạo tại phấn hoa trong hải dương giống như con cá tiến vào thủy tại trên giá gỗ nhanh chóng đi xuyên một chút cũng không có trở ngại đi xuống đi tô trầm cho dù dùng người nhẹ như y ế n năng lực cũng chỉ có thể khẩn cản m ạ n cản đi theo cao phong hạo sau lưng trong lòng của hắn run lên ánh mắt hơi co lại biểu lộ hơi kinh ngạc cái này cao phong hạo trên người năng lực cao nhất không quá t ă n cấp nhưng tại cái này phấn hoa trong hải dương tại trên giá gỗ tốc độ bỏ hắn đều có chút theo không kịp hắn nhưng là có người nhẹ như y ế n năng lực hơn nữa tố chất thân thể đều bắt kịp siêu nhân nhưng vẫn là cùng cao phong hạo thân thủ bình khởi bình t o ạ n bất quá cái này lại như thế nào tốc độ nhanh cũng không đại biểu chắc chắn có thể thắng tôi chấm hít sâu một hơi lập tức dùng không gian lưu khúc năng lực cơ thể xuyên qua lan can cả người hiện lên tự do rơi xuống đất chi thế phi tốc hạ xuống cao phong hạo chỉ cảm thấy sau lưng đánh tới một cô gió mát hắn theo bản năng quay đầu mắt nhìn chỉ thấy tôi chầm vậy mà nhanh chóng rơi xuống trong chớp mắt liền từ bả vai hắn trô rơi xuống toàn thân hắn động tác đều chầm l ử nhịp kinh ngạc nhìn phấn hoa bên trong lao nhanh giảm xuống b cái tô trầm này là người như thế nào không có chút nào sợ trên giá gỗ nổn ngang đầu gỗ đâu cao phong hạo thế nhưng là không biết ngày đêm tại trên giá gỗ b ò hơn một tháng lúc này mới nắm giữ bây giờ không ai bằng b ò giá gỗ bản lĩnh vốn là hắn tại trên giá gỗ chặt lại lui tới biến dị loài chim ngẫu nhiên cũng biết nhìn thấy một ít nhân loại cưỡi dù lượn máy bay trực thăng c h ở phi hành đạo cụ xuất hiện tại trên giá gỗ khoảng không hắn đều là trước tiên gọi cái này một số người tới l ừ a gạt vào biển dưới đảo tới giết người cất của nhưng cái này tô trầm hắn còn là lần đầu tiên gặp phải khó chơi như vậy đối thủ tại trên giá gỗ so với hắn còn muốn hùng hồ một bộ thấy chết không s ờ n bộ dáng càng là chấn kinh hắn nam nhân cường đại như vậy không biết lựa gạt t i ế n hải đảo đối với hải đảo tới nói là phúc là h o ạ n cao phong hạo trong lòng r u lên vội vàng la lớn v ằ n g h ư u người rơi xuống chậm một chút giá gỗ bất ổn phía dưới rất nguy hiểm tô chầm cười một tiếng biết ngươi nhanh lên đ u ổ i theo a ta chậm một chút các loại ngươi hắn lập tức giải trừ không gian hữu khúc năng lực hai tay khoác lên trên giá gỗ ổn định thân hình may mắn giá gỗ vô cùng dán chắc lại thêm hắn tố chất thân thể vượt qua thường nhân bằng không thì không phải giá gỗ hư hao chính là hắn không nắm vững cao phong hạo lờ mờ nhìn xem tô trầm thân、ảnh. khẽ miệng khẽ h miệng n ú cao ních. Như thế nào trên cảm giác thế hải thường Tô Trầm là đảo giá gỗ bò thủ, hắn ngược lại thành hắn không khoa học ngược ngoại người này Cái Cao lại lai lạ. xa phong hạo khẽ thở dài vội vàng đuổi theo tô trầm tô trầm lần này trong lòng thoải mái nhiều nếu là hắn muốn thắng cao phong hạo có một trăm l o ạ i biện pháp thắng bất quá không biết cao phong hạo cùng hải đảo trong làng trài người có âm mưu quỷ cái gì trước tiên dựa theo kế hoạch của bọn hắn tới tô trầm không có lần nữa sử dụng năng lực liền theo sát tại cao phong hạo đằng sau không có bị rơi xuống cao phong hạo lại là tinh thần căng cứng sau lưng luôn có một người như bóng với hình cảm giác kia thật sự là quá khó chịu dĩ vang hắn đều là đem người lừa gạt tiến trong p h ấ n hoa hắn nhanh chóng trực tiếp trốn chờ đợi người tới xuất hiện sai lầm ngã chết tại hải đảo trên giá gỗ hắn cùng trên hải đảo người liền dễ dàng một chút liền xem như người tới không có ngã chết chậm rãi t r ợ t đi xuống cũng đã hao hết khí lực toàn thân hắn cùng trên hải đảo người cùng nhau xử lý cũng là một loại phương pháp kém nhất chính là người tới trạng thái rất tốt rơi xuống đất hắn cũng sẽ đem người tới lừa gạt tiến hải đảo loại một gian đặc thù đen như mực trong mặt thất đem người tới vây khôn cái ba ngày ba đêm đến lúc đó người tới coi như không có chết đói chết h á t ít nhất cũng là tình trạng kiệt sức vừa nghĩ tới đen như mực mất thất liền cao phong hạo cũng nhịn không được dùng mình một cái căn mật thất kia bên trong có mội mội của hắn cao thư v i ê n là một cái ý thức loại năng lực giả có thể đem tiến vào mật thất người mệnh mọi vào trong ả o cảnh liền xem như năng lực cực mạnh giáp tỉnh giả cũng không phát huy ra thực lực húng chi mật thất là từ trên hải đảo đặc thù vật liệu đã kiến tạo trước đây phấn hoa phủ xuống thời giờ trên hải đảo làng trài thôn dân tất cả đều bị nuốt muốn đi căn bản không có khả năng về sau các thôn dân phát hiện hải đảo chung quanh động thực vật phát sinh biến dị tiến hóa thậm chí còn lấy người làm thức ăn các thôn dân đều khủng hoảng không được t h ẳ n g đến có thôn dân phát hiện biến dị trứng chim có thể thức tỉnh năng lực các thôn dân dành trước thức ăn biến dị trứng chim thu được năng lực sau mới có phản kích thực lực nhưng tùy theo mà đến là giác tỉnh giả ở giữa vì tranh đoạt tài nguyên ra tay đánh nhau làm cho sống một nửa hải đảo thôn dân lại chỉ có hai mươi ba người may mắn bội bội của hắn cao thư huyên tìm được trên hải đảo một loại vật liệu đá vậy mà có thể tránh thoát dò xét loại năng lực thậm chí còn có thể để cho tới gần vật liệu đá giác tỉnh giả sử dụng năng lực ngay lập tức trôi đi thể lực sử dụng ý thức loại năng lực nhưng lại tăng thêm theo lý thuyết bị giam tiến đen như mực mật thất giác tỉnh giả đầu tiên là phải thừa nhận cao tư h u y ê n tăng thêm ý thức loại năng lực coi như phản ứng lại sử dụng chiến đấu loại năng lực đột phá mật thất cũng biết bởi vì nhanh chóng mất đi thể lực trở thành trong mật thất s ư ơ n g khô cho nên không đơn giản kẻ ngoại lai liền xem như hải đảo nhân cũng không nguyện ý tiến vào đen như mực trong mật thất nhưng đen như mực mật thất nguy hiểm cũng là hải đảo bên trong an toàn nhất tồn tại thế là hải đảo nhân thu thập tới biến dị trứng chim còn có trọng yếu vật tư toàn bộ đều cất giữ ở trong mật thất cao phong hạ toàn thân lắc một cái kém chút vừa không chú ý vung tay r ứ t xuống giá gỗ hắn phản ứng lại hai tay niết chặt bắt được giá gỗ toàn thân mồ hôi liền giống như tắm rửa lốp bốp rơi xuống bằng hữu ngươi như thế nào xuất quỷ nhập thần so ta người địa phương còn muốn giống người địa phương là ngươi trọn dạ bằng không thì ta sao có thể nhẹ nhàng như vậy đuổi kịp ngươi tô trầm nghiền n g ấ m cười nói nói có phải hay không là ngươi cùng ngươi người trên đ ả o muốn hại ta làm làm sao có thể cao phong hạ âm thanh run dậy nói chúng ta thế nhưng là buôn bán nghiêm chỉ người đi tô trầm khẽ cười nói cho ngươi một cơ hội nếu để cho ta phát hiện ngươi có hại tâm tư của ta ta cần phải đổ ngươi toàn bộ hải đảo cao phong hạo tim đập thình thịch đến cổ họng hắn không tin cái khác kẻ ngoại lai có thể làm được loại sự tình này nhưng tô trầm thật đúng là không nhất định cho tới bây giờ chưa từng gặp qua lợi hại như vậy ngoại lai g ắ á tình giả xem ra chỉ có đen như mực mật thất có thể chế chế tên tiểu t ử thúi này cao phong hạo hít thở sâu hai cái dịu xuống một chút tâm tình cười ngây ngô nói vàng hữu ngươi nếu là hoài nghi giao dịch là giả ta t r ư ớ hết dẫn ngươi đi hải đảo thương p ố cái này cũng có thể đi chương hai trăm năm mươi sáu tiểu n ư hải chương hai trăm năm mươi sáu Khuôn mặt tươi cười. trong i lòng của hắn đối với tô trầm hận đến không được nhưng trên mặt không có chút nào triển lộ ra hơn nữa ngươi mặc như vậy sạch sẽ toàn thân cao thấp còn như thế chắn g nón xem xét liền không có nhận qua đói khát vật tư chắc chắn không thiếu tô trầm khét cười nói ta vật tư không phải ít nhưng ta cũng là cướp người khác h ã n tới gần cao phong hạo ý vị thâm trường nói ngươi liền không sợ ta đoạt các ngươi cao phong hạo trong lòng r u lên ánh mắt lấp lóe nhưng n g á y mắt thoáng qua cười cười xấu hổ b à n g hữu ngươi đây liền nói cười mua bán không xả thân nghĩa tại huống hồ ta bên này người năng lực cũng không kém chúng ta không cần thiết náo lớn như vậy tô trầm cười ha ha một tiếng nhẹ nhàng vô vô cao phong hạo b ả vai đừng sợ ta chính là nói một chút chỉ cần các ngươi không thiết lập kế ta ta cũng sẽ không đối với các ngươi lập thủ cao phong hạo gật đầu yên lặng không nói thêm gì nhưng hắn trong lòng lâm vào xoan suýt trên hải đảo người năng lực rất mạnh nhưng tô trầm năng lực cũng không kém nếu thật là đánh nhau ai thắng ai thua thật đúng là không nhất định cái k i a đen như mực mật thất nhất thiết phải cho tô trần an bài bên trên tô trầm nao nao trên mặt duy trì yên tĩnh đi theo cao phong hạo cùng một chỗ hắn cảm thấy một tia nguy cơ cho nên theo ở phía sau thận trọng chỉ chốc lát tô trầm đi theo cao phong hạo rơi xuống đất hắn ngắm nhìn một phía phát hiện chung quanh cất giấu hai mươi người trên người áp y đều nhanh vọt tới trên trời quả nhiên là ổ chỗ cướp bất quá vì nhận được biến dị trứng chim vẫn là phải tìm được vật tư giấu ở đâu mới được không vào hang cọp làm sao bắt được có con tô trầm lập tức dùng không gian mưu khúc năng lực để phong bất cứ tình huống nào đúng lúc này một cái tóc bạc hoa dâm lao nam nhân đi lại tập tên đi tới nhìn xem cao phong hạo làm bộ nghi ngờ hỏi tiểu hạo ngươi tại sao lại tùy tiện mang ngoại nhân đi vào cao phong hạo sắc mặt trở nên kinh hoàng vội và nói g n thôn trưởng vị bằng hữu này là cái có thực lực giác tỉnh giả đặc biệt tới cùng chúng ta trao đổi vật tư tô trầm đánh giá chòng trắng mắt tóc bạc trắng lao nam nhân lễ phép cười cười ngươi chính là thôn trưởng a ta đích sắc là đến mua chút biến dị trứng chim thôn trưởng dùng cặp mắt đục ngầu nhìn một chút tô tr tiếp đó ánh mắt cùng cao phong hạo trao đổi phía dưới phát hiện cao phong hạo ánh mắt lấp lóe còn không ngừng hướng về đen như mực mật thất phương hướng nghiêng mắt nhìn hắn cũng hiểu rõ ra nhìn xem tô t r ầ m lộ ra nụ cười sán lạ nguyên lai là đường xa mà đến người làm ăn đó là ta nhiều quái tiểu hạo cao phong hạo giả v ờ thở phào nhẹ nhõm cười nói thôn trưởng vậy ta liền mang vị bằng hữu này đi thương khố nhìn một chút thôn trưởng gật đầu một cái đi thôi nói xong hắn quay người chậm rãi rời đi tô chấm hít mắt lại hắn phát hiện người thôn trưởng này cũng không bình thường trên người năng lực là làn đồng là đặc nhất vừa mới người thôn trưởng này tới chính là muốn giết người cướp hàng nhưng cao phong hạo cho tin tức lúc này mới rời đi tô trầm không sai biệt lắm đã thăm dò cái này làng trài dây chuyển sản nghiệp giá gỗ là đạo thứ nhất cơ quan tạm b ẫ y rơi xuống đất là lần thứ hai vây công nguy cơ chỉ sợ lần thứ ba chính là cái kia cái gọi là kho hàng hắn không sợ thương k h ố nguy hiểm ngược lại là sợ trong kho hàng không có biến dị trứng chim cao phong hạo đi đến bên cạnh tô trầm thật thà nói bằng hữu đi theo ta đi tô trầm mất hồn mất vía ánh mắt rơi vào cao phong hạo trên thân nghĩ thầm đi một bước nhìn một bước sau đó hắn đi theo cao phong hạo đi vào phấn hoa c h ố sâu tôi trầm mắt nhìn bốn phía phát hiện bốn phía không có bất kỳ cái gì biến dị động vật mặc dù có biến dị thực vật tiến hóa cũng đều mười phần chậm chạp hắn nhớ mày trong lòng thầm nghĩ cái này không đúng a trên lục địa sinh vật biến dị tốc độ tiến hóa đều không chậm như vậy mà trong hải dương tốc độ tiến hóa vẫn còn so sánh trên lục địa càng nhanh như thế nào ngược lại trên hải đảo biến dị thực vật tiến hóa chậm chạp như vậy tôi trầm cảm thấy không đúng hắn nhẹ nhàng vô vô đi ở phía trước cao phong hạo bằng hữu ngươi ở đây như thế nào như thế an toàn a an toàn cao phong h ạ ngầng người sau đó nghĩ tới điều gì cười ha hả nói đúng, đúng ta trên đảo này thảm thực vật động vật thưa t ngược lại là rất an toàn phải không tô trầm hai con mắt hiếp lại thế nhưng là ngươi đã nói ở trên đảo hơn một trăm n g ư ờ i chỉ còn lại hơn hai mươi người cao phong hạo biến sắc lung tung nói này đây là bởi vì tô trầm khẽ cười nói bởi vì cái gì cao phong hạo mồ hôi trên trán đều phải c h ả y xuống hắn khẩn trương đều nhanh quên đi hô hấp chân đều có chút mềm lún đây nếu là bị tô trầm phát hiện có vấn đề vậy coi như phiền thoái tô trầm năng lực lợi hại như vậy nếu thật là nổi dẫn lên toàn bộ hải đảo nhân đều không nhất định là đối thủ bằng hữu ngươi như thế nào lưu nhiều như vậy mồ hôi có phải hay không giả dối t ô trầm l o ạ n b ị đạo không có không phải đúng ta là giả dối cao phong hạo khẩn trương lời nói đều có chút không nói được hắn đột nhiên giật cả mình n h ã n tình sáng lên lập tức giả vờ đau thương nói ai kỳ thực ta không muốn nói chúng ta đảo nhỏ trải qua trong b i ể n sinh vật biến dị t ậ p kích rất nhiều người đều chết ở cùng trong b i ể n sinh vật biến dị trong chiến đấu t ô trầm ý vị thâm trường nhìn một chút cao phong hạo con mắt hiếp lại thành một đường nhỏ tiểu tử này bị dọa đến không được còn biên ra như thế thái quá n g u y nhân thực sự là có ý tứ bất quá cái này cũng đã chứng minh đằng sau còn có nguy hiểm t ô trầm nhẹ nhàng v ô vô cao phong hạo b ả vai tốt đ a tính ngươi vượt qua kiểm tra rồi cao phong hạo khẽ giật mình trong lòng loạn thành tê dại vị cao thủ này đã không t i n hắn đây nếu là bị phát hiện vấn đề toàn bộ đảo nhỏ đều phải xảy ra chuyện hắn kinh hoàng nói bằng hữu ngươi không phải tới giao dịch biến dị t r ứ n g chim sao chúng ta vẫn là đi mau đi lập tức liền phải đến t ô trầm nhữ mày con mắt hiếp lại thành một đường nhỏ hảo vậy chúng ta đi thương khố trong lòng của hắn đã đoán được đại khái cái gọi là thương k ố khẳng định có vấn đề bằng không thì cao phong hạo sẽ không như thế gấp gáp lôi kéo hắn đi thương k ố hơn nữa căn cứ vào chung quanh sinh vật biến dị tình huống có thể thương khố nơi đó có hạn chế năng lực đồ vật tồn tại trong lòng tô trầm thầm nghĩ ta ngược lại muốn nhìn trong kho hàng có cái gì tốt đồ vật sau đó hắn đi theo cao phong hạo lại đi một hồi cao phong hạo đậu ở một cái tảng đá đắp trước gian phòng đứng tại một cái cửa đá cửa ra vào quay đầu nhìn tô trầm nơi này chính là ta trên đảo thương khố tô trầm nhẹ nhàng gật đầu dùng su lợi tị hại năng lực nhìn một chút thương khố phát hiện bên trong có vị kia nhìn không thấu thiết ác cũng thấy không rõ đan điền quang đoàn nữ nhân trong lòng của h ắ n khé động chẳng lẽ nữ nhân này chính là tòa đảo này biến dị động vật bi biến dị thực vật tiến hóa chậm rãi nguyên nhân cái này cần xem nữ nhân này không biết nữ nhân này là không phải có thể thông qua hệ thống khảo hạch mỹ nữ tô t r ầ m h í p mắt lại khẽ cười nói hảo vậy ngươi mang ta đi vào đi cao phong hạo trên mặt mang lên nụ cười hảo hắn lập tức quay người mở ra cửa đá tiếp đó cong lên e o tay phải rối ra chỉ vào trong nhà đá mời đến tô t r ầ m ánh mắt đánh giá mắt thách úc phát hiện trong phòng một mảnh đèn kịp đưa tay không thấy được năm ngón bất quá còn có thể lờ mờ nhìn thấy trong phòng có cái tiểu nữ hải hắn chỉ chỉ đen trong nhà tiểu nữ hải nhẹ giọng hỏi bằng hữu ngươi cái này phòng hát như vậy hơn nữa bên trong làm sao còn có một tiểu nữ hài đâu cao phong hạo ngần n g ư ờ i nháy nháy mắt nói bên trong là thủ hộ thương khố nhân viên quản lý tôi trầm mỉm cười con mắt hiếp lại thành mượn nhà người cái này thương khố không tệ còn có thương khố nhân viên quản lý ngươi có thể hay không mời nàng đi ra ta xem thật kỹ một chút nhân viên quản lý g i à i như thế nào cao phong hạo hít sâu một hơi trầm giọng nói hảo ngay sau đó hắn hướng đen trong phòng hô lớn x á c huyên ngươi đi ra có bằng hữu muốn nghỉ ngươi chương hai trăm năm mươi bảy triệt để vạch mặt chương hai trăm năm mươi bảy triệt để vạch mặt tôi trầm con mắt chăm chú rơi vào phòng tối bên trong trên người cô bé liền đợi đến cô bé này đi ra cô bé này có thể tại hải đảo trong kho hàng làm nhân viên quản lý coi như cao phong hạo nói là giả nhưng có thể làm sao cùng thủ quan đại quái chắc chắn thực lực cường hành phi thường có thực lực như thế cường đại tiểu nữ hải nói không chừng thật có thể thông qua hệ thống xét duyệt chỉ thấy phòng tối bên trong tiểu nữ hải vang lên không cấp cú lan một dạng âm thanh ca ngươi xác định để cho ta đi ra trong lòng tôi trầm rung động tốt bao nhiêu nghe âm thanh câu người tâm hồn cao phong hạo ho nhẹ một tiếng nói khẽ ra đi vị bằng hữu này muốn nhìn ngươi một chút tiểu nữ hải trầm mặc một chút thanh â m không linh v a n g lên hảo vậy ta đi ra nói xong nàng c h ầ m rãi từ đen trong phòng c h ầ m rãi đi ra tô trầm con mắt nhìn c h ầ m c h ầ m thạch ốp cửa ra vào mắt nhìn không chớp c h ầ m rãi đi ra tiểu nữ hải rất nhanh tô trầm nhìn thấy một vị thân cao một m tám dáng vẻ thức tham ề m mại dung mạo diễm lệ toàn thân mặc l ư ỡ i đánh cá bệnh thành quần áo muốn nhiều câu người có nhiều câu người ánh mắt hắn đều nhìn thẳng theo bản năng nuốt nước miếng con người t ỏ sáng đẹp quá đẹp mỹ n ư như vậy giấu ở hải đảo bên trong trong nhà đá như cái trốn ở trong tủ chén tiểu nữ hải cùng minh châu bị long đồng, đồng dạng âm thanh nhắc nhở của hệ thống vang lên theo t í như a hắn c sở liệu trên hải đảo thật là có hệ thống xét duyệt thông qua mỹ nữ còn sót lại hơn nữa cho điểm cao như vậy niên linh cũng đang ở vào hoa quý quả thực là cực phẩm nhân gian mặc dù bên cạnh hắn có lý thư nghi các nàng những thứ này phẩm chất thượng tầng mỹ nữ đ o à n đội nhưng cao thư v i ê n không có chút nào so với các nàng kém húng chi nhận lấy cao thư v i ê n hắn không những có thể tăng trưởng trả về bội xuất còn có thể thu hoạch cao thư v i ê n trên thân ẩn tàng do xét loại năng lực quan sát năng lực do xét loại năng lực nhìn không thấu năng lực đây vẫn là hắn lần thứ n h ấ t gặp là có chút không sánh được không gian n u khúc năng lực mang tới tránh né do xét loại năng lực quan sát nhưng tại thời khắc mấu chốt cũng có nhất định tác dụng trong lòng tô trầm đã quyết định chủ ý cao thư n g ê n ta đơn phương tuyên bố người trở thành h ạ c cảnh nhất hào một thành viên cao thư n g ê n đi ra thạch ú c sau ánh mắt rơi vào trên thân tô trầm. đôi mi thanh tu cao lại trên mặt lộ ra biểu tình chắn ghét nàng quay đầu nhìn về phía cao phong hạo chu khẩu k h ẽ n h i ế t âm thanh lạnh lùng nói ca ngươi mang tới vị bằng hữu này ta không thích cao phong hạo s ứ n g sở nghi ngờ nhìn một chút cao thư huyên n g ộ i vị bằng hữu này là tới làm giao dịch ngươi vẫn là dẫn hắn vào kho trong kho xem một chút đi tô trầm mất hồn mất vía hắn mỉm cười lễ phép nói không tệ trên tay của ta vật tư phong phú có bay trên trời biến dị rùa biển mai rùa bên trên còn có mười lăm tầng bạt thành đổi chút trứng chim dư sải cao thư huyên quay đầu nhìn về phía tô trầm ánh mắt thanh lãnh ánh mắt của ngươi không đúng. Ta không muốn làm v i ệ cao buồn bán c ủ ngươi. c a Phong Hảo mau thư ớ i p í a t r ớ c được Cao bắt t huyên cánh tay, trọng trọng lung lay, gấp giọng nói, tay, lay, gấp mặt ộ i Ngươi cái giao Ngươi phải tin ngươi tới trên nhưng không không định. tưởng phán đoán của ta, ngươi mang tới vị bằng hữu này, vẫn là để nhân ra đường Huyên gì Thư làm làm là Cà! m có dịch của cũ Cao vậy? vị về quy Ở trở ta, ra đảo để để hữu không thay đổi đáp lại cao phong hạ mặt lộ vẻ khó xử mắt nhìn cao thư huyên lại quay đầu mắt nhìn tô trầm không biết nên làm sao bây giờ hảo tô trầm nhũ nhũ chân mày khẽ cười nói các ngươi hòn đảo này thật là có ý tứ ta gặp ba người mỗi người cũng có thể làm chủ tựa như đến cùng các ngươi người đó định đoạt cao phong hạo cúi đầu rõ ràng hắn không phải cái kia định bằng người cao thư huyên mắt liếc tô trầm t h ư lạnh nói ta quyết định tô trầm lông mày nhữ một cái trên mặt triển lộ ra l ử a giận tốt tốt tốt các ngươi hòn đảo này đang đùa ta đúng không cao phong hạo biết tô trầm cường đại vội vàng ngẩng đầu cầu xin tha thứ bằng hữu không phải như ngươi nghĩ ta m g ồ i nói mò đâu ta không nói nhảm ta quản lý thương phố ở đây chỉ có ta có thể làm chủ cao thư huyên âm thanh lạnh lùng nói tô trầm lạnh rên một tiếng vừa định nói cái gì đúng lúc này một đạo trầm trọng mà hữu lực lão niên nam nhân âm thanh từ nơi không xa chuyển đến câm miệng hết cho ta ta cao hổ biêu là tòa đảo này t h ô n trưởng tòa đảo này chỉ có ta có thể làm chủ tô trầm cùng cao phong hạo cao thư huyên toàn bộ đều sửng sốt một chút tiếp đó đều ngừng ngừng miệng quay đầu nhìn về phía thanh nguyên chỗ chỉ thấy một đám quần áo lam lũ người giống như, như chúng tinh phủ nguyệt n g đi theo một cái tóc bạc hoa dâm lão niên nam nhân sau lưng lão niên nam nhân k h ô người n g ánh mắt lại mười phần sáng tỏ cho dù cách lờ mở phân hoa vẫn có thể thấy rõ ràng cặp mắt của hán tô trầm nhữ chân mày lão niên nam nhân chính là tòa đảo này t h ố n trưởng chỉ là không nghĩ tới cũng họ cao có thể tòa đảo này là cao gia cầm giữ quyền hạn còn có những thứ khác nam nữ lao ấu hắn đều dùng su lợi tị hại năng lực thấy qua cũng là trên tòa đảo này thôn dân chỉ là hắn vừa mới là thông qua su lợi tị hại năng lực nhìn thấy chính bọn họ mà bây giờ là dùng mắt nhìn đến tô trầm niết miệng lên tòa đảo này người đều tới xem ra là muốn đại quyết chiến cao phong hạo lập tức lôi kéo cao thư huyên thật nhanh rời đi tô trầm đi tới cao hổ biêu bên người ra ra nam nhân này khó chơi hẳn là đã hoài nghi chúng ta cao phong hạo vội và nói thôn trưởng ta cảm thấy vị bằng hữu này người không tệ chúng ta không nên cùng hắn nổi lên v à chạm cao thư v i ê n nói khẽ cao hổ b i u vung tay lên ta để các ngươi ngậm miệng các ngươi không có nghe rõ sao cao phong hạo cùng cao thư v i ê n trầm mặt lại cao hổ b i u gật gật đầu ánh mắt rơi vào trên thân tô trầm người lạnh nói vị bằng hữu này ngươi năm lần bảy lượt tìm ta ở trên đảo thôn dân phiến phước thật sự là quá mức tô trầm khỏe miệng khẽ nhúc đ í c h n h ữ u môi nói cao thôn trường ta giữ khuôn phép cùng các ngươi làm giao dịch các ngươi lại năm lần bảy lượt muốn mạng của ta chẳng lẽ cho là ta nhìn không ra sao cao hổ b i u sắc mặt trầm xuống mặt lạnh trầm giọng nói ngươi nói hiệu nói vượt ta ở trên đảo nhiều người như vậy nếu thật là muốn mệnh của ngươi đã sớm cùng nhau xử lý tôi trầm mắt nhìn lom lom nhìn hắn ở trên đảo thôn dân giang tay ra các ngươi bây giờ không phải liền là nghĩ cùng nhau xử lý sao ánh mắt hắn hiếp lại dứt khoát nói ta từ trên giá gỗ xuống các ngươi hẳn là liền giấu ở trung quanh a nếu không phải là cao phong hạo lộ ra năng lực của ta cường đại ta nghĩ các ngươi đã sớm đậu thủ cao hổ b i u sắc mặt trở nên màu đỏ tía thẹn quá thành giận nói ngươi c ư ỡ n g t ừ đoạt lý t ô trầm tiếu môi cười nói cao thôn trưởng ngươi này liền phá phòng ngự vừa mới ngươi không phải rất có uy nghiêm sao ngươi. Cao hổ thậm chí ngay cả còn xuống thân thể đều thẳng người cái gì ngươi như thế nào ngươi chuẩn bị cưỡng từ đ o ạ t lý t ô trầm đoạn b ị đạo cao hổ b i u tức giận toàn thân run dày mắt lộ ra s ắ c khí miệng lưới bén nhọn ta biết ngươi năng lực lợi hại nhưng ta ở trên đảo có hai mươi ba giác tỉnh giả mà ngươi chỉ có một cái chúng ta nhiều người như vậy một người một ngụm nước miếng đều có thể đem người chết đ u ố i t ô trầm nhúng nhúng bay khoanh tay cười lạnh nói thật không có ý tứ này liền vạch m ặ sao cao hổ b i u lạnh t ê n một tiếng nói vạch mặt thì sao chúng ta trước hết giết ngươi tại g à n h lại ngươi cái t i ê biến dị r ư ợ biển ngươi tất cả mọi thứ lập tức liền toàn bộ thuộc về hải đả t ô trầm h í p mắt lại vậy các ngươi thử xem a hắn đã dùng hết không gian lưu khúc hoàn mỹ phòng ngự các loại năng lực phòng ngự thậm chí tùy thời chuẩn bị dùng độ không tuyệt đối năng lực chẳng những vật lý công kích không đả thương được hắn nguyên tố loại năng lực hắn cũng có thể ngăn cản cao hổ biêu trên mặt giữ tợn t h ẳ n g run giận d ữ hét ngươi đừng cho ta cuồng ngày này sang năm liền là ngày dỗ của ngươi hắn vung tay lên hét lớn một tiếng động thủ chương hai trăm năm mươi tám phản bội chương hai trăm năm mươi tám phản bội theo cao hổ biêu vung tay lên ở trên đảo các thôn dân ánh mắt hung ác trường tô trầm từ từ đem tô trầm bao vây lại tô trầm vân đạm phong khinh đứng tại chỗ hai con mắt h i ế p lại quét mắt bọn hắn một mắt niết miệng lên nhàn nhạt cười cao phong hạo biết tô trầm lợi hại không có tham dự đối với tô trầm b y công chỉ là đứng tại c h â không hề đ ộ n g mà cao thư huyên lại đi tới cao hổ biêu trước mặt giúp tô trầm cầu tình t h ô n trưởng vị bằng hữu này rất lợi hại chúng ta vẫn là thả hắn đi thôi cao hổ biêu mắt hổ chừng một cái lạnh lên một tiếng nói lợi hại có ích lợi gì chúng ta nhiều người cao thư huyên cắn cắn môi sừng mắt nhìn tô trầm sau quay đầu kiên định hướng về phía cao hổ biêu nói ta xem hắn mi thanh n g ụ tú không phải người xấu gì chúng ta coi như có thể đánh thắng cũng không nên g i hắn tô trầm nao na Ánh mắt rơi vào cao t hổ biêu n kinh ngạc nhìn mắt cao thư viên lập tức trên mặt lộ ra biểu tình tức giận người cái ích kỷ bên trong vô tư bên ngoài bạch nhã lang nhìn nam nhân này một mắt liền mẹ nó giúp hắn hắn tự tay vung hăng đầy đột nhiên đem cao thư viên đẩy cái té ngã cao thư viên đổ ngồi dưới đất phẫn hận ngầm đầu nhìn cao hổ biêu người không phải đã nói thôn giết người chỉ giết tội ác t à y trời người nhưng ta dùng năng lực nhìn nam nhân này hắn tâm không bận người cái k i a p h á năng lực sai lầm có thể sống đến bây giờ người nào có một người tốt cao hổ biêu khinh thường nói nhưng hắn không phải người xấu cao thư v i ê n xác định nói ta quản hắn là người nào ta muốn hắn chết ai cũng ngăn không được cao hổ biêu âm thanh lạnh lùng nói cao thư v i ê n biến sắc đôi mi thanh tú gắt gao nhăn lại ngươi khi đó cũng không phải nói với ta như vậy đó là trước đây bây giờ ở trên đảo tài nguyên thiếu thốn tại cái gì cũng không cướp ta như thế nào nuôi sống nhiều người như vậy cao hổ biêu lạnh t ê n một tiếng đạo thế cao thư n g huyên còn nghĩ phản kháng có thể đối mặt là ca ca của nàng nàng cũng không có thể ra sức cao hổ biêu hài lòng gật đầu một cái tiếp đó ánh mắt rơi vào trên rằng cô tô trầm cùng các thôn dân các thôn dân không biết tô trầm năng lực mạnh bao nhiêu nhưng có thể tới thương khố đều không phải bình thường người cho nên không dám dễ dàng bên trên vạn nhất gặp phải quọn d â n cứng thật sự bị thương tại trong phấn hoa đẩy trời thế giới chắc chắn phải chết tô trầm ngược lại là không quan trọng ngược lại hắn đem toàn bộ năng lực phòng ngự đều dùng đi ra thật đúng là không sợ những thôn dân này cùng một chỗ công kích hắn quanh tay tỉnh táo nhìn xem cao hồ b i u t h ấ p giọng cười nói thôn trưởng ngươi nơi này đạo đái khách ngược lại là đặc biệt bất quá cứ làm như vậy nhìn xem làm sao còn không đậu thủ cao hồ b i u sầm mặt lại lông mày dựng lên ta còn không có gặp qua ngươi muốn chết như vậy người hắn vung tay lên quát to đều mẹ nó lên cho ta và không thì ta động thủ làm thịt các ngươi các thôn dân toàn bộ đều lắp một cái thôn trưởng năng lực tại bọn hắn phía trên công kích tô trầm còn có khả năng thắng nhưng nếu là thôn trưởng động thủ bọn hắn nhưng là xong bọn hắn cắn răng trong ánh mắt toát ra sắt khí nhao nhao vang lên như dã thu g à o thét toàn thân cao thấp quang mang lấp lánh tiếp đó hướng về tô trầm v ọ t tới tô trầm nhữ mày nhìn xem như như hồng thủy hướng hắn vọt tới các thôn dân con mắt hiếp lại thành một đường nhỏ đến rất đúng lúc hắn k h á quát một tiếng tiếp đó đem các thôn dân thiết trí thành hoàn mỹ phòng ngự ngăn cản đối tượng dạng này các thôn dân liền không cách nào tới gần hắn làm làm nhục thể cùng kim loại tiếng va đập liên tiếp văng lên các thôn dân từng cái p h ẳ n g phất đụng phải kim trung phía trên tất cả đều bị đẩy lui xa ba mét t á i lăn trên đất bọn hắn ngã trên mặt đất đau đớn kêu dây lên từng cái trên t r ắ n đều hiện lên một cái bọc lớn ánh mắt hoảng sợ nhìn xem tô trầm cao hổ bưu mắt hổ vơ mở mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi hoàn toàn không ngờ rằng tô trầm còn có phòng ngự loại năng lực hơn nữa năng lực này hắn ngay cả thấy cũng chưa từng thấy qua song lần này thật là gặp phải kẻ khó chơi cao thư v i ê n vốn cho rằng tô trầm chắc chắn phải chết đã bất đắc dĩ nhắm hai mắt lại nhưng nghe được khắp nơi các thôn dân tiếng kêu g ê n kinh ngạc mở mắt ra nàng không thể tưởng tượng nổi nhìn trước mắt đây hết thảy ánh mắt cuối cùng rơi vào trên thân tô trầm này đây vẫn là nhân loại sao tại sao có thể cường đại như vậy cao phong hạo khỏe miệng khẽ nhúc đ í c h khẽ thở dài lắc đầu ta đều nói nam nhân này lợi hại các ngươi làm sao lại không tin đâu tô trầm quanh tay n g o ạ n vị nhìn xem cao hộp ê u t h ô n trưởng các ngươi cái này cũng không được a có thể tới hay không điểm món ngon ta còn muốn hoạt động gần cốt một chút nóng người đâu người. cao hổ biêu sắc mặt lúc đỏ lúc trắng khỏe mắt chừng tô trầm ngươi mẹ nó tự tìm cái chết lao tử tới chiếu cấu ngươi hắn g ầ m nhẹ một thần toàn thân cao t h ấ p sáng lên rực rỡ chói mắt ánh cam thần sắc trang nghiêm cơ thể hơi phiêu khởi cùng thần phật đ ồ n g dạng cao thư huyên cực kỳ hoảng sợ vội vàng quay đầu nhìn về phía tô trầm nhắc nhở ngươi cẩn thận đây là thôn trưởng cấp năm chiến đấu loại năng lực tốc độ cực nhanh thậm chí có thể chặt đứt không gian hẹ xuống đất các thôn dân thấy thế n h o nhao xoa đầu la ẩm lên tiểu từ túi đừng tưởng rằng ngươi có xác rùa đen bảo hộ liền không có nhân trị được ngươi thôn trưởng năng lực này mọi việc đều thuận lợi liền xem như ba em mở thép tấm tại trước mặt thôn trưởng giống như bá đ ầ u người mẹ nó chết chắc vật tư tất cả đều là ta tô t r ầ m h í p mắt lại ánh mắt trở nên cẩn thận băng lãnh hắn cũng cảm thấy cao hổ biêu năng lực này lợi hại lại thêm cao thư huyên nhắc nhở cùng các thôn dân g i ả n giải g hắn trở nên cẩn thận mặc dù hắn có hoàn mỹ phòng ngự cùng không gian vặn vẹo năng lực thật là không chắc chắn có thể phòng ngự được chặt đứt không gian cấp năm năng lực cao hổ biêu giữ tận nợ nụ cười nhìn t ô trầm phẳng phất tại nhìn một người chết trầm giọng nói tiểu từ túi không nghĩ tới ngươi vậy mà có thể bước ra ta một tôi trầm b i ể u môi cười lạnh ngươi ngược lại để ta có hoạt động gần cốt hứng thú bất quá ngươi trước tiên gần thân ta lại nói cao hổ biu hai mắt bỏ bừng cắn răng vẫn hận nói vậy ngươi nhưng nhìn tốt vừa mới nói xong cao hổ biu hai chân chia xuống đất cơ thể giống như, như mũi tên rời cung liền xông ra ngoài thậm chí s ẹ t qua không trùng từng đạo tàn ảnh hơn nữa hắn đi qua không gian vậy mà có thể nhìn đến không gian v ặ n b ẹ o tình huống tôi trầm ánh mắt trầm xuống lập tức dùng ra độ không tuyệt đối năng lực tại thân thể chúng q u n h phóng xuất ra không độ lĩnh vực phàm tiến vào trong lĩnh vực hết thể sinh vật đều đem hóa thành không thay đổi bằng điều hắn vì chắc chắn còn dùng đ ề thuần vạn vật năng lực t r u n g quanh thổ địa thanh quang hiện lên trong nháy mát hội tụ đến trong tay hắn cấp tốc tạo thành một cái dài mười mét thanh quang trường kiếm không chỉ là các thôn dân liền cao thư huyên cùng cao hổ biêu đều thất kinh nam nhân này rốt cuộc có bao nhiêu loại năng lực thậm chí còn liên tiếp sử dụng ra ba loại trở lên dù là thần tiên cũng không thể nào lợi hại như vậy a người khác còn tốt nhưng cao hổ biêu vô pháp giảm tốc chỉ có thể cùng tô trầm mang đến cứng đối cứng tô trầm sắc mặt băng lãnh tiện tay vung ra thanh quang trường kiếm hướng về cao hổ biêu phương hướng tấn công tới một bắc ngang tốc độ ngươi không phải nhanh sao quét ngang một cái mặt quạt công kích nhìn ngươi như thế nào trốn cao hổ biêu vọt vào thanh quang trường kiếm phạm vi công kích bên trong chỉ cảm thấy một cố lạnh thấu xương ý từ lòng b à n chân hiện lên trong nháy mắt đem chân của hắn đông cứng tại chỗ hắn sửng sốt một chút phát hiện thân thể của hắn đang lấy tốc độ cực nhanh bị đông cứng thành băng điêu hơn nữa còn có uy lực cực lớn thanh quang trường kiếm hướng hắn quét tới cao hổ biêu tuyệt vọng trước mắt nam nhân này sao có thể lợi hại như vậy bất đắn có thể lực nhiều còn mẹ nó mạnh như vậy thật chẳng lẽ là thần tiên hạ phàm hay sao tất cả thủ đoạn cũng đều xử nhưng tại nhân già trong mắt liền giống như nhà tròi cái này giữa người và người trên lệnh sao có thể lớn như vậy chứ cao hổ biêu còn không muốn chết hắn vội vàng quắt to một tiếng cầu xin thắt thứ chờ sau đó ta chịu thua chương 259, t i ế n vào m ậ t thất chương 259, t i ế n vào m ậ t thất tô trầm thanh quang trường kiếm rơi vào cao hổ biêu cổ họng một cent tìm m chỗ dừng lại băng phong tốc độ cũng theo đó tạm dừng hắn nhiều hứng thú nhìn xem tiện tay có thể giết cao hổ biêu c ư ờ i lạnh nói chịu thua ta vẫn thích ngươi vừa mới quần vọng bộ dáng là là ta sai rồi cao hổ biêu toàn thân run dậy trừ bỏ bị đông c ư n g đến cũng là sợ hoảng sợ tới cực điểm hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo năng lực tại trước mặt tô trầm căn bản không đáng giá nhắc tới thậm chí ngay cả cận thân tô trầm đều không làm đến liền bị trong nháy mắt chế p h ụ thật vất vả sống đến bây giờ hắn cũng không muốn chết cho dù là hy sinh một chút trên đảo đồ vật hắn cũng muốn sống sót ta không nghĩ tới ngươi thật có lợi hại như vậy chỉ cần ngươi thả ta một con đường sống ta gì cũng đáp ứng ngươi các thôn dân không thể tin nhìn xem thôn trưởng cao hổ biêu không nghĩ cao hổ biêu vậy mà cũng là người tham sống sợ chết cũng đúng người nào không sợ chết nhưng thôn trưởng bình thường cao cao tại thượng bây giờ gặp nam nhân ở trước mắt lại giống như bọn hắn đều rơi vào phẳng cao thư viên sắc mặt chậm lại nhưng nhìn lấy tô chầm đôi mắt lại c ò n người chấn động nam nhân này sao có thể cường đại như vậy nếu không phải là nàng thân là hải đảo một thành viên nàng cũng có chút muốn theo nam nhân này đi phấn hoa dưới thế giới nhân loại đại bộ phận đều biết cường giả vi tôn đạo lý chỉ có cường giả mới có thể cho người ta mang đến cảm giác an toàn tô chầm ánh mắt rơi vào bị đông cứng thành một nửa b ă n g điều cao hổ biêu trên thân con mắt hiếp lại thành một nhà hảo vậy ngươi đem cao thư viên tiễn đưa ta ta có thể tha cho người khỏi chết cao thư viên k ẽ giật mình sau đó ánh mắt nhìn chằm chằm cao hổ b ê u trái tim k ẩ n trương đập bịp bị. nàng thật là có chút muốn cho cao hổ biêu đáp ứng nhưng càng nhiều hơn chính là hy vọng cao hổ biêu cự tuyệt ở trên đảo thôn dân cũng là người một nhà lại nàng cũng không phải hàng hóa thôn trưởng tại sao có thể tùy tiện đem nàng tặng người bất quá nàng rất nhanh liền tuyệt vọng cao hổ biêu lập tức lớn tiếng hô không có vấn đề ta sẽ cao thư huyên tặng cho ngươi cao thư huyên lập tức mắt lộ thất lạc tiến l ạ n g túi thấp đầu xuống nàng trong khoảng thời gian này đến cùng đang cố gắng cái gì ở trên đảo thôn dân không phải người một nhà sao như thế nào thôn trưởng đem nàng giống hàng hóa đưa cho tô trầm mặc dù tô trầm nam nhân này không tệ nhưng dạng này đến bên cạnh tô trầm nàng còn thế nào làm người a tô trầm khoe miệng hơi hơi dâng lên nhìn xem cao hổ biêu ánh mắt lại hết sức băng lãnh ngươi vẫn rất dễ nói chuyện bất quá ngươi có quyền lực gì tiễn đưa cao thư huyên cho ta cao thư huyên trong lòng r u lên đ ỗ n g nhiên ngẩng đầu nhìn về phía tô trầm trong mắt lộ ra ánh sáng quả nhiên nàng không có nhìn lầm nam nhân này mặc dù không phải người tốt lành gì nhưng tuyệt đối không phải một người xấu cao hổ biêu phảng phất bắt được sống tiếp dâm dạng không chút suy nghĩ nói ta là thôn trưởng hòn đảo này đều là của ta ta muốn làm sao xử trí đều được còn không đợi tô trầm nói chuyện các thôn dân cùng cao thư huyên cao phong hạo đều nổi giận、Vì lao tử liều sống liều chết vì ngươi bán mạng ngươi mẹ nó là thực sự không đem láo tử là người cao hổ biêu tòa đảo này là của mọi người làm sao lại biến thành ngươi m ộ i m ộ i ta là người vì tòa đảo này dùng hết tâm tư ngươi tại sao có thể dạng này đối với nàng cao thư huyên đôi mi thanh tú nhữ chặt n ú g niệu nhẹ nói thô trưởng ngươi cũng quá ích kỷ cao hổ biêu đối với tô trầm kinh hoàng có thể đối các thôn dân lại là phẫn nộ hô to các ngươi tất cả im miệng cho ta nếu là không ngừng ta mà nói ta mẹ nó sống sót toàn bộ đem các ngươi ném ra hải đảo các thôn dân hận đến hàm g i n g ngỡ nhao nhao măng to súc sinh không phải cao á nhân. t liền không nên vì ngươi cái không nên này vì b ạ thư huyên cũng thấy rõ thôn trưởng cao hổ biêu chân diện mục khỏe mắt rơi xuống phẫn hận nước mắt ngươi quá làm cho người ta thất vọng cao hổ biêu không quan tâm các thôn dân cách nhìn ngược lại bây giờ là t ậ n thế ai quyền đầu cứng người nào nói tính toán chỉ cần trước mắt nam nhân này vừa đi hắn vẫn là tòa đ ả o này tối cường nam nhân ai dám khâm phục ánh mắt của hắn rơi vào trên thân tô trầm mặt nhăn nhó bên trên lộ gia định hóc c ờ i ta đều đã đáp ứng ngươi ngươi mau thả ta đi tô trầm mỉm cười hảo cao hổ b i u nhãn tỉnh sáng lên trên mặt lộ g a nụ cười x á lạ nhưng hắn mặt mũi nhăn nheo cười so với khóc còn khó coi hơn tô trầm nhịu nhịu chân mày thanh quang trường kiếm c h ầ m rãi từ cao hổ b i u trên thân rời đi cao hổ b i u nụ cười trên mặt càng ngày càng đậm khỏe miệng điên cổng dưng lên loại này sống sót sau hai nạn k h ó i cảm để cho hắn muốn ngừng mà không được các thôn dân thấy thế nhao nhao nâng c h á n thở dài toàn bộ đều lắc đầu một cái bọn hắn phảng phất nhìn thấy chờ trước mắt nam nhân này sau khi đi bọn hắn sẽ gặp phải dạng hậu quả gì cao thư huyên cũng khẽ thở dài toàn thân bất lực nàng không nghĩ tới lại là kết quả như vậy cứ như vậy để cho thôn trưởng cao hổ b i u sống tiếp được luôn cảm giác không cam tâm. nhưng mà tô trầm con mắt lộ ra một vệ ánh sáng nếp miệng lên một vòng cười t a hắn đ ỗ n g nhiên r u n g tay thanh quang trường kiếm lập tức chém về phía cao hổ biêu đuổi bang một tiếng b a n g lên kiếm minh vang lên cao hổ biêu s ừ n g sốt một chút biểu tình trên mặt dần dần ngưng kết không thể tin chừng tô trầm a hắn kêu thẳm một tiếng cảm thấy nửa người trên dần dần trở xuống b ị c h cơ thể của cao hổ biêu ngã đến trên mặt đất trong mắt tô trầm đều trở nên a n g người chung quanh mắt lộ kinh hãi trơ mắt nhìn thấy tô trầm một kiếm đem cao hổ b i u chém thành hai nửa cao hổ b i u sắc mặt nhăn nhó lại g ữ tợn ngũ quân đều vận thành một đo n g ư ơ i Ngươi không phải nói buông tha ta sao n g ư ơ i không giữ chữ tín tô chầm khỏe miệng khẽ nhúc đ í c h khít mắt lại khẽ cười nói ta nói là không giết n g ư ơ i nhưng ta lại không nói không làm thương hại n g ư ơ i à n g ư ơ i gọi đây là tổn thương cao hổ biêu chỉ vào hắn đông cứng nửa người dưới giận dữ hét tại sao không gọi tổn thương tôi chầm nhún n h ú n b a i ta nếu là muốn giết n g ư ơ i ngươi đã không còn thở cao hổ biêu ánh mắt bên trong bất mãn tơ máu từ l ệ n h nói cợn mợn mẹ nó người chó đổ vật tôi chầm sầm mặt lại ta tha cho người một mạng người già mắng ta vậy ngươi đi chết đi vừa mới nói xong t ô trầm hơi hơi huy động thanh quang trường kiếm trong nháy mắt đem cao hổ biêu đầu v ó c ra cao hổ biêu lời quá đáng đến bên miệng còn không đợi mở miệng trong nháy mắt không còn khí đầu giống dưa hấu bên trên lại một lần nữa trượt xuống thôn dân chung quanh nhóm sắc mặt trở nên tái nhuận nhao nhao che miệng lại hai mắt t r ợ t tròn trước mắt nam nhân này cũng quá cường thế đi nói động thủ liền động thủ bọn hắn còn không phải đối thủ của người ta cao thư v i ê n nháy hai mắt nàng vốn là nghị cao hổ biêu chết bây giờ trước mắt nam nhân giúp nàng làm được niết miệng lên ý cười t ô trầm thu hồi thanh quang trường kiếm cũng ngừng độ không tuyệt đối năng lực ánh mắt rơi vào cao thư v i ê n trên thân chậm rãi giống cao thư v i ê n đi đến ngược lại hắn còn cần lấy phòng ngự loại năng lực không có cao hộp ưu những người khác đều không phải là đối thủ của hắn hắn còn t i ế t trí cao thư v i ê n cùng cao phong hạo trở thành hoàn mỹ phòng ngự cho phép đối tượng cao thư v i ê n cùng cao phong hạo mới không có bị vòng phòng hộ phá giải cao phong hạo chấn động toàn thân kinh hoàng muốn chạy nhưng hai chân như nút ra như thế nào chạy không được đi cao thư v i ê n nhìn xem càng ngày càng gần tô chậm trái tim đập bị bịch hô hấp đều nhanh muốn hít thở không thông tô trầm đi đến cao thư h u ê n trước mặt hít mắt lại đi theo ta đi cao thư h u ê n toàn thân run lên hít sâu một hơi t r ầ m rãi ngẩng đầu nhìn tô trầm ngươi thật muốn dẫn ta đi ân tô trầm gật đầu một cái ta có thể cự tuyệt sao cao thư huyên hỏi không được cự tuyệt sẽ như thế nào chết cao thư huyên trong lòng lạnh lẽo không nghĩ tới tô trầm trả lời như vậy dứt khoát nàng xem thấy tô trầm ánh mắt nàng biết rõ tô trầm nói là sự thật cao thư huyên nghĩ nghĩ hít sâu một hơi trầm giọng nói hảo bất quá ta có thể hay không mang ta ca cùng đi tô trầm nhẹ nhàng nợ nụ cười lắc đầu bên cạnh ta không có nam nhân hiểu rồi cao thư huyên nhẹ nhàng gật đầu sau đó nói vậy ngươi để cho anh ta trưởng khống toàn bộ hải đảo cái này cũng là thôn trưởng thiết kế cao phong hạo mất hồn mất vía gật đầu nói không tệ tiến vào mật thất giác tỉnh giả chỉ có thể sử dụng ý thức loại năng lực đây không phải thuận tiện ngươi chế phục ngoại lai giác tỉnh giả sao Các ngay ư ơ i c o sau đó ngang mẩy ngầm một cái, n ư đầu nhìn về phía tô trẩm gật đầu đồng ý hảo ta mang ngươi vào kho hàng tô chấm hít mắt lại chờ sau đó các người nói thương khố sẽ không để giác tỉnh giả sử dụng trừ ý thức loại năng lực bên ngoài năng lực chuyện này rốt cuộc là như thế nào cao thư viên không do dự lập tức trả lời nói bởi vì ta phát hiện ở trên đảo có tảng đá có thể ức chế giác tỉnh giả năng lực thậm chí còn có thể chậm lại động thực vật biến dị tốc độ tiến hóa cho nên ta gọi thôn trưởng bọn hắn dùng loại đá này thành lập một gian tảng đá mất tất h chuyên môn cất giữ trong thôn vật tư còn có đối phó ngoại lai xâm lấn giác tỉnh giả tôi chấm hiếp trong đôi mắt thoáng qua một vệ ánh sáng trong lòng rất là ngạc nhiên khó trách cao phong hạo vẫn nghĩ dẫn hắn vào kho hàng thì ra trong kho hàng nguy hiểm như vậy mặc dù ý thức của hắn loại năng lực cũng rất mạnh cùng cao thư huyên quyết đấu ý thức loại năng lực cũng không vấn đề nhưng không biết thương k h ố nguy hiểm thật đúng là dễ dàng bị bày một đạo tô trầm là vạn vạn không nghĩ tới trên thế giới này còn có ảnh hưởng giáp tỉnh giả cùng biến dị động thực vật tảng đá đây vẫn là hắn lần đầu tiên nghe nói trước đó chỉ nghe nói động thực vật chờ chất hữu cơ có thể phát sinh biến dị tiến hóa như thế nào tảng đá loại n à y vật vô cơ cũng sẽ ở phấn hoa h ô n đúc phía dưới biến dị tiến hóa sao tô trầm mặc một chút nói khẽ hảo người dẫn ta đi xem sau đó cao thư huyên cùng cao phong hạo mang theo tô trầm dạy hướng đi đen như mực mật thất thôn dân chung quanh nhóm mười phần hiệu chuyện tránh ra một con đường yên lặng nhìn xem tô trầm thôn trưởng cao hổ biêu là trong thôn năng lực tối cường giáp tình giả có thể đối mặt tô trầm liền một hiệp đều không chịu được nổi bọn hắn càng không phải là đối thủ cho dù tô trầm muốn đem trong mật thất tất cả mọi thứ mang đi bọn hắn cũng không cách nào ngăn cản dù sao vật tư không còn có thể tại đi vơ vét nếu là mất mạng cái tia hết thể coi như thật không còn rất nhanh tô trầm đi theo cao thư huyên các nàng đi vào đen như mực trong mật thất trong mật thất đưa tay không thấy được năm ngón liền xem như mở môn vẫn là cảm thấy bị bóng tối chèn ép sợ hãi cũng không biết cao thư huyên mỗi ngày trông coi đen như mực mật thất là thế nào sống được đột nhiên đen như mực trong mật thất sáng lên một đạo hòa quang trong n g á y mắt chiếu sáng cả không gian tôi trầm theo bản năng híp lại hai mắt bất quá cũng thấy rõ ràng toàn bộ không gian chỉ thấy cao thư huyên đốt lên treo trên tường một cái bó đuốc cao phong hạo đứng ở một bên trong phòng còn lũy đầy vật tư dương tôi trầm khỏe miệng khẽ nhúc ních thích t h n g á n h lửa nói khẽ thì ra ngươi nơi này có bó đuốc cả như thế nào không nói sớm cao thư huyên hé miệng nợ nụ cười chẳng lẽ ngươi sợ tối đen đến không sợ chính là không nhìn thấy thứ tốt t ô trầm mỉm、cười. n g ư ơ i c h ớ cao h ư n g quá sớm ở đây đồ tốt nhiều nhưng muốn cầm đi cũng không dễ dàng cao thư v i ê n khẽ cười nói tôi trầm n h u n h u chân mày nhiều hứng thú mà hỏi đừng nói hiện tại là nữ nhân của ta coi như ta không biết cái này đ è n phòng có cặp ấy ta cũng có thể lấy đi vật tư cao thư v i ê n che miệng cười cười ngươi ngược lại là phép lối chẳng lẽ quên mật thất này bên trong tảng đá năng lực tôi trầm khẽ giật mình lập tức sử dụng không gian mưu khúc năng lực nhưng mà biến sắc hắn bình thường sử dụng nhiều nhất không gian mưu khúc năng lực vậy mà một chút cũng sử dụng không g a hắn lông mày nhữ một cái nhanh chóng tại dùng để thuần vạn vật năng lực muốn ngưng tụ ra một cái thanh quang trường kiếm nhưng chung quanh không có bất kỳ cái gì phản ứng trên người thanh quang cẳng là lóe lên một cái sau đó trong nháy mắt dập tắt phản phất bị một loại nào đó lực lượng cường đại cưỡng ép theo diện tô trầm hít sâu một hơi con ngươi chấn động hắn nghe cao thư n g u y ê n lúc nói còn có chút không tin nhưng bây giờ thật sự sử dụng không gian năng lực đây nếu là bị người khác tập kích một điểm năng lực không dùng được vậy coi như bị động tô trầm đột nhiên nghĩ tới cao thư n g u y ê n nói ở đây có thể sử dụng ý thức loại năng lực hắn ngẩng đầu nhìn về phía cao phong hạo nên miệng lên nhàn nhạc cười trong lòng thầm nghĩ liền dùng tiểu tử ngươi thử xem ý thức loại năng lực có thể hay không dùng a cao thư huyên thế nhưng là nữ nhân của hắn không có việc gì cũng không thể làm loạn t ô trầm nhãn tình sáng lên trong con mắt kim quang lấy lên chỉ cảm thấy ý thức trong nháy mắt tăng lên gấp năm lần lập tức dùng ra đồng bộ c h u y ể n thanh năng lực đem cao phong hạo kéo vào trong mộng cảnh của hắn cao phong hạo đang điểm lấy trong mật thất vật tư liền một điểm phản ứng cũng không có trong nháy mắt cảm giác chính mình tiến vào một cái đen như mực trong sân động đưa tay không thấy được năm món hắn chấn động mạnh một cái kinh ngạc nhìn xem tình huống chung quanh đầy trong đầu dấu chấm hỏi đây là cái tình huống gì hắn vừa mới không phải tại đen như mực mật thất sao bây giờ như thế nào ở nơi này trong lúc hắn một mặt động tô trầm âm thanh từ bốn phương tám hướng chuyển đến đây là giấc mơ của ta không gian mội mội của ngươi thật đúng là không có nói sai ý thức loại năng lực vẫn rất dùng tốt cao phong hạo chấn động toàn thân kinh hãi bốn phía nhìn một chút có thể phát hiện vẫn một mảnh đen như mực không nghĩ tới tô trầm ý thức loại năng lực mạnh như vậy vậy mà tại trong bất chi bất giác đem hắn kéo vào mộng cành không gian hạ tại đen như mực mật thất thử qua cao thư lên ý thức loại năng lực hắn còn có thể có chút phát hợp thời ở giữa đâu cao phong hạo hít sâu một hơi vội và nói vẫn là ngươi lợi hại mau đưa ta thả ra đi tô trầm mỉm cười không có vấn đề、ba. cao phong hạo chỉ nghe được một thanh â m vang lên chỉ ánh mắt của hắn liền chậm rãi khôi phục quan minh nhìn thấy trước mắt xuất hiện vật tư trên mặt lộ ra vẻ mặt sợ hãi hắn chậm rãi quay đầu nhìn về phía tô trầm cả kinh nói ngươi ngươi vừa mới đối với ta dùng ý thức loại năng lực tô trầm khỏe miệng hơi hơi d ư ơ n g lên nhẹ nhàng gật đầu chút năng lực nhỏ nhoi ấy ta vẫn có cao phong hạo hít sâu một hơi miệng há đều có thể nuốt vào cái trứng gà. m ạ n h quá mạnh mẽ may mắn hắn không cùng tô trầm xung đột c h í n diện bằng không thì hắn đã là thành cho cao thư h u ê n chốc trước mắt nàng cũng hiểu rồi cái gì ánh mắt rơi vào trên thân tô trầm hỏi người hiểu ý thức loại năng lực tô trầm nhún nhún bay năng lực ta nhiều lắm hiểu ý thức loại năng lực rất kỳ quái sao cao thư huyên con mắt hơi co lại theo bản năng đưa tay bịt miệng lại người r ố t c u ộ có c bao nhiêu năng lực ca như thế nào dạng cũng đều lợi hại như vậy n ă n g đối với tô trầm là càng ngày càng kính nghệ tô trầm mỉm cười người đi theo ta t r ầ m rãi thì sẽ biết ngay sau đó hắn nhìn quanh mắt b ố n phía tò mò hỏi vừa mới ta sử dụng ý thức loại năng lực lúc cảm nhận được năng lực trở nên mạnh mẽ không b t đây chính là người nói tảng đá năng lực sao cao thư huyên từ trong lúc khiếp sợ mất hồn mất vía nhẹ nhàng gật đầu không tệ tô trầm hỏi ngươi lấy ra một khối đá đi ra ta xem một chút đến cùng d i ặ c gì cao thư v i ê n trước mắt cởi cười căn phòng này bên trong mỗi một tảng đá cũng là chính ngươi lấy tôi trầm sừng s ố t một chút tiếp đó nhờ ánh lửa thấy rõ tình huống chung quanh lập tức trong lòng run lên hắn mới chú ý tới căn phòng này tảng đá tất cả đều là màu đen hơn nữa trong viên đá phảng phất có vật sống đ ồ n g dạng hết sức kỳ quái tôi trầm nhịu nhịu chân mày chẳng lẽ những thứ này cục đá kỳ quái đó là có thể phong ấn giác tỉnh giả ngoại trừ ý thức loại năng lực bên ngoài thần kỳ đ ạ cụ sẽ không tảng đá muốn sống đến đây đi chương hai trăm sáu mươi mốt xâm la và tượng chương hai trăm sáu mươi mốt xâm la và tượng tô trầm chậm rãi đi tới mật thất bên tường đưa tay nhẹ nhàng chạm đến phía dưới hòn đá màu đen tiếp xúc trong nháy mắt tô trầm cảm thấy đầu ngón tay phảng phất điện giật một nửa lại có tê tê dại dại cảm giác hắn lập tức thu tay về con mắt chăm chú rơi vào trên tảng đá màu đen ngoại trừ hòn đá màu đen bên trong có chút lưu động dấu hiệu cái gì cũng không nhìn ra cao thư v i ê n chậm rãi đi đến bên cạnh tô trầm nói khẽ có vấn đề gì sao tô trầm quay đầu mắt nhìn cao thư h u ê n đưa tay chỉ hòn đá màu đen hỏi cái đ như thế nào trong cảm giác là sống cao thư viên cười lắc đầu ta ban sơ ý nghĩ giống như ngươi có thể kiến tạo căn mật thất này lúc các thôn dân cố ý gõ tảng đá nhưng cái gì cũng không có tô trầm lông mày nữ một cái chẳng lẽ là ảo giác tảng đá kia có đối với ngoại giới sinh vật thi triển năng lực cao thư viên sắc mặt cứng đ ở kinh ngạc nhìn tô trầm này ta đây cũng không nghĩ tới tô trầm mắt nhìn quẫn bách cao thư viên khẽ cười nói ta cũng chỉ là ngờ tới không có cách nào chứng thực cao thư viên khẽ thở dài thế nhưng là ta phát hiện những đá này đến bây giờ liền một chút đầu mối cũng không có so với vẫn là kém xa Vậy n g ca. cao phong hạo t có có ha ha ánh học h ca. mắt lộ ra ánh mắt hư vấn nhưng lập tức khỏe miệng cong lên bất đắc dĩ buông tay nói tốt thì tốt thế nhưng là năng lực ta thiếu cũng không có ý thức loại năng lực tôi chấm hít mắt lại cái này đơn giản ta có a nói xong hãn tử cơ sở bao khỏa bên trong lấy ra m ộ ư ơ i khỏa biến dị bạch cắt đ ạ n bày tại trong lòng bàn tay đưa cho cao phong hạo không chỉ là cao phong hạo cao thư huyên cũng rất là rung động tô trầm vậy mà vô căn cứ lấy ra m ộ ư ơ i khỏa biến dị trứng chim chẳng lẽ là đang thay đổi ma thuật hay sao nhưng cao phong hạo tiếp nhận biến dị bạch cắt đ ạ n một ngụm đem hàn ăn con mắt t r ừ n g lớn kinh ngạc con mắt đều nhanh từ trong hốc mắt xuất hiện cao thư huyên hai tay giữ tại trước người khẩn trương hỏi ca thật sự biến dị trứng chim sao thật sự cao phong hạo kinh hỉ nói hơn nữa còn là ý thức loại năng lực ta lần này có thể phát đạt cao thư huyên mặt mũi tràn bay đầu không hiểu nhìn về phía tô trầm ngươi ngươi làm sao sẽ có nhiều biến dị như vậy trứng chim như thế nào ngươi cũng muốn tô trầm cười nhạt một tiếng đưa tay từ cơ sở ba khỏa bên trong lại lấy ra mười khỏa biến dị bạch cắt đ ạ n đưa cho cao thư huyên ngươi là nữ nhân của ta cái này mười khỏa biến dị bạch cắt đ ạ n coi như ta tặng cho ngươi lễ gặp mặt cao thư huyên s ữ n g sở theo bản năng đưa tay tiếp nhận biến dị trứng chim thật chặt nâng ở trong lòng bàn tay sau đó dùng không thể tin ánh mắt nhìn về phía tô trầm ngươi thật tiễn đưa ta tô trầm nghiện ngẫm nợ nụ cười ngươi nếu là không muốn có thể trả cho ta muốn tôi trầm, tô trầm, tô trầm chiêu đãi hảo cao ra huy ngụi hắn bắt đầu nhìn xem trong mật thất vật tư có cái nào là hắn cần hắn nhìn một vòng ngoại trừ một chút to bằng trậu giữa mặt biến dị hậu gậy bóng c h ả y tầm thường biến dị hải quỳ thật đúng là không có hắn để mắt vật tư bất quá biến dị chứng chim bên trong hắn ngược lại là phát hiện một khỏa chưa từng thấy tôi trầm không khách khí đem hắn nhìn chúng biến dị hậu cùng, cùng biến dị hải quỳ đều cầm một dạng bỏ vào cơ sở bào khỏa bên trong tiếp đó hắn cầm lấy viên kia chưa từng thấy trứng chim quay người hỏi cao ra huy ngội h đây là chim gì trứng cao thư huyên nhìn xem tô trầm trong tay biến dị trứng chim mỉm cười đáp lại đây là biến dị hải âu đản ta thức tỉnh ý thức loại năng lực chính là ăn nó tô trầm h í p mắt lại lần này tốt biến dị hải âu đản không cần cho người khác quét qua cao thư huyên kèm theo hắn cười gật gật đầu hảo ta thử xem cái này biến dị hải âu đản đến cùng có thể thức tỉnh ra cái gì ý thức loại năng lực tô trầm đem biến dị hải âu đản một ngụm mất vào phẩm phía dưới hương vị cùng những thứ khác trứng chim không có gì khác biệt ngay sau đó, hắn liền nghe được â m thanh nhắc nhở của hệ thống sâm la và tượng nhất cấp thất tỉnh túc chủ có thể chế tạo ra một cái lấy tự thân làm trung tâm phương viên mười em mở viễn cảnh không gian tiến vào h u y ễ n cảnh trong không gian hết thể đều để cho túc chủ k h ô n g chế trong ảo cảnh tạo thành tất cả ảnh hưởng trong hiện thực cũng bị giống nhau ảnh hưởng mỗi ngày hạn dùng một lần tôi trầm nhãn tình sáng lên sâm la và tượng năng lực này thật lợi hại tương đương với hắn tự thân trong phạm vi mười thước vô địch trên kết hợp này hoàn mỹ phòng ngự năng lực cả công lẫn thủ chỉ tiếc một ngày hạn dùng một lần bằng không thì lấy hắn linh luận dự trữ hắn có thể một mực mở lấy Tô t cao, cao phong i hạo sắc mặt cứng nở vốn cho rằng còn có thể bạch chơi một vài chỗ tốt không nghĩ tới vẫn là tô trầm cao hơn một bậc cao thư huyên cắn cắn khoe miệng túi đầu trầm rãi đi đến tô trầm trước người người dẫn ta đi thôi Tô Trầm cao ư ờ phong, phong hạo hít sâu một hơi ánh mắt lộ ra kiên định quang lấy em rể hắn tô trầm năng lực sống đến tận thế kết thúc nhất định sẽ nhiều thành tựu đến lúc đó hắn người anh vợ này còn không phải toàn được nhậu nhẹ tan ngon không được phải h ả o h ả o sống đến tận thế kết thúc bất quá phải trước tiên đem hải đ ả o xây dựng hảo năng lực tăng lên mới được xem như tô trầm đại c ứ u ca cũng không thể cho tô trầm mất mặt tô trầm mang theo cao thư huyên về tới hải cảnh nhất hảo một ư ơ i năm tầng trong phòng bất quá hắn vì tiết kiệm thời gian dùng không gian khiêu dược năng lực cao thư huyên đi ra nhảy vọt không gian nhìn thấy nguy nga lộng lấy hải cảnh nhất hảo ánh mắt của nàng đều thẳng nàng từ nhỏ đã sinh hoạt tại ở trên đảo làng trải nơi nào thấy qua đẹp mắt như vậy gian phòng tô trầm đánh giá cao thư huyên dùng xu lợi tị hại năng lực đang nhìn một mắt phát hiện cao thư huyên trên thân đối với hắn thiện ý rõ r hắn sửng sốt một chút phản ứng lại không đúng phía trước hắn tại tiểu hải trên đầu nhưng nhìn không thấu nữ nhân này chẳng lẽ nói cao thư huyên có ẩn nấp thiện ác năng lực còn có thể cho người khác khai phóng hoặc có lẽ là cùng hòn đá màu đen có quan hệ dù sao cao thư huyên một mực ở tại đen như mực trong mật thất mà mật thất nhưng là từ hòn đá màu đen chế tạo t ô trầm nhẹ giọng hỏi ngươi có thể hay không ẩn nấp thiện ác năng lực cao thư huyên nao nao sẽ không t ô trầm nết miệng lên ý cười hảo ta hiểu rồi thật đúng là cùng hòn đá màu đen có quan hệ cái này hòn đá màu đen có chút lợi hại cao thư huyên tô theo tôi trầm tay xem xét lập tức đỏ bừng cả khuôn mặt cắn chặt khoe miệng đều nhanh cắn chảy ra máu chỉ chốc lát cao thư huyên ánh mắt sáng lên hít sâu một hơi nằm đầu kiên định nhìn xem tô trầm hảo tà cho ngươi ngươi cần phải t h â n quý ta chương hai trăm sáu mươi hai viễn dương bình đại Trường Viện Dương bình Đại. sau hai giờ t ô trầm rời giường r ỗ i ra lưng m ỏ i quay đầu mắt nhìn cao thư huyên nếp miệng lên trên hải đảo nữ nhân chính là không giống nhau sức sống bắn ra một phía hơn nữa cao thư huyên cái này thân lưới đánh cá cũng không tệ đặc biệt một hương vị cũng không biết cao thư huyên nữ nhân này tại hải đảo như thế nào bảo dưỡng vẫn rất trắng t ô trầm đang suy nghĩ bên t hai vang lên âm thanh nhắc nhở của hệ thống t ô trầm trở về chỗ trong lỗ t hai đã vang lên âm thanh nhắc nhở của hệ thống Đình, một ngày trước cao thư huyên tiêu hao một bình hoàng đào đồ h ộ hệ thống trả về hai một trăm bình thu nạp tiến cơ sở bá khỏa đinh một ngày trước cao thư huyên tiêu hao một túi thịt bò khô hệ thống trả về hai nghìn một trăm túi thu nạp tiến cơ sở bá khỏa đinh bốn mươi lăm ngày trước cao thư huyên tiêu hao một khỏa biến dị hải ấu đản hệ thống trả về hai nghìn một trăm quả thu nạp tiến cơ sở bá khỏa biến dị hải ấu đản thức ăn sau có thể giáp t ỉ n h năng lực xâm la và tượng lặp lại thức ăn cùng loại nguyên liệu nấu ăn có thể đề cao năng lực đẳng cấp tô chầm nết miệng lên biên độ lại cao một chút trả về bội xuất đến hai nghìn một trăm hơn nữa còn có nhiều như vậy biến dị hải ấu đản đầy đủ hắn thăng lên cấp năm cấp sáu tôi trầm cũng không chậm trễ lập tức từ cơ sở ba khỏa bên trong lấy ra mười khỏa biến dị hải âu đản một viên tiếp lấy một viên đưa vào trong miệng đinh chúc mừng túc chủ tương x â m la vạn tượng thăng cấp làm cấp hai t h ứ c tỉnh đinh chúc mừng túc chủ tương x â m la vạn tượng thăng cấp làm tam cấp t h ứ c tỉnh đinh chúc mừng túc chủ tương x â m la vạn tượng thăng cấp làm tứ cấp t h ứ c tỉnh h u y ê n cảnh không gian có thể tự do thiết t r í điểm trung tâm phạm vi đ ể thăng đến một trăm m đối ngoại ẩn tảng thị lực siêu thanh g i xét loại năng lực các loại đều không thể phát hiện mỗi ngày hạn dùng một lần tôi trầm ngừng lại khắc khuôn mặt là kính hỉ c từ đó về sau tiểu hải cái này thiên không thành nhỏ liền sẽ biến thành di động lẩn hình thiên không thành pháo đài hải cảnh nhất hảo vừa có tiểu hải bảo hộ còn có thể tránh né r o xét cái kia hải cảnh nhất h à o có thể nói vô cùng an toàn như vậy hắn cũng không cần lại vì hải cảnh nhất hảo quan tâm đúng lúc này tô trầm nghe được trên giường vang lên nữ nhân mềm mại âm thanh ngươi như thế nào không nhiều nắm sẽ hắn thu hồi trong tay biến dị hải â u đản quay đầu nhìn về phía trên giường chỉ thấy cao thư v i ê n gãi một đầu mái tóc hơi híp mắt lại nhìn xem hắn không hổ là sinh hoạt tại trên hải đảo nữ nhân đã vậy còn quá nhanh liền khôi phục thể lực tô trầm hai con mắt híp lại cười nói ta vốn là cũng không nhiều mệt mỏi không cần thiết nhiều nắm sẽ a cao thư v i ê n đánh một c á i n g áp con mắt c h ầ m rãi mở ra vậy ngươi thu thập một chút mang ta xem ngươi còn kim úc tẳng tiểu bao nhiêu tôi chầm sừng sốt một chút bình thường hắn mang về mới nữ nhân cũng là hắn đưa ra dẫn người ra ngoài mà cao thư huyên vẫn là thứ nhất hắn mất hồn mất vỉa cười k h ẽ hỏi ngươi sẽ không ăn những nữ nhân khác giấm hiện tại cũng lúc nào đại gia có thể sống coi như cảm ơn trời đất ngươi như thế có thực lực có thể bảo hộ những nữ nhân khác ta hy vọng ngươi nhiều bảo hộ chút còn không kịp đây cao thư huyên như không có chuyện gì xảy ra nói tôi chầm nháy mắt mấy cái cười một tiếng ngươi cái này đầu ó c ta còn thực sự là lần đầu tiên đ ạ p cao thư huyên mỉm cười nói chẳng lẽ ta nói không đúng a những nữ nhân khác nếu là không đi theo ngươi các nàng bây giờ có mấy cái có thể còn sống sót tôi trầm nghĩ nghĩ cười lắc đầu có thể toàn bộ cũng không sống nổi cao thư huyên cười nhún núi bay cái này không được sao tôi trầm mắt nhìn cao thư huyên cười ha ha ra tiếng ngươi thật đúng là thật đặc biệt hắn cũng không biết cao thư huyên nghĩ như thế nào có thể là tại đen như mực trong mật thất mất phương hướng chính mình nhưng càng có thể là tận thế ở dưới nhân loại sinh tồn khó khăn cao thư huyên chỉ là muốn cho càng nhiều người sống xuống mà thôi cao thư huyên trợn trắng mắt ngươi đi ra ngoài trước gọi người ta này liền mặc quần áo tử tế đi ra nói xong nàng đưa tay đi dưới giường nhặt lên lưới đánh cá quần áo t ô trầm khỏe miệng hơi, hơi có rúm ngươi liền xuyên bộ quần áo này ra ngoài cao thư huyên chuyện đương n h i ê nói n bộ quần áo này có cái gì không tốt hoạt động thuận tiện xuyên thoát dễ dàng ngươi không phải cũng thể nghiệm được tô trầm cười cười đi tùy ngươi đưa thích t a sau đó hắn quay người đi ra khỏi phòng cao thư huyên nhìn xem tô trầm bóng lưng trong mắt l ó e lên vẻ mất mát đáy lòng hiện lên một vòng vị chua nàng mặc dù là trên hải đảo trong thôn nữ nhân nhưng vẫn là muốn đạt được nam nhân chuyên sùng bất quá bây giờ là tận thế nhân loại sinh tồn cũng thành vấn đề đạo đức trật tự đã sớm tiêu thất nàng có thể đi theo bên cạnh tô trầm cũng không yêu cầu xa vời những thứ khác dù sao tô trầm năng lực xuất chúng như vậy bên cạnh làm sao có thể không có mỹ nữ vẩn quanh đâu cùng trong lòng không t h o ả i mái chẳng bằng bằng phẳng một chút cao thư v i ê n khẽ thở dài tiếp đó trên mặt hiện lên ý cười đem lưới đánh cá quần áo chụp vào trên người tôi trầm đi ra cửa phòng đi tới trong hành lang hắn dùng su lợi tị hại năng lực nhìn qua cao thư v i ê n nữ nhân này đối với hắn thiện ý đều nhanh đến lý thư nghi trình độ cũng không biết cao thư v i ê n là thế nào cho mình làm tâm lý kiến thiết vậy mà có thể đối với hắn có mãnh liệt như vậy hảo cảm có ý tứ thật có ý tứ người mỹ nữ này không có phí công nhận được t ô trầm khắp khuôn mặt là nụ cười h á n d ọ n một cái lớn tiếng hô đều đi ra à có mới tỉ mội tỉ đúng a ta với ngươi lúc rời đi ta còn trông thấy ngươi tại tiểu hải trên đầu đứng đâu làm sao lại lĩnh người mới tới trầm ca ngươi cũng đừng đuổi chúng ta vui vẻ tô trầm nhìn một chút không thể tin chúng nữ khi mắt lại ta lừa các ngươi làm gì hơn nữa các ngươi mới tỉ m ộ i lập tức liền đi ra két két cao thư huyên vừa vận đẩy cửa đi ra ngoài lý thư nghi các nàng con mắt nhìn tới nhìn thấy cao thư huyên mặc trên người lưới đánh cá quần áo các nàng nhãn tình sáng lên thật xinh đẹp nữ nhân cũng không biết tô trầm dùng như thế nào chừng ba giờ thời gian liền đạt được đẹp mắt như vậy mỹ nữ cao thư huyên cũng quay đầu mắt nhìn các nàng trong lòng vụng trộm run lên nàng là chuẩn bị kỹ cảng thật không nghĩ đến tô trầm có nhiều nữ nhân như vậy hơn nữa mỗi quốc sắc thiên hương nàng cũng có chút tạm đạm phai mở bất quá nàng rất nhanh liền phản ứng lại mỉm cười hướng về lý thư nghi các nàng gật đầu một cái thành thực đi tới bên người tô trầm tô trầm mỉm cười, nhìn xem lý thư nghi các nàng nói khẽ ta liền nói có mới tỉm muộ các ngươi còn không tin lý thư nghi các nàng lung túng c ư ờ i cười vì h ò a dịu lung túng dứt khoát vây lên cao thư nguyên ném tô trầm nhắc tới thiên tô trầm nhìn xem lý thư nghi các nàng cùng cao thư nguyên ở trung hòa thuận hắn chỉ là c ư ờ i cười hậu viện không nổi lửa hắn thì ung dung không thiếu tô trầm không thích nghe các nữ nhân lao thao dứt khoát quay người rời đi hải cảnh nhất hào đi tới tiểu hải trên đầu hắn muốn thí nghiệm xâm la vạn tượng năng lực lập tức sử dụng tô trầm lập loệ ra một đạo bạch quang lấy hắn làm trung tâm bạch quang toàn phương vị bắn nhanh ra ngoài một trăm m trốn toàn bộ đều trở nên trong suốt ánh mắt hắn nhữ lại h u y ê n cảnh không gian nguyên lai、like、là thi phóng như vậy ngược lại có chút ý tứ bây giờ s â m la vạn tượng thế nhưng là thứ cấp hắn cảm thụ phía dưới tự thân phát hiện có cái dùng ý thức có thể di động điểm tô trầm nhanh chóng dùng ý thức xê dịch điểm thiết chi đến h ả i cảnh nhất hào tầng hầm tiếp đó hắn mở ra nhảy vọt không gian đi tới khoảng cách tiểu hải một trăm em m ở bên ngoài chỗ mở ra nhảy vọt không gian cửa vào xem có thể hay không đem tiểu hải cùng hải cảnh nhất hào ẩn tàng quả nhiên cho dù là tô trầm mắt không thấy đường tiểu hải xô lợi tị hại năng lực cũng vô dụng tô trầm trên mặt lộ ra mị cười trở thành lần này tiểu hải cùng hải cảnh nhất hào liền an toàn hắn cười túi đầu đầu lông mày nướng h một chút không nghĩ tới biển cả trên mặt biển lại có một cái chiếm diện tích hơn vạn mét vương viễn dương bình đài viễn dương trên bình đài có đến không hết nhân loại thậm chí còn có biến d ị động thực vật bất quá đại bộ trên phân thân đều tràn đầy ác ý chỉ có hai trăm người không đến là thiện ý tiền giang duyên hải lại có lớn như thế bình đài hơn nữa còn có nhiều vật sống như vậy xem ra cái này viễn dương bình đài không có đơn giản như vậy à chương hai trăm sáu mươi ba khoa học kỹ thuật cùng ma pháp chương hai trăm sáu mươi ba khoa học kỹ thuật cùng ma pháp tô trầm ánh mắt khé động hắn vì quan sát xâm la vạn tượng đối với tiểu hải bảo hộ dùng không gian khiêu dược năng lực đi ra có mười km xa theo lý thuyết tiểu hải khoảng cách viễn dương bình đại còn có nhất định khoảng cách chờ tiểu hải bay tới ít nhất buổi sáng ngày mai mới được tô trầm nghiện n g ấ m nợ đủ cười nghĩ thầm ta ngày mai lại đến chiếu cấu ngươi nói xong hắn đóng lại nhảy vọt không gian cửa vào trở về tới hải cảnh nhất hảo tô trầm vừa đi không lâu một đạo người mặc cổ trang mỹ nữ ngự kiếm mà đến chính là lưu thi mịch lưu thi mịch đi ngang qua tô trầm vị trí cái mũi ngửi đến một cỗ mùi vị quen thuộc không khỏi ngừng lại con mắt nhìn chung quanh nhưng nàng cái gì cũng không nhìn thấy con mắt hơi nhữ lại có vẻ giống như tô trầm đã tới đâu không đúng cái tiêu tiểu tử xấu không phải còn tại tiền giang t h ị sao còn cùng mục giam doanh trại cố nhược hy cấu kết với nhau làm việc xấu làm sao có thể chạy tới tân thanh p h ủ ở đây đâu lưu thi mịch nhẹ nhàng l ắ ấ đầu hít sâu một hơi xem ra là ta xuất hiện ảo giác sau đó nàng ngự kiếm hướng về viễn dương bình đại phương hướng bay đi tô trầm không có chú ý tới lưu thi mịch bằng không thì hắn khẳng định muốn dùng hết phương pháp đem lưu thi mịch cầm xuống hắn rất nhanh về tới hải cảnh nhất hào cho tiểu hải cho ăn nửa cái thùng đựng hàng biến dị lao hồ thịt tiếp đó trở về phòng đi nghỉ sáng sớm hôm sau tô trầm cùng lý thư nghi các nàng tại hải cảnh nhất hảo trên lầu chót ăn đồ nướng uống bào đĩa trên mặt mỗi người đều tràn đầy nụ cười vui vẻ phải biết bây giờ là tận thế có thể giống bọn hắn vui vẻ như vậy ăn cơm khắp thiên hạ đoán t r ừ n g duy nhất cái này một phần cao thư huyên đi qua một ngày rèn luyện đã dung nhập vào trong cái này sung sướng đại gia đình nàng vốn là sinh hoạt tại trong hải đảo l à n g trải với bên ngoài thế giới tràn đầy hướng tới bây giờ ở tại hải cảnh nhất hảo chơi lấy tô trầm mang tới cao phối đưa máy chơi game nụ cười trên mặt liền không có tiêu t h o t qua hơn nữa còn nghe nói có thể lái xe hấm mát thực sự là x o á chết tôi trầm nhìn thấy cao thư huyên có thể cùng lý thư nghi các nàng hài hòa chung sống hắn cũng yên tâm không thiếu cao thư huyên hẳn là cũng sẽ không lo lắng cao phong hạo dù sao hắn lưu lại rất nhiều biến dị t r ứ n g chim cho cao phong hạo chỉ cần cao phong hạo kiên trì bắt điều sinh tồn đến tận thế kết thúc vấn đề không lớn nhưng tận thế đến cùng lúc nào mới có thể kết thúc đâu trong lòng tô trầm thâm than hắn bây giờ ngay cả thế giới dưới lòng đất vị trí cũng không có tìm được phấn hoa tại không đóng lại biến dị động thực vật sớm muộn thống trị thế giới này hắn nhớ tới băng ghi hình bên trong nội dung những quân nhân kia cũng là nam thành theo lý thuyết thế giới dưới lòng đất cùng nam thành có liên quan ít nhất nam thành có một cái lòng đất thế giới lối vào mà ngày hôm qua cái kia viễn dương bình đ ạ i h ắ n thân là một cái tiền g i a người n g cũng không có nghe nói qua đây cũng quá khác thường chút đều nói là thế giới dưới lòng đất cũng không nói có thể là đáy biển thế giới không chừng viễn dương bình đ ạ i có thể là thế giới dưới lòng đất lối vào cũng không nhất định t ô trầm nhãn tình sáng lên khẽ c ư ờ i nói các ngươi trong nhà thật thú vị ta có việc đi ra ngoài một chút tư thanh định nao nao thả ra trong tay biến dị lao hộ t h ị nghi hoặc hỏi ngươi muốn đi đâu ngươi không cần hỏi chờ ta trở lại sau tại nói với các ngươi t ô trầm đứng lên nói ta tư a là lo lắng n g ơ i thanh Nịnh mím mím sừng. Biết, bất quá các ngươi tại tiểu hải trên lưng an toàn sinh Hải hoạt, mím mím môi mới Biết, tại Tiểu bất quá các định gật đầu một cái các nàng mặc dù có chút năng lực nhưng muốn trợ giúp tô trầm thực sự là một chút cũng không thể rút lý thư nghi các nàng cũng đi theo gật đầu một cái tô trầm nhẹ nhàng nợ nụ cười sau đó dùng người nhẹ như yến cùng không gian lưu khúc năng lực thân hình nhận vào hải cảnh nhất hào mái nhà phi tốc đi tới phụ cận tiểu hải đầu tiểu hải đang tốc độ cao nhất hướng về phía trước tiến phát con mắt cũng chú ý tới viễn dương bình đài bất quá viễn dương bình đại khoảng cách nó còn có một cái giờ lộ trình cũng không có thông chi tô trầm không nghĩ tới tô trầm đi tới trên đầu của nó nó lần này phải sớm cùng tô trầm thông chi tiểu hải là tô trầm đồng bộ truyền thanh năng lực người liên hệ trong lòng mặc niệm tô trầm có thể cùng tô trầm thiết lập liên hệ tương đương với có thể cho tô trầm gọi điện thoại chủ nhân phía trước có một cái đại bình đ ạ i mặt trên còn có không ít người chúng ta muốn hay không đi vòng qua người ánh mắt này vẫn rất hảo xa như vậy đều có thể nhìn rõ tô trầm cười nói ta tiểu hải đầu hóc ó chút chuyện không qua tới không biết trả lời như thế nào tô trầm mỉm cười tiểu hải trí lực là tiến hóa tương đối nhanh nhưng cùng nhân loại mười tuổi tiểu hải so ra còn kém một chút hắn hòa dịu lúng túng nói sang chuyện khác ngươi không cần trả lời cái kia bình đại ta cũng nhìn thấy chờ ngươi khoảng cách bình đại xa năm mươi m thời điểm ngươi liền lơ lửng xuống chờ đợi tin tức của ta tiểu hải trầm mặc một chút đáp lại nói không có vấn đề nhưng nó có chút ủy khuất hỏi chủ nhân ngươi có thể đợi chờ ta sao ta vẫn chưa trả lời ngươi ta vì cái gì có thể thấy xa đâu t ô trầm niết nhược lên cười n h ạ trong lòng đáp lại ngươi t r ư ớ tiên từ từ suy nghĩ ta đi trước làm chính sự nói xong hắn cắt đức cùng tiểu hải liên hệ tôi chầm không có chậm trễ lập tức mở ra nhảy vào không gian lối vào cất bước đi vào biến mất ở tiểu hải trên đầu tiểu hải sừng sốt một chút mặc dù theo bản năng duy trì phi hành nhưng k h i thở d à i phát ra ô ô vụ vụ ta như thế nào đần như vậy lúc nào mới có thể tiến hóa đến chủ nhân nói cái gì ta liền có thể nhanh chóng lý giải trả lời cái gì đâu một cái v ẹ t l i ễ u d i ễ u tiếng vang lên đáp lại đừng b u gọi chủ nhân ngươi vì bảo hộ ngươi cùng ngươi trên lưng người đã đem ngươi ẩn hơn ngươi không có cảm giác đến sao tiểu hải khẽ giật mình quay đầu mắt nhìn phát hiện hải cảnh nhất hào bên trong da hổ vẹt rơi vào nó trước mắt đang dùng miệm cắt tỉa lâm vũ nó nháy mắt m ấ i cái âm thanh rõ ràng nhỏ xuống những thứ này ta đều biết bất quá giống như các nữ chủ nhân cũng không biết các nàng điểm này năng lực đi đâu biết được chủ nhân ngươi sử dụng năng lực đâu v ẹ t nhẹ g i ọ n g đáp lại nói cũng đúng cũng không biết chủ nhân vừa ý các nàng cái gì tiểu hải vì tô trầm têu bất bình đi nhân loại thẩm mỹ ngươi sao có thể biết đâu v ẹ t lung lay đầu trầm giọng nói đúng ngươi không phải muốn tăng lên trí lực sao vậy thì đa hướng chủ nhân ngươi muốn một ít thức ăn trí lực tiến bộ liền sẽ rất nhanh hảo tiểu hải nhãn tình sáng lên phán phất lập tức là hắn có thể thông minh t u y đỉnh vẹn ca cám ơn ngươi khách khí cái gì chúng ta thế nhưng là cùng một trận chiến tuyến vẹn đáp lại nói còn có ngươi về sau không cần tại chủ nhân ngươi trước mặt nhắc tới ta bằng không thì ta về sau cái gì cũng không biết theo như ngươi nói biết rõ tiểu hải đã đem vẹn xem như trừ tô trầm bên ngoài thứ hai cái tín nhiệm đối tượng tô trầm cũng không biết bây giờ hải cảnh nhất hảo tài xế là tiểu hải mà ra hổ vẹn trở thành vụ trộm hải cảnh nhất hảo còn ra tô trầm thông qua nhảy vọt không gian đi tới viễn dương sân thượng đáy biển hôm qua cách khá xa chỉ là đại khái thấy được viễn dương sân thượng đáy biển nhưng hắn bây giờ xuyên thấu qua nhảy vọt không gian vặn mẹo biến hình hình ảnh nhưng cái này đảo nhỏ thành thị cũng không phải tự nhiên hình thành mà là dùng khoa học kỹ thuật từng chút từng chút xây dựng đi ra ngoài tô trầm còn tại nhảy vọt trong không gian xuyên qua toàn bộ viễn dương bình đài mặc dù nhìn không rõ ràng lắm nhưng mà bên trong gian phòng toàn bộ đều nguội phần trí năng sắt thép hợp kim trong hành lang có người máy trí năng tuần tra phòng ngự trang bị chuẩn bị cũng tất cả đều là tự động hóa thậm chí bình đài phụ cận còn bay lên trí năng máy bay không người lái l i ệ n tại trước tận thế cũng không thấy khoa học kỹ thuật tại cái này viễn dương trong bình đài đều cái gì cần có đều có nhưng mà viễn dương bình đài còn không chỉ như thế trên bình đài giác tỉnh giả so với toàn bộ tiền giang thị còn cường đại hơn nếu là viễn dương sân thượng dòng lũ sắt thép là khoa học kỹ thuật vậy những n à y giác tỉnh giả chính là trong truyền thuyết ma pháp thật đúng là khoa học kỹ thuật cùng ma pháp kết hợp cường đại kiến trúc tôi trầm dạo qua một vòng khoe miệng hiện lên nhàn nhạc cười có ý tứ cũng không biết cái này viễn dương bình đài đến cùng đều cái gì hắn ngẩm đầu nhìn lên phát hiện được viễn dương sân thượng cửa chính cho dù nhạy vọt trong không gian nhìn thế giới hiện thực vạn vẹo biến hình vẫn như t r ư ớ c có thể nhận rõ viễn dương bình đài cửa chính bên trên ba cái màu đỏ chữ lớn thân thanh phổ chương hai trăm sáu mươi bốn biển sâu d i ế n g khoan chương hai trăm sáu mươi bốn biển sâu d i ế n g khoan t ô trầm con mắt h i ế p thành một đoàn nghi ngờ tự lẩm bẩm thân thanh phổ danh tự này có chút ý tứ nhất là cái này mới chữ chẳng lẽ quốc gia đã sớm biết phấn hoa muốn bông u xuống đặc biệt tại trên tiền giang thị lãnh hải xây một cái viễn dương bình đài trong lòng h ắ n khé động không biết cái này tân thanh phổ là nam thành thế giới dưới lòng đất lối vào a t ô trầm nhãn tình sáng lên Khỏe miệng hơi miệng hơi dưng lên, tân thanh phổ ta thế tốc tới tĩnh vọt tức trong vết tượng. an sau gian ra gian, thanh ngược muốn nhìn ngươi nào chuyện Hán dùng không năng nhảy không Tân gì. lưu cấp cái vực, khúc lực, lại là lập đi đi khu phổ đó bình đài chính giữa một gian trắng l o ã n như tuyết trong phòng gian phòng chỉ có khách sạn phòng một người lớn nhỏ nhưng bên trong trang trí rất có hiện đại hóa hết thể thiết bị văn phòng cũng là màu trắng một cái màu trắng người máy trí năng đứng tại một cái màu trắng trang phục nghề nghiệp mang theo con mắt màu trắng mỹ nữ mỹ nữ mặt trắng mắt sáng môi son sáng núi dáng người y điệu tinh tế trước sau lồi lõm cho dù đặt ở tô trầm h ả i cảnh nhất hào cũng đã có thể xem là đứng đầu trình độ tay nàng đỡ b à n múa bút thành văn hô hấp cân xứng cẩn thận tỉ mỉ tại trước mặt người đẹp đứng một vị cùng gian phòng này không hợp nhau người mặc tây trang màu đen trung niên nam nhân trung niên nam nhân sắc mặt trang nghiêm lạnh lùng nhìn c h ầ m g c h ẳ n bạch t h mỹ nữ trầm giọng nói lanh tuyên cơ ngươi thật đúng là cho là ngươi là tân thanh phổ lãnh đạo sao năm lần bảy lượt cự tuyệt cả ta nếu không phải là ta đem ngươi ngăn ở văn phòng ngươi có phải hay không còn dự định không thấy ta lãnh tuyển cơ bút trong tay dừng lại lãnh đạo ngẩng đầu nhìn một chút trung niên nam nhân mặt không chút thay đổi nói địch hồng tài ngươi mặc dù là nam thành p h ó thủ trưởng phấn hoa vừa hàng lâm liền dẫn người tới tân thanh phổ liền n g h ị cầm xuống tân thanh phổ quyền lãnh đạo nàng ánh mắt lõi lên ngữ khí trong trẹo lạnh lùng mặc dù ngươi chức vị cao hơn ta nhưng tân thanh phổ là quốc gia dẫn đầu kiến thiết còn mặc ta là tân thanh phổ lãnh đạo không có ngươi nói chuyện phần địch hồng tài sắc mặt chầm xuống hai mắt dần dần p i ế m hỏng tức giận h ứ n ó i ngươi cái chưa dứt sữa nữ hoa biết bây giờ thế giới đã dạng gì sao ngươi có thể dẫn dắt t l u ậ n không đến người khoa tay m ỗ a chân lãnh tuyển cơ âm thanh lạnh lùng nói quốc gia tín nhiệm ta mới đưa tân thanh phổ giao cho ta ta tuyển sẽ không c ố c phụ quốc gia tín nhiệm nàng ánh mắt băng lãnh nhìn c h ầ m c h ầ m địch hồng tài lạnh dên một tiếng ngược lại là n g ư ơ i thân là nam thành phó thủ trưởng phấn hoa bông u xuống lại trước tiên đi tới tân thanh phổ ngược lại là tới kịp thời địch hồng tài sắc mặt lúc đỏ lúc trắng răng cắn vang có kết oán hận nói bất kể nói thế nào tân thanh phổ là quốc gia tại tiền giang t u ế n thiết nghiên cứu khoa học căn cứ cũng làm nhân loại sau cùng sinh tổ nhạc viên ta tới tân thanh phổ không có vấn đề nhưng ngươi càng nên ở tại nam thành, sở chỉ huy có nam thành bách tính vượt qua n ă quan lãnh tuyền cơ âm thanh lạnh lùng nói ta địch hồng tài cắn răng l ờ i đến khỏe miệng lại một chữ đều không nói được lãnh tuyền cơ rèn sắc khi còn nóng vỗ b à n đứng dậy chỉ vào địch hồng tài hừ lạnh nói ta vốn là không muốn để cho loại người như ngươi đi vào tân thanh phổ bất quá đương sơ lòng mềm nũng vẫn là nhường ngươi tiến vào thật không nghĩ đến ngươi vừa tiến đến liền nghĩ đoạt quyền tân thanh phổ ngươi có chỉ huy tân thanh phổ năng lực sao ta ta là nam thành p h ó thủ trưởng làm sao lại không có địch hồng tài đỏ mặt nói vậy ngươi biết quốc gia xây dựng tân thanh phổ đến cùng là làm cái gì sao lãnh tuyền cơ nói chúng tim đen đạo cái này địch hồng tài bờ môi k h ẽ n h nết suy nghĩ nói ra l ã n h tuyển cơ vừa mới nói đáp án nhưng tưởng tượng liền biết không đúng thế là ngậm miệng lại hắn tại tân thanh phổ có hơn hai tháng cho dù hắn thân là nam thành p h ó thủ trưởng vẫn là khắp nơi nhận hạn chế chỉ có thể tự do xuất nhập tân thanh phổ một phần mười khu vực khu vực khác cũng không có quyền tiến vào địch hồng tài có thể là nam thành p h ó thủ trưởng cái này khiến hắn như thế nào chịu được húng chi phấn hoa buông xuống sau nhân loại có người đã thức tỉnh năng lực nhưng chỉ có khu vực khác người mới có cơ hội thức tỉnh năng lực hắn chỗ khu vực đừng nói nhìn thấy thức tỉnh năng lực biến dị trứng chim thậm chí ngay cả phân chim đều không nhìn thấy đ ị n h hồng tài minh bạch năng lực tầm quan trọng chẳng những có thể trợ giúp người gắng gượng qua tận thế đến thế giới mới cũng là xã hội thượng tầng nếu là hắn không có thức tỉnh năng lực sẽ biến thành xã hội tầng thấp nhất vĩnh viễn không ngày nổi danh cho nên hắn mới suy nghĩ đoạt quyền trở thành tân thanh phủ lãnh đạo dạng này mới có thể có thức tỉnh năng lực quyền ưu tiên khá l ạ n h tuyển cơ nữ nhân này mềm không được cứng không xong thật là làm cho hắn buồn r ầ u người thừa dịp ta không muốn giết người nhanh chóng đi cho ta bằng không thì tân thanh phủ không có người địch hồng tài vị trí lệnh tuyển cơ không chút lưu tình nói ngươi dám địch hồng tài cũng là vò đã mẹ không sợ、rơi. hắn cũng không muốn một mực tiếp tục như vậy mắt đỏ hét lớn ta là nam thành phó thủ trưởng ngươi chỉ là tiền giang thị tân thanh phổ sân thượng lãnh đạo ta lệnh cho ngươi có vấn đề gì ngươi vẫn không rõ sao bây giờ là tận thế tân thanh phổ chỉ có ta l ã n h tuyển cơ mới là lớn nhất l ã n h tuyển cơ lạnh lùng nói địch hồng tài chấp chấp mắt chầm mặc túi đầu không được bây giờ tân thanh phổ tất cả giác tỉnh giả đều nghe l ã n h tuyển cơ điều khiển hắn c o i như tại ở mỹ thế nào chỉ có thể bị l ã n h tuyển cơ đổi ra tân thanh phổ chàng bằng trước tiên tỏ ra yếu kém nghĩ biện pháp khác đoạt quyền lanh tuyển cơ đứng lên tân thanh phổ linh phong mặc dù không biết tân thanh phổ đến cùng là làm cái gì nhưng trở thành tân thanh phổ lãnh đạo chuẩn không tệ địch hồng tài thở dài giả v ờ tịch mịch nhìn về phía lãnh tuyển cơ hảo ngươi là lớn nhất ta đi trước nói xong hắn bay người rời đi lãnh tuyển cơ nhìn xem địch hồng tài bóng lưng lạnh r ê n một tiếng lẩm bẩm nói trên thân còn lớn như vậy ác ý thật sự cho rằng có thể phiên thiên hay sao nàng có xú lợi tị hại năng lực nhìn ra được địch hồng tài không có khuất phục còn tâm hoài q u ỷ thay nhưng nàng không có lựa chọn đem địch hồng tài đổi ra tân thanh phổ dù sao địch hồng tài chỉ là người bình thường mà cái mặt thế này chỉ có g á c tình giả mới có quyền nói chuyện lãnh tuyển cơ không có để ý địch hồng tài rời đi chậm rãi ngồi trở lại đến trên ghế làm việc con mắt nhìn chằm chằm văn kiện trên bàn n à n g khẽ thở dài trong ánh mắt có chút bất đắc dĩ thông hướng dưới đất biển sâu giếng khoan như thế nào yếu ớt như vậy vô duyên vô cớ vì cái gì sụp đổ đ ầ u lãnh tuyển cơ hít sâu một hơi đ ỗ n g nhiên đứng lên bước bước chân hướng về ngoài cửa đi đến tô chầm lẹn vào tân thanh phổ hắn không gian nữu khúc năng lực để cho hắn không cách nào bị dò xét loại giác tỉnh giả phát hiện hơn nữa hiện đại hóa khoa học kỹ thuật cũng không dò được hắn để cho hắn vẫn không có bị tân thanh phổ giác tỉnh giả cùng người máy hắn mặc dù phía trước đang nhảy dược không ở giữa nhìn một vòng tân thanh phổ tình huống nhưng hắn tự mình quan sát tân thanh phổ vẫn là để hắn phát hiện không giống nhau chỗ tân thanh phổ phần lớn khu vực hắn đều có thể tự do xuất nhập nhưng khu vực trung ương một nghìn mở chỗ lại có một cố cường đại khí tượng ngăn chở hắn không cách nào tiến vào tô trầm trong lòng trầm xuống cảm thấy không ổn làm sao còn có hắn không vào được chỗ ban đầu ở nhảy vọt không gian không có chú ý lần này phải hảo hảo xem bên trong là cái gì tô trầm ở trung ương khu vực bốn phía bố trí không gian điểm truyền thống xác định do hắn không cách nào tiến vào vị trí tiếp đó hắn tạo đi tới góc tối không người mở ra nhảy vọt không gian cửa vào. c ấ tân bước đi v à thanh phủ hơn vạn mét vương khu vực rất nhanh liền cảnh linh thanh bên thai không dứt tô trầm đang nhảy rực không ở giữa bên trong sừng sốt một chút hắn nhìn thấy tất cả nhân loại đều bị người máy trí năng đổi vào phòng bên trong chuyện gì xảy ra thân thanh phủ đây là đang làm mới hoạt động sao nhưng cùng hắn lại có quan hệ thế nào hắn quay đầu liền hướng về hắn thế giới hiện thực không vào được khu vực mà đi chương 265, năng lực tăng phúc chương 265, năng lực tăng phúc tô trầm căn cứ vào hắn tại thế giới hiện thực làm xong không gian đ i ể m truyền thống xác định rõ hắn tại thế giới hiện thực không vào được khu vực tiếp đó đang nhảy d ư ợ c không ở giữa nhẹ nhõm đi tới bên trong quả nhiên khí tượng chỉ có thể ngăn cản thế giới hiện thật hết thể vật chất mà nhảy vọt không gian là thứ nguyên không gian không nhìn khí tượng tô trầm đang nhảy d ư ợ c không ở giữa đi tới khu vực trung ương phát hiện nơi này người máy trí năng không có đem nhân loại đổi vào trong phòng mà là trước người trên màn hình sáng lên màu đỏ bốn phía đề phòng ánh mắt hắn nhích lại xem ra khu vực trung ương đối với khí tường phòng ngự mười phần tự tin căn bản vốn không giống khu vực bên ngoài như thế phòng vệ xâm nghiêm bất quá cũng có thể là là khu vực trung ương nhân loại có chuyện càng trọng yếu phải làm người máy trí năng quyền hạn vô pháp đối với nơi này nhân loại tiến hành thao tác tô trầm càng thêm đối với khu vực trung ương cảm thấy hứng thú càng là đối thủ coi trọng chỗ lại càng có thuyết pháp hắn nhanh chóng xem trong lúc này khu vực trong tình huống cho dù là vặn vẹo biến hình hắn vẫn có thể thấy rõ một vài thứ thông qua xô lợi tị hại năng lực hắn phát hiện khu vực trung ương bên trong nhân loại đại bộ phận cũng là thiện ý mà khu vực bên ngoài nhân loại cơ hồ là không có thiện ý lời thuyết minh khu vực trung ương bên trong nhân loại còn duy trì đối với nhân loại tín nhiệm cùng thân mật cũng đại biểu nhân loại nơi này đối đạo đức trật tự còn dừng lại ở phấn hoa bông xuống phía trước tô trầm lông mày nhữ một cái chẳng lẽ nói khu vực trung ương nhân loại đều k người người đánh thành dạng gì không nên còn có đạo đức danh giới cuối cùng tồn tại a có ý tứ thực sự là rất có ý tứ tôi trầm chú ý đến cái này một số người rất nhanh liền phát hiện cái này một số người đều hướng một chỗ đi đến hắn trước tiên đi tới cái chỗ kia phát hiện một cái bạch đi nữ nhân đứng tại chỗ cao chỉ huy người phía dưới chỉ tiếp nhảy vọt không gian thấy không rõ nhân loại khuôn mặt bằng không thì là hắn có thể nhận được bạch đi nữ nhân tin tức bất quá cái này bạch đi nữ nhân trên người tán phát ra là nhàn n h ạ t á c ý cùng khu vực trung ương phần lớn người đều có chỗ khác biệt tôi trầm nhịu nhịu chân mày cái này bạch đi nữ nhân không giống bình thường chắc chắn cất giấu cái gì tin tức trọng yếu trong lòng của hắn giống như là vớt mẹo gãi rất muốn nhìn rõ ràng cái này bạch đ nữ nhân khuôn mặt có thể trung ương khu vực có khí tường tồn tại nơi này giác tỉnh giả cũng mạnh đến mức không còn gì để nói cơ hồ cũng là trường cấp năm năng lực thậm chí bạch di nữ nhân vẫn là cấp bảy chiến đấu loại giác tỉnh giả hắn xuất hiện ở trung ương khu vực có thể thật đúng là không dễ đi ngược lại nhảy vọt không gian rất an toàn không bằng cứ như vậy xem trước tiên lãnh t u y ể n cơ đứng tại biển sâu giếng khoan phía trên bậc thang cơ cao lâm hạ nhìn xem phía dưới tụ tập đám người một vị người mặc kính phục tráng hán vội và nói lãnh đạo khu vực bên ngoài người máy phát hiện có kẻ xâm lấn khu vực trung ương có phải hay không muốn làm khẩn cấp tị hiểm xử lý lãnh tuyền cơ nhẹ nhàng p h t tay không cần Khu v một, mắt mắt một, một vị người mặc hành chính áo giả kịch nam nhân tại đám người hậu phương ôm một cái máy vi tính sách tay bút ký đáp lại nói lãnh đạo đều đến đông đủ hảo lãnh tuyển cơ gật gật đầu háng giọng một cái trầm giọng nói hôm nay ta gọi đại gia tụ tập chủ yếu là này là giếng khoan xảy ra vấn đề dẫn đến lặn xuống thông đạo đồ sụ cần lập tức giải quyết tất cả mọi người ở đây hít sâu một hơi nhìn nhau nghị luận ở mỹ này vậy phải làm sao bây giờ lặn xuống thông đạo đổ sụp ta còn thế nào nghiên cứu a hay ta tới chính là vận chuyển lặn xuống trong thông đạo cặp bã lần này ta nhưng có bận rộn nghiên cứu của ta đang ở tại thời khắc mấu chốt lặn xuống thông đạo sụp đổ ta còn thế nào cứu vớt nhân loại lãnh thuyền cơ mỹ mắt hơi nhảy lạnh giọng quá to c ầ m miệng hết cho ta ta để các ngươi tới là nghiên cứu như thế nào giải quyết vấn đề không phải để các ngươi tăng thêm phiền não vừa mới nói xong tất cả mọi người ở đây yên tĩnh trở lại tiếng kim rơi cũng có thể nghe được bọn hắn ánh mắt tập trung tại lanh tuyền cơ trên thân ánh mắt bên trong toát ra một vòng sợ hãi lanh tuyền cơ ngoại trừ là tân thanh phổ lãnh đạo đồng thời còn là quốc gia đặc cấp võ thuật đặt ra mà đặc cấp là cấp bậc đỉnh điểm không phải lanh tuyền cơ cực hạn đồng thời lanh tuyền cơ vẫn là cấp bảy chiến đấu loại giác tình giả có thể một người miểu s á t ở đây hết thể mọi người ai dám không phục tùng nàng lanh tuyền cơ hít sâu một hơi đưa tay xoa chán một cái nhẹ giọng hỏi tốt có ai có thể cung cấp giải quyết lặn xuống thông đạo sụp đổ biện pháp ta cung cấp một khối năng lực tăng phúc thạch năng lực tăng phúc cơ hồ tất cả mọi người kêu lên sợ hãi yến tính khá lãnh t u y ể n cơ lập tức lạnh giọng quát bảo ngưng lại têu thành tiếng người trong nháy mắt t i ê n tĩnh trở lại hận không thể đem miệng trò khe hở bên trên lãnh t u y ể n cơ thản nhiên nói ta biết tất cả mọi người muốn năng lực tăng phúc thạch có người muốn cầm lấy đi làm nghiên cứu có người muốn cầm lấy đi để thăng năng lực nhưng năng lực tăng phúc thạch sản lượng có hạn ta cũng chỉ có thể cung cấp một khối ánh mắt nàng đảo qua lối thoát đám người ôm lấy b ả vai thấp giọng nói ai có thể giải quyết ta có thể một cái thô giọng tráng hắn hô lãnh tuyền cơ theo ô n thanh nhìn sang phát hiện là một cái thân cao thể tráng người mặc kính phục tuổi trẻ nam nhân toàn trường người đều thấy đi qua ánh mắt bên trong toát ra hy vọng cùng thất lạc bọn hắn thấy được lặn xuống thông đạo thông suốt hy vọng nhưng năng lực tăng phúc thạch cũng cùng bọn hắn vô duyên lãnh tuyển cơ nhìn xem thô giọng t r ắ n g hắn con mắt hiếp lại mặt không thay đổi nói vương cảnh hiện ra biện pháp của ngươi là cái gì vương cảnh hiện ra đung đưa thân thể đi lên trước loang loang lộ lộ khắp khuôn mặt là tự tin không lớn trong mắt lập lòe ánh sáng hắn n g mở đầu nhìn lãnh tuyển cơ đưa hai tay ra nắm chặt lên nằm đấm tự hào nói ta là cấp năm chiến đấu loại giáp tỉnh giả đồng thời cũng là quốc gia nhất cấp võ thuận ra lực lượng là người bình thường gấp năm lần ta có thể dùng năm đấm đả thông sụp đỗ lãnh tuyển cơ ánh mắt l ó e lên nhưng trong giọng nói lạnh như băng mang theo một phần lo nghĩ ta nghĩ tới làm như vậy nhưng ngươi cũng biết lặn xuống thông đạo trải rộng nguy cơ cho dù ngươi đánh xuyên qua sụp đổ chỗ cũng có sinh mệnh nguy hiểm ta biết vương cảnh hiện ra lớn tiếng hô to bất quá vì tân thanh phổ hòa nhân loại sau này hơn nữa ta cũng muốn lấy được năng lực tăng phúc thạch đ ể thăng năng lực ta nhất định sẽ an toàn hoàn thành nhiệm vụ n g ư ơ i ở chỗ này tất cả đều bị vương cảnh sáng dũng khí lây dần dần vỗ tay lên tiểu tử này coi như không tệ chính là so lãnh đạo còn kém một chút đáng tiếc ta không phải là chiến đấu loại giáp tình giả bằng không thì ta cũng phải vì quốc xuất lực lượng ca ngươi ngàn vạn lần phải cẩn thận a ta chờ ngươi trở lại uống rượu với nhau vương cảnh hiện ra cao thẳng lấy bộ ngực phảng phất đã hoàn thành nhiệm vụ đang tiếp t h ụ vạn chúng n g ư ỡ n g mộ lãnh tuyển cơ lại r ộ i cho chậu nước lạnh ngươi tốt nhất nghĩ rõ ràng cho dù là ta cũng chỉ có sáu mươi chắc chắn toàn thân trở ra ta nghĩ rất rõ ràng không thành công thì thành nhân vương cảnh hiện ra đều bị mang lên trên trời làm sao có thể rơi vào xuống hảo lãnh tuyển cơ hiếm thấy mết miệng lên m ị m cười ta vì cổ vũ ngươi ngoại trừ năng lực tăng phúc thạch ta có thể đáp ứng ngươi một cái điều kiện toàn trường yên tính trở lại không thể tin nhìn xem lãnh tuyển cơ đây vẫn là lần đầu tiên nghe được lãnh tuyền cơ mở miệng đưa ra như thế hậu đãi chính sách vương cảnh hiện ra càng là hai mắt tỏa sáng hắn không chút kiên g kỵ nhìn từ trên xuống dưới lãnh tuyền cơ theo bản năng nuốt nước miếng do hỏi điều kiện gì cũng có thể không tệ vậy ta cưới ngươi có thể sao vương cảnh hiện ra vội vàng nói toàn trường kinh hãi ánh mắt tập trung tại vương cảnh hiện ra trên thân con ngươi đều đang thả lớn mà lãnh tuyền cơ lại con mắt con trở thành nguyện nha điều kiện này ta đ á ứng chương hai trăm sáu mươi sáu bọn hắn đang làm gì chương hai trăm sáu mươi sáu bọn hắn đang làm gì tô trầm lẳng đứng ở nhảy vọt trong không gian Cao mày nhìn xem bạn mẹo biến hình thế giới hiện thực g i ấ u hỏi đầy đầu bọn hắn đang làm gì bạch n i nữ nhân đứng tại trên bậc thang hướng về phía người phía dưới một trận khoa tay múa chân nghe không được âm thanh ai có thể biết là chuyện gì xảy ra tô trầm không có mở ra nhỏ nhảy vọt không gian cửa vào nghe lén thế giới hiện thật âm thanh tân thanh phủ khu vực trung ương đám người này mỗi năng lực không tầm thường cấp bảy năng lực giác tỉnh giả có năm cái nhiều hắn rất có thể bị phát hiện vốn chính là xem tân thanh phủ bí mật đây nếu là bị phát hiện có đánh thắng hay không, không nói trước đã thảo kinh xả nhưng là không xong tô trầm k ẽ thở dài quanh tay lẩm bẩm nói cái chỗ chết tiệt này như thế nào nhiều như vậy đẳng cấp cao giáp t ỉ n h già đâu đúng lúc này tôi trầm phát hiện đứng tại trên bậc thang bạch t h ĩ mỹ nữ cùng dưới đ à i một cái cường tráng nam nhân nói cái gì sau đó cái kia cường tráng nam nhân tung người nhảy vào một ngụm giếng sâu bên trong tôi trầm đầu lông mày nhướng một chút nháy nháy mắt nói cợt mờ nở để cho người ta nhảy giếng chơi như thế lớn sao chẳng lẽ tân thanh phủ cũng chơi xem mạng người như cỏ g ắ á một bộ kia nhưng t ô trầm nhìn xem người c u n g quanh cùng với đứng tại trên bậc thang cái kia bạch dĩ nữ nhân rõ ràng đám người này trên thân tán phát là thiện ý tuy không có khả năng giết người tình huống như vậy tô trầm chỉ có thể dựa vào đoán có thể cái k i a cường tráng nam nhân chịu đến cái gì lợi dụng lúc này mới nhảy vào giếng sâu bên trong tô trầm nhãn tình sáng lên hơi hơi say mê hai mắt n h t miệng lên có chút ý tứ ta ngược lại muốn nhìn bên trong đến cùng là cái gì hắn lập tức đang nhảy d ư ợ c không ở giữa bên trong cùng theo tiến vào giếng sâu bên trong một lát sau tô trầm phát hiện không thích hợp coi như nhảy vọt không gian nhìn thế giới hiện thực là biến hình vật mẹo nhưng vẫn là có thể thấy rõ màu sắc giếng sâu bên trong còn có một số ánh đèn yếu ớt rõ ràng thấy được trong giếng sâu có hoa phấn màu sắc tô trầm trong lòng r u lên Khiếp ắ theo lại, con người con c ấ phấn phấn n động. Toàn bộ Tân Thanh trên mặt biển, còn đắm chìm tại trong phấn hoa, nhưng nội bộ lại là sạch sẽ vô cùng, không có chút nào bị phấn hoa sầm lớn. đắm bộ bộ mặt tại chút t hoa, hoa là bị Phủ phiêu phù chìm sạch h mặc sầm có dù lại ở sẽ vô lý thuyết tân thanh phủ có chính mình một bộ cách t r ở phấn hoa thủ đoạn nội bộ tuyệt không có khả năng xuất hiện phấn hoa nhưng mà giếng sâu nội bộ lại có phấn hoa xuất hiện đây cũng quá để cho người ta không thể tưởng tượng nổi chẳng lẽ nói giếng sâu nội bộ liên tiếp là thế giới dưới lòng đất tô trầm nhãn tình sáng lên nếu là rằng này cái kia hết thể nói không bà nhi nữ nhân dẫn theo khu vực trung ương người đang làm gì rõ ràng chính là vì giếng sâu nội bộ thông đạo có lẽ là giếng sâu thông đạo xuất hiện vấn đề gì cho nên có người mới sẽ xuống xem một chút tình huống tô t r ầ m khỏe miệng hơi hơi d ư ơ n g lên xem ra thật đúng là đến đúng chỗ cũng không biết tân thanh phổ cái này giếng sâu thông đạo thông hướng chính là không phải bằng ghi hình bên trong cái k i a thế giới dưới lòng đất đâu hắn đi theo sát nút cái k i a cường tráng nam nhân chờ lấy nhìn tình huống kế tiếp cường tráng nam nhân cũng chính là vương cảnh hiện ra hắn dùng r a năng lực hai tay thành c â u thật chặt hạm tại giếng sâu cái khác trên vách đá tiếp đó nhanh chóng hướng về giếng sâu thâm trầm tiếp hắn một mực nhớ lanh t u y ể n cơ thân thể nhưng một mực tìm không thấy thích hợp nằm trên phương thức bây giờ lanh t u y ể n cơ nối lòng miệng hắn tại sao sẽ buông tha cơ hội này mặc dù có sinh mệnh nguy hiểm nhưng có thể một thân nữ thần dung mạo núi lao biển lửa cũng ở đây không tiếc hơn nữa hắn có lòng tin bằng vào cơ thể cùng năng lực của hắn đã thông giếng sâu bên trong lún dễ như t r ở bàn tay rất nhanh vương cảnh hiện ra liền xuống hàng có khoảng một năm mét giếng sâu bên trong ánh đèn càng ngày càng lơ mơ trong không khí kèm theo phấn hoa tầm mắt cũng càng ngày càng mơ hồ dẫn đến hô hấp không thông suốt thân thể áp lực trợt tăng thêm hắn giảm xuống tốc độ chậm lại thở hư trên c h á n mồ hôi rơi như mưa thể lực tiêu hao mười phần nghiêm trọng khay thật mẹ nó không phải là người tới chỗ vương cảnh hiện ra nhổ ngụm nước miếng chửi bậy trong lòng của hắn đã có chút hối hận sớm biết liền không thể hiện đáp ứng lanh t u y ể n cơ xuống khơi thông lốn nhiệm vụ quan trọng cái này còn chưa tới nguy hiểm nhất giai đoạn hắn cũng cảm giác người nếu không có bất quá lanh t u y ể n cơ là đại mỹ nữ lại thêm hay là hắn lãnh đạo hắn cái này muốn lên chẳng những phải bị trách phạt còn biết xấu hổ hay không vương cảnh hiện ra cắn chặt rằng mày níu lại thành một đoàn trong ánh mắt lập lòe ánh mắt kiên định làm hắn nổi giận gầm lên một tiếng sau đó tiếp tục hạ xuống giếng sâu chỗ sâu sức chịu nén càng lúc càng lớn không khí cũng m ộ ư ơ i phần mỏng manh còn có hoa phấn ngăn cản ánh mắt hắn tốc độ tiến lên m ộ ư ơ i phần chậm chạp lại qua một hồi vương cảnh hiện ra sắc mặt đều trắng bệnh hai mắt lộ ra tròng trắng mắt phản phất sau một khắc liền muốn mất đi may mắn chân của hắn h ư ớ n g xuống quan sát phát hiện đã dẫm vào kiên cố hòn đá cái này mới đưa hắn hồn cho chiêu trở về vương cảnh hiện ra lập tức dẫm lên trên hòn đá thân thể lập tức ngồi sổm xuống, xuống hai tay run dày vớt ve hòn đá trên mặt lộ ra nét mặt h ư phấn đến cuối cùng đã tới không hổ là hắn vương cảnh hiện ra giảm xuống chắc có hơn ba mét vậy mà không phát hiện chút tổn phải biết hắn nhưng là không có m ặ c bất luận cái gì trang bị tay không xuống đây nếu là để cho hắn hoàn thành nhiệm vụ thành công trở về tới khu vực trung ương đây chẳng phải là có thể tùy ý đùa bỡn lanh t u y ể n cơ vương cảnh hiện ra nhét miệng lên ý cười trong lòng thầm nghĩ ta cùng t u y ể n cơ hải tử tên gì hay đây nhưng hắn rất nhanh liền phản ứng lại nhiệm vụ còn chưa hoàn thành bây giờ nghĩ có chút nhiều hắn nhanh chóng ánh mắt nhìn c h ầ m c h ầ m dưới đất hòn đá k h í p mắt lại nhẹ nhàng gõ gõ hòn đá phanh, phanh phanh đi qua liên tiếp đánh hắn cảm nhận được lốn tính nghiêm trọng không biết duyên cớ gì dẫn đến giếng sâu nội bộ vách đá vỡ tan một khối dày năm m cự thạch vọt vào giếng sâu bên trong lấp kín giếng sâu thông đạo hiện tại hắn chân đạp chính là cái kia khối dày năm m cự thạch vương cảnh hiện ra tâm để xuống hai chân một bãi ngồi xuống trên hòn đá đầu hắn tựa ở trên vách đá hai mắt nhìn về phía phía trên trong ánh mắt toát ra h i hải mẹ nó ta cũng không phải siêu nhân sao có thể đánh xuyên qua cái hòn đá này tuyệt vọng rõ ràng tên của hải tử cũng đã nghĩ kỹ xem ra vẫn là cùng lãnh tuyển cơ vô duyên đối mặt dày đến năm m hòn đá đừng nói là hắn coi như siêu nhân đến cũng căn bản đánh không thùng vương cảnh hiện ra trọng trọng thở dài rũ đầu xuống nhiệm vụ lần này chỉ có thể vô công mà trở về hắn nghỉ ngơi một chút khôi phục một điểm thể lực tiếp đó hai tay thành c â u đang trèo vách đá đi trở về nhưng xuống dễ dàng đi lên nhưng là khó rồi vốn là hắn xuống liền đã tình trạng kiệt sức vừa mới cũng chỉ là hồi quang phản chiếu hắn còn không có leo đi lên năm m chỉ cảm thấy hai tay bủn rùn thoát lực hai mắt biến thành màu đen hít sâu đình trệ ý thức căn bản không khống chế được cơ thể ngay sau đó hai tay của hắn theo bản năng bùng ra cả người thành vật rơi tự do tư thái phi tốc rơi xuống dưới phanh theo một tiếng vang thật lớn vương cảnh hiện ra đập trúng trên hòn đá người đều nhanh ngã thành bánh thịt nhưng hòn đá lại không có một tia khe hở không nhúc nhích tí nào giếng sâu miệng giếng lãnh tuyển cơ quanh tay do thân thể nhìn về phía giếng sâu chỗ sâu nhưng cái gì cũng nhìn không ra bất quá thông đạo thông suốt sẽ có một c ố mạnh như cấp bảy gió lớn khí lưu sông đi lên nàng sẽ trước tiên cảm thụ được đều qua có một hồi nàng từ đầu đến cuối không có đợi đến khí lưu quất vào mặt lãnh tuyển cơ trên mặt đôi mi thanh tú cao lại mặt lạnh trầm giọng nói chuyện gì xảy ra vương cảnh hiện ra đã sớm nên đến lúng chỗ thế nào còn không có hoàn thành nhiệm vụ lãnh tuyển, tuyển cơ khẽ n nào g có cách thở dài bất đắc dĩ lật gật đầu xem ra là dạng này chỉ tiếp giếng sâu thông đạo vẫn là không có bị đả thông nhưng nàng vừa mới nói xong hô một cỗ cấp bảy gió một dạng khí lưu từ trong giếng sâu s ô n g ra đánh vào trên mặt của nàng còn mang theo một tia mùi máu canh lãnh tuyển cơ vì đó khẽ giật mình lập tức ánh mắt bên trong toát ra không thể tưởng tượng nổi vương cảnh hiện ra thật sự làm được liên nàng cũng không có nắm chắc cái này sao có thể chương hai trăm sáu mươi bảy không cách nào tiến v à o chương hai trăm sáu mươi bảy không cách nào tiến bảo lãnh tuyển cơ vẻ mặt kinh ngạc hương kết cả người giống như một loại pho tượng người chung quanh cũng cảm nhận được trong giếng sâu xông lên khí lưu trên mặt lập tức toát ra vui sướng nét mặt hưng phấn quá tốt rồi giếng sâu thông đạo thông suốt ta lại có thể đi dưới mặt đất làm nghiên cứu ta còn không có đào được càng nhiều năng lực hơn tăng phúc thạch đâu lần này ta khẳng định so với ai đào đều nhiều hơn không đúng vương cảnh hiện ra đã thông giếng sâu thông đạo nhưng hắn người tại sao còn không đi lên đâu cơ mờ nờ cái này xông lên khí lưu như thế nào có mùi máu cái này sẽ không phải là vương cảnh sáng a lãnh tuyển cơ phản ứng lại nàng nhũ mày c h ầ m r ọ n g đến tất cả yên lặng cho ta bây giờ giếng sâu thông đạo mở nhưng vương cảnh hiện ra còn chưa có trở lại ta định dùng giếng khoan thiết bị đi xuống xe một chút Kính phục nam nhân nhanh chóng ngăn cản, phục lãnh o lắng l nói, đạo, vạn phía hiểm, h dưới ngươi vẫn nguy nếu xuống, n là là quá ấ tuyển có c h ệ n tân thanh nên Lãnh gì, gì t phổ làm à? cái u y cơ nháy mắt mấy cái quay đầu nhìn về phía kính phục nam nhân n ế c miệng lên một vòng cười lạnh triệu hải phong đã ngươi như thế quan hệ ta vậy ngươi liền thay thế ta đi xuống xe một m chút triệu hải phong ngây ngẩn cả người vốn là muốn nhân cơ hội vô vô lãnh tuyển cơ mưng ngựa hảo về sau có thể thăng thang quan không nghĩ tới t h u c ngựa móng lên hắn có chút cười cười xấu hổ ánh mắt bên trong toát ra cự tuyệt này cái này không được đâu đây là mệnh lệnh không phải thương lượng với ngươi lanh tuyền cơ m ặ t không thay đổi hừ lạnh nói triệu hải phong sắc mặt trắng bệnh đứng lên khỏe miệng run nhẹ nhẹ xong bị lanh tuyền cơ t ì n h k ế sớm biết dạng này còn không bằng không lắm miệng đâu nhưng bây giờ hối hận đã không kịp h ắ n khẽ thở dài bung xuống đầu chậm d ã i nói hảo ta phía dưới lanh tuyền cơ hít mắt lại âm thanh lạnh lùng nói chuẩn bị xuống con giò người chung quanh lập tức hành động lanh tuyền cơ mỉm cười nhẹ nhàng vỗ vỗ triệu hải phong bà vai nếu là đa tạ ngươi dạng này thật là tốt bao nhiêu triệu hải phong cúi đầu khỏe miệng co quất động cũng giống như hắn đồng dạng cái t i ê được bao nhiêu loan đại đầu a bất quá hắn cân nhắc không được nhiều như vậy vẫn là suy nghĩ như thế nào từ trong giếng khoan ra đi chỉ chốc lát khoan giò lắp đặt hoàn tất lãnh t u y ể n cơ nhẹ nhàng vô vô khoan giò ánh mắt bên trong tràn đầy đau lòng khoan giò thật sự là quá hiếm có bây giờ là tật h thế khoan giò m ũ i khoan không có s ư ở n g cung cấp tài liệu không có một cái liền thiếu đi một cái bằng không thì nàng cũng sẽ không dùng nhân mạng đ ả thông biện sâu giếng khoan thông đạo lãnh t u y ể n cơ quay đầu một cái cụ r cúi đầu đi tới khoan giò bên cạnh hắn mắt nhìn khoan giò chỉ thấy khoan giò phía dưới cùng là to lớn hợp kim mũi khoan phía trên kết nối lấy xoay tròn khoan giỏ lại hướng lên có một cái có thể chứa đựng một người phong bế thương triệu hải phong hai tay run run mở ra phong bế thương môn hít sâu một hơi cất bước đi vào chờ hắn đóng lại cửa kho lãnh tuyển cơ con mắt h í p lại vung tay lên phía dưới khoan giỏ người trung banh lập tức bắt đầu hành động điều khiển khoan giỏ chậm rãi hạ xuống người còn lại viên nhưng là vây quanh ở biển sâu giếng khoan miệng giếng chờ mắt nhìn bên trong lãnh tuyển cơ cũng nhìn xem bên trong ánh mắt ngưng kết trong lòng chờ đợi hy vọng lần này khoan giỏ không nên xảy ra chuyện giếng khoan đồ vật bên trong đường đi ra triệu hải phong nhắm mắt lại nằm ở trong phong bê thương toàn thân theo khoan g i run run run cũng đi theo khẽ động động một cái hắn không biết phía dưới đến cùng có đồ vật gì bất quá có vương cảnh hiện ra cùng phía trước đi xuống chiến đấu loại giáp tỉnh giả giáo hấn trong lòng của hắn khó tránh khỏi hốt hoảng nếu thật là hy sinh ở bên trong hắn nhưng là được một khối đ ầ y triệu hải phong nghe bên thai đinh đinh lang lang âm thanh trong lòng bực bội ghê gớm tại sao còn không đến giếng khoan phía dưới dạy võ a nhân loại lớn nhất sợ hai chính là không biết bây giờ triệu hải phong hoàn mỹ giải thích cái này lời lẽ chí lý cũng không biết phải hay không vương cảnh hiện ra đã thông giếng sâu lún nếu là hắn đã t h ô n g như thế nào không ra đâu làm hại hắn bây giờ phía dưới giếng sâu sinh tử chưa biết nhưng mà triệu hải phong thật đúng là oan luồng vương cảnh sáng lên vương cảnh hiện ra tại ngã tại trên hòn đá lúc đã không còn k h í tức người chết có đánh như thế nào phải thông giếng sâu luôn đâu khi vương cảnh hiện ra ngã chết tại trên hòn đá sau tô t r ầ m liền mở ra nhảy vọt không gian cửa vào cất bước đi ra hắn cũng muốn biết bên dưới hòn đá đến cùng là cái gì có thể cách nhảy vọt không gian vặn mẹo biến hình thế giới căn bản thấy không rõ tình huống bên trong nhưng nếu là hắn xuyên qua dưới hòn đá đi xem một mắt không chừng tân thanh phổ khu vực trung ương người còn có thể xuống mở ra hòn đá đến lúc đó hắn bị ngăn ở giếng sâu phía dưới sẽ mười phần nguy hiểm chẳng bằng hắn tới mở ra hòn đá mau sớm đi xuống xe một m chút còn có thể có càng nhiều tìm tòi thời gian tô trầm không do dự lập tức dùng cực hạn bạo phát năng lực toàn thân tia sáng loay lên cơ bắp trong nháy mắt bạo khởi so thế giới khỏe đẹp cân đối tiên sinh quán quân đều phải hưng mãnh bản thân hắn còn có cường thân kiện thể chờ đề thang tố chất thân thể năng lực tại phối hợp bên trên cực hạn bạo phát lực lượng của hắn đều có thể phá hủy ngũ nhạc sân phòng năm em mở sau hòn đá căn bản không đáng giá nhất tới. t ô trầm nhãn t ỉ n h sáng lên đ ỗ n g nhiên giơ lên hữu quyền trọng trọng đập vào trên hòn đá phanh vương cảnh hiện ra liền thí cũng không dám thử năm m sau hòn đá trong nháy mắt liền bị t ô trầm một quyển đá xuất hiện từng đạo vết dạng vết dạng khe hở còn không ngừng tăng lớn rất nhanh liền bắt đầu sụp đổ rầm rầm năm m sau hòn đá chia năm xẻ bảy phá t o a i lây hướng phía dưới rơi vào giếng khoan bên trong t ô trầm lập tức dùng không gian hữu khúc năng lực trốn vào đến trong v ế c tường đi theo hòn đá mảnh vụn cùng rơi xuống theo hắn cùng hòn đá mảnh vụn còn có vương cảnh sáng thi thể nhưng vương cảnh hiện ra hạ xuống không đến năm m một đạo mãnh liệt c u ồ n g phong t ừ đ á y giếng s n g ra thôi động hòn đá mảnh vụn đánh vào vương cảnh sáng trên thân thể đem vương cảnh hiện ra xé nát vương cảnh hiện ra xem như tân thanh phổ khu vực trung ương thứ hai sức chiến đấu còn không có trong tận thế bộc lộ tài năng cứ như vậy tiêu tan tại trong tân thanh phổ biển sâu tiến vào tô trầm nhìn ở trong mắt hít vào một ngụm khí lạnh cái này biển sâu giếng khoan phía dưới đến cùng có cái gì quái vật cương đại vô cùng đáng sợ vương cảnh hiện ra mặc dù đã chết nhưng dù sao cũng là cấp năm chiến đấu loại g i tỉnh giả tố chất thân thể cùng tảng đá không sai b i ệ lắm không nghĩ tới cứ như vậy bị dễ dàng xé nát không chừng biển sâu tiến vào phía dưới thông hướng thật là thế giới dưới lòng đất tô trầm trong lòng k h ẽ động k hít mắt lại thầm nghĩ trong lòng ta khoảng cách trật tướng càng ngày càng gần đúng lúc này tô trầm phát hiện chỗ không đúng hắn cho dù dùng không gian lưu khúc năng lực trốn vào trong vách đá lặn xuống nhưng giống như là đụng phải khí t ư ợ n g như thế nào cũng xuống không giảm xuống ân không cách nào tiến vào tô trầm tức giận căn bản đều nữa hắn tiến vào tân thanh phổ khu vực trung ương cũng gặp phải loại tình huống này bây giờ lại gặp loại tình huống này chẳng lẽ tân thanh phổ có chuyên môn khắc chế không gian lưu khúc năng lực đồ vật hay sao ta cũng không tin cái này ta t ô trầm cắn răng lạnh r ê n một tiếng lập tức hắn tại trong vách đá mở ra nhảy vọt không gian cửa vào đi vào nhưng mà để cho t ô trầm càng thêm bất ngờ là lần này chẳng những không gian mưu khúc năng lực mất đi hiệu lực thậm chí không gian khiêu dược năng lực cũng không hiệu nghiệm hắn đang nhảy dược không ở giữa bên trong vẫn là không cách nào tiến vào biển sâu giếng khoan sâu hơn chỗ phản phất có cái gì cường đại quái vật đang thao túng nhảy vọt không gian đồng dạng đem lặn xuống không gian toàn bộ phong kín t ô trầm biểu lộ kinh hãi con người chấn động nhìn chăm chăm nhảy vọt trong không gian hát động cực kỳ hoảng sợ hắn còn là lần đầu tiên g Biển s â chương hai trăm sáu mươi tám định vậy cư mới thanh phủ chương hai n bí, trăm i n h sáu mươi tám định cư mới thanh phủ tô trầm đi ra nhảy vọt không gian chân đạp tiểu hải trên đầu hắn hít sâu một hơi theo bản năng đánh một cánh áp đang nhảy dược không ở giữa thời gian dài ngay cả ta đều có chút không chịu đ ư ợ c nổi a tiểu hải không phản ứng chút nào đã thành thói quen tô trầm đứng tại trên đầu của nó bất quá nó vẫn là cùng tô trầm thành lập được liên hệ chủ nhân ta vừa tới phụ cận cái bình đài này ngươi làm sao lại trở về tô trầm mất hồn mất vỉa cười nhẹ đáp lại chuyện ta xong xuôi không trở lại đi làm cái gì tiểu hải hàm thanh nói vẫn là chủ nhân lợi hại ngay sau đó nó không hiểu hỏi ta đến địa điểm chỉ định kế tiếp chúng ta muốn đi đâu cái nào đều không muốn đi thì ngươi dừng tại cái này a tô trầm nói dừng ở cái này tiểu hải càng thêm không hiểu ân t ô trầm nhìn chằm chằm tân thanh phủ ánh mắt c h ấ p động ta muốn đi trong bình đài đi loanh quanh cần dừng lại mấy ngày cái bình đài này tiểu hải tham dò đầu chỉ hướng tân thanh phủ chính là nó có thể nó bên trong cất dấu thứ mà ta cần t ô trầm con mắt hiếp lại thành nguyễn nha hảo tiểu hải không có hỏi nhiều ta nghe chủ nhân ăn bài t ô trầm cười cười ngồi sổn người xuống vỗ vỗ tiểu hải đầu ngoan ta sẽ mỗi ngày trở về cho ngươi đi hai lần ăn ngươi cần phải bảo vệ tốt chính mình cùng trên lương hải cảnh nhất hảo chủ nhân ngươi yên tâm ta tiểu hải liệu chết cũng muốn bảo vệ cẩn thận các nữ chủ nhân tiểu hải như đinh chém sắt đáp lại t ô trầm mỉm cười sau đó từ cơ sở bao khỏa bên trong lấy ra nửa cái thùng đường hàng biến dị lao hộ thịt đút cho tiểu hải ăn đây cũng chính là hắn tô trầm bằng không thì ai có thể nuôi được tiểu hải cái này thiên không thành nhỏ à tô trầm cho ăn xong tiểu hải v ề tới hải cảnh nhất hào mười lăm tầng hắn đi tới mười lăm tầng trong hành lang hắn dọn một cái la lớn đều đi ra ta tuyên bố chuyện gì vừa mới nói xong lý thư nghi mấy người nữ nhân nhao nhao từ trong phòng đi ra lập tức trong hành lang trang điểm lộng lẫy năm màu rực rỡ các nàng n h i hoặc nhìn tô trầm dịu rít hỏi âm thanh trầm ca ngươi có chuyện gì có chúng cảm giác chứ? phải phải hay không chúng ta không、tốt? Như thế nào cảm giác ngươi hôm nay không khỏe hơi hơi ngươi vui miệng ta nay dọa ta, ta、sợ. Tô nào Đừng dương tốt? rất Trầm vẻ sợ. lý ê n ngươi nghĩ gì thế? Ta chỉ là muốn đi tân thanh ngày. các chỉ gì đi lại thế, phổ ta là l mấy ở thư nghi các nàng sắc mặt biến đổi lớn khẩn trương nhìn nhau một cái tư thanh định khách t r a u mày nhìn về phía tô trầm hỏi ngươi đây là muốn vứt bỏ chúng ta sao tiền phong nhi hoa r u n g thất sắc kinh hoàng nói ta có cái gì không làm tốt sao lý thư nghi các nàng trơ mắt nhìn tô trầm bộ dáng làm bộ đáng thương tô trầm cười cười lắc đầu cùng các ngươi không có quan hệ là tân thanh phủ có thứ mà ta cần thư thanh định nhữ nhữ chân mày thân thanh phủ nơi đó có người mong muốn mỹ nữ tô trầm gật gật đầu không có giải thích thêm cái gì thư thanh định tiêu tan cười cười vậy chúc ngươi mã đáo thành công lý thư nghi các nàng cũng thở phào nhẹ nhõm mặc dù nhiều cái mới tìm u ộ i nhưng dù sao cũng so tô trầm vứt bỏ các nàng mạnh bây giờ thế nhưng là tận thế nếu là không có tô trầm bảo hộ các nàng cũng không biết có thể sinh tồn tới khi nào tô trầm ấm tiếng nói ta ngay lập tức sẽ trở về ta không có ở đây trong khoảng thời gian này các ngươi không nên rời đi tiểu hải phía sau lưng hắn đặc biệt dặn dò đúng còn có biến dị la hô thịt các ngươi ăn nhiều một chút có thể giúp các ngươi tăng trưởng thể chất kỳ thực hắn chính là nhiều trả về một chút biến dị lao hộ thịt bằng không thì lấy tiểu hải khẩu vị hắn tồn kho không chống được bao lâu chúng nữ đương nhiên đáp ứng xuống làm sao có thể cự tuyệt tô trầm yêu cầu đâu tô trầm ăn bài tốt lý thư nghi các nàng cùng tiểu hải liền mở ra nhảy vọt không gian đi tới tân thanh phổ phụ cận hắn tìm được một tòa đào hoang tiếp đó từ nhảy vọt trong không gian đi ra lợi dụng trên cô đào cây cối chế tạo ra một chiếc ghe đột mục sau đó hắn vạch lên ghe đột mục trên biển cả thoải mái nhản nhã hướng về tân thanh phổ bình đ đi tới tân thanh phổ bình đài cửa chính hắn nhìn xem quen thuộc tân thanh phổ ba chữ to miết miệng lên ý cười khu vực trung ương biển sâu di ê khoan ta tô trầm lại trở về tân thanh phổ bình đài cửa chính có một đội mười người võ trang đầy đủ chiến sĩ đứng gác bọn hắn rất nhanh liền phát hiện đến gần tô trầm lập tức d ơ xuống chỉ hướng tô trầm cảnh giới đứng lên trong đó một cái trung niên nam nhân lấy r a loa la lớn ngươi là người nào tô trầm đứng nghe được một lớn tiếng đáp lại ta là từ tiền giang thị trèo thuyền tới bây giờ tiền giang thị bị biến dị động thực vật chiếm giữ quả thực là nhân gian luyện ngục h á n giả vờ có chút thương tâm nói chuyện đều mang chút n ư c n cả nhà của ta người đều đã chết ta cũng tốt không dễ dàng chạy ra tiền giám thị còn tưởng rằng sẽ chết ở trên biển không nghĩ tới ở đây lại có cái bình đại van cầu các ngươi ta đã một ngày không ăn không uống liền thu lưu phía dưới ta đi ta thức tỉnh để cao tố chất thân thể năng lực khí lực gì sống cũng có thể làm tô trầm tới tân thanh phổ mục đích đúng là định cư lại nếu là không doanh số bán hàng thảm xem thoáng qua hắn đối với tân thanh phổ tác dụng làm sao có thể định cư xuống quả nhiên trung niên nam nhân quay đầu cùng các chiến sĩ khác nói một tiếng tiếp đó cầm loa hướng tô trầm hô ngươi trước chờ một chút ta muốn đi vào đánh cái báo cáo、Hảo. ngươi mau đi đi tô trầm lập tức trả lời trung niên nam nhân gật gật đầu tiếp đó cũng không quay đầu lại tiến vào tân thanh phổ các chiến sĩ khác vẫn là cầm thương cảnh giác nhìn xem tô trầm ngón tay khoác lên trên cỏ súng chỉ cần tô trầm loạt động bọn hắn sẽ không chút do dự bóc cỏ tô trầm có chút nhàm chán giơ hai tay hắn mặc dù không sợ những chiến sĩ này nhưng vì tiến vào tân thanh phổ mệt m ỏ i liền mệt m ỏ i c h ú t ta hơn nữa những chiến sĩ này vẫn rất tận trung cương vị không cần thiết chấp n h ậ n với bọn họ qua có một hồi trung niên nam nhân mang theo một vị người mặc đồ trắng nữ nhân xinh đẹp đi ra t ô trầm n g ầ m đầu nhìn một chút bạch đi nữ nhân không khỏi nhãn tình sáng lên trái tim đập bịp b ị c h thậm chí quên đi hô hấp đẹp trắng cho dù là hải cảnh nhất hào mỹ nữ như mây nhưng bạch đi nữ nhân không có chút nào kém húng chi bạch đi nữ nhân khí chất xuất chúng hoàn toàn một bộ thượng vị giả tư thái chỉ là liếc nhìn một mắt liền có nữ vương tuần sắt lãnh địa một dạng cảm giác cái kia c ô bệ nghễ chúng sinh nữ vương phạm người nam nhân nào nhìn biết không tâm động âm thanh nhắc nhở của hệ thống cũng vừa đúng vang lên Thính danh, Lanh Tuyền Cơ. Cao lãnh n tuyền g cơ thuộc tính này tại hắn trong nữ nhân cũng là đứng đầu tồn tại nhất là cái này nữ vương thuộc tính thật là làm cho hắn si mê đây nếu là bắt lại bên cạnh hắn liền không thiếu nữ vương phạm nữ thần húng chi lãnh t u y ể n cơ trên người năng lực mười phần xuất chúng thậm chí có cấp bảy chiến đấu loại năng lực tuy nói rất khó chinh phục nhưng muốn chính là khó khăn đơn giản đã không có ý nghĩa quan trọng nhất là hắn ở trung ương khu vực nhìn qua bạch lý nữ nhân cũng chính là lanh t u y ể n cơ lanh t u y ể n cơ hẳn là tân thanh phổ lãnh đạo không chừng nắm trong tay không thiếu người bình thường không biết có liên quan phấn hoa b ô n g xuống bí mật bất quá q u ả n ngươi lanh t u y ể n cơ là người nào lập tức liền là ta tô trầm nữ nhân ta tô trầm chuyên nghiệp thu nhận tận thế tuyệt vọng mỹ nữ lanh t u y ể n cơ đứng tại tân thanh phổ trước cửa ánh mắt cổ xuống đánh giá mắt tô trầm đôi mi thanh tú hơi nhữu lại nàng lạnh rên một tiếng nói ta trong mắt ngươi thấy được tham lam t â n thanh phổ không chào đón ngươi tô trầm nao nao lập tức khẽ cười nói thì ra tân thanh phổ nhân loại cũng sợ tiền giang thị giác tỉnh giả l tôi trầm sắc mặt trong trẹo lạnh lùng mắt liếc lanh tuyền cơ tiếp đó huy động ghe đột độ mục hướng về nơi xa rời đi lanh tuyền cơ sắc mặt trầm xuống mắt hạnh trừng trừng trước người run lên một cái thở hồn hển nàng thân là tân thanh phổ lãnh đạo lúc nào bị cái này loại này đắc ký tôi trầm cũng dám cùng với nàng ngược lại hoàn toàn là không đem nàng để vào mắt lãnh tuyền cơ cảm thấy quyền uy bị xâm phạm làm sao có thể để cho tô trầm nhẹ nhàng như vậy rời đi nàng mắt phượng nhất chuyển âm thanh lạnh lùng nói ngươi đứng lại đó cho ta ta cho phép ngươi rời đi sao tô trầm cũng không quay đầu lại giơ tay lên giơ lên ngón tay giữa lãnh tuyền cơ lông mày níu chặt tức giận nghiến chặt hầm răng lớn tiếng quắt chỉ nói dừng lại v ằ n g không thì ta hạ mệnh lệnh nổ súng tô trầm cong lãnh tuyền cơ trên mặt hiện lên mỉm cười thẳng nhiên đối mặt lãnh tuyền cơ loại này cường thế nữ nhân ngược lại là được rồi hắn biết nếu là một vị trang thảm u ố n lưu lại lãnh tuyển cơ ngược lại không dễ dàng như vậy để cho hắn tiến tân thanh phủ bây giờ tiến tân thanh phủ sát xuất thành công liền gia tăng thật lớn bất quá cũng không thể chơi q u á quá mức vạn nhất lãnh tuyển cơ thật sự không để hắn tiến vào tân thanh phủ cái kia chuẩn bị hết thể liền trắng b ệ ậ h d ự tôi trầm dừng lại ghe đột mục quay đầu nhìn một chút mặt như băng xương lãnh tuyển cơ hai con mắt hiếp lại nói ngươi không phải không hoan nghênh ta sao lãnh tuyển cơ khỏe miệng k ẽ nhúc ních lạnh lên một tiếng nói ta là không chào đón ngươi nhưng ta thấy ngươi năng lực không tệ hơn nữa còn là từ tiền giang tới kẻ chạy nạn có thể cho ngươi cơ hội, nhường ngươi gia nhập vào tân vừa mới ngươi cũng không phải nói như vậy tô trầm khẽ cười nói ngươi lãnh tuyển cơ mỹ mắt t r ự c nhảy còn là lần đầu tiên gặp phải người dạng này tô trầm có chút không biết như thế nào đối phó nhưng nàng là tân thanh phổ lãnh đạo thế nào lại là đèn đã c ạ n dầu lãnh tuyển cơ nháy mắt mấy cái hít sâu một hơi liền trì hoàn qua tới âm thanh lạnh lùng nói ngươi không nên quá phận ta cũng là vì tân thanh phổ suy nghĩ vừa mới chỉ là đang thử t h ă m dò ngươi ngươi nếu là còn không muốn gia nhập có thể chọn rời đi tô trầm mượn dưới sân núi c o lửa mịm cười nói ngươi nói rõ ràng không được sao ta ở trên biển phi âu một ngày một đêm khi để cho muốn tìm một địa phương an toàn định cư nói xong hắn trèo thuyền hướng về tân thanh phổ chính diện chạy tới lãnh tuyển cơ phất phất tay mệnh lệnh cửa chính trông coi nhân viên thu hồi thương nàng tự tin năng lực cùng võ thuật có thể nhẹ nhõm nắm tô trầm không muốn tiếp tục thăm dò sau đó ánh mắt nàng rơi vào trên thân tô trầm nhữ mày hỏi đúng n g ư ơ i tên gì tô trầm t h i ê n g i a người n g tô trầm đáp lại nói t h i ê n giang vẫn k h ỏ e chứ lãnh tuyển cơ ánh mắt có chút tạm đạm mà hỏi nát vụn xong đã tô trầm đúng sự thật nói không ngoài sở liệu lãnh tuyển cơ ánh mắt bên trong toát ra một vòng tình t ô trầm con mắt đi làm vòng cái này lãnh tuyển cơ đối với tiền giang vẫn rất có cảm tình hắn lần này tới tân thanh phổ mục đích đúng là tiến vào giếng khoan chỗ sâu xem mà lãnh tuyển cơ thoạt nhìn là tân thanh phổ lãnh đạo phải nghĩ biện pháp cùng lãnh tuyển cơ để thắng quan hệ cái này mới có danh chính n ô n thuận tiến vào giếng khoan khả năng t ô trầm khé thở dài nói bây giờ tiền giang thị đã triệt để thay đổi khắp nơi đều là tường đ ổ hơn nữa chung quanh còn có hung manh sinh vật biến dị hướng về tiền giang thị đánh tới lãnh tuyển cơ biên sắc đôi mi thanh tu cao lại âm thanh đều có chút thất lạc nói như vậy tiền giang có phải hay không nếu không có chắc chắn không còn a thần ti t ô trầm t r è o thuyền đi tới tân thanh phổ bến tàu xuống thuyền đi tới trên bến tàu lãnh t u y ề n cơ không có nhìn hắn mà là ánh mắt ngóng nhìn tiền giang thị phương hướng trọng trọng thở dài không nghĩ tới ta từ t i ể u sinh xuống chỗ vậy mà lại là như vậy kết cục t ô trầm chậm dãi đi tới cửa lấy giơ cao lên hai tay thản như nói n ngươi là tiền giang thị người long hương trấn lãnh t u y ề n cơ theo bản năng đáp lại nói long hương trấn t ô trầm nháy mắt mấy cái khẽ gật đầu một cái nơi đó thế nhưng là đã trải qua một hồi thú chiều công kích ta thời điểm ra đi còn có một gốc cao năm mét biến dị đại thụ tập kích long hương trấn chỉ sợ long hương trấn giữ nhiều lãnh ngươi nói là sự thật lãnh tuyền cơ hỏi đương nhiên là thật sự tô trầm trả lời khẳng định lãnh tuyền cơ trầm mặc một chút khẽ gật đầu một cái hảo ta đã biết tô trầm chạy tới tân thanh phổ trước cổng chính ngầm đầu nhìn đứng tại đại môn phía trên binh sĩ cùng lãnh tuyền cơ nhữ mày hỏi lãnh đạo ngươi có phải hay không hẳn là muốn cho ta đi vào những thứ khác sau này lại nói lãnh tuyền cơ phản ứng lại túi đầu nhìn xuống môn hạ tô trầm m ặ t không thay đổi nói ngươi vào đi sau đó nàng mệnh lệnh bên người trung niên binh sĩ hàn hảo cường chờ sau đó ngươi mang tô trầm đăng ký năng lực an bài hắn dừng chân cùng quen thuộc hoàn cảnh lãnh tuyển cơ nói xong quay người cũng không quay đầu lại rời đi hàn hạo cường hướng lãnh tuyển cơ phương hướng rời đi chào một cái tiếp đó quay người nô ra thân thể đánh giá mắt tô trầm sau trầm giọng nói ta lập tức xuống mang ngươi đi vào ngươi đừng lộn xộn tô trầm trên mặt hiện lên hương phân cười hảo hắn một mặt là trang cho hàn hạo cường nhìn hắn là lấy tiền giang thị kẻ chạy nạn thân phật tới cái này không thể trang vui vẻ một chút sao một phương diện khác hắn cũng là phát ra từ thật lòng cao hứng hắn tới chính là vì giếng khoăn chỗ sâu bí mật có thể đi vào tân thanh phổ liền đã hoàn thành bước đầu tiên hắn tin tưởng tân thanh phổ không nói cùng thế giới dưới lòng đất có liên quan. ít nhất cũng là đang nghiên cứu thế giới dưới lòng đất bằng không thì sẽ không tại tiền giang thị nơi này xuất hiện cái này viễn dương bình đại bây giờ phấn hoa ngày càng nồng đậm động thực vật biến dị tốc độ tiến hóa càng ngày càng dọa người chậm một ngày ngăn cản phấn hoa tiếp tục bông u xuống chỉ sợ thế giới này không còn có người không gian sinh tồn cho dù là giáp t ì n h giả cũng ngăn không được biến dị động thực vật phi t ố c tiến hóa chỉ chốc lát tôi chầm trước mặt đại môn c h ầ m rãi rộng mở đại môn là hai tấm cửa sắt lớn từ xích sắt bàn kéo mới có thể mở ra còn phát ra phần phật xích sắt hoạt động âm thanh hàn hạo cường người mặc binh sĩ quần áo võ trang đầy đủ bước đi nghiêm nâng cao thẳng thân thể đi tới tô trầm trước mặt hắn trên d ư ớ i đánh giá tô trầm một mắt trầm giọng nói ngươi theo ta đi vào đi tô trầm cười gật gật đầu sau đó cùng theo hàn hạo cường đi vào tân thanh phổ hắn vừa vào tân thanh phổ giả vờ hiếu kỳ đánh giá trung q u a n h giống như nông thôn đến đến thành phố lớn người trẻ tuổi mặc dù hắn đang nhảy rược không ở giữa trông được đã đến tân thanh phổ mỗi một cái kiến trúc nhưng chân thực sau khi thấy vẫn cảm thấy có chút mới lạ bất quá hắn sẽ không theo lưu m ẫ mộ tiến đại quan viên một dạng chỉ là lấy hắn hiện tại làm bộ thân phận nhất định phải giả dạng làm dạng này mới được hàn h ạ o cường mang theo tô trầm đi tới trong một gian phòng sát tiếp đó hỏi tô trầm cụ thể năng lực cùng một chút tin tức tô trầm chỉ là cung cấp hắn có cường thân kiện thể năng lực những thứ khác tất cả đều là hư cấu nhưng hắn tại tiền giang thị vào nam g i a bắc ngược lại là cái gì đều có thể nói ra hàn h ạ o cường nghe được tô trầm chỉ có cường thân kiện thể năng lực cũng không có quá chú ý tô trầm thân phận tin tức là thật là giả sau đó cảnh. Bất quá hắn không có mang tô trầm tham quan rất nhiều nơi chỉ là mang tô trầm đi tới chỗ ở thuận tiện giới thiệu cuối tuần thành thường dùng công trình t ô trầm một đường đi một đường nhớ không nghĩ tới tân thanh phổ là chim sẻ tuy nhỏ ngũ tạng đều đủ cái gì bệnh viện trường học siêu thị các loại thường dùng công trình cái gì cần có đều có nếu là không biết còn tưởng rằng đây là trên biển tiểu trấn đâu hàn hạo cường đem t ô trầm đưa đến ký túc xá hắn thì đơn giản dặn dò hai câu quay người rời đi t ô trầm nhìn xem không lớn đơn nhân túc xá có năm mươi mở nhưng phòng b ế p phòng vệ sinh phòng ngủ các loại đều có có thể cái túc xá này là tân thanh phổ không tệ ký túc xá nhưng so với hải cảnh nhất hào hào hoa phỏng vẫn kém hơn không ít bất quá tô trầm cũng không chọn giường đi đến bên giường liền nhảy lên nằm trên giường đầu hắn gối lên hai tay ngầm đầu nhìn sắt thép trần nhà k h í p mắt lại trong miệng lẩm bẩm nói tân thanh phủ không cần bao lâu ta muốn đem ngươi điều tra cái ú t sấp chương 270, ngươi muốn kéo ta nhập bọn chương 270, ngươi muốn kéo ta nhập bọn ngày thứ hai tô trầm sớm tỉnh lại hắn đi ra cửa phòng đi theo tân thanh phủ các cư dân bắt đầu làm việc bởi vì hắn có cường thân kiện thể năng lực được an bài công nhân bốc vác việc làm chính là k h i ê n vật tư vừa đi vừa về đưa hàng tô trầm tố chất thân thể đều nhanh theo kịp siêu nhân điểm nhỏ này không sống đang nói phía、dưới. hoàn toàn có thể nhẹ n h õ n hoàn thành nhưng hắn cũng không phải thật muốn gia nhập vào tân thanh phổ hơn nữa chỉ báo cái cường thân kiện thể năng lực cho nên làm việc liền không có chuyên cần như vậy những người khác đều mồ hôi đổ như mưa đang chuyên trở vật tư hắn lại khiêng vật tư quan sát chung quanh suy nghĩ có cơ hội gì tiến vào khu vực trung ương trong lúc hắn khiêng một dương nước k hoáng đi tới siêu thị thời điểm năm cái người mặc thẳng đ ồ tây đen trên mặt mang kính dâm nam nhân đi vào trong siêu thị phía sau bọn họ đi theo một người mặc hành chính phục trung niên nam nhân trên mặt nghiêm túc lại rất có thượng vị giả khí thế quản lý siêu thị chính là một cái trung niên nữ nhân dài tương đôi béo Vốn là c h i ê u đái trầm ô t thả xuống nước khoáng có thể thấy tiến vào bọn đàn ông này trên mặt lập tức toát ra biểu tình không vui t ô trầm thả xuống nước khoáng nhỏ giọng hỏi lão bản nương đ á m người này là lai lịch gì như thế nào tân thanh phủ còn có hát đạo hay sao siêu thị lão bản nương mắt nhìn t ô trầm nhẹ nhàng lắc đầu ngươi là mới tới không biết đ á m người này cũng bình thường bọn hắn là nam thành người người cầm đầu kia trung niên nhân càng là nam thành p h ó thủ trưởng tên là đ ị n h t h ư n g tài t ô trầm con mắt hiếp lại làm bộ kinh hai nói thả thiên nam thành phố thủ trưởng như thế nào tại tân thanh phủ hắn nói thì nói như thế nhưng trong lòng đối với tân thanh phổ có nhận thức mới l i ê n nam thành p h ó thủ trưởng đều tới tân thanh phổ định cư quả nhiên tân thanh phổ không phải chỗ bình thường không chừng màu đen băng ghi hình cùng thế giới dưới lòng đất thật cùng tân thanh phổ có quan hệ sợ chết ở bên ngoài thôi siêu thị lão bản nương không phải tức giận nói n à n g khẽ thở dài mắt nhìn đang chọn lựa hàng hóa địch hồng tài b ọ n người nhỏ giọng đối với tô trầm nói cái này địch hồng tài có thể không phải thứ gì vừa tới tân thanh phổ liền gây chuyện t ị phi ỉ vào hắn chức vị cao vẫn muốn đem lanh lính đạo đổi xuống đài tô trầm vốn là muốn biết tân thanh phổ bên trong tin tức vội vàng tò mò hỏi còn có việc này không phải sa siêu thị l a o bản lương tức giận nhỏ giọng nói vốn là tân thanh p h ổ tại lãnh l ĩ n h đạo quản lý phía dưới hết thệ đều ngay ngắn rõ ràng nhưng địch hồng tài tới chẳng những không kiếm sống còn cuối cùng lấy không lấy không ăn uống ngủ nghỉ đều không muốn dùng tiền có thể thiếu chúng ta không thiếu s ố sách tô trầm lông mày nhũ một cái ánh mắt nhìn về phía địch hồng tài ánh mắt bên trong toát ra khinh thường loại này tại trước tận thế làm mưa làm gió đã quen thượng vị giả thế nào không chết trong tận thế đâu thực sự là người tốt sống không lâu hai họa di ngàn năm hắn đi tới tân thanh phổ biết ở đây tiêu phí đồ vật gọi là công khoán chính là hoàn thành tân thanh phổ bên trong một ít công việc sẽ phát nhất định công khoán những thứ này công khoán tại tân thanh phổ giống như trước tận thế tiền có thể tại siêu thị bệnh viện các nơi mua sắm vật tư t hưởng thụ phục vụ tương ứng có thể nói tân thanh phổ có hoàn thiện sinh hoạt hệ thống giống như lão bản n ư ơ n nói hết thể đều ngay ngắn rõ ràng bất quá có địch hồng tài dạng này con sâu làm giàu nổi canh xuất hiện ảnh hưởng nghiêm trọng tân thanh phổ cân bằng không biết bao nhiêu người tiếng oán than dạy đất t ô trầm ánh mắt nhìn về phía khu vực trung ương trong lòng thầy lanh tuyền cơ cường thế như vậy n ữ nhân sao đúng lúc này đ ị c h hồng t à i bọn người cầm xong cần gian phòng xách theo bao lớn bao nhỏ cất bước liền hướng bên ngoài đi siêu thị lão bản nương sau khi thấy lập tức liền nổi giận trên mặt giữ tợn thẳng run vén tay háo lên liền đi qua còn lớn tiếng quát bảo ngưng lại nói đ ị c h hồng tài ngươi cho ta chạm cái kia lại tới lấy không ta siêu thị vật tư ngươi t ê u ta như thế nào giao sổ sách đ ị c h hồng t à i bọn người sửng sốt một chút dừng bước quay đầu nhìn về phía khí thế hùng hổ đi tới lao bản nương bọn hắn nhìn nhau một cái n h ế miệng lên nụ cười n g h n ngẫm phán phất hết thệ đều là bọn hắn chuyện đương nhiên không nghĩ siêu thị lao bản n địch hồng tài cười lạnh nói vương tỷ ngươi chỉ là một cái nho nhỏ tân thanh p h ố siêu thị nhân viên quản lý ai cho ngươi quyền hạn quản ta địch hồng tài chuyện lãnh tuy ê n cơ lãnh lãnh đạo siêu thị lão bản nương đi đến địch hồng tài trước mặt chống lạnh quát o lãnh tuy ê n cơ nàng chỉ là tiền giang thị phía dưới thuộc tân thanh p h ố khu vực tiểu lãnh đạo mà ta thế nhưng là nam thành p h ó thủ trưởng quản lý tiền g i a n g thị liền nàng cũng không có quyền hạn quản ta ngươi thì tính là cái gì địch hồng tài cao cao tại thượng nhìn xuống siêu thị lao bản nương ngươi siêu thị lão bản nương đầu lông mày nhướng một chút mắt hạnh trừng trừng ngươi còn bắt ngươi nam thành p h ó thủ trưởng thân phận cố làm ra vẻ bây giờ thế nhưng là t ậ t thế ai còn nhận ngươi cái này nam thành p h ó thủ trưởng chức vị địch hồng tài mặt vương đỡ nay lên tức giận n h ữ n chặt lông mày hừ lạnh nói ngầm miệng lãnh tuyền cơ nha đầu chết tiệt đó còn có thể làm tân thanh phổ lãnh đạo ta làm sao lại không phải nam thành p h ó thủ trưởng phía sau hắn người gây dối gai đ i ể m túi ta nhìn ngươi mẹ nó là đang tìm cái chết dáng cùng nam thành p h ó thủ trưởng nói như vậy ta mẹ nó nhường ngươi không thấy được ngày mai thái dương đừng tưởng rằng ngươi ủy vào lãnh tuyền cơ chỗ dựa là được rồi lãnh tuyền cơ tới cũng phải cho ta địch ca quỳ xuống liếm dậy siêu thị lao bản nương nơi nào thấy qua cái này hung thần áp sát tư thế trong nháy mắt khí thế yếu đi tiếp cơ thể đều có chút r u n dậy là tức giận cũng là bị sợ nàng cương tráng chấn định phẫn hận chỉ vào địch hồng tài bọn người dựa vào lý lẽ biện luật nói các ngươi các ngươi không thèm nói đạo lý tất cả mọi người sinh hoạt tại tân thanh phổ liền xem như lãnh lĩnh đạo tới mua đồ nàng cũng phải tốn công khoán các ngươi làm sao lại có đặc quyền địch hồng tài bọn người nhìn nhau một cái trên mặt lộ ra p h á c lối nụ cười địch hồng tài càng là khinh thường chừng mắt nhìn siêu thị lao bản nương tân thanh phổ thuộc về tiền giang mà tiền giang thuộc về nam thành ta xem như nam thành phó thủ trưởng toàn bộ nam thành ta đều định đoạt huống chi nho nhỏ tân thanh phổ hắn h i ế p mắt cười lạnh nói ta cho ngươi biết ta tới ngươi siêu thị là cho vinh hạnh của ngươi ngươi không phục dịch hảo ta ta để cho bọn hắn đập ngươi siêu thị ngươi các ngươi siêu thị lão bản nương nước mắt ủ y khuất đều nhanh chạy ra ta muốn đi tìm lánh l ĩ n h đạo cáo các ngươi nói xong nàng tức giận hừ hừ cất b ư ớ c liền muốn hướng về siêu thị bên ngoài đi địch hồng t à i con mắt quét ngang giận d ữ hét ngươi là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ a hắn vung tay lên hướng về thủ hạ sau l ư n g ra lệnh đều lên cho ta đánh chết nữ nhân này tính cho ta hảo đồ tây đen các nam nhân hét lớn một tiếng tiếp đó huy quyền hướng về siêu thị lao bản nương đánh tới siêu thị lao bản nương người đều ngu ngơ ngác đứng tại chỗ thậm chí quên đi chạy trốn phòng ngự nàng tại phấn hoa b u ô n g xuống phía trước liền đến tân thanh phổ một mực quản lý siêu thị tất cả mọi người hòa hòa khí khí ở chung m ư ờ i phần hòa thuận đừng nói là đánh người ngay cả mặt đỏ đều một cái tay đến ra nàng vạn vạn không nghĩ tới nàng sẽ ở hài hòa như thế tân thanh phổ bị đánh thậm chí đánh nàng vẫn là trước tận thế nam thành phố thủ trưởng đây cũng quá khí dễ người hơn nữa nàng một nữ nhân tại sao có thể là năm cái đồ tây đen nam nhân đối thủ cho dù không bị đánh chết nàng chậm đ á n rãi mở hai mắt ra nhìn thấy vừa mới cùng với nàng nói chuyện trời đất nam nhân trẻ tuổi đứng trước người nàng mà muốn đánh nàng năm cái đồ tây đen nam nhân đã ngã trên mặt đất che bụng vừa đi vừa về lăn lộn trong miệng phát ra trận trận tiêu thảm người tới chính là tô trầm tô trầm vốn là không muốn quản siêu thị lão bản nương chuyện nhưng lão bản nương nói với hắn phía dưới tân thanh phổ tin tức cũng coi như là trợ giúp hắn hắn không muốn thiếu ân tình hơn nữa hắn không quen nhìn địch hồng tài đám người này ghê tởm sát mặt có quyền thế liền có thể khi dễ người nhưng bây giờ là tận thế quan trọng nhất là tô trầm suy nghĩ kết giao lanh t u y ể n cơ vừa vặn cái này địch hồng tài càng lanh t u y ể n cơ không hợp nhau hắn thu thập địch hồng tài thuận tiện tiếp cận lanh t u y ể n cơ địch hồng tài không nghĩ nửa đường rết ra cái trình rào kim mặt lạnh trừng mắt nhìn tô trầm dám đánh ta người người là nơi nào tới tô trầm khoe miệng hơi hơi dâng lên hỏi cái này sao tin tưởng như thế nào người muốn kéo t à nhập bọn c h ư n g hai t r m ư ơ ớ i thanh phổ phản loạn c h ư n g hai trăm bảy mươi một mới thanh phổ phản loạn, loạn. địch hồng tài sắc mặt trầm xuống trừng mắt nhìn tô trầm nói ngươi nói chuyện gì ta là nam thành p h ó thủ trưởng cũng không phải hát đạo ta xem không sai bịt lắm tô trầm l o ạ n vị đạo ngươi địch hồng tài khỏe miệng co q u ấ p động con mắt nhìn c h ầ m c h ầ m tô trầm đều phải phun ra lửa đều nói đánh người không đánh mặt m a n g chửi người không đại khuyết điểm người trẻ tuổi kia làm sao đều không theo sáo lộ ra bài tô trầm khẽ cười nói ta biết ngươi rất gấp nhưng mà ngươi được nội hã tự tay chỉ vào địch hồng tài trong ánh mắt lập loẹ nụ cười ý vị thân trường bất kể nói thế nào ngươi tới siêu thị mua đồ không tốn tiền liền lấy đi là không đúng hành vi hơn nữa ngươi còn muốn đánh người càng thêm không đúng cho nên ta muốn bắt ngươi đi báo quan ngươi có đồng ý hay không địch hồng tài đều phải điên rồi đối diện người trẻ tuổi này gì tình huống hiện tại cũng đã là t h ậ t thế còn ở đâu ra báo quan huống hồ hắn mới l à quan hắn nhìn xem tô trầm ánh mắt b ă n g lãnh ngươi không biết ta là nam thành phó thủ trưởng vừa biết đến nhưng cùng ta báo quan có quan hệ gì tô trầm n ú n lún vai nói ta là nam thành lớn thứ hai quan ngươi bắt ta báo quan chẳng phải là chảo ta báo ta sao địch hồng tài hử lạnh nói n g tôi trầm như có điều suy nghĩ nói cái này định hồng tài ngây ngẩn cả người sau đó phản ứng lại giống như tân thanh phổ thuộc về bí mật hạng mục không có đối với đại chúng công khai cho nên tiền giang khu quản hạt bên trong thật không có tân thanh phổ đây là gì cái này cổ đại còn nói thiên tử phạm pháp cùng thứ dân cùng tội đâu coi như nam thành quản được tân thanh phổ ngươi cũng nên bị trộm tới thẩm phán tô trầm không khách khí chút nào nói địch hồng tài t r ứ n g mắt mặt lệnh bày ra tư cách người b ề trên lập tức một câu ngạo nhân khí thế đột nhiên xuất hiện hắn miệt thị mắt nhìn tô trầm chắp hai tay sau lưng cư cao lâm hạ q u á t lên ngươi một người bình thường cũng dám c h ả o nam thành phó thủ trưởng ta nhìn ngươi như thế nào độc thủ tô trầm hư nhẹ một tiếng nói lập tức ngươi sẽ biết hắn lập tức dùng người nhẹ như h ế n năng lực lại phối hợp thêm hắn cường thần kiện thể năng lực tố chất thân thể một chút liền tăng lên tới cùng siêu nhân không sai bị lắm dùng sức một quyền đều có thể đem địch hồng tài đánh nát đương nhiên hắn chỉ là muốn mượn địch hồng tài tiếp cận lãnh t u y ê n cơ không phải ưa thích giết hại đ i ê n rộ đối với địch hồng tài sẽ không ra tay được gác nhưng tội chết có thể miễn tội sống vẫn là muốn để địch hồng tài chịu một chịu tô t r ầ m đ ố n g nhiên hai chân đắp đất cơ thể giống như một chi mũi tên phi tóc đâm về địch hồng tài địch hồng tài bản thân cũng không phải là giáp tình giả lại thêm trước tận thế rất ít vận động phản ứng tự nhiên không qua tới hắn chỉ thấy tô chầm biến mất tại chỗ hóa thành một đạo tàn ảnh đột nhiên xuất hiện tại trước mắt hắn một quyền đập vào ngực của hắn tim bỗng cảm đ ầ u cũng cảm giác trời đất quay cuồng cả người đều phải k é xịu đây chính là giác tỉnh giả sức mạnh sao trong tận thế người bình thường còn thế nào sống nổi mặc dù hắn thân là nam thành phó thủ trưởng nhưng tại giác tỉnh giả trong mắt căn bản không đáng giá nhắc tới lãnh tuyển cơ dạng này thậm chí ngay cả người nam nhân trước mắt này cũng như vậy địch h ồ n g t à i căn bản không phải tô trầm đối thủ con mắt tối sầm triệt để mất đi đầu m ộ t cắm cả người ngã về phía sau ném xuống đất tô trầm nao nao nhìn xem năm đấm tự lẩm bẩm không thể nào ta không có khống chế tốt sức mạnh hắn đột nhiên nhớ tới cái gì nhanh chóng ép xuống thân thể bắt được địch hồng tài bà vai đột nhiên lắc lắc giả vờ kinh hoàng nói phó thủ trưởng người cũng không thể chết ta ta ngày đầu tiên tới tân thanh phủ đây nếu là xảy ra nhân mạng ta chẳng phải là sẽ bị p h á n định là tân thanh phủ phản luận a địch hồng tài vốn là còn một cái mạng trong nháy mắt bị tô trầm g i a o động không còn nửa cái đầu đều sắp bị g i a o động thành một nhão bất quá hắn chậm rãi tỉnh lại mở hai mắt ra nhìn thấy tô trầm khuôn mặt con ngươi mở lớn sợ h a i nói ngươi cách ta xa một chút ta còn không muốn chết tô trầm dừng tay lại dám nhẹ một hơi quá tốt rồi không chết liền tốt、hết. nói xong hắn đột nhiên bông lòng tay Định hồng tôi à là i người bên bị trên nửa người vốn t chầm t ớ giữa không trầm n g tô、Chẩm、đột đụng đất, một tay, thân thể trong mắt trên mặt đất, trong miệng lại phun ra một máu, con mắt trở nên trắng, ruột nhiên bung lòng hắn nháy ngã Phanh. Hắn nặng nặng miệng phun ngũ con nên phía hô hấp dở, chỉ có hít lại lại sau. máu, của ra có rập, vào vào mà về không có thở、ra. Tô chầm ra. không để ý đến hắn nữa c h ầ m dại đứng lên nhẹ nhàng vô vô hai tay vân đạm phong khinh nhìn về phía siêu thị lao bản nương đây hết thầy đều phát sinh quá nhanh lấy nàng tế bào não căn bản là không có cách nhanh như vậy xử lý tinh tường nhưng nàng rất nhanh phản ứng lại biết tô trầm là đang giúp nàng nhìn xem tô trầm trong ánh mắt toát ra cảm kích ta có thể vì ngươi làm chứng coi như lánh linh đạo tới cũng tất cả đều là địch hồng tài lỗi của bọn hắn lão bản nương gật đầu nói như vậy cũng tốt tô trầm nhẹ nhàng n ở nụ cười con mắt c o n trở thành người nhà đúng lúc này ở đây đến cùng xảy ra chuyện gì một đạo trong trẻo lạnh lùng nữ nhân âm thanh từ siêu thị ngoài cửa chuyển tới tô trầm cùng siêu thị lão bản nương nao theo âm thanh xem xét chỉ thấy một cái áo trắng như tuyết thanh l ã n h mỹ nữ trên thân tản gia nữ vương khí tước nghi hoặc nhìn bên trong siêu thị bọn hắn một chút liền nhận ra cái này bạch lý mỹ nữ chính là tân thanh phổ lãnh đạo lanh tuyển cơ tân thanh phổ diện tích đạt đến hơn văn mờ nhưng chỉnh thể khu vực cùng một cái chấn nhỏ không sai bị ệ lắm siêu thị ở đây phát sinh bạo loạn rất nhanh liền chuyển đến lanh tuyển cơ trong lô thai lanh tuyển cơ từ lên làm tân thanh phổ lãnh đạo tân thanh phổ liền không có phát sinh qua ác tính vụ án nàng sao có thể chịu được thế là nàng trước tiên liền đến xem là gì tình huống khi nàng nhìn thấy trong siêu thị tràn cánh lúc Cả địch cùng cùng người mộng, hồng ngã trên mặt đất. Vừa tới người dưới tài tới mới đều đều đất, mặt tay vừa siêu thị l a o bản nương lập ạ i bình yên tức tiến lên cùng lanh tuyển cơ giải thích trần tướng bất quá phóng đại địch hồng tài tội ác cùng tô trầm công lao mà ẩn giấu đi tô trầm thất thủ trọng thương địch hồng tài tin tức lãnh tuyển cơ sau khi nghe xong ánh mắt rơi vào trên thân tô trầm nhiều hứng thú gật đầu một cái ngươi ngược lại có chút bản sự xem ra ngươi không chỉ cường thân kiện thể năng lực tô trầm sửng sốt một chút giả vờ một mặt mê man g chẳng lẽ ghi danh thời điểm muốn đem tất cả năng lực nói hết ra sao lãnh tuyển cơ nâng trán c ư ờ i khổ đương nhiên tân thanh phủ chính là lúc dùng người đã có thể lực giác tỉnh giả là tân thanh phủ trọng điểm bồi dưỡng đối tượng vậy ngươi không nói sớm làm hại ta rời nửa ngày gạch tô trầm hầm hừ tức giận nói lãnh tuyển cơ lắc đầu là công việc của ta sơ sẩy bất quá ngươi lần này cũng coi là cho tân thanh phủ làm chuyện tốt giải quyết hết n n à trong g lòng tô trâm vui mừng hạ tới tân thanh phủ mục đích là muốn vào giếng khoan chỗ sâu nhưng hắn không thể vừa lên tới liền cho thấy mục đích bằng không thì lanh tuyển hữu cơ nên nổi lên lòng nghi ngờ cho nên hắn cứ dựa theo trong lòng kế hoạch từng chút từng chút triển lộ năng lực trà trộn vào khu vực trung ương thật không nghĩ đến địch hồng tài xuất hiện gia tốc hắn tiến trình vẫn là phải đa tạ cái này nam thành phố thủ trưởng mặc dù người không quá ổn nhưng giúp hắn rất lớn tôi trầm mắt liếc địch hồng tài sau đó nhìn lãnh tuyển cơ gật đầu một cái lãnh l i n h đạo đa tạng ư ơ i vung chồng ta nhất định sẽ làm rất tốt chương hai trăm bảy mươi hai khí tường chân tướng chương hai trăm bảy mươi hai khí tường chân tướng lãnh tuyển cơ sắp xếp người đem địch hồng tài bọn người bắt lại tiếp đó lại gọi tới triệu hải phong mang theo tô trầm tiến vào khu vực trung ương tô trầm đi theo triệu hải phong nhìn thấy triệu hải phong s ư n g mặt sưng núi trên cánh tay còn có mảng lớn máu ứ động nghi ngờ hỏi như thế nào khu vực trung ương sẽ ngược đãi người sao triệu hải phong xửng sốt một chút tiếp đó nhìn thấy trên cánh tay lộ ra mảng lớn máu khe thở dài ta hôm qua làm nhiệm vụ bị thương không phải khu vực trung ương có ngược đáy người tình huống hắn quay đầu mắt nhìn tô trầm trấn an nói ngươi yên tâm đi đừng nhìn lãnh l i n h đạo bình thường lạnh leo t h ấ u xương nhưng người vẫn rất tốt tân thanh p h ủ tại dưới sự lãnh đạo của nàng sẽ rất ít xuất hiện bạo loạn tình huống không có ngược đáy người liền tốt tô trầm khẽ cười nói ngay sau đó hắn tò mò hỏi ngươi thương thế kia thoạt nhìn là mới là ra nhiệm vụ gì tô trầm nhớ tới hôm qua khu vực trung ương tình huống cơ hồ tất cả khu vực trung ương người đều tụ ở biển sâu giếng khoan nơi đó hơn nữa còn có một cái nam nhân chết ở trong giếng khoan mà triệu hải phong vết thương trên người rõ ràng là mới thương không chừng cùng biển sâu giếng khoan có quan hệ hắn tới tân thanh p h ủ mục đích đúng là tiến vào giếng khoan chỗ sâu gặp phải có thể điều tra tin tức đương nhiên muốn hỏi rõ ràng triệu hải phong chỉ coi tô trầm quan tâm hắn thở dài nói cũng trách ta h ô m qua m à quỷ ám ảnh suy nghĩ chụp lệnh lãnh đạo m ô n g ngựa nhưng mà ai biết l ã n h linh đạo thật làm cho ta độ sâu hải giếng khoan bên trong hắn càng nói càng hư p h ấ n ngày hôm qua kinh tâm động khách cuối cùng có người nguyện ý nghe hắn thổ lộ hết ngươi không biết khu vực trung ương có cái biển sâu giếng khoan hai ngày trước phát sinh đồ sụt thông đạo bị ngăn trở mà khoan không thể làm gì khác hơn là dùng nhân lực mở bắt đầu đã chết một cái cường đại giác tình giả bất quá may mắn thông đạo thông suốt có thể dùng khoan giỏ tiến vào khơi thông miệng ta thiếu nói thêm một câu không nghĩ tới liền được a n bài đi theo tiến vào đi vào c h u n g lúc đó ta bị giam tại trên mũi khoan phong bế thương bên trong chịu đựng kịch liền sốc này trên thân liền thành dạng này tô trầm trong lòng k h ẽ động không nghĩ tới cái này triệu hải phong thật từng tiến vào biển sâu giếng khoan hắn không nghĩ bị hoài nghi làm bộ kinh tâm động phép nói đó thật đúng là quá nguy hiểm vậy sau đó thì sao triệu hải phong biến đổi mang theo tô trầm quen thuộc khu vực trung ương viễn cảnh một bên mặt mày hớn hở giải về sau ta đi qua 9 9 8 n n m t t nạn không còn nửa cái mạng lúc này mới kiên trì đến khoan giò đến cùng sau đó phong bế thương mở ra ta đến đại giếng ngươi đoán làm gì đại giếng là một cái vô biên vô tận không gian chỉ là trong không gian có đậm đà phấn hoa các cái gì đều không thấy rõ tôi trầm n h u n h u chân mày hắn hôn quan nếm thử tiến vào đại giếng nhưng vô luận là không gian n ư u k h ú c n ă n g lực, v ẫ n là không gian nếm thử tiến vào đại giếng nhưng vô luận à không gian nêu khúc năng lực còn không bằng hắn như thế nào triệu hải phong có thể đi vào đại giếng hắn lại vào không được bất quá triệu hải phong nói đại giếng tình huống cùng hắn đoán mười phần tiếp cận nói không chừng đ á y giếng nối liền thế giới dưới lòng đất là phấn hoa bông xuống thật tại đầu mườn tô trầm kích động trong lòng đứng lên nhưng sát mặt như thường tiếp tục nghe triệu hải phong lời nói triệu hải phong phản phất tìm được c h i kỷ thao thao bất tuyệt nói bất quá phấn hoa bên trong lần lần có quái thanh ta sợ một người xảy ra chuyện cho nên liền tránh về phong bế thương phong bế thương bên trong có cùng thượng t ầ n g nói chuyện điện thoại thiết bị ta nói phía dưới ta tao n ộ ta liền bị t h ă n g trở về trên mặt đất hắn hào phóng lộ ra được trên người máu ứ động giống như đang khoe khoan quân công trường yêu ngạo nói lãnh lĩnh đ còn để cho ta gần đây làm chút đơn giản an toàn việc làm t ô trầm giả vờ kinh ngạc hít vào một ngụm khí lạnh ngươi cũng bị thương thành dạng này còn bị an bài việc làm còn như thế cao hứng đây đều là khen thưởng húng chi tại tân thanh phổ lười biếng không thể được không có việc làm liền không có công khoán không có công khoán liền mang ý nghĩa đói bụng triệu h ả i phong giáo dục đạo thì ra là như thế t ô trầm gật đầu một cái sau đó ánh mắt của hắn loại lên hỏi vấn đề quan tâm nhất đúng ta đêm qua tại tân thanh phổ bình đài đi dạo nhưng làm sao đều vào không được khu vực trung ương p h ả n phất có một đạo khí tường n g ă n ta nhưng hôm nay ngươi l ĩ n h ta tiến vào khu vực trung ương như thế nào một điểm trở ngại cũng không có chứ bởi vì khu vực trung ương có năng lực tăng phúc thạch triệu hải phong đã đem tô trầm trở thành bằng hưu không chút do dự nói hắn ở trung ương khu vực không có gì bằng hưu mà tô trầm lại nguyện ý cùng hắn nói chuyện phiếm cái này khiến hắn đối với tô trầm rất có hào cảm tô trầm cũng nghĩ bộ triệu hải phong mà nói nhưng hắn lần đầu tiên nghe nói năng lực tăng phúc thạch nghi ngờ hỏi năng lực gì tăng phúc thạch ta như thế nào chưa từng nghe nói ngươi chưa từng nghe qua hơn đây biết giếng khoan là dùng để làm gì sao cùng phấn hoa buông xuống có quan hệ trực tiếp triệu hải phong mặt mày hớn hở nói tô trầm nhãn tình sáng lên kinh ngạc nói triệu ca người xác định như vậy không kém bao nhiêu đâu ta không phải là đi qua đáy giếng sao nơi đó phấn hoa đều nhanh chóng thành bùn nơi đó nếu không phải là phấn hoa đầu n g u ồ n còn có thể là địa phương nào triệu hải phong suy đoán nói tô trầm khoe miệng khẽ nhúc đ í c h cái này không giống như chưa nói vậy sao cái này triệu hải phong thật là một cái miệng lưỡi dẻo c ậ chủ tại đáy giếng căn bản không phát hiện chút gì xem ra triệu hải phong đã không có gì chất béo có thể ép cái gì cũng không hỏi được tô trầm gật gật đầu tiếp đó nói khẽ tất ngươi không trả trả lời năng lực ta tăng phúc thạch như thế nào tối hôm qua sẽ ngăn đón ta đây triệu hải phong hiếp mắt lại vừa đi vừa từ trên cổ rút ra một đầu dây đỏ dây c h u y ể n mà trên dây c h u y ể n mang theo một khối tản ra l a m quang tảng đá tô trầm ánh mắt trong nháy mắt rơi vào l a m quang trên tảng đá con mắt hiếp lại thành một đường nhỏ thật mạnh linh ẩn không nghĩ tới linh ẩn vậy mà có thể từ trên tảng đá tản mắt ra tia sáng đây chính là linh ẩn ngoại p h o n g xuất thực chất có thể tưởng tượng được cái này làm quang tảng đá rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại cái đồ chơi này chính là năng lực tăng phúc thạch tô trầm tò mò hỏi không tệ cái đồ chơi này là năng lực tăng phúc thạch bất quá đây chỉ là mảnh vụn từ trung ương khu vực đại năng lực tăng phúc trên đá đánh xuống tới chỉ có đeo nó mới có thể tự do xuất nhập khu vực trung ương bằng không thì liền sẽ đụng vào trên khí tượng triệu hải phong giải thích nói ta bây giờ đã là khu vực trung ương một thành viên ta tại sao không có tô trầm hỏi chờ sau đó ta dẫn ngươi đi dạo xong khu vực trung ương liền dẫn ngươi đi tìm lãnh đạo muốn một khối triệu hải phong mỉm cười nói tô trầm trên mặt có chút kích động vậy ngươi mau dẫn ta đi dạo khu vực trung ương a ta cũng không muốn rời đi khu vực trung ương tại vào không được liền lúng túng đi. Triệu hải phong cười cười. tiếp đó mang theo tô trầm đi dạo lên khu vực trung ương khu vực trung ương đ ừ n g nhìn so khu vực bên ngoài nhỏ một chút nhưng công trình càng thêm xa hoa nên có cái gì cần có đều có hơn nữa rất có hiện đại hóa không sai biệt lắm cùng tiền giang thị trung tâm thành phố không sai biệt lắm chỉ tiếp tiền giang thị đã là đổ nát thế lương mà tân thanh phổ lại là vui vẻ phồn vinh không biết phần này phồn vinh có thể kiên trì tới khi nào tô trầm rất nhanh liền cùng triệu hải phong đi dạo xong khu vực trung ương cũng bị một lần nữa phân phối ký túc xá cái này ký túc xá mới rõ ràng liền rộng rãi không thiếu cùng hại cảnh nhất hào gian phòng kém một chút nhưng cũng kém không có bao、nhiêu. so khu vực bên ngoài cái kia khách sạn phòng một người mạnh hơn không biết bao nhiêu lần t ô trầm hiểu rõ hoàn cảnh tốt sau hắn lập tức tìm được triệu hải p h o n g triệu ca khu vực trung ương nên đi dạo cũng đi dạo ta cũng chia đến ký túc xá mới có phải hay không nên dẫn ta đi gặp gặp lệnh lãnh đạo triệu hải phong hai con mắt hiếp lại cười cười người vẫn nâng cao cấp bách có phải hay không đối với lãnh đạo có ý tứ trong lòng t ô trầm cười thầm cái gì gọi là có ý tứ lãnh tuyển cơ nhất định phải là nữ nhân của hắn có thể thông qua hệ thống khảo hạch nữ nhân một cái đều chạy không được trong lòng của hắn mặc dù nghĩ như vậy nhưng trên mặt vẫn là biểu hiện ra lung túng n g ư ợ n ngưng nói tôi a ha ha chỉ lực phúc cười phiến. Hải Phong là muốn một Triệu năng tăng tiếng, đá bể v vô tô trầm bả a đùa đâu, ngươi chơi trầm a này liền dẫn ngươi lãnh đi gặp lãnh đạo. t ư trưng n tiến vào giếng khoan chỗ sâu. Trưng 273, tiến vào giếng g Tô t vào vào khoan chỗ chỗ sâu, sâu. r đi theo triệu hải phong hướng đi lãnh tuyển cơ văn phòng hắn túi đầu đi ở triệu hải phong sau lưng thầm nghĩ lấy năng lực tăng phúc thạch sự tỉnh năng lực tăng phúc thạch vậy mà lại tản mát ra tính thực chất linh luẩn tia sáng đây cũng quá mạnh à t ô t r ầ m còn nhớ rõ hải đảo làng t r ả i cái k i a đen như mực mất thất kiến tạo mật thất tảng đá đó là có thể ức chế giác tỉnh giả trừ ý thức loại năng lực bên ngoài tất cả năng lực chẳng lẽ nói những tảng đá kia cũng là năng lực tăng phúc thạch chỉ có điều mật thất tảng đá sẽ không phát sáng có thể phẩm chất bên trên so có thể sinh ra khí t ư ờ n g năng lực tăng phúc thạch phải kém hơn một chút tất nhiên khu vực trung ương khí t ư ờ n g là loại này phát l a m quang năng lực tăng phúc thạch cái k i a đ á i giếng cũng rất có thể là càng lớn năng lực tăng phúc thạch bằng không thì hắn có thể dùng không gian khiêu dược năng lực tự do xuất nhập khu vực trung ương nhưng đi đến đ a giếng liền đi không được chính là nguyên nhân này cho nên nói năng lực này tăng phúc đá bể phiến. hắn nắm chắc phần thắng rất nhanh tô trầm cùng triệu hải phong đi tới l ã n h t u y ể n cơ cửa phòng làm việc triệu hải phong dừng bước lại nhẹ nhàng chụp van dội cửa phòng lãnh đạo ta là triệu hải p h o n g đặc biệt dẫn tô trầm tới gặp n g ư ờ i một chút tô trầm vừa dừng chân liền nghe được trong phòng chuyển đến l ã n h t u y ể n cơ thanh âm trong trẹo lạnh lùng vào đi triệu hải phong hít sâu một hơi tiếp đó mở cửa đi vào tô trầm vội vàng đuổi theo hắn vừa vào nhà lập tức bị trong phòng trắng loãng không khí hấp dẫn khắp nơi đều lộ ra v ắ n vẻ nếu là không biết đến còn tưởng rằng đây là bệnh viện phòng sâu t h u ậ đâu bất quá trong phòng cũng không có bệnh viện mùi thuốc mà là tràn ngập nhàn nhạt, nhạt vạn lý lạ đạo khiến cho người tâm thần thanh thản t ô trầm nhịn không được hít sâu một hơi cái tia thấm vào ruột gan h ư khí thật sự là rất thư thái triệu hải phong ngẩng đầu nhìn màu trắng bàn làm việc sau l ư n g trắng nữ mỹ nữ l a n h tuyển cơ h á n giọng một cái thấp giọng nói lãnh đạo ta đã mang tô trầm quen thuộc khu vực trung ương hơn nữa sắp xếp xong xuôi ký t h ố c xá nhiệm vụ hoàn thành viên mãn l a n h tuyển cơ ngẩng đầu nhìn một chút triệu hải phong nhẹ nhàng phất tay hảo ngươi đi xuống trước đi ta có việc đơn độc cùng tô trầm trò chuyện triệu hải phong xứng sở ngày nay m lãnh tuyền cơ sắc mặt băng lanh ngắt lời nói ta chuyện lúc nào đến phiên ngươi để ý tới triệu hải phong lập tức túi đầu xuống toàn thân không cầm được run r u dậy ấp búng nói không không dám hắn cảm nhận được lãnh tuyền cơ trên người tán phát ra lãnh diễm cao quý khí thế trên trán mồ hôi lạnh càng không ngừng chạy xuống lãnh tuyền cơ lạnh rên một tiếng vậy ngươi còn không lui xuống triệu hải phong hai chân mềm n ũ n kém chút quỳ trên mặt đất nhưng cuối cùng đứng vững vàng thân thể vội vàng đáp lại biết rõ ta lúc này đi nói xong hắn quay người trốn tựa như rời đi triệu hải phong bước nhanh đi ra phòng làm việc nhẹ nhàng đóng cửa cửa phòng tựa t ở đây vẫn là hắn lần thứ nhất nhìn thấy một người mới có thể cùng lanh t u y ể n cơ ở văn phòng một chỗ triệu hải phong vừa nghĩ tới tô trầm vốn là ở ngoại vi khu vực bị lãnh tuyển cơ đặc thù chiêu tiến khu vực trung ương hắn đột nhiên cảm lộ đến cái gì chẳng lẽ nói lãnh tuyển cơ nữ nhân này vừa ý tô trầm và không thì làm sao lại cho tô trầm bật đèn xanh này đây thật là một tin tức kinh thiên động điện triệu hải phong ánh mắt bên trong ánh mắt lấp lóe khoe miệng hơi hơi dâng lên trong lòng tầm h nghĩ cợt mờ n ở lãnh đạo cây vạn thuế ra hoa cái này chuyện tốt không thể tuyên truyền tuyên truyền hắn nghĩ tới ở đây lập tức đứng dậy rời đi lãnh tuyển cơ trong văn phòng tô trầm kinh ngạc nhìn lãnh tuyển cơ chật lóe con mắt hỏi lãnh đạo ngươi đơn độc lưu ta lại sẽ không đối với ta có ý tưởng、à? trong mong chó không mọc ra được ngà voi thậm chí ngay cả ta đều dám đùa dỡn lãnh tuyển cơ chừng mắt nhìn tô trầm từ l ệ n h nói ta lưu lại ngươi chẳng qua là cảm thấy ngươi năng lực xuất chúng có chuyện trọng yếu muốn giao phó cho ngươi chuyện gì tô trầm cảm thấy không đúng cẩn thận hỏi khu vực trung ương chui một ngụm giếng sâu hai ngày trước bên trong phát sinh lún bất quá đã đả thông thông đạo chỉ là tình huống bên trong c ó chút nguy hiểm cho nên ta muốn cho ngươi tiến vào giếng sâu đáy giếng tìm kiếm tình huống lãnh tuyển cơ thản nhiên nói tô trầm trong lòng k h a động hắn đang nghĩ ngợi tiến vào giếng khoan chỗ sâu Cho cho c này. Này đây là khảo nghiệm đối với ngươi lãnh tuyển cơ chân thật đáng tin nói ngươi mời đến không nghĩ tới vì tân thanh phổ kiến công lập nghiệp tân thanh phổ liền chứa không nổi ngươi vậy ngươi cũng không thể cầm ta mệnh nói đùa a t ô trầm bất mãn đáp lại nói ta liền biết ngươi sẽ nói như vậy lãnh tuyển cơ cười lạnh nói ta sẽ cùng ngươi cùng một chỗ xuống giếng nếu là xảy ra chuyện ta cùng ngươi cùng chết lần này ngươi vẫn chưa yên tâm sao t ô trầm nhãn t ỉ n h sáng lên nhét miệng lên ý cười nếu là có ngươi hỗ trợ vậy coi như quá tốt rồi lãnh tuyển cơ cười lắc đầu lại là một cái sợ chết quỷ chẳng lẽ liền không ai có thể gan lớn một chút người sao t ô trầm khỏe miệng khẽ nhúc ních hai con mắt hiếp lại nói lãnh đạo ai không sợ chết ta chẳng lẽ ngươi liền nghĩ hy sinh vô í c h xuống sinh mệnh của mình cưỡng tử đoản lý lãnh tuyển cơ bay cái khinh khỉnh nói vì tân thanh phổ hòa nhân loại sau này coi như làm ra điểm hy sinh cũng là đáng trong lòng tô trầm cười thầm lại là một cái giống như cố nhược hy nữ nhân cũng không biết là ai tắm não bây giờ thế nhưng là tận thế có thể chú ý tốt chính mình sinh tồn tiếp cũng không tệ rồi lại còn suy nghĩ vì nhân loại làm ra hy sinh thật đúng là đại ái vô cương đây nếu là hắn tô trầm sớm đã đem toàn bộ tân thanh phổ chế tạo thành b ế n chắc không thể g ã y lô cốt tiếp đó nghĩ biện pháp ngăn cản phấn hoa tiếp tục tràn ngập kết thúc cái mặt thế này đến nỗi nhân loại sinh tử tồn vong cùng hắn lại có quan hệ thế nào trong lòng của hắn là nghĩ như vậy nhưng vẫn là biểu hiện vẻ mặt thành thật nặng nề g h gật đầu lãnh đạo nói rất đúng ta sẽ vì nhân loại sinh tồn mà phấn đấu tô trầm trên mặt triển lộ ra biểu tình k i ê n nghị một bộ thấy chết không sờn bộ dáng lãnh tuyển cơ nhìn đều không khỏi hoài nghi lúc nào nàng lời nói như vậy có sức cuốn hút chẳng lẽ nói tô trầm bản thân liền là cái trung thực b u ồ n phận nam nhân nhưng làm sao cảm giác là lạ ở chỗ nào đâu lãnh tuyển cơ không có suy nghĩ nhiều ngược lại nàng sức chiến đấu cường hãn căn bản vốn không sợ tô trầm phản kháng nàng gặp tô trầm đồng ý tiện tay từ trên bản cầm lấy một khối phát ra làm quang tảng đá ném cho tô trầ t ô trầm vội vàng tiếp lấy ánh mắt khóa chặt tại trên tảng đá kinh h ỉ nói cái này chính là năng lực tăng phúc đá bể phiến không nghĩ tới ngươi đã biết là triệu hải phong nói cho ngươi lanh tuyền cơ nhiều hứng thú mà hỏi ân t ô trầm gật gật đầu tiếp đó đem phát ra làm quang tảng đá nhét vào trong túi vậy ngươi hẳn là cũng biết năng lực tăng phúc đá bể mạnh chức năng lanh tuyền cơ chậm rãi ngồi xuống lại biết t ô trầm n g p lại lanh tuyền cơ cười cười tiếp đó khua tay nói vậy ngươi có thể đi trở về nghỉ ngơi ta ngày mai mang ngươi tiến vào giếng khoan c h ố sâu t ô trầm ngầm đầu nhìn một chút cùng lanh tuyền cơ cáo biệt sau quay người rời đi văn phòng chờ hắn sau khi đi lãnh thuyền cơ n h t lên chân bắt chéo một tay nâng cầm lên nghẹo đầu như có điều suy nghĩ nàng nhẹ nhàng thở dài ánh mắt triển lộ ra lo nghĩ lẩm bẩm nói không biết đầy giếng quái vật kia bây giờ thế nào chương hai trăm bảy mươi bốn biến dị cự thạch chương hai trăm bảy mươi bốn biến dị cự thạch tôi trầm một đường chạy chậm về tới hắn ở trung ương khu vực ký túc xá trở về phòng sau hắn lập tức k hóa trái cửa phòng tiếp đó từ trong miệng túi lấy r a sáng lên màu làm tảng đá hắn đem tảng đá nâng ở trong lòng bàn tay con mắt chăm chú nhìn chằm chằm tảng đá nhìn dùng xô lợi tị hại năng lực quan sát nhưng trừ linh l tôi trầm đầy đầu nghĩ hoặc cái đồ chơi này vậy mà có thể ngăn cản nhân loại tới gần chỉ có mang theo giống nhau tảng đá nhân loại mới có thể dựa vào gần đến cùng là nguyên lý gì đâu kể từ phấn hoa buông xuống sau biến dị động thực vật tiến hóa đã để hắn lòng còn sợ hãi tảng đá kia càng làm cho hắn không thể tưởng tượng nổi hắn có thể hiểu được động thực vật chờ chất hữu cơ sẽ phát sinh biến dị tiến hóa nhưng vô luận như thế nào cũng hiểu không được tảng đá loại này vật vô cơ cũng biết phát sinh biến hóa tôi trầm ánh mắt nhìn về phía giếng khoan phương hướng trên mặt lộ g a biểu tình tò mò xem ra hết thể đáp án chỉ có chờ ngày mai tiến vào giếng khoan chỗ sâu mới có thể biết tôi trầm vốn là muốn đem phát lam quang tảng đá bỏ vào cơ sở bá k h o a nhưng cân nhắc đến tảng đá có thể tự do tiến vào tân thanh phủ khu vực trung ương thậm chí giếng khoan c h ỗ sâu cho nên vẫn là đem tảng đá bỏ vào trong túi hắn mắt nhìn thời gian phát hiện đã đến giờ cơm tối cũng nên trở về hải cảnh nhất hào cho tiểu hải uy một uy biến dị lao hồ thịt còn có tiểu hải trên người rừng r ầ m vạn tượng năng lực viễn cảnh không gian lập tức sẽ đến thời gian hắn nắm chặt trở lại tiểu hải bên cạnh để cho tiểu hải một lần nữa ẩn thân tôi trầm nghĩ tới đây vừa mới chuẩn bị mở ra nhảy vọn không gian cửa vào hắn khoắt tay trong lỗ t a i liền nghĩ tới âm thanh nhắc nhở của hệ thống. Đinh. cao thư v i ê n tiêu hao một khối biến dị lao hồ thịt hệ thống trả về hai một trăm khối thu nạp tiến cơ sở báo khỏa đinh tư thanh định tiêu hao một khối biến dị lao hồ thịt hệ thống trả về hai một trăm khối thu nạp tiến cơ sở báo khỏa đinh lý thư nghi tiêu hao một khối biến dị lao hồ thịt hệ thống trả về hai một trăm khối thu nạp tiến cơ sở báo khỏa tô trầm k h o e miệng hiện lên nụ cười k hít mắt lại nguyên lai、like、là lý thư nghi các nàng trong nhà ăn được c ơ tối đám nữ nhân này thật đúng là nghe lời để cho các nàng ăn biến dị lao hồ thịt các nàng vẫn ăn một khối biến dị lao hồ thịt trả về hai một t r m ộ t trăm khối hiện tại hắn cơ sở trong bọc biến dị la o h ổ thịt đều nhanh có năm mươi cái thùng đựng hàng nhiều như vậy kinh khủng hơn là mỗi khối trả về biến dị la o h ổ thịt cùng với mẹ biến dị la o h ổ thịt linh l u n giống nhau như lúc hơn nữa trả về biến dị la o h ổ thịt còn có thể tiếp tục trả về vô hạn sáng hoa tô trầm trở lại bình thường hít sâu một hơi trong lòng thầm nghĩ tiểu hải ngươi có p h ú c hưởng cho dù mỗi ngày một cái thùng đựng hàng biến dị la o h ổ thịt ngươi cũng đủ ăn được năm mươi ngày nếu để cho tiểu hải biết hắn có nhiều như vậy ăn ngon tiểu hải nhất định sẽ sướng đến phát rồi tôi trầm nghiền ngẫm nợ nụ cười lắc đầu tiếp đó đưa tay trên không trung vẽ lên một cái vòng tròn trong chốc lát một đạo dưới kính một em mở hình vòng xoáy lục sắc quang ảnh xuất hiện tại tô trầm trong túc xá tô trầm cất bước đi tiến vào quang ảnh tiêu tan theo giống như là cái gì cũng không có xảy ra tiểu hại ở giữa không trung lơ lửng nó cảnh giác nhìn xem bốn phía nếu là có dám tập kích h ả i cảnh nhất hào nó sẽ ra tay trước sau đến đem nguy hiểm bóp chết trong trứng nước lấy năng lực của nó liền xem như tập kích tiền giang thị đầu kia biến dị cá mập lớn xuất hiện đều không phải là đối thủ của nó đương nhiên đây hết t h ạ không thể rời bỏ tô trầm bóng nó trước, trước sau sau đều nhanh ăn mười cái thùng đựng hàng biến dị la hồ thịt cho dù là c o thỏ năng lực cũng biết mạnh đến mức không còn gì để nói tất nhiên chủ nhân tô trầm như thế tín nhiệm nó đối với nó hảo như vậy nó thể sống chết cũng muốn bảo vệ tốt các nữ chủ nhân đúng lúc này tiểu hải cảm nhận được đỉnh đầu không gian thay đổi một bóng người xuất hiện tại trên đầu của nó nó lập tức cảm thấy là chủ nhân tô trầm tới nhất thời hưng phấn cùng tô trầm thành lập nên liên hệ chủ nhân ngươi trở về tô trầm vừa ra nhảy vọt không gian liền nghe được tiểu hải tiếng lỏng nháy mắt mấy cái đáp lại nói ta buổi sáng cho ngươi uy ăn à có vẻ giống như chúng ta một thế kỷ không gặp mặt t ự như ta ta không phải là nghĩ ngươi sao tiểu hải thật thà nói tôi trầm dùng mình một cái tò mò hỏi tiểu hải ngươi là công quy vẫn là cái quy công quy thế nào tiểu hải nghi ngờ đáp lại tôi trầm khỏe miệng khẽ nhúc ních ngồi sổn người xuống chiếu vào tiểu hải đỉnh đầu liền nện cho một quyền công quy cũng không cần buồn nôn như vậy ta không phải là cái loại người này tiểu hải cũng không có cảm nhận được đau đớn kỳ thực là tô trầm cũng không dùng sức bất quá nó vẫn là phối hợp giật g i ậ t đầu làm bộ phía dưới đau chủ nhân ta sai rồi đã ngươi không thích công quy ta có thời gian tìm mẫu u y cho ngươi vẫn là ngươi giữ đi tôi trầm cười lắc đầu ngay sau đó hắn nói đến chính sự nhanh lên Ta, cho cho ăn ăn, ta c sáng ư sớm hôm sau tôi trầm từ hắn tại tân thanh phổ khu vực trung ương ký túc xá trên giường tỉnh lại hắn dùng tốc độ nhanh nhất xử lý tốt buổi sáng chuyện tiếp đó trước tiên tìm được lanh tuyền cơ lanh tuyền cơ trong phòng làm việc phê lấy văn t i y ệ n liên nghe được ngoài cửa đi ra ngoài tiếng đập cửa tôi trầm âm thanh đi theo từ ngoài cửa văng lên lãnh đạo ta đến báo danh lanh tuyền cơ khẽ giật mình dừng bút trong tay chậm rãi n g n g đầu theo bản năng đáp lại vào đi t ô trầm lập tức đẩy cửa vào mỉm cười đi đến l ã n h tuyển cơ b à n làm việc phía trước lãnh đạo chúng ta khi nào đi giếng khoan c h ỗ sâu a đã đợi không kịp l ã n h tuyển cơ chắp tay trước ngực chống ở trên bàn làm việc m ặ t không thay đổi hỏi ta đây không phải gấp gáp kiến công lập nghiệp sao t ô trầm lập tức gỡn thẳng thân thể đạo l ã n h tuyển cơ nếch miệng lên một vòng cười bất quá bị hai tay cản trở không để cho t ô trầm nhìn thấy nàng hắng dọn một cái âm thanh lạnh lùng nói người giác nộ không tệ ta bây giờ liền dẫn ngươi đi t ô trầm nhãn tình sáng lên hắn là phát ra từ đáy lòng cao hứng hứng lãnh tuyển cơ sửa sang lại bàn làm việc tiếp đó mang theo tô trầm hướng về khoan dọ phương hướng đi đến tô trầm đi theo sau lưng lãnh tuyển cơ nhìn xem nàng diêm rúa loẹ loẹt tư thái lồi l õ m đ ư ờ n g c o n g còn có trắng non như tuyết quần áo nhịn không được nuốt nước miếng không hổ là tân thanh phổ nữ vương đại nhân thật làm cho người có một cỗ t r i n h phục dục vọng có lẽ chỉ có dạng này nữ vương mới xứng với hắn tô trầm tô trầm hít sâu một hơi nhẹ giọng hỏi lãnh đạo ngươi mặc cái này thân bạch đi phục tiến vào giếng khoan chỗ sâu liền không sợ ô hay sao không sợ đ ạ giếng kỷ thực không có gì đáng sợ lãnh tuyển cơ không chút do dự đáp lại nói, tôi trầm sừng suốt một chút k h í p mắt truy vấn không phải ta nghe tìm nói qua đai giếng phấn hoa vô cùng n ồ n g còn có quái thanh không chừng bên trong có quái v ậ t không có đai giếng chỉ có một khối chín n g h n mét khối cự thạch mà thôi lãnh tuyền cơ hời hợt nói tôi trầm động không thích hợp mười phần có mười hai phần không thích hợp lãnh tuyền cơ ngữ khí cùng thái độ không giống như là đang nói láo chẳng lẽ đai giếng thật sự chỉ có một tảng đá lớn sao tôi trầm nháy mắt mấy cái hỏi vậy vô cùng đồng p ấ n hoa là chuyện gì xảy ra p ấ n hoa sẽ trầm tích đây là cơ sở thưởng thức chẳng lẽ ngươi không biết sao lãnh tuyền cơ nói tôi trầm hồi tưởng hắn tại tiền giang thị thời điểm đích sắc trên mặt đất phủ kín một tầng thật dạy p h ấ n hoa cho nên lanh tuyền cơ nói có thể là thật sự nhưng hắn vẫn là không cam lòng tâm cái k i a t i ế n g quái khiếu là chuyện gì xảy ra tảng đá phát ra lanh tuyền cơ lập tức trả lời không phải cái này hợp lý sao tô trầm khỏe miệng co q u ấ p động tảng đá làm sao lại gọi đơn giản lanh tuyền cơ lạnh giọng giải thích nói bởi vì tảng đá xảy ra biến dị chẳng những tiến hóa thành cự thạch còn toàn thân tản mát ra lang quang tô trầm con mắt chợ to con người chấn động biến dị cự thạch rốt cục vẫn là xuất hiện phấn hoa cũng quá đáng sợ vậy mà lại để cho tảng đá loại này vật vô cơ phát sinh biến dị tiến hóa toàn cầu nhà khoa học nghiên cứu như thế thời gian thuyết tiến hóa như thế nào cũng không nghĩ ra tảng đá cũng biết tiến hóa hơn nữa tảng đá phát sinh biến dị vậy mà cũng có năng lực thậm chí hình thể càng lớn năng lực càng mạnh tôi trầm nhớ tới hắn lần thứ nhất đang nhảy dược không ở giữa bên trong muốn tiến vào giếng khoan chỗ sâu nhưng lại bị một cố khí tường ngăn lại phải biết nhảy vọt không gian thế nhưng là nhiều thứ nguyên không gian cùng thế giới hiện thực không liên quan có thể chui chỗ giếng sâu khối cự t h à này vẫn có thể ngăn lại hắn kinh khủng đây cũng quá kinh khủng bất quá cái này cũng gây nên tô trầm lòng hiếu kỳ hắn ngược lại muốn xem xem giếng khoan chỗ sâu biến dị cự thạch đến cùng trở thành cái d ặ n gì chương hai trăm bảy mươi lăm liều chết đánh cược một lần chương hai trăm bảy mươi lăm liều chết đánh cược một lần lãnh tuyển cơ mang theo tô trầm đi tới khoan giò bên cạnh đối mặt chỉ có thể cho chính là một người phong bế thương bọn hắn hai mặt nhìn nhau tô trầm quanh tay những mày hỏi lãnh đạo ở đây cũng không đủ hai người chúng ta đi vào cũng sẽ cực kỳ chen trúc vạn nhất ta đụng tới cái gì không nên đụng ngươi cũng đừng trách ta lãnh tuyển cơ chừng mắt hạnh hư lạnh nói ngươi suy nghĩ gì chuyện tốt chúng ta không ngồi khoan dò xuống giếng tô trầm nao nao không ngồi khoan dò ngươi không phải là muốn tay không bỏ xuống đi thôi đúng lãnh t u y ể n cơ gật đầu nói phía trước giếng sâu thông suốt thời điểm tất cả mọi người là tay không bỏ xuống tô trầm con ngươi chấn động kinh ngạc nhìn một chút lãnh t u y ể n cơ ngươi điên rồi cái này cỡ nào nguy hiểm à? hắn có người nhẹ như y ế n năng lực b ỏ giếng tự nhiên là như giấm trên đất bằng nhưng người nào nhà người tốt xuống giếng bỏ bên dưới vách đá đi a có k h a n dò không cần tay nào có máy móc dùng ít sức mặc dù hắn dùng không gian n u khúc dưới năng lực đi gặp càng thêm nhẹ nhõm nhưng hắn tại trước mặt l ã n h tuyền cơ còn không muốn bày ra quá nhiều năng lực đi ra l ã n h tuyền cơ khẽ liếc một mắt thản nhiên nói ngươi một đại nam nhân còn sợ khu vực trung ương người mỗi đều có thể tay không xuống liền ỉ lại ngươi nhân viên nghiên cứu khoa học cũng có thể tô chầm khỏe miệng khẽ nhúc đích không nghĩ tới khu vực trung ương người đều chơi như vậy mệnh đều cái gì tố chất thân thể còn dám tay không hướng về đáy giếng bò hắn đang nhảy rượu không ở giữa trung hạ qua sâu giếng cho dù không có đến cùng nhưng cái kia chiều sâu cũng không phải bình thường người có thể không chế bằng không thì cái kia vương cảnh hiện ra cũng sẽ không ch Đấy g lãnh tuyển cơ hài lòng gật đầu vậy ta ở phía trước dẫn đường ngươi cẩn thận một chút tô trầm sửng sốt một chút khe cười nói lãnh đạo ngươi vẫn rất tấm lòng lãnh tuyển cơ mắt liếc tô trầm bất minh hót phía dưới nguy hiểm đây ngươi cũng đừng kéo chân sau ta nói xong nàng trung thân nhảy lên phi thân phía dưới giếng khoan bên trong tô trầm bị môi khít mắt lại lẩm bẩm nói Còn để cho để tôi a k h n cản trở, chính n g g trở, ư ơ cẩn trầm h t chút, vừa dùng xô lợi tị hại năng lực nhìn xem lanh tuyền cơ vậy mà phát hiện l ã n h t u y ể n cơ đối với hắn thiện ý còn tăng lên không thiếu hắn sửng sốt một chút hít mắt lại khẽ cười nói lãnh đạo ngươi không có việc gì ngẩng đầu nhìn một mắt có phải hay không lo lắng ta lãnh tuyển cơ tốc độ chậm lại một điểm nhưng lập tức khôi phục lại t ư lệnh nói nói đùa cái gì ta sẽ lo lắng ngươi kỳ thực nàng đối với tô trầm h ả o cảm rõ ràng tăng lên không thiếu dù sao có thể đi theo nàng xuống đến giếng sâu cho dù là khu vực trung ương cũng không có mấy cái vốn là để cho tô trầm cùng với nàng cùng một chỗ phía dưới giếng sâu cũng là nhìn thấy tô trầm đánh ngã địch t h ư n g tài nhất thời cao h ứ n g ý nghĩ không nghĩ tới tô trầm cũng dám cùng với nàng cùng một chỗ phía dưới giếng sâu thật làm cho nàng đối với tô trầm tính nệ không thôi nhân loại đối với không biết là sợ hãi nhất mà tô trầm là lần đầu tiên phía dưới giếng sâu lại một điểm sợ hãi cũng không có phần d ũ n g khí này đủ để có thể xương tụng c ư ờ n g đại tô trầm nhìn ở trong mắt mỉm cười nói nhưng ta xem ngươi ngẩng đầu nhìn ta quá nhiều lần đó đó là ta lo lắng ngươi rơi xuống nện vào ta nhưng là không xong lanh t u y ể n cơ hử nhẹ nói phải không tô trầm nhịu nhữ mày đừng nói nhảm lanh t u y ể n cơ hít sâu một hơi nhanh chóng cùng ta xuống chúng ta còn rất dài một đoạn đường muốn đi đâu hảo biết tô trầm nếp miệng lên ý cười hắn hiểu được lanh tuyền cơ đây là t ẻ thùng không nghĩ tới lãnh tuyển cơ dạng này cao lãnh nữ vương vậy mà lại có như thế n g ư ợ n một mặt ai nói nữ vương không đau người chỉ là không có đả động nữ vương tâm thôi tôi trầm lắc đầu không nói thêm gì đi theo nữ vương tiếp tục hướng xuống bò một lát sau tôi trầm đi theo lãnh tuyển cơ đi tới giếng sâu lún vị trí hắn không có chuyện gì bất quá vẫn là cảm thấy có chút hô hấp không khoái dưỡng khí trong không khí rất là mầm manh cũng không thiếu phấn hoa lãnh tuyển cơ nhưng là kìm nén bực bội mặc dù cũng không quay đầu lại hướng xuống bò nhưng vẫn là nhẹ giọng hỏi ngươi vẫn được không được đoạn đường này khó đi nhất rất dễ dàng mê man đi ta c ò tốt tô trầm đáp lại nói hắn ngoạn b ị nói lãnh đạo đối thủ của ngươi phía dưới đều được chứ như vậy người nào nói lãnh tuyển cơ âm thanh có chút run dậy đối thủ của ta phía dưới đều như thế thật sự sao tô trầm cười nói đi mau lãnh tuyển cơ âm thanh lạnh lùng nói tô trầm cười cười tiếp đó im lặng đi theo lãnh tuyển cơ rất nhanh tô trầm đi tới lúc trước hắn không vào được khu vực trong lòng hắn lắc một cái theo bản năng đưa tay bắt được phát l à m quang năng lực tăng phúc đá bể phiến đụng vào trên khí tường cảm giác vẫn là không dễ chịu nhất là đang nhảy d ư ợ không ở giữa còn có thể đụng vào trên khí tường cái này phải là cái gì lực lượng mới có thể khủng bố như thế bất quá hắn đã biết phát l a m quang tảng đã có thể tự do xuất nhập khí t ư ở n g hắn đã có thứ tốt không nên hội xuất vấn đề tô trầm trong lòng run sợ đi tới phụ cận khí t ư ở n g tốc độ của hắn rõ ràng chậm lại thận trọng xuyên qua khí t ư ở n g quả nhiên trong dự đoán khí t ư ở n g ngăn cản cũng không có nhẹ nhõm tiến vào giếng khoan chỗ sâu tô trầm thở dài nhẹ nhõm trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nhạt không dễ dàng a hắn bây giờ cuối cùng có thể đi vào giếng khoan chỗ sâu nói không chừng thế giới dưới lòng đất chân thực diện mục sẽ xuất hiện tại trước mắt của hắn phấn hoa vương xuống chân tướng cũng có thể là trả giá mặt nước lãnh tuyển cơ đã tới giếng khoan chỗ sâu rất nhiều lần nàng hoàn toàn không có đối với khí tường sợ hãi tốc độ rất nhanh hết giật t ư ở n g nhưng nàng thường xuyên quay đầu nhìn tô trầm tình huống đột nhiên phát hiện tô trầm tốc độ chậm lại lập tức lo lắng hỏi tô trầm ngươi không sao chứ tô trầm trở lại bình thường mỉm cười nói ta không sao mắt hắn hiếp lại nói lãnh đạo ngươi đối với ta thực sự là quan tâm cái này một hồi ngươi cũng hỏi ta nhiều lần lãnh tuyển cơ khuôn mặt đ ỏ lên bất quá cách phấn hoa tô trầm căn bản thấy không rõ nàng bình thường cũng là một bộ dáng vẻ lạnh như băng không có nam nhân dám đối với nàng bày ra thi công tô trầm là cái thứ nhất dám t r e o chọc nàng nam nhân để cho nàng có chút khó mà chống đỡ lãnh t u y ể n cơ mím mím vẹn miệng thư nhẹ một tiếng nói ta là sợ ngươi còn chưa tới đại giếng liền chết ở trên nửa đường nàng nhắc nhở ngươi bây giờ có thể nói đùa không biết ngươi đến càng thêm nguy hiểm đại giếng còn có thể cười được không tô trầm cười cười trong lòng thầm nghĩ ngươi không có vấn đề ta thì càng không thành vấn đề bất quá hắn ngoài miệng lại nói lấy ta ngậm miệng lãnh đạo ngươi muốn nhiều bảo hộ ta h lãnh tuyền cơ thở phào nhẹ nhõm lạnh lùng nói yên tâm ta là tân thanh phủ lãnh đạo tuyền sẽ không nhường ngươi xảy ra chuyện sau đó nàng ngậm miệ nhanh chóng hướng phía dưới bỏ đi t ô trầm mỉm cười thật là một cái mạnh miệng mềm lòng nữ nhân bất quá hắn ưa thích hắn lắc đầu lập tức đi theo chỉ chốc lát lãnh tuyển cơ mang theo t ô trầm đi tới giếng khoan dưới đáy các nàng rơi xuống mặt đất đạp kiên cố trên mặt đất lúc này mới thở phào nhẹ nhõm t ô trầm ánh mắt quét mắt chung quanh k hít mắt lại đáy giếng quả nhiên giống như triệu hải phong nói chung quanh phấn hoa giống như thủy thậm chí có thể cảm nhận được lực cản hắn lập tức dùng xu lợi tị hại năng lực cản thụ cuối tuần thành sinh vật nguy hiểm nhưng trừ đối với hắn có thiện ý lãnh tuyển cơ cái gì đều không nh Hắn đột chương n nghe c một i hai ế n vang g trăm hắn phía t bảy mươi sáu ngươi đã làm gì chương hai trăm bảy mươi sáu ngươi đã làm gì thân thanh phủ khu vực trung ương biển sâu giếng khoan đại giếng tôi trầm, cả Tô trầm cảm nhận g được chung quanh phấn hoa liên cuồng q u á y động một cổ khí tức cường đại đập vào mặt hắn lông mày nhữ một cái ánh mắt nhìn chằm chằm phía trước vậy mà có thể nhìn đến phía trước có nhàn nhạt lan quang xuyên thấu qua tầng tầng phấn hoa chiếu đến trên mặt của hắn cỡ mờ thật là có quái vật nhưng hắn dùng su lợi tị hại năng lực lại không nhìn thấy đối với hắn có ác ý sinh vật chẳng lẽ nói đối diện thật là biến dị cự thạch phải biết hắn su lợi tị hại năng lực thế nhưng là có toàn chi chi nhãn có thể xem thấu ẩn tàng sinh vật biến dị có thể tránh thoát hắn su lợi tị hại năng lực ngoại trừ vật vô cơ những thứ khác đều trốn không thoát hắn toàn chi chi nhãn phấn hoa quả nhiên không phải đ ồ tốt nếu để cho phấn hoa tại trên thế giới tiếp tục tồn tại nhân loại hoàn cảnh sinh tồn sẽ càng ngày càng khó khăn lãnh thuyền cơ âm thanh cảnh giác nhắc nhở tới cẩn thận t ô trầm gật đầu nói yên tâm hắn hít sâu một hơi lập tức nghiêng người hướng về khía cạnh chạy tới né tránh l a m quang quái vật công kích lộ tuyến lãnh tuyển cơ lại không có giống tô trầm như thế tránh né mà là lựa chọn đứng tại chỗ dự định chính diện cùng biến dị cự thạch quyết đấu nàng cũng cảm nhận được tô trầm né tránh cái này ngược lại làm cho nàng thở dài nhẹ nhõm tại nàng trong nhận thức tô trầm chỉ là một cái vận khí tốt một chút phổ thông giác tỉnh giả thôi cùng khu vực trung ương bên trong đại bộ phận chiến đấu loại giác tỉnh giả vẫn là không thể so để cho tô trầm tới đáy giếng đã coi như là tô trầm thông qua khảo nghiệm không thể thật sự để cho tô trầm lâm vào trong tình cảnh nguy hiểm lãnh tuyển cơ ánh mắt nhìn c h ầ m c h ầ m phía trước phát l a m quang cự thạch trong ánh mắt thoáng qua vẻ kinh hãi trước k i a cự thạch nhưng không có hung á c như thế như thế nào bây giờ trở nên tàn bạo như vậy cái này không thể bỏ qua sai sót sơ s u ấ t bằng không thì liền nàng cũng không chắc chắn có thể sống sót ra ngoài đây chính là chín n g h n mét khối cự thạch nghiền nát một nhân loại dễ dàng trong chốc lát cự thạch chợt vọt tới trước mắt của nàng như là một toàn ú i nhỏ khi thế cường đại mang tới gió mạnh đều kém chút đem nàng thổi bay nếu không phải là nàng có võ thuật bản lĩnh lại thêm đ ạ thức tỉnh chiến đấu loại năng lực bằng không thì thật đúng là không phải biến dị cự thạch đối thủ lãnh t u y ề n cơ ánh mắt lóe lên toàn thân tản m á t ra từng trận bạch quang một cỗ cực lạnh khí tức trong nháy mắt b ộ c phát ra đem nàng trước mặt phấn hoa đông thành tường băng ngay sau đó nàng hai chân chia xuống đất cơ thể cấp tốc hướng về bên cạnh lẻn ra ngoài phanh một tiếng kim thạch đụng nhau âm thanh vang vọng đ y giếng nhưng phấn hoa tường băng kiên trì không đến một giây trong nháy mắt bị cự thạch đụng nát lãnh t u y ề n cơ có thấu thị năng lực đem đây hết thể xem ở đáy mắt nhịn không được hít vào một n g ụ n khí lạnh cái này biến dị cự thạch lại mạnh mẽ nàng phía trước dùng phấn hoa tường băng ngăn cản cự thạch đi tới mỗ chẳng lẽ nói biến dị cự thạch lại một lần tiến hóa sớm biết đ ạ y giếng nguy hiểm như vậy liền không mang theo tô trầm xuống cơ thể của lãnh tuyền cơ phiêu nhiên rơi xuống đất lạnh giọng nhắc nhở tô trầm tô trầm ngươi cẩn thận một chút cái này cự thạch so trước đó hung ác n h i ề u ngươi ngàn vạn lần không được đụng đến tô trầm sớm đã dùng không gian hữu khúc năng lực liền cự thạch vật lý công kích căn bản không đả thương được hắn nhưng hắn không nghĩ tới lãnh tuyền cơ vậy mà lại tại nguy hiểm như vậy dưới tình huống còn lo lắng đến hắn cái này khiến trong lòng của hắn rất cảm thấy ấm áp tô trầm nói khẽ lãnh đạo ngươi quả nhiên vẫn là quan tâm ta ngươi chắc chắn đối với ta có ý tưởng. lúc này còn nghĩ nói đùa lãnh tuyền cơ ngử lạnh nói tô trầm mỉm cười nói hảo bất quá ngươi cũng muốn bảo vệ tốt chính mình tảng đá kia có cái gì rất không đúng ta biết ngươi cố hảo chính ngươi là được rồi lãnh tuyền cơ ngạo kiểu đạo tô trầm nhẹ nhàng nợ nụ cười trong lòng thầm nghĩ ngươi vẫn là cố hảo chính ngươi a bất quá hắn không có lựa chọn nhúng tay hắn còn phải xem thật kỹ một chút cái này biến dị c ự thạch thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào bằng không thì liền hắn đều không có chắc thắng biến dị tự thạch ý nghĩ hơn nữa hắn tới đáy g i ế n mục đích là quan sát tình huống nơi này nhìn nơi này có phải là thế giới dưới lòng đất lối t ô trầm lập tức bắt đầu bốn phía quay vòng lên một bên tránh né lấy biến dị cự thạch một bên điều tra đ á y giếng tình huống hắn là thấy không rõ đ á y giếng toàn cảnh thậm chí không nhìn thấy cự thạch đ ộ n g t ĩ n h nhưng cự thạch công kích lanh t u y ể n cơ hắn chỉ cần trốn tránh lanh t u y ể n c ơ là được lanh t u y ể n cơ gián nhẹ một hơi t ô trầm không có nguy hiểm nàng mới có thể dùng toàn bộ tinh lực đối phó biến dị cự thạch đang khi nói chuyện biến dị cự thạch lại một lần hướng về nàng vào tới cái kia cỗ sông ngang đánh thẳng khí thế cùng mặt đất ma sát mà phát ra tiếng vang bất luận kẻ nào đều biết trong lòng r ú sợ lanh tuyền cơ lập tức trốn tránh đồng thời toàn thân bạch quang lập l quanh thân hơi lạnh lan tràn đem chúng quanh phấn hoa đông lạnh thành từng cây dài đến hai em mở sắc bén băng thương tiếp đó chỉ huy băng thương đâm về biến dị cự thạch phản kích nhưng hoa của nàng phấn tường băng đâm đến biến dị cự thạch trên thân thậm chí ngay cả cự thạch tốc độ cũng không có rớt xuống đục vào trong nháy mắt liền bể thành vụ băng lấy trứng trọi đá đổng dạng lãnh tuyền cơ cho mày đứng lên trên mặt càng ngày càng lo lắng tiếp tục như vậy không thể được nàng thể lực sớm muộn sẽ bị biến dị cự thạch tiêu hao sạch sẽ cuối cùng sẽ bị biến dị cự thạch é p thành mạnh vụn lãnh tuyền cơ quyết định thật nhanh vừa dùng tầm ngăn tảng đá kia hôm nay không thích hợp chúng ta đi mau tô trầm đang bận nhìn có hay không thế giới dưới lòng đất lối vào bị đột nhiên gọi vào sửng sốt một chút sau dừng bước lúc này đi không đang kiên trì phía dưới không kiên trì được bằng không thì chúng ta đều phải chết tại cái này lãnh tuyển cơ vội vã nói chờ ta trở về gọi người tới cùng một chỗ đem tảng đá cầm xuống tô trầm n h í u n h í u chân mày rút lui có thể nhưng nhiều người hắn còn thế nào tìm chỗ thực chất thế giới cửa vào không được không thể rút lui tô trầm nghĩ tới đây lắc đầu nói ở đây phấn hoa quá nhiều ta lặt đường người lãnh tuyển cơ đôi mi thanh tú n h ữ n một cái sắc mặt có chút tái nhợt thật không nên mang n g ư ờ i xuống nói xong nàng hít sâu một hơi trầm giọng nói ngươi đứng tại chỗ không nên động ta đến mang ngươi ra ngoài tôi trầm nháy mắt mấy cái hảo nói thì nói như thế nhưng hắn làm sao sẽ để cho lãnh tuyền cơ toàn nguyện suy nghĩ như thế nào tiếp tục tìm thế giới dưới lòng đất lối vào cũng không thể để cho lãnh tuyền cơ phát hiện bằng không thì khu vực trung ương nhiều như vậy đẳng cấp cao giác tình giả rất dễ dàng xảy ra chuyện thế là hắn đứng ở tại chỗ chờ đợi thời cơ lãnh tuyền cơ nhưng là một bên chặn đánh lấy biến dị tự thạch một bên hướng về tô trầm vị trí tới gần rất nhanh lãnh t u y ể n cơ thì sẽ đến tô trầm vị trí tô trầm xuyên thấu qua l a n lộn phấn hoa nồng v ụ n h ì n thấy lam quan g cự thạch tới gần t r u n g quanh sức gió cũng tạ i dần dần tăng thêm thổi hắn đều có chút đứng không yên hắn nhãn trâu xoay động trong lòng cười thầm đây chẳng phải là tìm cửa vào thời cơ sao nghĩ tới đây tô trầm trên mặt giả ra kinh hoảng hô lớn hỏng bé s cự thạch muốn công kích ta hắn một cái bước x a liền vọt ra ngoài dọc theo đầy giếng không gian biên giới chạy ra lãnh t u y ề n cơ sửng sốt một chút sắc mặt trầm xuống k h ỏ miệm lại hiện lên vẻ bất đắc dĩ ta không phải là gọi ngươi đứng tại chốt t ô trầm tìm được đáy giếng trên vách tường manh mối đáp lại lãnh tuyển cơ ta thật vất vả từ tiền giang trốn ra được cũng không muốn chết tại đây lãnh tuyển cơ khẽ thở dài nói như đinh chém sắt ta nói qua mang ngươi ra ngoài liền nhất định mang ngươi ra ngoài ngươi đứng lại đó cho ta không nên động không được tô trầm kiên trì nói ta không động liền bị cự thạch đục chết ánh mắt của hắn một mực rơi vào đáy giếng trên vách tường không tìm được thế giới dưới lòng đất cửa vào hắn mới sẽ không ra ngoài đâu lãnh tuyển cơ hít sâu một hơi trên thân bạch quang lập lòe đưa tay vung lên một đạo băng lãnh bạch quang hướng về tô trầm đánh qua chương hai trăm bảy mươi bảy quay về đáy gi t r ư ơ n g hai trăm bảy mươi bảy quay về đáy giếng tô trầm còn đang nhìn đáy giếng vách tường đột nhiên một đạo tường băng dọc tại phía trước hắn đem hắn tiến lên phương hướng một mực ngăn chặn hắn sửng sốt một chút không dùng không gian mưu khúc năng lực xuyên qua tường băng mà là quay đầu nhìn về phía lanh t u y ề n cơ chỉ thấy lanh t u y ề n cơ cách hắn càng ngày càng gần mà trên người thiện ý đã hàng một đoạn tô trầm n h í u n h í u chân mày lanh t u y ề n cơ đây là tức giận bằng không thì sẽ không hướng hắn ném tường băng xem ra lần này là tìm không thấy thế giới dưới lòng đất lối vào phải đợi lần sau có cơ hội tới xem một chút bất quá lanh t u y ề n cơ là thế nào nhìn thấy hắ chẳng lẽ nói lãnh tuyển cơ cũng có s u lợi tị hại năng lực tô trầm nghi ngờ trong lòng trên mặt giả r a thất kinh lãnh đạo cự thạch dùng tường băng chắn ta lộ ta chết chắc ngâm miệng tường băng là năng lực của ta lãnh tuyển cơ âm thanh lạnh lùng nói thì ra năng lực của ngươi là tường băng thật đúng là người cũng như tên tô trầm nói khẽ còn có tâm tình nói đùa ngươi đứng tại chỗ không nên động ta đến ngay lãnh tuyển cơ thở hồn hển nói nàng bây giờ mẹ không được một mặt muốn đối phó biến dị cự thạch một mặt còn muốn chiếu cô tô trầm thể lực tiêu hao mười phần nghiêm trọng toàn thân cao thấp cũng là mồ hôi bất quá nàng hứa hẹn muốn dẫn t ô trầm ra ngoài nàng thân là tân thanh phổ lãnh đạo không thể con tin nghĩa khí rất nhanh lãnh tuyển cơ đi tới bên cạnh t ô trầm một tay lấy t ô trầm ôm lấy tiện tay vung lên một đạo băng tinh sạn đạo vô căn cứ dựng lên hướng về miệng giếng xoay quanh mà đi ngay sau đó nàng đạp vào sạn đạo nhanh chóng rời đi đ ấ y giếng t ô trầm tại lãnh tuyển cơ đến gần thời điểm hắn liền ngừng không gian mưu khúc năng lực bằng không thì lãnh tuyển cơ tất nhiên sẽ vô hụt bất quá hắn không nghĩ tới lãnh tuyển cơ chẳng những có thể vô căn cứ tạo từng băng còn có thể tạo băng tinh sạn đạo lãnh tuyển nhưng so với hắn độ không tuyệt đối vẫn là kém một chút như vậy tô trầm liền sửng sốt một chút chờ hắn lúc phản ứng lại đã đến lanh tuyển cơ trong ngực chót mùi tới gần sung mãn ngửi được mùi thơm ngát hương vị thật là khiến người ta tâm bỏ tâm gì chính là cảm giác cơ thể tương đối lạnh bằng không thì thì càng hoà mỹ hắn theo bản năng nuốt nước miếng nhỏ giọng nói lãnh đạo ngươi có phải hay không nên thả ta xuống l ã n h tuyển cơ cũng là gấp gáp chạy trốn không có chú ý tới nàng cùng tô trầm mập mở tư thế nàng ngầm đầu nhìn gần trong gang tấp miệng giếng, lắc đầu nói hiện giờ không phải lúc chờ ta xác nhận an toàn ta đang thả phía dưới ngươi tô trầm nháy mắt mấy cái Thích、thật sâu một hơi mùi t h ơ m á c hảo bất quá ngươi cũng không nên trách ta trách ngươi cái gì ta biết ngươi là sợ cự thạch mới chạy lãnh tuyển cơ hiểu lầm tô trầm mà nói không trải qua suy tư đáp lại nói tô trầm mím mím q u a i miệng gật đầu nói vậy là tốt rồi trong lòng của hắn vui vẻ không được mặc dù không tìm được thế giới dưới lòng đất lối vào nhưng có thể có đẹp như vậy cảm giác cũng không n g ồ n công chuyến này đột nhiên Phan, một tiếng kim thạch đụng nhau âm thanh từ đ á y giếng chuyển đến cả tòa băng tinh sạn đạo lập tức lắp lư tô trầm ngược lại là có tốt có hỏa hoán hạt chót có thể lãnh tuyển cơ lông mày căng thẳng túi đầu xuống mắt nhìn vẻ giếng kinh hô lên tảng đá kia vậy mà đụng nát sạn đạo nền tảng nàng cảm nhận được tô trầm va chạm nhưng đã đến tình trạng này cũng không kịp ngượng giận dữ tô trầm mất hồn mất vía không hiểu hỏi sạn đạo nền tảng đều t ắ n nát chúng ta tại sao còn không rơi xuống lãnh tuyển cơ không phải tức giận đáp lại nói ta sạn đạo kết nối vào giếng sâu v ế t đá bây giờ toàn bộ nhờ phía trên lực kéo c h ố n g đỡ nàng mắt liếc tô trầm trên mặt hay không tự rắc nhiễm lên đỏ hửng theo bản nàng căn xuống khỏi miệng rất nhanh lãnh tuyển cơ ô n tô trầm đi tới miệng giếng, lập tức đem tô trầm phóng tới trên sạn đạo tô trầm thoát ra trên mặt còn có chút không lớn mặc dù lạnh nhưng mà mềm nung nghi nhân mùi thơm ngát sông vào mũi a lãnh tuyển cơ hít sâu m ộ t hơi c á o giận nói vừa mới cấp tốc bất đắc dĩ ngươi tuyệt đối không thể hướng bên ngoài nói minh bạch chưa tô trầm cười cười giá tỏi giống như gật đầu nói biết rõ không thể tổn hại ngươi lãnh đạo danh dự đi biết l i ề n tốt lãnh tuyển cơ lạnh r ê n một tiếng không có truy cứu tiếp nhưng trong nội tâm nàng bực bội không được nàng thật nhiều lần thứ nhất đều cống hiến cho tô trầm đều thua thiệt tê sớm biết dạng này liền không nên mang tô trầm xuống giếng lãnh tuyền cơ ngẩng đầu nhìn một chút phía trên trầm giọng nói chúng ta nhanh lên không thể để cho biến dị cự thạch một mực tại tiến hóa tô trầm gật gật đầu hảo sau đó hắn liền theo lãnh tuyền cơ trèo lên trên đi tô trầm vừa bỏ một bên bộ lãnh tuyền cơ lời nói đúng đáy giếng phấn hoa lớn như vậy ngươi là thế nào cùng biến dị cự thạch chu toàn ta có duy độ chi nhãn năng lực đơn giản tới nói chính là thấu thị có thể nhìn thấy muốn thấy được thực chất vật thể lãnh tuyền cơ giải thích nói tô trầm khẽ g i ậ mình nhỏ giọng hỏi theo lý thuyết ta tại đáy giếng đã làm gì ngươi tất cả đều nhìn đến ta không có thời gian chú ý ngươi lanh tuyền cơ gửi lạnh nói tô trầm thở một hơi dài nhẹ nhõm may mắn lanh tuyền cơ không có thời gian chú ý hắn b à n g không thì hết thệ của hắn hành vi đều đem bại lộ tại lanh tuyền cơ trong tầm mắt không nghĩ tới lanh tuyền cơ còn có thấu thị năng lực năng lực này cũng quá mạnh hoàn toàn có thể bù đắp s u lợi tị hại năng lực không đủ tô trầm nhãn trâu xoay động thở dài nói đáng tiếc ta tại đáy giếng cái gì cũng không nhìn thấy b à n g không thì còn có thể đến giúp ngươi vội vàng vậy ngươi còn nghĩ quay về đáy giếng sao lanh tuyền cơ như có điều suy nghĩ hỏi nghĩ a tô trầm không chậm trễ chút nào trả lời hảo lanh tuyền cơ con mắt híp lại nói ra ngoài ta cho ngươi một khoản biến dị kèn kèn c h ứ n g nhờ ngươi thức tỉnh duy độ chi nhãn năng lực cùng đại bộ đội cùng một chỗ quay về đại giếng tô trầm cười gật gật đầu đa tạ lãnh đạo nâng đỡ trong lòng của hắn trong bụng n ở hoa không nghĩ tới còn không có nhận được l ã n h tuyền cơ liền được một cái năng lực mới thật không hổ là tân thanh phổ vật tư thật đúng là thật phong phú biến dị chứng chim muốn cho liền cho đơn giản ngang tàng kỳ thực l ã n h tuyền cơ chỉ là muốn cho tô trầm tại hạ giếng chịu chịu khổ ai bảo tô trầm chiếm tiện nghi của nàng nữ nha mặc dù tô trầm không phải cố ý nhưng nàng thân thể quý giá bao nhiêu không thu thập một chút tô trầ đương nhiên nàng cũng không phải là thật muốn tô trầm chết ở đ á i giếng cái này không trả lại cho tô trầm một khỏa biến dị t r ứ n g chim bảo mệnh sao tô trầm đột nhiên lại nghĩ tới điều gì thận trọng hỏi lãnh đạo ngươi có phải hay không xuống đến đ á i giếng rất nhiều lần không có một trăm cũng có tám mươi thế nào lãnh tuyển cơ đáp lại nói ta m u ố n biết đ á i giếng không gian có cái gì cửa hàng bằng không thì phấn hoa làm sao lại nồng như vậy bí mật đâu tô trầm hỏi lãnh tuyển cơ trầm mặt lại nghĩ nghĩ rồi nói ra ngươi thật đúng là nhắc n h ọ ta đại giếng đích sắc có cửa hàng hơn nữa giống như phấn hoa cũng là từ trong động khẩu chạy đến đại giếng tô trầm nhãn tình sáng lên trong lòng cự chiến thế giới dưới lòng đất lối vào hạ tại băng ghi hình trông được đã đến thế giới dưới lòng đất đại khái hình dạng phấn hoa chính là thế giới dưới lòng đất sản phẩm bây giờ lanh tuyền cơ mà nói chứng minh đáy giếng cửa hang thật có có thể là thế giới dưới lòng đất lối vào bất quá tân thanh phổ giống như không phải băng ghi hình cái cửa vào kia bằng không thì không nên không có thế giới dưới lòng đất loại người sinh vật xuất hiện cũng chỉ có một khối biến dị cự thạch chán lộ quay về đáy giếng xem ra là bắt buộc phải làm vừa có thể được đến một cái năng lực mới lại có thể tiếp tục tìm thế giới dưới lòng đất liên quan manh mối nhất cử l ư c tiện một lát sau tô trầm cùng lãnh tuyển cơ leo ra giếng khoan vốn là bọn hắn lần này tiến vào đ á y giếng là lãnh tuyển cơ khảo nghiệm tô trầm một vòng cũng không có gọi những người khác cùng một chỗ cái gọi là giếng khoan bên ngoài không có trong bọn họ khu vực người lãnh tuyển cơ vừa ra tới liền căn dặn tô trầm đứng v ữ n g tiếp đó liền xoay người rời đi tô trầm đứng tại chỗ ánh mắt rơi vào đen như mực biển sâu giếng khoan cửa hàng phía trên đôi mắt cục xuống tới tân thanh phổ thật là một cái lựa chọn chính xác mặc dù lần này xuống giếng không có tìm được thế giới dưới lòng đất lối vào nhưng cũng đã có thể xem là thu hoạch tràn đầy lần tiếp theo đi đến đại giế hết thể bí mật đều sẽ tiết lộ chương hai trăm bảy mươi tám cây vạn thuế ra hoa chương hai trăm bảy mươi tám cây vạn thuế ra hoa thân thanh phổ khu vực trung ương giếng khoan miệng t ô trầm buồn bực ngán ngẩm cùng đợi lanh t u y ể n cơ đến đúng lúc này một đám m ặ c khác biệt trang phục giáp t ỉ n h già tràn b à o trong đó có xuyên áo dài nhân viên nghiên cứu khoa học tính mắt cùng chai bia thực chất đồng d ạ n g d à i còn có võ trang đầy đủ công nhân thậm chí còn có k h i ê n q u ố c sát đầu đội mũ giáp công nhân các loại t ô trầm sừng sốt một chút lập tức hít mắt lại trong lòng thầm nghĩ lanh tuyền cơ chơi lớn như vậy đây là dự định động viên toàn bộ khu vực trung ương cùng đáy giếng biến dị cự bất quá hắn dùng su lợi tị hại mắt nhìn đám người này trong lòng của hắn không khỏi r u lên vậy mà tất cả đều là giác t ì n h giả cho dù là nhân viên nghiên cứu khoa học thể nội đều có t r ư ờ n g cấp năm trùng sáng khó trách lanh tuyền cơ dễ dàng liền đáp ứng cho hắn biến dị k ề n k ề n trứng xem ra tân thanh phổ biến dị trứng chim còn có không ít đâu bất quá lanh tuyền cơ có thể cho hắn biến dị k ề n k ề n trứng cũng đã có thể xem là có trợ g i ú p bằng không thì hắn đi vào đ ạ i giếng thật đúng là không nhìn thấy tình huống bên trong đám người cũng nhìn thấy đứng tại giếng khoan miệm tô trầm trên mặt đều lộ ra kinh ngạc biểu lộ cơ hồ tất cả mọi người đều là lần đầu tiên nhìn thấy không cách nào tưởng tượng tô trầm cái này người xa lạ làm sao sẽ tới đến khu vực trung ương trọng yếu nhất giếng khoan bên cạnh người này là mẹ nó ai vậy làm động đậy cái quốc sao nhìn mi thanh m g ụ c tú chẳng lẽ là nhân viên nghiên cứu khoa học nhưng ta không nghe nói muốn cho nhân viên nghiên cứu khoa học tăng thêm nhân thủ a quân nhân bên trong có biết người này sao cũng không biết mà nói ta cần phải thanh lý hiện trường tô trầm lông mày n h u một cái lập tức dùng ra không gian nữu khúc năng lực phòng ngừa đám người này thật cùng hắn độc thủ phải biết đám người này đều là cấp năm năng lực giáp tịch giả mặc dù không hoàn toàn là chiến đấu loại năng lực nhưng cũng đủ hắn uống một bầu Đột nhiên, trong đám người đứng ra một cái tô trầm quen thuộc nam nhân triệu hải phong hắn vội vàng đi tới tô trầm cùng đám người ở giữa giang hai tay ra hạ thấp xuống hơi không người lớn tiếng nói người này ta biết chính là ta cùng các ngươi nói cái kia đơn độc cùng lãnh đạo ở văn phòng nói chuyện người mới tô trầm vừa mới nói xong huyên áo đám người lập tức yên tĩnh trở lại nhìn xem tô trầm ánh mắt cũng đều biến thành thanh nhất sắc tín h ngưỡng lãnh t u y ể n cơ là cái cự người ngoài ngàn dặm băng sơn nữ lãnh đạo đừng nói nam nhân phải giữ một khoảng cách cho dù là nữ nhân cũng không thể tới gần nửa bước mà tô trầm là cái thứ nhất bị lãnh tuyền cơ chủ động lưu lại văn phòng đơn độc trung đục nam nhân bọn hắn hoàn toàn có lý do hoài nghi lãnh tuyền cơ cây vạn t u ế ra hoa đây nếu là thật sự tô trầm thân phận nhưng chính là lãnh đạo nam nhân nếu là chọc tới tô trầm bọn hắn làm sao lại có kết cục tốt tô trầm có c h ú t ngộng nháy hai mắt kinh ngạc nhìn đám người chuyện gì xảy ra đơn độc cùng lãnh tuyền cơ ở văn phòng rất kỳ quái sao không đến mức dùng nhìn rõ tinh ánh mắt nhìn, nhìn đám người tiếp đó quay người đi đến bên cạnh tô trầm lễ phép cười nói tô trầm không nghĩ tới ngươi lại là thứ nhất tới giếng khoan chẳng lẽ là lãnh đạo thứ nhất thông chi ngươi tô trầm mất hồn mất vĩa lắc đầu nói Ta bọn hắn lập tức ánh mắt tỏa sáng khoe miệng không cầm được dâng lên quả nhiên cùng bọn hắn nghĩ một dạng tô trầm cùng lãnh đạo lanh tuyền cơ chính là có một chân bất quá trong đó có nhằm vào qua tô trầm giác tỉnh giả đầu độ mồ hôi sớm biết tô trầm là lãnh đạo lanh tuyền cơ nam nhân bọn hắn cũng sẽ không nói lung tung cái này hạ hảo lãnh đạo l ã n h t u y ể n cơ sau khi biết làm sao có thể cho bọn hắn sắc mặt tốt triệu hải phong đầu tiên là xứng sở lập tức chuyện đương nhiên gật đầu trả lại là ngươi a nói xong hắn nhẹ nhàng vô vô tô trầm bà vai ánh mắt bên trong toát ra ý vị thâm t r ư ờ n g kính ngưỡng ý cười tô trầm triệt để mờ mịt nháy mắt mấy cái khó hiểu nói triệu ca ngươi đừng như vậy ta sợ ngươi có lời gì cứ việc nói thẳng chờ lãnh đạo nghĩ kỹ nàng biết nói triệu hải phong khẽ cười nói tô trầm khỏe miệng co có động triệu hải phong nói từng chữ hắn đều nhận biết nhưng nối liền làm sao lại n h e không hiểu chứ chẳng lẽ trong lúc này có hiểu lầm gì sao còn chờ nàng nói ngươi nói thẳng tô trầm còn chưa nói xong t ừ nữ g tiếng lạnh n nhân âm t h a này h từ đ tới thật là đúng lúc hắn còn không có hiểu rõ khu vực trung ương đám người này đến cùng đang nói gì đấy bất quá cũng không quan trọng h ắ n tới tân thanh phủ mục tiêu chính là tìm được thế giới dưới lòng đất cửa vào chờ sau đó tiến vào đại giếng hắn liền có cơ hội lãnh tuyền cơ tại đám người chúng tinh phùng nguyệt trong ánh mắt xuyên qua đám người đi tới giếng khoan miệng nàng nghi ngờ mắt nhìn triệu hải p h o n g nhữ mày hỏi ngươi như thế nào tại cái này triệu hải p h o n g toàn thân lắp một cái vội vàng cung đứng người dậy túi lầu nói ta ta là tới bảo hộ tô trầm lãnh tuyền cơ nhịu nhịu chân mày không nhịn được khua tay nói đi ngươi trước tiên đứng về trong đám người ta trước tiên cho tô trầm biến dị k ề n kèn trứng không chỉ là triệu hải p h o n g trong đám người cũng toàn bộ đều hít sâu một hơi vụ trộm dùng ánh mắt bất khả tư nghịn xem lãnh tuyền cơ nếu không phải là lãnh tuyền cơ tại chỗ bọn hắn chắc chắn lớn tiếng nhắc tới thiên vạn năm cây vạn tuế ước năm băng sơn hòa tan cái này tô trầm là thực sự có bản lĩnh thậm chí ngay cả lanh tuyển cơ đều có thể cầm xuống phải biết hai ngày trước khu vực trung ương quyền vương vương cảnh hiện ra vì đọ sức lanh tuyển cơ nợ nụ cười thậm chí ngay cả mệnh đều nhập vào có thể đổi tới là lanh tuyển cơ thợ ơ bây giờ lanh tuyển cơ lại muốn cho tô trầm biến dị k ề n k ề n trứng dù là tô trầm là cái người mới đãi ngộ này cũng quá tốt rồi đi tân thanh phủ khu vực trung ương là có rất nhiều biến dị trứng chim nhưng biến dị kèn kèn trứng thật đúng là không phải đặc biệt nhiều thậm chí khu vực trung ương cũng không thể nào nhân thủ đều có năng lực như thế nay liên có thể thấy được tô trầm tiểu từ này t â m thụ triệu hải phong sợ run cả người trong lòng của hắn thầm nghĩ ta có phải hay không coi người ta kỳ đà cắn m ũ i hắn lập tức túi người chào nói ta này liền xuống nói xong hắn quay người liền l ù i xuống tô trầm cùng lãnh tuyển cơ đều sửng sốt một chút nhìn nhau một cái cười nhẹ lắc đầu cũng không biết triệu hải phong đang dợ trò quỷ gì không hiểu thấu lãnh tuyển cơ mặc kệ những cái kia đưa tay từ trong ngực lấy ra một khoả màu đỏ biến dị trứng chim hào phóng đưa cho tô trầm ngươi cầm lấy đi ăn chờ sau đó ngươi dễ làm cái người đứng đầu hàng binh tô trầm con mắt hít lại lãnh đạo ngươi là thực sẽ tính toán cho ta một k h ả táo ngọn lập tức liền lên cường độ ngươi có thể lựa chọn không cần lãnh tuyển cơ cười lạnh nói muốn tô trầm cười hắc hắc đưa tay đem màu đỏ biến dị trứng chim nắm bắt tới tay tâm đây chính là thức tỉnh năng lực nhìn xuyên tường biến dị trứng chim không cần thị phí ngược lại chờ sau đó hắn cũng muốn xuống đến đ á y giếng có năng lực nhìn xuyên tường có thể làm ít công to tô trầm không do dự n g ự a đầu một n g ụ m đem biến dị k ề n k ề n trứng mất vào ngay sau đó hắn liền nghe được âm thanh nhắc nhở của hệ thống chiều không gian chi nhãn nhất cấp thức tỉnh cường hóa túc chủ thị lực có thể nhìn thấy vật thể phía sau thực chất vật thể tô trầm nhãn tỉnh sáng lên chữ càng ít năng lực càng mạnh mặc dù chỉ là năng lực nhìn xuyên t ư ờ n g nhưng hiệu quả cường hành bây giờ đ ầ y trời phấn hoa đại giếng tầm nhìn càng là chỉ có nửa mét duy độ chi nhãn năng lực trợ giúp cũng quá lớn đây nếu là đi đến đại giếng chẳng phải là nhẹ nhõm liền có thể tìm được thế giới dưới lòng đất lôi b ả o hơn nữa duy độ chi nhãn năng lực còn có thể bù đắp s u lợi tị hại năng lực thiếu hụt để cho hắn đang tràn ngập phấn hoa trong thế giới thông suốt thấu thị quả nhiên là thực sự lại cường hãn năng lực chương 279, n g ư ờ i biến dị n g hai ư ơ i chín người biến dị t ô trầm n ế c miệng lên ý cười nghĩ thầm chờ đợi đại giếng hắn làm như thế nào đại phát thần đi đầu mà người ở chỗ này nhóm cùng triệu hải phong liền choáng váng mặc dù không có dám nhìn l ã n h tuyền cơm một mắt nhưng vẫn là tại nhỏ giọng nhắc tới thiên c ơ mờ nói ở n lãnh đạo cùng cái k i a tiểu bạch kiểm không có một chân ta là tuyệt đối sẽ không tin dựa vào cái gì a lãnh đạo đến cùng vừa ý cái nào tiểu bạch kiểm điểm nào nhất mặt của ta không t r ắ n g sao quả nhiên là đồng nhân không đồng mệnh ta đều tới tân thanh phổ sắp hai tháng lãnh đạo làm sao lại trướng mắt ta đây tô trầm mất hồn mất vĩa ngầm đầu nhìn một chút đám người dùng da duy độ chi nhãn năng lực lập tức từ m ê n mông trong đám người nhìn thấy sen lẫn trong đám người ở giữa triệu hải phong trong lòng của hắm đại hỉ trên mặt lộ ra ý cười duy độ chi nhãn năng lực thật dùng tốt cũng không biết đến đại giếng có thể hay không nhìn có rõ ràng như vậy bất quá hắn dùng r a su lợi tị hại năng lực nhìn xuống đám người ngạc nhiên phát hiện đám người đối với hắn thiện ý có trên phạm vi lớn giảm xuống thậm chí có người đối với hắn có mười phần á c ý tô trầm lông mày nữ h một cái hắn chẳng phải ăn lanh t u y ể n cơ cho hắn biến dị k ề n k ề n trứng đến nỗi như thế hận hắn sao lanh t u y ể n cơ cũng phát hiện trong đám người xì xào bàn tán bất quá âm thanh quá nhỏ nàng thật sự là nghe không rõ nàng đôi lông mày nhữ lại mắt p ư ợ n g căng thẳng quay đầu lạnh dõng quất lên t ta liền để hắn cùng tô trầm cùng một chỗ làm người đứng đầu hàng binh trong chốc lát đám người nghị luận â m ĩ yên tĩnh trở lại tiếng kim rơi cũng có thể nghe được bọn hắn cả đám đều t r ô n lấy đầu không dám ngẩng đầu nhìn lãnh t u y ể n cơ một mắt tô trầm nhưng làm mỉm cười nói khẽ lãnh đạo ta đã chờ không nổi xuống giếng thực chất nhìn một chút trong đám người người không khỏi nhất miệng thầm nghĩ nói đừng tưởng rằng ngươi là lãnh đạo nam nhân ngươi liền có thể muốn làm gì thì làm lãnh đạo đang bực bội ngươi đột nhiên nói chuyện không phải tại khiêu chiến lãnh đạo quyền vì sao nhưng mà lãnh tuyền cơ quay đầu mắt nhìn tô trầm trên khuôn mặt lạnh lẽo lộ ra nụ cười vừa ăn xong trứng chim cứ như vậy ý chí chiến đấu sụp sôi tân thanh phổ liền cần người như ngươi trong đám người phần lớn người t r ậ n chân một cái kém chút không có té ngã bọn hắn như thế nào cũng không nghĩ đến lãnh tuyển cơ vậy mà thật sự đối với tô trầm h ả o như vậy quả thực là đối đại khác biệt ta cái kia tô trầm không phải liền là nam nhân của ngươi sao dựa vào cái gì mọi chuyện đều đang khen hắn nhưng bọn hắn giận mà không dám nói gì toàn bộ đều ngậm miệng không nói lời nào lãnh tuyển cơ quay đầu nhìn về phía đám người vung tay lên quát lớn giếng khoăn đã đả thông ta cùng tô trầm cũng xuống đi qua một lần nhưng dưới giếng biến dị cự thạch lại một lần phát sinh tiến hóa chúng ta lần này phải duy nhất một lần đem hắn đánh nát không thể tại nuôi h ổ gây họa trong đám người lộ ra âm thanh kinh ngạc năng lực tăng phúc thạch vậy mà tiến hóa chúng ta có thể là tảng đá kia đối thủ sao sợ cái gì chúng ta nhiều người như vậy đâu hơn nữa còn có đ ẳ n g cấp cao chiến đấu loại năng lực g i á p tỉnh giả đừng nói biến dị tảng đá liền xem như biến dị cá voi chúng ta cũng có thể đem hắn đánh thành cho nghe nói tô trầm còn tưởng là người đứng đầu hàng bình theo lý thuyết lãnh đạo cũng biết xông vào trước nhất t u ế n chúng ta còn sợ gì lãnh tuyển cơ nghe vang o nóng đám người âm thanh mày nhữ lại thành một đoàn lạnh lên một tiếng nói ngẩm miệng đám người lập tức run lên toàn bộ đều đóng chặt lên miệng không ai lên tiếng lãnh t u y ề n cơ trong mắt hơi h í p nghiêm nghị quát lên các ngươi cứ như vậy muốn làm người đứng đầu hà n g binh đám người cùng nhau lắc đầu giống như chỉnh tề lay động chống lúc lắc toàn thể đều có bởi vì ta cùng tô trầm đi xuống trước qua một lần cho nên chờ sau đó ta cùng tô trầm làm người đứng đầu hà n g binh các ngươi theo sát lấy chúng ta nghe được mệnh lệnh của ta cùng một chỗ vọt tới đại giếng sử dụng tất cả năng lực công kích biến dị cự thạch nhất thiết phải nhất cử đem biến dị cự thạch cầm xuống lãnh t u y ề n cơ lệnh giọng chỉ huy đạo tuân mệnh đám người phát ra chỉnh tề vang vọng tiếng giống lãnh tuyển cơ hài lòng gật đầu tiếp đó quay đầu nhìn về phía tô trầm nói khẽ chúng ta xuống tô trầm mỉm cười trước tiên nhảy vào giếng khoan bên trong lãnh tuyển cơ xứng sở cười nhạt lắc đầu nhỏ giọng lẩm bẩm nói không nghĩ tới ngươi vẫn rất cấp bách sau đó nàng cũng đi theo nhảy vào giếng sâu đám người sửng sốt một chút không nghĩ tới tô trầm cùng lãnh tuyển cơ hành động nhanh như vậy phản phất là cướp đoạt giống như bà bối không đúng biến dị cự thạch thế nhưng là năng lực tăng phúc thạch không những có thể bảo hộ người còn có thể để cho người ta tự do đi xuyên qua lớn năng lực tăng phúc thạch phạm vi bên trong khu vực bên ngoài người muốn hại bọn hắn cũng không có cách nào chẳng lẽ nói đ á y giếng biến dị cự thạch đã mạng sống như treo trên sợi tóc tô trầm cùng l ã n h t u y ể n cơ tiếp c ư ớ p đoạt biến dị cự thạch nhưng tô trầm cùng l ã n h t u y ể n cơ vì cái gì lại đi tới đâu tính toán không quản được nhiều như vậy năng lực tăng phúc thạch hiệu quả mạnh như vậy không thể cứ như vậy chắp tay nhường cho tô trầm cùng l ã n h t u y ể n cơ l ã n h t u y ể n cơ cũng coi như dù sao cũng là tân thanh phổ lãnh đạo bọn hắn không có cách nào tranh nhưng tô trầm một người mới dựa vào cái gì liền xem như lanh tuyền cơ nam nhân cũng không thể chuyện gì tốt đều để hắn chiếm trong đám người lập tức có người một ngựa đi đầu nhanh chóng hướng về đến giếng khoan bên cạnh nhảy xuống Mất n mất tại giếng khoan không có lún phía trước mỗi lần xuống giếng đều cần một mươi cái trở lên quân nhân phối hợp công nhân cùng nhân viên nghiên cứu khoa học tất cả cùng đồng thời xuống giếng coi như sợ biến dị cự thạch đột phát tiến hóa cho khu vực trung ương nhân viên tạo thành thương tổn cực lớn mặc dù đại bộ phận người đối với thu hoạch biến dị cự thạch mà cảm thấy hưng phấn nhưng vẫn là đối với biến dị cự thạch tràn đầy hoảng sợ nhưng mà dục vọng so với sợ hãi hấp dẫn hơn người bây giờ giếng khoan thông đạo thông suốt đại gia đã sớm muốn đi vào xem xét đến t ậ t cùng bất quá chỉ là sợ đáy giếng biến dị cự thạch lại biến hóa gì cho nên mới không dám xuống tất nhiên tô trầm cùng lãnh tuyền cơ đã đi xuống có ra mặt đương nhiên liền có đi theo bọn hắn chính là đi theo đám người này triệu hải phong vốn là không muốn tranh đoạt vũng nước đục này luôn cảm giác đáy giếng còn có thể phát sinh cái gì kinh khủng chuyện nhưng hắn căn bản không thể phân thân bị bảy người cuốn lấy đi tới giếng khoan bên cạnh tiếp đó bị bảy người mang theo tiến vào giếng khoan bên trong triệu hải phong thật vất và bắt được giếng khoan trên vách đá vốn nghi trèo lên trên chạy đi có thể lên mánh liệt xuống đám người trong nháy mắt bỏ đi hắn ý nghĩ này hắn bất đắc dĩ đi theo đám người hướng về đáy giếng bỏ đi tim đều nhảy đến cổ rồi nhân loại nguyên thủy nhất sợ h ã i chính là không biết triệu hải phong không có năng lực nhìn xuyên tường nhìn xem giếng khoan chỗ sâu một mảnh đen k ị t phản phất cảm thấy một tấm màu đen miệng lớn muốn đem hắn một ngụm nuốt vào đồng dạng nơi đó là cái gì giếng khoan chỗ sâu rõ ràng là một ư ơ i tám tầng địa ngục nhưng hắn đang sợ h ã i cũng không hề dùng đám người dục vọng đã chiến thắng sợ hãi hắn cũng chỉ có thể thiểu số phục tùng đa số tô trầm cùng lanh tuyền cơ thân ở đại bộ đội phía trước nhất b nếu để ộ s cho phấn hoa tiếp tục lan tràn tiếp cho dù hắn tô trầm năng lực dù thế nào xuất chúng đẳng cấp dù thế nào cao cuối cùng vẫn sẽ bị hung manh biến d ị động thực vật thậm chí là tảng đá chờ vật vô cơ công kích dẫn đến tử vong t ô trầm thấy chết không sờn tinh thần đ ã động đi theo phía sau hắn lãnh tuyển cơ lãnh tuyển cơ không biết tô trầm trong lòng suy nghĩ nếu mày lạnh giọng hỏi tô trầm ngươi có phải hay không cũng thay đổi gì như thế nào cảm giác ngươi có chút hưng ơ phấn đâu ngươi biến dị tô trầm không phải tức giận đáp lại nói mặc dù ngươi là lãnh đạo nhưng cũng không thể nói chút khó nghe đả kích ta tính tích cực cũng không phải bây giờ chuyện nên làm hắn ánh mắt chăm chú nhìn chằm ngáy giếng trầm giếng nói bây giờ liền nên đem n á y giếng khối kêu biến dị cự thạch đánh nát chương hai trăm tám mươi thừa cơ phản loạn chương hai trăm tám mươi thừa cơ phản loạn lãnh tuyển cơ ngơ ngẩn mắt nhìn tô trầm có chút không thể tin hỏi ta đều có chút không dám nhận ngươi giống như ngươi không có nhìn đơn giản như vậy tô trầm mất hồn mất vỉa con mắt h í p lại không nghĩ lãnh tuyển cơ cảm giác vẫn rất nhạy cảm vậy mà có thể phát hiện hắn có chút không đúng cũng là hắn có chút nóng n ả y bị lãnh tuyển cơ cảm thấy dị thường tô trầm còn nghĩ tìm ra đáy riêng thế giới dưới lòng đất manh mối hắn không muốn bây giờ cùng lãnh tuyển cơ nổi lên và chạm hắn nhãn châu xoay động lập tức trọng trọng thở dài trầm giọng nói lãnh đạo ta là tại tiền giang đã trải qua quá nhiều gió t h n h m ư ơ máu n lãnh, lãnh tuyển cơ nhìn xem tô trầm ánh mắt trở nên kính ngưỡng không nghĩ tới trên thế giới còn có như thế kiên cường nam nhân không biết tại tiền giang đã trải qua lớn giường nào ngăn trở nhưng vẫn là có thể tỉnh lại Quả nhiên n h i ê g một túc nam nhân đẹp trái nhất. tuyển thấy trong cơ cảm nam nhân Lãnh lòng đẹp đ khẽ n phản g p h ấ trái tim bị đồ vật một phát. cuối năm bị băng đồ va vào vẫn gì hung hăng va vào một phát. Ước năm sơn, cuối cùng sơn, Ước lát à đã nứt ra một c i khe. m ộ lát sau tô trầm cùng lanh tuyền cơ đi tới đáy giếng cửa hang bọn hắn đã có chút mọi mệnh dù sao trải qua một lần đại chiến cái này lại một lần nữa dày v ò xuống thể lực rõ ràng có chút theo không kịp có thể lanh tuyền cơ thật sự thể lực vấn đề mà tô trầm nhưng là trang tô trầm thế nhưng là có cường thân kiện thể người nhẹ như yến cùng cực hạn đột phá các loại năng lực toàn bộ cũng có thể để thằng tố chất thân thể để cho hắn cùng siêu nhân đồng dạng cường đại nhưng hắn vì không tại trước mặt lanh tuyển cơ lộ thầy vẫn là phối hợp với lanh tuyển cơ giả dạng làm rất mệnh mọi bộ dáng bây giờ còn kém một chân bước vào cửa nếu để cho lanh tuyển cơ phát hiện không đúng gây nên tân thanh phủ toàn thể nhân viên vây công nên có bao nhiêu lợi bất c ậ p hại chờ nếu là tìm được thế giới dưới lòng đất cửa vào đừng nói là biến dị cự thạch liền toàn bộ tân thanh phủ bị l ậ t t u n g hắn cũng không vấn đề gì bất quá lanh tuyển cơ đi lên hắn nhất thiết phải cầm xuống trả về bội u ấ t mới được tô chấm hít thở sâu hai cái nhỏ giọng hỏi lãnh đạo chờ một chút người phía sau、chờ. lãnh tuyển cơ thở dài nhẹ nhõm chậm trí hoãn mặc dù ngươi lần này có duy độ chi nhãn năng lực có thể giúp được ta nhưng chúng ta thể lực cũng tiêu hao rất nhiều không đủ để cùng biến dị cự thạch chống lại tô trầm gật gật đầu hảo cấp độ kia chờ bọn hắn ngược lại hắn đã tới đáy giếng cửa hang có thể nhìn thấy đáy giếng trong không gian toàn bộ khu vực hoàn toàn không cần thiết cùng biến dị cự thạch đọc thủ tô trầm dùng duy độ chi nhãn năng lực trong mắt lập lọe trong suốt lang quang phát hiện toàn bộ đáy giếng không gian thu hết vào mắt hoàn toàn không nhận đã nhanh tạo thành thực chất phấn hoa ảnh hưởng đáy giếng không gian so với trong tưởng tượng của hạ lớn khoảng chừng hai cái s t ô trầm không khỏi giật nảy cả mình hắn không có duy độ chi nhãn năng lực phía trước mặc dù cảm giác đáy giếng không gian rất lớn nhưng xa xa không nghĩ tới sẽ có lớn như vậy khó trách lần đầu tiên tới đáy giếng hắn thừa dịp l ê n h tuyển cơ cùng biến dị cự thạch chu toàn thời điểm nhanh chóng tìm chỗ thực chất thế giới cửa vào nhưng không thấy gì cả đâu hắn t ạ i hướng về đáy giếng cửa động đang phía dưới xem xét trong mắt theo bản năng khánh nết đứng lên hình b ầ u dục cự hình t ả n g đá vắt ngang tại đáy giếng cửa động đang phía dưới tới lui quần quần lấy dường như đang khiêu khích cửa động hắn cùng lanh tuyển cơ trong lòng t ô trầm hoảng hốt hít mắt lại nghĩ chỉ chốc lát tô trầm sau lưng tân thanh phổ đại bộ đội chạy tới tân thanh phổ đại bộ đội nhưng là không giống tô trầm cùng lanh tuyển cơ xuống lúc bung lỏng mỗi hổn hển đều nhanh thở không ra hơi trên thân mồ hôi đều đánh thấu quần áo nếu không phải là mỗi người đều có năng lực bằng không thì sớm đã có nhân viên thương vong lãnh tuyển cơ quay đầu mắt nhìn đôi mi thanh tú cao lại tới muộn như vậy còn mệnh đến dạng này thực sự là cho tân thanh p h ủ mất mặt cùng lên đến khu vực trung ương nhân viên đều trầm m ặ t xuống túi đầu không nói lời nào bọn hắn đã mệnh không được dùng hết toàn lực cũng nghĩ đổi kịp tô trầm cùng lãnh tuyển cơ nhưng làm sao đều đổi không kịp tô trầm nói khẽ lãnh đạo ngươi cũng đừng cảm phiền bọn họ chúng ta nghỉ ngơi một chút mau chóng công kích đi cái k i ê u biến dị cự thạch ta lãnh tuyển cơ âm thanh trở nên n u hỏa vẫn là ngươi tối kính nghiệp ngay sau đó nàng lạnh giọng an bài nói toàn thể đều có nghỉ ngơi năm phút tiếp đó toàn thể nhảy vào đại giếng dùng khả năng tối đa nhất công kích biến dị cự thạch tuân mệnh đám người nhóm lập tức phát ra đinh t hai nước góc tiếng giống lanh tuyền cơ gật đầu một cái ánh mắt rơi vào đáy giếng phía trên tảng đá tô chầm nhưng là dùng duy độ chi nhãn nhìn xem đáy giếng tình huống nhìn xem chung quanh trên vách đá có hay không thế giới dưới lòng đất lối vào tình huống nhưng đáy giếng không gian thật sự là quá lớn hắn trong thời gian ngắn còn nhìn không ra cái gì cùng lúc đó tân thanh phổ khu vực bên ngoài xảy ra biến hóa nghiêng trời l ệ đất địch hồng tài dẫn theo khu vực bên ngoài giáp tình giả đứng ở khu vực trung ương khí tường phía trước vai hùng anh phát nhìn chăm chú lên khu vực trung ương. hắn mặc dù bị tô chầm đánh ngã còn bị lanh tuyển cơ đánh vào n g ụ c giam nhưng hắn dù sao cũng là nam thành phó thủ trưởng tại bình thường dân chúng trong lòng vẫn rất có hy vọng địch hồng tài một mực chờ đợi cơ hội muốn dẫn dắt hắn đi theo nhất cử đem khu vực trung ương đánh xuống thống trị toàn bộ tân thanh phổ trọng t r ư ờ n g đại quyền nhưng vẫn không có cơ hội nhưng vừa vặn tùy tùng của hắn nhìn thấy khu vực trung ương nhân viên bên trong đều biến mất hết không thấy lập tức liền tụ tập tất cả giáp tỉnh giả đem địch hồng tài cứu ra địch hồng tài dẫn theo bọn này khu vực bên ngoài giáp tỉnh giả rất nhanh liền chinh phục khu vực bên ngoài còn kém đem khu vực trung ương cầm xuống nhất thống toàn bộ tân hắn thẳng tắp lấy thân thể đứng tại trước mặt khí tượng hai tay chắp sau lưng dùng lôi kéo khắp nơi ánh mắt nhìn chằm chằm khu vực trung ương một c ỗ thượng vị giả khí tức dần dần phát tán hắn ra t r u n g quanh giác tỉnh giả lẳng lặng nhìn hắn chỉ chờ hắn ra lệnh một tiếng bọn hắn liền đem hết toàn lực sông vào khu vực trung ương c h i t để chinh phục tân thanh phổ đ ị n h hồng tài đột nhiên ánh mắt lạnh lẽo hét lớn một tiếng nói người nào có năng lực tăng phúc đá bể phiến dẫn dắt toàn thể nhân viên sông vào cho ta vừa mới nói xong trong đám người có hơn mười cái g i c tỉnh giả dơ cao lên phát lam quang tảng đá n h o nhau đáp lại thủ trưởng ta có năng lực tăng ph khu vực trung ương nghiền ép khu vực bên ngoài quá lâu lãnh tuyển cơ cô gái điếm t i ê u căn bản không xứng làm tân thanh phổ lãnh đạo chỉ có địch thủ trưởng phù hợp ta thể chết cũng đi theo địch thủ trưởng nhất t h ô n g toàn bộ tân thanh phổ bọn hắn bản thân là khu vực trung ương giáp tình giả nhưng bởi vì phẩm tính không tốt bị lãnh tuyển cơ trục xuất khu vực trung ương bất quá sợ bọn họ chết ở trong m ạ n thế vẫn là để bọn hắn lưu tại khu vực bên ngoài nhưng ăn đã quen mảnh các người như thế nào ăn quen thuộc thô lương rất nhanh liền cùng địch hồng tài cùng mở r u ộ suy nghĩ nổi loạn、chuyện. lần này vừa vặn thừa dịp khu vực trung ương nhân viên chống giống giống phát động phản trong m ạ n thế chỉ có năm đấm mới là đạo lý quyết định cầm xuống toàn bộ tân thanh phổ năm đấm mới có thể cứng rắn đứng lên sinh hoạt mới có thể trở nên thoải mái địch hồng tài hài lòng gật đầu vung tay lên trầm giọng nói lên cho ta thống nhất tân thanh phổ theo thanh n â m của hắn rơi xuống đứng ở sau lưng hắn rắc tỉnh g i ả nhóm lập tức hướng phát lam quang tảng đá dựa s á t vào tiếp đó như hồng thủy vọt vào tân thanh phổ khu vực trung ương chương hai trăm tám mươi mốt ngăn cơn sóng giữ chương hai trăm tám mươi mốt ngăn cơn sóng giữ tô trầm cùng lãnh tuyển cơ bọn người còn tại giếng khoan bên trong chờ đợi năm phút phi tốc trôi qua khu vực trung ương nhân viên cũng đã khôi phục nhất định thể lực có thể sử dụng năng lực lớn nhất phát động công kích lãnh tuyển cơ lo lắng nhìn chằm chằm biến dị cự thạch phản phất đã sớm muốn đem biến dị cự thạch gõ thành m ạ n h vụ tô trầm còn tại quan sát hư hư thực thực thế giới dưới lòng đất lối b à o nhưng vẫn là không có bất kỳ cái gì phát hiện mới lãnh tuyển cơ thầm tính phía dưới thời gian có chút không kịp chờ đợi hướng phía sau hỏi chuẩn bị xong chưa thời khác chuẩn bị đám người đứng dậy đáp lại bắt đầu hành động lãnh tuyển cơ không chút do dự ra lệnh nói xong nàng vỗ xuống tô trầm bà vai tiếp đó thứ nhất n h y xuống ở giữa không chúng toàn thân mạch quan lập l ò không khí chung quanh quanh quẩn màu trắng hà n khí tôi chầm sừng suốt một chút theo bản năng đi theo không nghĩ tới thời gian trôi qua nhanh như vậy còn không có tìm được thế giới dưới lòng đất lối vào liền bắt đầu phát động công kích cũng không biết đáy giếng không gian đến cùng có hay không thế giới dưới lòng đất cửa vào giống như là phấn hoa cũng là trống rông xuất hiện hoàn toàn không có đại lượng tràn vào tình huống còn có tràn ngập ác ý thế giới dưới lòng đất quái vật hình người hắn dùng su lợi tị hại đều đem chọn khu vực nhìn hết cũng không có nhìn thấy một hình bóng chẳng lẽ nói đáy giếng không gian căn bản không có thế giới dưới lòng đất lối vào nhưng cái này nồng đầm phấn hoa lại là chuyện gì xảy ra? t không đại giếng không, không gian có thể được xưng là phấn hoa xúc đặc biến dị cự thạch vốn là phát giác được đỉnh đầu xuất hiện đại lượng nhân loại trên mặt đất chờ đợi nhân loại xuống chuẩn bị đại khai sát giới theo lãnh tuyển cơ mới vừa rơi xuống đất biến dị cự thạch đột nhiên bắt đầu xung kích kèm theo tảng đá ma sát mặt đất chói thai âm thanh tấn mạnh hướng về lãnh tuyển cơ đánh tới lãnh tuyển cơ sắc mặt biến hóa ánh mắt trầm xuống biến dị cự thạch tính công kích trở nên càng thêm kinh người bây giờ gặp phải người liền đụn hoàn toàn không cho người ta suy xét không gian chẳng lẽ cùng giếng khoan thông đạo l u ô n có liên quan lãnh tuyển cơ không kịp nghĩ nhiều nàng lập tức hướng trước người đánh xuống tay một đạo dậy đến hai em mở tường băng xuất hiện tại trước người nàng Phanh. một tiếng manh liệt tiếng va chạm vang lên lên tường băng trong nháy mắt phá thoái liên tục ngăn cản một giây đều không làm được lãnh tuyển cơ lập tức nhảy bước tới sau t r á n h né sau đó dùng tường băng cùng với băng thương không ngừng công kích biến dị cự thạch biến dị cự thạch cũng nhìn chằm chằm c h u n nàng ai bảo nàng thứ nhất xuống không giết chết nàng giết chết hay cái này ngược lại cho tô trầm cùng trong bọn họ khu vực nhân viên xuống không gian toàn bộ đều an toàn rơi xuống đất không ai bị thương tổn trong bọn họ khu vực nhân viên sau khi hạ xuống trong đó có năng lực nhìn xuyên t ư ờ n g nhìn thấy giống như phong ma biến dị c ự thạch không khỏi hít sâu một hơi cỡ mờ n ở tảng đá vụn lúc nào trở nên hung ác như thế may mắn là lãnh đạo trước tiên xuống đây nếu là ta đã bị ép thành thịt nát đều đừng lo lắng lãnh đạo không kiên trì được bao lâu nhanh chóng công kích cũng không biết ai đề nghị có thể trung ương khu vực nhân viên lập tức bắt đầu sử dụng năng lực mỗi toàn thân cao thấp lóng lãnh trói mắt đủ mọi màu sắc t i sáng hoặc là kim loại vũ khí hoặc là nguyên tố thủ đoạn công kích đủ loại toàn bộ đều cùng không muốn sống tựa như hướng về biến dị cự thạch đập lên người đi mặc dù trong bọn họ có hay không năng lực nhìn xuyên tưởng nhưng đi theo mọi người cùng nhau hướng một cái phương hướng ném là được tô trầm nhưng vô dụng năng lực công kích mà là lặng yên đi tới đám người sau lưng đi tới vách đá bên cạnh quan sát hắn cũng không tin đại giếng không gian làm sao có thể không cùng thế giới dưới lòng đất tương liên lối vào lãnh tuyển cơ cùng khu vực trung ương nhân viên lực chú ý toàn bộ đều tập trung ở biến dị cự thạch trên thân hoàn toàn không có chú ý tới tô trầm hành động biến dị c ự thạch trên thân chịu đến khác biệt công kích liền cùng một t o à n thân đâm đầy đâm con nhí một dạng khác biệt pháo hoa tại trên người nó nở rộ ra nó lại giống không có chịu đến bất kỳ công kích lại còn có thể duy trì hết tốc độ tiến về phía trước tư thái gắt gao cắn lấy sau lưng lanh t u y ể n cơ lanh t u y ể n cơ nhìn xem biến dị c ự thạch trên thân đã loang loang lộ lộ giống như khi nhận đến công kích mãnh liệt liền sẽ vỡ vụn nhưng mà còn có thể cùng không muốn mạng truy sát nàng sắc mặt của nàng trở nên mười phần n g h i ê trọng biến dị tự thạch đến cùng xảy ra chuyện gì như thế nào trở nên đáng sợ như vậy giống như là không biết đau đớn bất quá tảng đá đích sắc không có đau cảm giác. n hơn ư n tảng càng không nên g thức đá có h ý nữa di động. lúc ê n h t u y ể ơ ánh mắt căng thẳng, hét lớn hét mắt m ấy biến dị tự thạch đối với nhân loại một mươi phần dịu dàng ngoan ngoãn cho dù là nhân loại dùng cái quốc gó dùng thuốc nổ, nổ biến dị c ự thạch cũng sẽ không phản kháng như thế nào trải qua một lần giếng khoan thông đạo l ố n biến dị cự thạch giống như đổi một cái đâu chẳng những điên như vậy truy sát nhân loại hơn nữa tốc độ cực nhanh căn bản không dễ dàng như vậy cầm xuống nhưng dù thế nào không dễ dàng cầm xuống cũng nhất định phải cầm xuống bằng không thì đừng nói là lanh tuyên cơ liền bọn hắn đều phải gây ở đây khu vực trung ương nhân viên lập tức như không muốn sống cho dù thể lực tiêu hào cũng muốn đem năng lực dùng ra mong mọi cầm xuống biến dị cự thạch phanh phanh phanh liên tiếp va chạm tiếng nổ vang vọng toàn bộ đại giếng không gian đinh hay n h ứ g ó nhưng âm thanh chẳng những không có yếu bớt còn không ngừng tăng lên đây là một hồi nhân loại cùng biến dị cự thạch ở giữa quyết tử đấu tranh người nào thua người đó chết nhưng mà tô trầm lại dùng không gian m ư khúc năng lực trốn vào trong vách tường muốn tại trong vách tường tìm được thế giới dưới lòng đất lối b ả o dạng này vừa có thể né tránh biến dị cự thạch công kích còn có thể phòng ngừa bị l ã n h t u y ể n cơ bọn người phát hiện nhất cử l ư ơ n g tiện cho dù l ã n h t u y ể n cơ có năng lực nhìn xuyên tường cũng sẽ không lãng phí ở thấu thị trên vách tường đi qua một hồi c ủ a n g anh loạt tạc khu vực trung ương các nhân viên đều ép khô thân thể t ư n g cái một mồi liệt trên mặt đất thở hồng, hồng. bọn hắn thật sự không có một tia khí lực thậm chí ngay cả biến dị cự thạch đi qua bọn hắn đâm đến máu người thịt bay tứ tung cũng không có ai sẽ trốn tránh lãnh tuyển cơ cũng đến cực hạn tốc độ dần dần trở nên chậm c h ạ m thậm chí có hai lần bị biến dị cự thạch đụng phải cơ thể thất khiếu đều chảy ra vết máu có thể biến đổi dị cự thạch vẫn là hết sức cứng chắc đều bị tạc thể tích biến mất một nửa vẫn không chết không thôi đổi g i ế t lãnh tuyển cơ lãnh tuyển cơ trong mày trên mặt tái n h ự t không huyết sắc mỗi một lần hít thợ đều mang huyết tinh chi khí vạn, vạn không nghĩ tới biến dị cự thạch đã vậy còn quá lợ t lãnh g n g tuyển h i ế cơ lại một lần nữa dùng tường băng ngăn cản biến dị cự thạch nhưng mà hình thành tường băng chỉ có nửa mét không đến ngay cả ngăn trở chỉ biến dị cự thạch hiệu quả cũng không có nàng hít mạnh thở ra mùa hơi vừa định nhảy vọt lui lại trốn tránh nhưng hai chân căn bản không làm gì được một chút liền ngồi xổm xuống dưới lãnh tuyển cơ trên mặt nhất thời tuyệt vọng ngẩng đầu kinh hoàng nhìn xem trước mắt phi nhanh va chạm mà đến biến dị cự thạch con mắt trực tiếp thẳng đầu bắt đầu hoảng hốt xong hết thể đều xong không nghĩ tới lần này liên hợp công kích vậy mà lại lấy toàn quân bị d i ệ t kết quả kết thúc chẳng lẽ nhân loại tại trước mặt thiên nhiên thật sự cũng không có thể nhất cách sao sớm biết d ạ n g này liền không nên mang toàn bộ khu vực trung ương nhân viên xuống còn có người mới tô trầm vừa tới khu vực trung ương liền gặp phải loại sự tình này thật sự là có lỗi với hắn theo biến dị cự thạch càng ngày càng gần lãnh tuyền cơ tuyệt vọng nhắm hai mắt lại không có khí lực nằm trên đất chờ đợi tử vong phụ xuống nhưng nàng không có cảm nhận được tan xương nát thịt đau đớn mà là nghe được cách một tiếng khẩn cấp dừng lại âm thanh lãnh tuyển cơ toàn thân lắp một cái kinh ngạc ngẩng đầu nhìn một chút ngạc nhiên phát hiện biến dị cự thạch đ ầ u ở trước người của nàng khoảng cách thân thể của nàng vẹn vẹn có bán chỉ khoảng cách chỉ cần là đụng phải nàng tất nhiên sẽ bị ép thành thịt nát nhưng nàng sống sót sau hai nạn đồng thời g i ấ u hỏi đầy đầu chuyện gì xảy ra biến dị cự thạch như thế nào dừng lại đến cùng là ai tại ngăn cơn sóng giữ chương hai trăm tám mươi hai thất vọng chân tướng chương hai trăm tám mươi hai thất vọng chân tướng lãnh tuyển cơ quay đầu nhìn lại chỉ thấy toàn bộ đáy giếng trong không gian khu vực trung ương nhân viên toàn bộ đều ngã trên mặt đất đừng nói là đối phó biến dị tự thạch bọn hắn liền tự thân an toàn cũng không thể bảo đảm đáy giếng trong không gian không thể nói là núi thây biển máu cũng có thể nói là gió tanh m ư a máu bạch quất xâm xâm trên mặt đất tràn đầy vết máu tại phát lam quang biến dị tự thạch chiếu d ọ i xuống lộ ra phá lệ thâm t r ầ m lãnh tuyển cơ đau lòng nhức góc đồng thời nàng lại nổi lên nghi ngờ tất nhiên không phải khu vực trung ương nhân viên ngăn cơn sóng giữ cái kia còn có thể là ai đây cũng không thể là biến dị tự thạch lương tâm phát hiện đặc biệt bông tha nàng a đúng lúc này lãnh tuyển cơ nhìn thấy một bóng người chậm rãi từ l b ó người n g tới o chính là tô trầm bất quá hắn tại sử dụng sâm la vạn tượng năng lực trên thân quanh quần hạ khí này mới khiến lanh tuyển cơ không nhận ra hắn tới hắn chốc chốc mắt n i t miệng lên nhàn n h ạ t cười dạng này vừa vặn tránh khỏi lanh tuyển cơ nhận ra hắn ngược lại có chút p h i ế n phức lanh tuyển cơ gặp bóng đen không có trả lời nàng theo bản năng bảo vệ thân thể nhưng khí lực thật sự là thấy đáy căn bản là không có cách hình thành phòng ngự hoàn toàn là mặc người thịt cá t r ạ n thái bất quá tô trầm cũng không có làm đùa dỡn động tác lãnh tuyển cơ yên tâm không thiếu tô trầm h á n g r ộ n g một cái kẹp lấy cuống họng trầm giọng nói ta là ai không trọng yếu chỉ là vừa vặn đi ngang qua ở đây nhìn thấy nhân loại gặp phải nguy hiểm đặc biệt xuất thủ tương trợ nói thì nói như thế trên thực tế hắn tại tân thanh phổ người vây công biến dị cự thạch thời điểm đang bận tìm chỗ thực chất thế giới lối vào nhưng biến dị cự thạch đơn giản vô địch tân thanh phổ khu vực trung ương người trung vào một chỗ lại còn là bắt không được biến dị cự thạch từ bắt đầu nhân viên thương vong đến sau cùng tử thương thảm trọng tô t r ầ m hoàn toàn không thèm để ý cái này một số người nhưng lanh tuyền cơ hắn v ẫ n đ ể tâm dù sao cũng là hệ thống xét duyệt thông qua nữ nhân đây chính là trả về bội xuất sao có thể không công chết ở trong tay biến dị cự thạch ít nhất cũng phải để hắn đắc thủ a tô t r ầ m phát hiện lanh tuyền cơ không thích hợp lập tức trốn vào lòng đất chuẩn bị tùy thời trợ giúp lanh tuyền cơ hắn đương nhiên biết biến dị cự thạch không dễ dàng như vậy đối phó tầm thường năng lực đánh vào biến dị trên đá lớn căn bản tung tóe không d ậ y nổi bọc nước bất qua biến dị cự thạch linh trí sơ khai ý thức loại năng lực nói không chừng sẽ có hiệu quả tô trần vốn là muốn dùng đồng bộ truyền than nhưng ngạc nhiên phát hiện biến dị cự thạch căn bản vốn không tiếp nhận hắn liên hệ mời cái này dẫn đến lanh tuyền cơ bị biến dị cự thạch đụng hai cái thất khiếu chạy máu bị trọng thương khi lanh tuyền cơ triệt để đánh mất sức đề kháng tô trầm lúc này mới nhớ tới hắn mới đã thức tỉnh xâm la vạn tượng năng lực quyết định nhanh chóng sử dụng ra đem biến dị cự thạch vây khốn vào trong ảo cảnh lừa dối chung quanh nó không có ai để cho hắn ngừng lại tô trầm lúc này mới xuất hiện tại bên cạnh lanh tuyền cơ bất quá lanh tuyền cơ tạm thời không biết thân phận của hắn cái này vừa vặn để cho hắn có thể che giấu lanh tuyền cơ cảm nhận được bóng đen không có áp ý thợ pha có chúng phải hay không tôi a phía trước gặp qua? gặp h trước k n g c trầm ô t níu h Lênh táo đáp lại nói. n nó nó chân mày ánh mắt cũng rơi vào biến dị cự thạch trên thân hít mắt lại cái này biến dị cự thạch thực lực hắn xem ở trong mắt đích xác lưu lại là kẻ gây họa chẳng bằng nhanh chóng diệt trừ nhưng là bình thường năng lực trừ không song biến dị cự thạch hắn thật sự có thể sao tô trầm quyết định chắc chắn trầm giọng nói ta có thể thử xem ngươi cách xa một chút lãnh t u y ể n cơ ánh mắt lấp lóe kinh ngạc nói hảo chỉ cần ngươi diệt trừ tảng đá kia tân thanh phổ vĩnh viễn là nhà của ngươi nói xong nàng muốn đứng dậy rời đi nhưng bây giờ không có khí lực không thể làm gì khác hơn là hai tay chống điện di chuyển thân thể lui ra ngoài cách xa năm mét tô trầm nhẹ nhàng nợ nụ cười ngày xưa cao cao tại thượng tân thanh phổ nữ vương vậy mà tại trước mặt hắn tô trầm chật vật như thế cũng là một kiện có ý tứ chuyện chỉ tiếc không có máy quay phim nếu là cho l ã n h t u y ể n cơ cái này chật vật một mặt v ô xuống tới vô cùng đáng giá kỷ niệm tô trầm chỉ là nhìn một chút l ã n h t u y ể n cơ lập tức ánh mắt rơi vào biến dị cự thạch trên thân l ã n h t u y ể n cơ nói không sai một mực dùng xâm la vạn tượng năng lực k h ô n g chế biến dị cự thạch tiêu hao thể lực thật sự là quá lớn có chút tiêu hao không nổi nếu không thì kịp thời đem biến dị cự thạch phá hủy tương lai nói không chừng có nguy hiểm gì tô trầm con mắt lạnh lẽo lập tức dùng da để thuần vật, năng lực, quanh kim loại vật chất hóa thành từng đạo thanh quang chậm rãi ngưng kết tại trên tay hắn rèn rèn lưới kiếm sắp bén thổi tóc tóc đứt. lãnh tuyển cơ đều nhìn n g ê y người từng đạo thanh quang chiếu vào trong ánh mắt của nàng thanh quang trường kiếm giống như thanh kiếm đồng dạng mà cầm kiếm người càng giống là hư hảo tu tiên thế giới kiếm tu anh tuấn xoáy khí chỉ tiếc không nhìn thấy cầm kiếm người khuôn mặt bằng không thì tuyệt đối sẽ tim đập thình thịch tô trầm căn bản không có chú ý tới lãnh tuyển cơ biểu lộ bằng không thì hận không thể thật tìm ra một cái máy ảnh cho lãnh tuyển cơ bộ dáng vô x u n g tới đường, đường tân thanh phổ nữ vương một mặt hoa si dạng cũng là có rất ít người có thể nhìn đến nhưng mà hắn băng lãnh nhìn xem biến dị cự thạ sau đó đem thanh quang trường kiếm trọng trọng hướng về biến dị c ự thạch bổ tới tô trầm cũng không xác định thanh quang trường kiếm có thể hay không phá hủy biến dị c ự thạch nhưng thanh quang trường kiếm thế nhưng là ngay cả đài truyền hình cao ốc đều có thể phá hủy húng chi biến dị c ự thạch thân thể đã rách nước nói không chừng còn có cơ hội theo thanh quang trường kiếm b ạ c h phá phấn hoa trọng trọng rơi vào biến dị phía trên tảng đá đ á i giếng trong không gian sống sót người tất cả đều bị âm thanh giật mình tỉnh giấc nhao nhao dùng hết khí lực quay đầu nhìn lại ánh mắt toàn bộ đều không khỏi con ngươi chấn động kinh điệu cái cảm chỉ thấy cứng rắn vô cùng biến dị c ự thạch trải qua nhiều khu vực trung ương như vậy giác tỉnh giả quần g oanh loạn tạc vẫn là sừng sững không ngã nhưng bây giờ lại bị một cái thanh quang trường kiếm chặt thành hai nửa tùy theo chỉnh thể sụp đổ vỡ vụn thành một khối nhỏ một khối nhỏ năng lực tăng phúc đá bể phiến vô địch biến dị tự thạch vậy mà liền dễ dàng như vậy bị một cái cả người buộc lấy hắc khí, bóng người phá hủy. Cái này hắc khí bóng người đến cùng là ai cũng quá mẹ nó cường đại a lãnh tuyển cơ càng là hai m trong nháy mắt đem hắc khí bóng người trở thành cả đợi mục tiêu theo đuổi mạnh quá mạnh mẽ nếu là nàng có thể đi theo dạng này c ư ờ n giả g tương lai nhất định sẽ mười phần hạnh phúc nhưng nhân vật chính t ô t r ầ m lại không vui hắn đem biến dị cự thạch chặt thành hai nửa một s á t na biến dị cự thạch còn không có triệt để pha t o á i nhưng cự thạch chính giữa có một khối to bằng đầu nắm tay thạch cầu mặt ngoài mười phần m ư ợ t mà bóng loáng cũng bị thanh quang trường kiếm chém h chúng t ô trầm thấy rõ ràng cái tia thạch cầu giống như là vật sống cho dù không lộ vẻ gì cũng có thể khiến người ta cảm thấy nó hết sức thống khổ từ biến dị cự thạch vị trí trung tâm tr hơn nữa thạch cầu một mực tản ra đậm đà phấn hoa tống ra phấn hoa số lượng lớn đủ trong vòng mười phút đem toàn bộ đ á y giếng không gian phấn hoa đang gia tăng một thành đồng độ tô trầm kinh ngạc thạch cầu đồng thời trong lòng dâng lên một cái không tốt dự cảm đó chính là đ á y giếng không gian cũng không có thế giới dưới lòng đất cửa vào cái này cũng nghiệm chứng hắn tìm lượt toàn bộ đ á y giếng không gian cũng không phát hiện đứng vào đ á y giếng không gian phấn hoa thông đạo hắn vẫn không có chú ý biến dị cự thạch giờ mới hiểu được đai giếng không gian phấn hoa tất cả đều là biến dị cự thạch trung tâm cái kia thạch cầu làm chuyện tốt theo lý thuyết h ắ n tới đai giếng không g cái chân tướng này thật đúng là khiến người ta thất vọng à, chương hai trăm tám mươi ba đánh đổi nặng nề chương hai trăm tám mươi ba đánh đổi nặng nề tô trầm mất hồn mất vía nhìn thấy thạch cầu ngã xuống đất lập tức tiêu tan trở thành mạnh vụn hắn lập tức có chút đau lòng thạch cầu xem xét chính là một cái đồ tốt đáng thiết bị thanh quang trường kiếm chém chúng căn bản không hề lưu lại khả năng nhưng mà để cho hắn vui vẻ một chút chính là biến dị cự thạch cũng theo thạch cầu vỡ vụn mà vỡ thành từng cục phát làm quang hòn đá nhỏ ít nhất biến dị cự thạch nguy cơ đã giải trừ có thể coi là một chuyện tốt tôi chấm hít sâu một hơi nhẹ nhàng phất tay đánh tan trong tay thanh quang trường kiếm không lưng nhặt lên hơn năm mươi nhanh khá lớn phát l a m quang hòn đá bỏ vào cơ sở bào khỏa bên trong tới đều tới rồi không thể tay không trở về lãnh tuyển cơ cùng khu vực trung ương còn sống sót người nhìn xem bóng đen không ai cảm thấy không đúng dù sao không có bóng đen xuất hiện bọn hắn có một cái tính một cái toàn bộ đều chết tại đáy giếng không gian nhân ra bóng đen cầm một chút chiến lợi phẩm thế nào đáy giếng không gian phát lan quang tảng đá toàn bộ hẳn là nhân ra bóng đen bất quá tốt nhất vẫn là cho bọn hắn c h ú t bọn hắn vẫn là rất cần may mắn bóng đen chỉ là c ngược lại biến dị cự thạch vỡ vụ sau phát l a m quang t ả n g đã đều có thể bao phủ toàn bộ đáy giếng không gian mặt đất bọn hắn cầm càng nhiều lãnh tuyển cơ hít sâu một hơi thể lực cũng khôi phục một chút ít nhất có thể đứng lên đi đường nàng cắn răng gắn gượng đứng lên ánh mắt nhìn bóng đen thật sâu bái cảm ơn ngươi xuất thủ cứu rút nếu là có thể ta có thể nhìn xem ngươi khuôn mặt sao không cần cảm ơn không thể tô trầm lạnh như băng đáp lại nói trong lòng của hắn còn đối với không thể tìm được thế giới dưới lòng đất cửa vào cùng với không có thể thu được cái kia mượt mà bóng loáng thạch cầu má thất lạc thạch c ầ u vậy mà có thể phóng xuất ra đ ộ n g đà phấn hoa theo lý thuyết phấn hoa là để cho động thực vật phát sinh biến dị tiến hóa cũng có thể bám vào tại trên vật vô cơ để cho vật vô cơ biến thành phát ra phấn hoa môi giới bất quá hắn tại tiền giang thị không có phát hiện hiện tượng này có lẽ là tiền giang thị phấn hoa nồng độ không đủ nhưng đ g y g i ế n g trong không gian cái này biến dị c ự thạch lại là làm sao tới đây này tô trầm cảm giác đầu đều phải nổ phấn hoa buông xuống sau càng ngày càng nhiều cái dị sự t ì n h xuất hiện bây giờ ngay cả tảng đá đều xảy ra vấn đề cái này không nhanh chóng ngừng phấn hoa không ngừng lan tràn toàn bộ thế giới sẽ không có nhân loại không gian sinh tồn vẫn là phải tìm chỗ thực chất thế giới lôi vào xem thế giới dưới lòng đất là thế nào phóng xuất ra phân hoa tôi trầm theo bản năng trả lời xong lãnh tuyển cơ mà nói tiếp đó âm thanh lạnh lùng nói các ngươi nghỉ ngơi một chút rời đi à, ta đi trước nói xong hắn dùng không gian mưu khúc năng lực cấp tốc trốn vào dưới mặt đất lãnh tuyển cơ cùng khu vực trung ương đám người nhìn thấy bóng đen tại chỗ biến mất ánh mắt lộ ra ánh mắt kinh ngạc tất cả đều bị bóng đen biểu hiện ra năng lực chết phục không gian loại năng lực n g n g kết thanh quang trường kiếm năng lực thậm chí còn có, có thể khống chế biến dị cự thạch lý t ấ t loại năng lực mặc kệ cái nào năng lực cũng là bọn hắ nếu là trong bọn họ có những năng lực này bên trong bất kỳ một cái nào đối mặt biến dị cự thạch cũng không đến nỗi chật vật như vậy lãnh tuyển cơ khẽ thở dài trong lòng có sợi thất vọng mất mát cảm giác trong đầu của nàng liền nghĩ tới tô trầm đột nhiên có một cô ý nghĩ vừa mới bóng đen kích cỡ cùng thanh âm đều có chút giống tô trầm chẳng lẽ bóng đen chính là tô trầm bất quá không được phép có thể tô trầm năng lực nếu là thật có mạnh như vậy vì cái gì lần đầu tiên tới đáy giếng không gian bị biến dị cự thạch dọa đến trốn góc tường đâu đúng tô trầm ở chỗ nào lãnh tuyển cơ mất hồn mất vĩa lập tức bắt đầu điểm nhẹ còn lại khu vực trung ương giác tỉnh giả nhân viên. nàng thật đúng là nghĩ tô trầm chính là cái bóng đen kia nhưng nàng tại ở gần đ ấ y giếng vách đá xó a xỉnh phát hiện tô trầm nằm trên mặt đất đã đã ngủ mê man không biết thế nào nàng đ ấ y lòng ngược lại có chút t i ế ệ t đối lãnh tuyển cơ không có thời gian càng khái nàng quay đầu quét mắt một mắt còn lại người sống sót sắc mặt trở nên càng ngày càng tái nhợt c a o mày lần hành động này thiệt hại hoàn toàn đã vượt ra tưởng tượng của nàng xuống khu vực trung ương giác tỉnh g i à nhân viên gần như một nửa đều mất mạng tại cái này kinh khủng biến dị cự thạch va chạm phía dưới mặc dù cuối cùng tại bóng đen ra tay phía dưới biến dị cự thạch bị phá hủy nhưng mà tân than bất quá nên phát sinh cũng đã phát sinh kết quả vẫn là tốt lãnh tuyển cơ khẽ thở dài v u n g cánh tay hô lên toàn thể đều có nghỉ ngơi tại chỗ nửa giờ tiếp đó mang theo năng lực tăng phúc thạch cùng đồng bạn thi thể về nhà may mắn còn sống sót khu vực trung ương nhân viên nhãn tình sáng lên cùng kêu lên hô to tuân mệnh triệu hải phong cũng là may mắn còn sống sót một thành viên hắn bởi vì trên thân máu ứ động liền không có cách biến dị cự thạch rất gần cho nên hắn không có chịu đến biến dị cự thạch va chạm hắn nhìn xem chung quanh núi thấy biển máu trong lòng đều đang chảy máu tất cả đều là quen thuộc đồng sự cứ như vậy từng cái một chết ở trước mắt của hắn trong lòng làm sao có thể khỏe chịu nhưng đây chính là tận thế tử vong giống như ăn cơm bình thường triệu hải phong không kịp bị thương còn không biết tương lai có bao nhiêu nguy hiểm đang đợi hắn nửa giờ nháy mắt thoáng qua tô trầm vốn là tại giả bộ hôn mê sau khi tỉnh lại liền theo đại bộ đội cùng một c h â u nghỉ ngơi lấy lại sức lãnh tuyển cơ không biết thế nào đáy lòng có chút không biết như thế nào đối mặt tô trầm vẫn không có cùng tô trầm nói chuyện nàng xem thấy đã đến giờ lập tức đứng dậy hô toàn thể đều có về nhà vừa mới nói xong người may mắn còn sống sót quần lập mã bắt đầu hành động nhặt lên chết đi đồng bạn t ạ t bã thuận tay tạ i đạp một chút năng lực tăng phúc thạch cửa vào túi tô trầm cũng bắt t r ư ớ c trang chút năng lực tăng phúc thạch bất quá hắn thừa dịp không có người liền ném xuống Chu cột của hắn trong bao thế nhưng là có con to cầm những thứ này bể nát đều mất mặt lãnh t u y ể n cơ mắt nhìn tô trầm ánh mắt lập tức nhảy chuyển tới địa phương khác hít sâu một hơi cái này mới đưa tim đập chậm lại ngay sau đó nàng toàn thân bạch, quang lòe, một bạch khí quanh quẩn toàn thân của nàng hai tay nhấc một cái một đạo băng tinh sạn đạo đột ngột từ mặt đất mọc lên loa toàn thức lên cao hướng về đáy gi đám người n mắt mắt cũng cùng đi theo bên trên băng tinh sạn đạo bất quá tốc độ lại chậm dù sao cùng biến dị cự thạch chiến đấu sau tiêu hao quả lớn nửa giờ khôi phục chỉ có thể khôi phục bình thường một phần một mươi năng lực tô trầm đi ở trong đám người đột nhiên có một đôi tay vũ bà vai của hắn một cái tiểu tử nguyên mệnh thật to lớn cái này cũng chưa chết tôi trầm n h u n h u chân mày bất quá rất nhanh liền thư hoan xuống hắn nghe ra chủ bả vai hắn người là triệu hải phong đây là dẫn hắn tiến vào tân thanh phổ khu vực trung ương người hắn vẫn còn có chút tình cảm húng chi triệu hải phong còn như thế quan tâm hắn trong lòng của hắn còn cảm thấy có chút tấm áp tô trầm quay đầu mỉm cười vừa đi vừa nói chuyện triệu ca mạng ngươi cũng thật lớn hắn tận lực né phía dưới triệu hải phong thủ làm cho triệu hải phong không đụng tới bờ vai của hắn triệu hải phong lập tức hiểu ý cười cười xấu hổ vận khí tốt chúng ta vận khí đều hảo lập tức hắn nói sang chuyện khác nghi hoặc hỏi đúng như thế nào lã có phải hay không các n g ư ơ i nào cái gì không vui tô trầm sửng sốt một chút hai con mắt h i ế p lại lắc đầu ta cũng không biết không phải n g ư ơ i phải biết triệu hải phong cấp bách dậm chân một cái tiếp đó tiến đến bên cạnh tô trầm nhỏ giọng nói ngươi cùng lãnh đạo có một chân bây giờ lãnh đạo rõ ràng làm u ố n gì tình biệt l u y ề n a tô trầm kinh ngạc nhìn mắt triệu hải phong liền vội vàng khoát tay nói triệu ca ngươi cũng đừng nói b ậ y ta lúc nào cùng lãnh đạo có một chân ngươi tới ngày đầu tiên lãnh đạo tìm ngươi nói chuyện riêng đây chính là toàn bộ khu vực trung ương cũng không có đáy ngộ triệu hải phong cười hát, hát nói tô trầm cười hư một tiếng lãnh đạo ngày đầu tiên liền muốn ta cùng với nàng cùng tới đáy giếng không gian bảo là muốn khảo nghiệm ta nếu là đây chính là cùng ta có một chân ta có thể đem cơ hội này nhường cho ngươi chương hai trăm tám mươi bốn bản nguyên băng thể chương hai trăm tám mươi bốn bản nguyên băng thể tô trần đoạn vị nhìn xem triệu hải phong khỏe miệng hơi hơi d ư ơ n g lên h á n tin h tưởng lãnh t u y ể n cơ tại tân thanh phổ sinh tồn giả bên trong hình tượng như thế một cái băng sơn nữ vương ai chính diện nhìn lên một cái đều phải dọa đến toàn thân rút rỗn dậy húng chi là cô nam quả nữ một chỗ một phòng quả nhiên triệu hải phong toàn thân lắc một cái hốt hoảng k h o t tay á o vậy thì quên đi ta vô phúc hưởng thụ t ô trầm đĩu môi khẽ cười nói không có ý nghĩa cho ngươi cơ hội ngươi cũng không còn dùng được à triệu hải phong nết miệng sừng nhưng vẫn là cúi đầu tô trầm là nghệ con mới đẻ dám cùng lãnh tuyền cơ vui cười chơi đùa hắn triệu hải phong nhận biết lãnh tuyền cơ hơn hai tháng đều bị mặt l ệ n h vô số lần làm sao có thể còn dám rủi ro tô trầm mỉm cười vỗ vô triệu hải phong bà vai chuyên tâm trèo lên trên a phía trên còn không biết có cái gì trở lấy chúng ta đâu nói xong hắn đi đến đáy giếng cửa hàng hai tay trèo tại trên vách đá nhanh chóng hướng về miệng giếng bỏ đi kỳ thực tô trầm cũng không phải không có lựa thì sao có khói hắn đã dùng su lợi tị hại nhìn thấy giếng khoan miệng giếng có hơn ngàn cái tràn ngập ác ý người tụ tập vốn là hắn còn ngoài ý m u ố n khu vực trung ương người không đều tới đáy giếng không gian sao như thế nào mặt trên còn có nhiều người như vậy nhưng hắn phát hiện người ở phía trên trong đám có địch hồng tài cái này đối với hắn ác ý đầy trời người hắn liền hiểu rồi chắc chắn là địch hồng tài bắt được khu vực trung ương nhân viên chống không thời cơ phát động tân thanh phủ phản loạn、hắn、tiếp xúc qua địch hồng tài chính là một cái dã tâm bàng bạc lại không có năng lực gì người bất qua ỉ vào trước tận thế thân phận vẫn có thể lôi kéo một đám đi theo tôi thành thành trầm Tô ánh mắt rơi vào tại phía trước nhất trèo lên trên bạch tý nữ vương trên thân lanh tuyền cơ thíp mắt cười nhạt một tiếng lanh tuyền cơ thì nhìn ngươi có bản lãnh này hay không một lát sau lanh tuyền cơ thứ nhất leo ra giếng khoan nàng thò đầu ra nhìn chung quanh một cái Chào mày đứng lãnh khu vực khu vực mà tuyền cơ dùng chân g ó t nghĩ cũng có thể biết địch hồng tài vậy mà thừa dịp khu vực trung ương không gian dẫn dắt thủ hạ phát động phản loạn địch hồng tài nhìn thấy lãnh t u y ể n cơ xuất hiện trong ánh mắt toát ra nghiền ngẫm cùng tham lam người ta nói lãnh t u y ể n cơ chúng ta lại gặp mặt ngươi vậy mà xuất hiện ở đây xem ra khu vực bên ngoài đã l u n hãm lãnh tuyền cơ chậm rãi leo ra g i ế n khoan băng lãnh nhìn chằm chằm địch hồng tài không tệ địch hồng tài hướng n g c tiêu n ạ o nói ngoại vi cũng là một đám phế vật ta không đến nửa giờ liền toàn diện chiếm lĩnh ngay sau đó hắn đánh giá mắt lãnh tuyền cơ có chút bộ dáng chật vật trong lòng đã n ắ m chắc vừa mới ta nghe được đ ạ y giếng chuyển r a t i ế n g vang trong các ngươi khu vực người có phải hay không tổn thất nặng nề a trong lòng lãnh tuyền cơ lạc đang một chút nhưng vẫn là sắc mặt không thay đổi hừ lạnh nói chúng ta thực sự thể lực tiêu hao nghiêm trọng nhưng mà đối phó các ngươi bọn này phản đồ vẫn là dư xài đinh hồng tài ngửa mặt lên trời cười dài cùng vọng nói ta liền thích ngươi không coi ai ra gì tính cách sau đó cặp mắt hắn đỏ thấm nhìn chằm chằm lãnh tuyền cơ phản phất muốn một ngụm đem lãnh tuyển cơ ăn hết bất quá ta càng ưa thích đem cao cao tại thượng băng sơn dẫm ở dưới chân cảm giác lãnh tuyển cơ mắt p h ư ợ n g phát lạnh toàn thân bạch quang lập lòe t r u n g quanh thân thể hiện lên nhàn nhạt bạch khí tự tìm cái chết nói xong phía sau nàng bạch khí nhanh chóng ngưng kết thành từng chiếc băng truy truy nhạy bén trực chỉ địch hồng tài địch hồng tài lại kinh thường cười cười lãnh tuyển cơ ngươi bây giờ đã là nọ mạnh hết đà ta khuyên ngươi thành thành thật thật làm hảo ta cho cái ta còn có thể nhường ngươi sống lâu hai ngày lãnh tuyển cơ trong mắt chứa sắc khí không nói lời nào ngón tay địch hồng tài băng tr địch hồng tài mặc dù bản thân không có năng lực nhưng hoàn toàn không thèm để ý lãnh tuyển cơ băng truy người lạnh nói chu cao trí động thủ lãnh tuyển cơ lông mày nhữ một cái trong lòng đánh lên trống chu cao trí vốn là khu vực trung ương giáp tình giả cùng trước đây khu vực trung ương đệ nhất cao thủ vương cảnh hiện ra tương xứng đơn giản là chu cao trí lúc nào cũng khi dễ nhỏ yếu khiến cho tân thanh phổ trên dưới hỗn loạn không chịu nổi lúc này mới bị nàng khu trục đi khu vực bên ngoài tỉnh lại nhưng nàng như thế nào cũng không nghĩ đến chu cao trí vậy mà lại cùng địch hồng tài cấu kết với nhau làm việc xấu cùng đi tới lần này phiền thoái nếu là thời kỳ toàn thị nàng còn có thể nhẹ nhõm đối phó chu cao trí vốn lấy trạng thái bây giờ của nàng tuyệt không phải chu cao trí đối thủ dưới giếng khu vực trung ương nhân viên cũng đều nghe được phía trên tình huống nhao nhao tăng thêm tốc độ hướng về phía trên bọc tới cho dù bọn hắn thể lực tiêu hao nghiêm trọng nhưng cũng không muốn để cho cái gì địch hồng tài chu cao trí trở thành tân thanh phổ tương lai tô trầm đi theo đám người phía sau cùng chờ đợi thời cơ trợ giúp lanh tuyển cơ tốt nhất có thể lên lũy thành công lanh tuyển cơ mặc dù gắng gượng thân thể nhưng sắc bén băng chùy thật nhanh đến địch hồng tài trước mặt nhưng mà địch hồng tài trước người đột nhiên xuất hiện một bức phúc hậu hai em mở tường băng đ lãnh tuyển cơ sắc mặt lạnh lẽo yên lặng nhìn xem địch hồng tại sau lưng chỉ thấy một người mặc áo đen khuôn mặt h è n m ọ n nam thanh niên người dạo bước mà ra lãnh tuyển cơ lạnh rên một tiếng nói chu cao trí sớm biết ngươi đi theo địch hồng tại phản loạn ta nên đem ngươi trục xuất tân thanh phổ chu cao trí h è n mọn nở nụ cười k hít mắt lại lãnh đạo trên thế giới không có thuốc hối hận muốn trách thì trách lòng ngươi mềm hắn ánh mắt l ó e lên hư nhẹn ó i người mềm lòng là không thành được đại sự lãnh tuyển cơ lạnh như băng nhìn xem chu cao trí song quyền nắm chặt đúng lúc này g i ế n khoan bên trong đám người một cái tiếp một cái bỏ lên nhìn thấy bên ngoài tình huống, c đ c n g ư ơ h hồng tài thủ hạ lập tức cho dạng theo bản năng lui về sau một bước chu cao trí ý thức được không ổn đầu lông mày nhuốm một chút quay đầu mắt nhìn đình hồng tài đình hồng tài cũng biết rõ muốn nhất cổ tắc khí thừa dịp khu vực trung ương nhân thể lực chống đỡ hết nổi muốn mạng của bọn hắn hắn lạnh dên một tiếng nâng cao tay phải lên hô lớn các minh đệ khu vực trung ương người cũng không được k hắn, hắn. g t vừa vừa lạnh lùng nhìn chằm chằm d ố lanh tuyền cơ chấm giọng nói lãnh đạo người tối cường năng lực bản nguyên băng thể thật cố gắng lợi hại ta dùng đến rất không thể nói xong hắn không cho lanh tuyền cơ đáp lại cơ hội vung tay lên vài gốc băng thương hướng về l ã n h tuyền cơ đâm tới khu vực trung ương người thất kinh thất sắc đều biết chu cao trí cường đại không nghĩ tới sẽ mạnh mẽ như thế c h định định lần này l nguy ể n cơ rồi chu cao t h í bản nguyên băng thể năng lực mặc dù không bằng nàng nhưng nàng bây giờ thể lực chống đỡ hết nổi căn bản không phải chu cao trí đối thủ không nghĩ tới tại đáy giếng mới cùng biến dị cự thạch đánh xong một hồi át chiến khu vực trung ương người tổn thất nặng nề đi lên còn muốn cùng nhân loại tái chiến một hồi làm sao bây giờ Chẳng lẽ nàng lẽ trong h thất bại giếng khoan bên cạnh? thanh phổ thật sự không thể mang theo nhân loại hướng đi tương lai. chương 285, cầu ngươi lưu lại. chương ậ t Tân tương t muốn mang giếng bên bại loại đi lai, ngươi sự cầu chốc lát thân thanh phổ khu vực trung ương giếng khoan bình đài đa o quan g kiếm ảnh năm màu rực rỡ huyên áo tiếng giống liên tiếp tô chầm đứng tại đám người cuối cùng hắn không quan tâm những người khác sinh tử chỉ để ý lanh tuyển cơ có sao không ai bảo lanh tuyển cơ là hệ thống xét duyệt thông qua nữ nhân còn không có đội thành trả về bội xuất chết có thể quá lãng phí bất quá lanh tuyển cơ không hộ là tân thanh phổ lãnh đạo năng lực không thể nói cho dù tại đáy giếng không gian đại chiến biến dị cự thạch ba trăm hiệp vẫn có thể cùng địch hồng tài thủ hạ đánh đánh ngang tay chỉ tiếc địch hồng tài thủ hạ chu cao trí năng lực cường hãn đạo đạo băng thương đều có thể cho khu vực trung ương người tạo thành sát thương thế cục rất nhanh liền biến thành đơn phương đ ổ sát lãnh tuyển cơ thể lực rất nhanh liền t h ấ y đ ấ y nàng bị triệu hải phong bọn người bảo hộ lấy chậm rãi l u i lại nhưng nàng nhìn tận mắt ở chung hơn hai tháng đồng sự chết trận tại trước mắt của nàng hơn nữa sát hại nàng đồng sự người cũng là tân thanh phổ người sống sót lòng của nàng giống như là bị đau vừa đi vừa về đ ô n xuyên làm sao lại sẽ phát triển cho tới hôm nay cuộc diện này tất cả mọi người là nhân loại có chuyện gì liền không thể lẫn nhau thông cảm thật tốt ngồi xuống đ à m luận cần phải lấy tới binh n u n g đối mặt cuộc diện sao địch hồng tài nhìn thấy chiến trường hình thức tốt đẹp n h ó n chân lớn tiếng hô l ã n h t u y ể n cơ ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng khi ta cho cái ta liền thả các người đám người này một con đường sống chu cao trí một bên vung đến băng thương một bên cười tà phụ họa địch lãnh đạo ta lần này thế nhưng là bán khí lực nhất huyết ta không yêu cầu xa vời hai tay ngươi nhất định phải cho ta địch hồng tài cồn vọng cười ha ha mảy may không đem lanh tuyền cơ để vào mắt Tiểu chu, ngươi lần này cư công trí vĩ điểm nhỏ này yêu cầu ta đáp ứng p h i một đám lưu manh lãnh tuyển cơ hữu khí vô lực p h ẫ n hận nói ta cho dù chết cũng tuyệt không để các ngươi đám người này cặn bã vũ n h ụ địch hồng tài tiếng cười lập chỉ nhãn trâu xoay động ngoạn vị mắt nhìn lãnh tuyển cơ không nghĩ tới ngươi hích kỷ như vậy chẳng lẽ ngươi cũng bởi vì chính mình điểm này tôn nghiêm không để ý ngươi khu vực trung ương hơn trăm người sinh tự sao ngươi lãnh tuyển cơ nghiến chặt hàm rằng nhưng nàng n ắ m nhìn bốn phía đồng sự không ai trên thân không có thương bất quá tô trầm đi đâu rồi chẳng lẽ còn không có từ đại giếng đi lên lãnh tuyền cơ lắc đầu trong lòng thầm nghĩ làm sao bây giờ tiếp tục như vậy chỉ có thể là toàn quân bị diệt thật chẳng lẽ muốn khuất thân tại d ư ớ i người trên mặt nàng lộ ra d â y rủa yên lặng cúi đầu triệu hải phong thấy thế hắn nhíu nhíu chân mày vội và nói g n lãnh đạo ngươi đừng bị địch hồng tài hôn đản này lừa chúng ta nếu l à bại ở dưới tay hắn cũng là sống không bằng chết thế thế nhưng là lãnh tuyền cơ do dự nói không nhưng nhị ư n n g h gì hết triệu hải phong nói như đinh chém sát được làm vua thua làm g i ặ ta nguyện cùng lãnh đạo cùng tồn vong chung q u n h khu vực trung ương nhân viên cũng n h o n h o hô to ta nguyện cùng lãnh đạo cùng tồn vong lãnh t u y ề n cơ mắt nhìn người chung quanh phát hiện trong mắt bọn họ tràn đầy kiên định một bộ thấy chết không sờn bộ dáng hơn nữa triệu hải phong nói không sai địch hồng tài loại này tính toán chi ly người làm sao có thể bỏ qua khu vực trung ương tất cả mọi người lãnh t u y ề n cơ ánh mắt chầm xuống lạnh giọng hô to t ử chiến đến cùng triệu hải phong cùng người chung quanh lập tức h ư ớ n g ứng t ử chiến đến cùng địch hồng tài cùng thủ hạ sửng sốt một chút lập tức phát r a đình thai nhức g ó c tiếng cười não con mẹ nó từ chiến đến cùng ta xem chỉ có một con đường chết chó má gì lãnh đạo từng ngày cao cao tại thượng lập tức liền trở thành chúng ta địch thủ trưởng cho cái không chừng ngày nào địch thủ trưởng vui vẻ còn có thể để cho các huynh đệ huấn một huấn chó cái đâu lãnh tuyền cơ sắc mặt xanh xám ánh mắt phẫn hận nhìn chằm chằm bọn này khu vực bên ngoài giác t ỉ n h giả nàng trong lòng tự hỏi bình thường chờ đám người này không tệ nhưng đến cùng tới rơi vào thê thảm như vậy hạ tràng khu vực trung ương đám người khắp khuôn mặt là phất luất lại không có cam lòng nếu là bọn hắn không cùng biến dị cự thạch cứng đôi cứng nơi nào sẽ bị khu vực bên ngoài bọn này giác t ỉ n h giả thực sự là đối với tân thanh phổ không có gì cống hiến còn đánh cắp tân thanh phổ trái cây thật sự là đáng chết mà bây giờ người là dao thất ta là thịt á bọn hắn chỉ có thể bị động bị đánh Định hồng tài tọa chu ấ n h ậ phương, i như như ế cao trí liền ạ n n h các vọt tới phụ cận lanh tuyền theo cơ ánh mắt tham lam nhìn xem l ã n h tuyền cơ nết miệng lên cùng vọng nụ cười lanh tuyền cơ đây chính là ngươi đuổi đi kết quả của ta bên cạnh lanh tuyền cơ chỉ còn lại triệu hải p h o n g nhưng các nàng thể lực còn không có khôi phục không cách nào sử dụng năng lực chống cự triệu hải phong bộ mặt tức giận chừng chu cao trí giận dữ hét ngươi cái vong ân phụ nghĩa cầu vật ta với ngươi liều mạng hắn ra sức phóng tới chu cao trí muốn cho lanh tuyền cơ một tia thở dốc không gian chu cao trí cười lạnh khinh thường liếc mắt mắt triệu hải p h o n g ngươi chết cho ta toàn thân hắn bạch quang lập lòe bên cạnh bạch khí nhanh chóng ngưng k ế c thành băng thương băng thương phi tốc hướng về triệu hải phong đâm tới a triệu hải phong hét thảm một tiếng cơ thể dừng ở nửa đường túi đầu nhìn xem trên thân hơn mười cây xuyên thấu băng thương trong mắt tràn đầy không c a m lòng nhưng hắn đã tận lực thực sự không phải chu cao trí đối thủ、Phúc. triệu hải phong phun ra một n g máu phát thông một tiếng ké quỵ dưới đất đầu chậm rãi bông u xuống hô hấp và ánh mắt dần dần biến mất cơ thể cứng ngắc tại chỗ lãnh tuyển cơ tim như bị đ a u cắt tức giận nhìn chằm chằm chu cao trí âm thanh lạnh l ù n g nói ngươi tốt nhất bây giờ giết ta bằng không thì ta sẽ làm cho ngươi t h ị nát sưng tan chu cao trí nhìn xuống mắt nhìn lãnh tuyển cơ từ cười nói ngươi còn có thể nói chuyện đâu chờ sau đó ta nhường ngươi thoải mái gọi đều gọi không ra. Ngươi, lãnh tuyển cơ răng đều nhanh tàn nát nhưng nàng thể lực còn không có khôi phục lại căn bản không phải chu cao trí đối thủ hơn nữa nàng bây giờ đừng nói tự sát đưa tay đều có chút không còn chút sức lực nào nàng nhớ tới tại đại giếng bóng đen hướng chu cao trí âm thanh lạnh l ù n g nói ngươi chớ đắc ý quá sớm các ngươi làm nhiều việc ác, sớm muộn sẽ có người thu thập các ngươi chu cao trí khinh thường cười cười con mắt hiếp lại chúng ta chính là tân thanh phổ vương có ai dám thu thập chúng ta vừa mới nói xong ta một đạo trần một nam nhân âm thanh từ trong giếng khoan chuyển ra v a n v ọ n toàn bộ tân thanh phổ khu vực trung ương t lãnh trường tuyển động người n cơ nhãn tình sáng lên căng thẳng tâm bông lòng sùng dưới toàn thân vô lực tựa ở trên tường thở hồng hộc không nghĩ tới cái tiêu miệng sắt biến dị cự thạch cao thủ thật sự trở về giải cứu nàng cứ tính toán như thế tới bóng đen cao thủ đã cứu được nàng hai lần lãnh thuyền cơ tim đập thình thịch đáy lòng hiện lên một cỗ chưa từng có ngọt ngào cảm giác nàng suy nghĩ nhiều đối với bóng đen nói cầu ngươi lưu lại nhưng nàng vì mặt mũi cùng với thật sự là không có khí lực cuối cùng vẫn không nói ra miệng chu cao trí sửng sốt một chút thầm nghĩ trong lòng không ổn trao mày thành một đoàn tới tay con vị t chẳng lẽ m u ố n bay thuyền không cho phép nhẫn chu cao trí toàn thân lẽ bạch quang lạnh lùng nhìn chằm chằm g i ế n khoan chấm giọng nói đừng mẹ nó giả thần giả quỷ ngươi có bản lanh đi ra lần đấu trong hắc khí nam nhân âm thanh vang lên lần nữa cười nhạt nói, đây chính là ngươi yêu cầu. đừng hối hận ngươi nhìn ngươi mới hẳn là hối hận chu cao trí vừa nói một bên tại s a u lưng ngưng tụ ra băng t h ư ờ n g chỉ cần trong hắc khí nam nhân vừa xuất hiện hắn nhất định sẽ đối phương đâm thành con nhím chương hai trăm tám mươi sáu nghìn cân treo sợi tóc chương hai trăm tám mươi sáu nghìn cân treo sợi tóc tô trầm tại địch hồng tài nhân mã trong công kích khu vực đám người lúc hắn liền dùng không gian mưu khúc năng lực trốn vào trong vách tượng hắn thời khắc quan sát đến chiến trường động tĩnh chỉ cần lanh tuyển cơ không có sinh mệnh uy hiếp hắn thì sẽ không xuất thủ hơn nữa hai phe giao chiến lẫn nhau suy yếu thực lực đối phương hắn cũng tốt ngư ông đắc lợi mặc dù triệu hải phong chết có chút đáng tiếc nhưng chỉ có duyên gặp mặt một lần bằng hữu hắn không có lý do gì ra tay bất quá chu cao trí đã muốn đối lãnh tuyển cơ đ ộ n thủ còn khẩu xuất của nôn đúng là hắn thời cơ xuất thủ thế là tô trầm dùng da xâm la vạn tượng năng lực đem toàn bộ khu vực trường khống tại hắn trong ảo cảnh kỳ thực chu cao trí vô luận như thế nào kêu gạo bại cục đã định tô trầm có thể trường khống xâm la vạn tượng trong ảo cảnh tất cả mọi người cùng vật giết chết chu cao trí Chí chính là xoa bóp ngón tay chuyện hắn cười lạnh ta này liền đi ra ngươi băng thương cần phải nhắm chuẩn điểm chu cao trí sửng sốt một chút lập tức phản ứng lại n h ữ mày hỏi, ngươi lại có duy độ chi nhãn năng lực không tệ rất hiếm lạ sao tô trầm khẽ cười nói hắn vừa nói cơ thể bị hắc khí bao phủ c h ầ m rãi từ trong giếng khoan đi ra đinh hồng tài lấy cùng đại bộ phận thủ hạ cũng không có duy độ chi nhãn năng lực bọn hắn là hai mắt đen thui muốn trốn ra hắc khí bao phủ nhưng làm sao chạy cũng chạy bộ ra ngoài có duy độ chi nhãn năng lực rõ ràng nhìn thấy đám người này tại chỗ xoay quanh vòng căn bản không có xê dịch n ử a bước chu cao Chi cũng phát hiện điểm này lập tức đối với tô trầm đánh lên mười hai phần chú ý không ổn cái bóng đen này có chút bản sự không chừng không phải là đối phương đối thủ Bất quá hắn băng thương cũng không phải ăn chay một kích toàn lực cũng đủ đối phương uống một b ì n h hiệu chết vào tay hay còn còn chưa thể biết được chu cao trí cũng không có đáp lại tô trầm mà nói nhìn thấy tô trầm từ khi đáy giếng lộ đầu lập tức khống chế băng thương hướng về tô trầm lao nhanh đâm tới lãnh tuyển cơ sau khi thấy lập tức kinh hoàng nói cẩn thận tô trầm k h ẽ cười nói ngươi tốt nhất nghỉ ngơi không cần quan tâm ta hắn vừa nói xong băng thương đã đâm đến trước mặt hắn lãnh tuyển cơ khẩn trương hai mắt nhắm lại đã quên đi rồi tô trầm còn có không gian loại năng lực chu cao trí trên mặt lộ ra càn rỡ nụ cười trong lòng thầm nghĩ lãnh cũng đúng đối phương chỉ là phô trương thanh thế căn bản không có phòng ngự băng thương năng lực nhưng mà một giây sau hắn chừng to mắt nụ cười trên mặt cứng đờ c ò n ngươi chấn động chỉ thấy vài gốc băng thương giống như đâm đến không khí chỉ là từ tô trầm đầu xuyên qua đối với tô trầm không có tạo thành một k i a tổn thương chu cao trí mộng nháy mắt mấy cái tự lẩm bẩm này cái này sao có thể hắn không dám tin vào hai mắt của mình vẫn lấy làm kiêu ngạo bản nguyên băng thể năng lực thậm chí ngay cả đ ẳ n g cấp cao lãnh tuyển cơ đều đánh bại lại đối với tô trầm bất lực lãnh tuyển cơ mở hai mắt ra nhìn thấy tô trầm không có thủ tướng nàng đột nhiên nhớ tới tô trầm không gian loại năng lực n h t miệm lên ý cười không hổ là nàng coi trọng nam nhân đã vậy còn quá lợi hại không đúng nàng lúc nào coi trọng nam nhân này lãnh tuyền cơ ngượng đứng lên gương mặt xinh đẹp nóng lên tô chầm ánh mắt rơi vào đối với hắn tràn ngập thiện ý trên thân lãnh tuyền cơ mỉm cười ta đều nói ngươi không cần lo lắng cho ta ngươi bây giờ tin chưa lãnh tuyền cơ mím mím h o à miệng đầu trôn sâu xuống dưới chu cao trí trên mặt lộ ra biểu tình dữ tợn p h ẫ n hận nghe răng trận mắt ta mẹ nó còn ở đây các ngươi thiếu liếc mắt đưa tỉnh lãnh tuyền cơ đầu trôn thấp hơn ai cùng bóng đen liếc mắt đưa tỉnh nàng nguyện ý nhân gia có thể nguyện ý sao không đúng lãnh tuyền cơ ngươi nghĩ bậy nghĩ b ạ gì đó tô trầm ánh mắt chuyển hướng chu cao trí biễu môi cười nói ngươi muốn chết như vậy ta thành t o à n ngươi nói xong hắn đưa tay phải ra chỉ hướng chu cao trí bày ra cái bóp cầm thủ thế tại hắn xâm la vạn tượng trong ảo cảnh hắn có thể làm được hết thảy chu cao trí sửng sốt một chút đột nhiên cảm giác cổ họng bị kìm sắt kèm ở đồng dạng hô hấp trong nháy mắt không khoái hai tay của hắn theo bản năng trụi vào cổ nhưng cái gì đều không bắt được chuyện gì xảy ra chẳng lẽ là trước mặt hắc khí nam nhân làm chuyện tốt chu cao trí kinh ngạc nhìn về phía tô trầm cứng rắn gạt ra một hơi hỏi ngươi đối với ta làm cái gì tô trầm kẹp lấy chu ọ n g khẽ cao h Chu t ngươi. Ngươi! c trí còn muốn nói nhiều cái gì nhưng cổ họng dần dần thích chặt hắn làm một câu nói đều không nói được tôi trầm tay phải hơi hơi hướng về phía trước giơ lên bàn tay từ từ dùng sức cơ thể của chu cao c h í không bị khống chế bay lên giống như là trên không phi nhân nhưng hắn cảm nhận được hô hấp càng ngày càng khó khăn khuôn mặt kìm nén đến màu đỏ tím trên trán nổi gân xanh chu cao c h í muốn làm lấy sau cùng giấy r hai tay không ngừng nắm lấy cổ đồng thời toàn thân hắn bạch quang lập lòe t r u n g quanh thân thể bạch k h í ngưng kết thành băng thương không ngừng đem băng thương đâm về tô trầm băng thương toàn bộ xuyên qua cơ thể của tô trầm tô trầm lại một điểm đau đớn cũng không có cảm nhận được chỉ cần hắn dùng không gian nữ khúc năng lực vật lý tổn thương toàn bộ đều mất đi hiệu lực tô trầm đánh một c á i n g áp lạnh lùng chừng mắt nhìn chu cao trí ngươi chọn lựa sai đối thủ bây giờ đi chết đi chu cao trí con ngươi phóng đại h u n g tận chừng tô trầm nhưng trong ánh mắt ngoại trừ phất hận còn có sợ hãi hắn thua thua triệt đề không nghĩ tới đối phương mạnh như vậy giết chết hắn giống như bóc chết một con kiến đơn giản. t ô trầm bay đầu nhìn về phía địch hồng tài bàn tay phải một chút nắm thành quyền chu cao trí cổ trong nháy mắt rớt xuống một khối sơ n g r a lớn nhỏ vừa vặn giống như t ô trầm bàn tay ánh mắt hắn lập tức t r ắ n giã khí tức hoàn toàn không có cơ thể giống như d i ệ u bị đứt dây thẳng tắp rơi xuống mặt đất tĩnh toàn bộ khu vực trung ương giống như chết tĩnh cho dù là không nhìn thấy tất cả mọi người có thể cảm giác được chu cao trí đã bị hắc khí nam nhân nhẹ n h õ m miệu s á t chu cao trí có thể nói là bọn hắn trong nhóm người này tồn tại cường đại nhất lại chết đơn giản như vậy cái kia giết hắn hắc khí nam nhân chẳng phải là càng thêm lợi hại địch hồng tài thủ hạ nhóm sớm biết liền không cùng địch hồng tài phản loạn kẻ cầm đầu địch hồng tài run như run dậy hắn cảm thấy có một đôi ánh mắt lạnh như băng đã nhắm vào hắn quả nhiên rất nhanh liền có một đoàn hắc khí xuất hiện tại trước mắt hắn trong hắc khí nam nhân trầm giọng hỏi địch hồng tài chúng ta lại gặp mặt địch hồng tài một mặt mê mang chúng ta gặp qua ta ta thấy trên tivi ngươi tô i trầm phản ứng lại hắn không có l ấ y chân diện mục xuất hiện địch hồng tài thâm thúy trong đôi mắt toát ra một vòng rào hạt vội vàng định đ o nói vị băng hữu này ta là nam thành phó thủ trưởng chỉ cần ngươi buông tha ta ta bảo đảm tận thế sau đó ta nhường ngươi thăng quan tiến tước có hưởng vô tận minh hòa phú quý tô trầm cười ha ha nói ngươi giỏi lắm phó thủ trưởng lại muốn làm mua quán bán quan hoạt động nam thành có ngươi dạng ngày quan bách tính thực sự là xui xẻo thanh â m hắn càng ngày càng lạnh đưa tay phải ra hướng về địch hồng tài cái chán hơi búng ngón tay địch hồng tài còn đến không kịp đ ắ p lại chỉ cảm thấy cái chán lọt vào vạn tấn áp lực trọng thương đầu hắn lui về phía sau khe đảo cơ thể thẳng đi theo n g ã xuống phanh một tiếng té lăn trên đất thất khiếu chảy máu nghiêng đầu một cái không còn khí t ư c trước tận thế không ai bị nổi nam thành phó thủ trưởng như thế nào cũng không nghĩ ra tại trong tận thế lại là như thế cái kết cục chương không có thấy tô trầm chương hai trăm tám mươi bảy không có thấy tô trầm tô trầm thản nhiên nhìn mắt địch hồng tài nhẹ nhàng lắc đầu trước đó ngươi là nam thành phó thủ trưởng nhưng bây giờ là tật thế ngươi cũng chỉ là cá nhân hắn níu h níu h chân mày không đúng ngươi không tính là người địch hồng tài thủ hạ nhóm người đều ngu dẫn dắt bọn hắn nổi loạn thủ trưởng cũng bị mất bọn hắn bây giờ tính toán đã làm gì tô trầm quét mắt vòng mắt thành người phát hiện khu vực bên ngoài giáp tỉnh giả đều bị sợ bề mật trên người ác ý toàn bộ đều hạ xuống quả nhiên vẫn là cường giả dễ dàng để cho người ta thần phục tô trầm mỉm cười phi thân đi tới bên cạnh lanh tuyền cơ hơi ép xuống thân thể nhẹ g i ọ n g cười nói ngươi nói ngươi như thế nào nhiều địch nhân như vậy lãnh tuyển cơ nhìn xem trước mắt toàn thân bị hắc khí bao phủ nam nhân con mắt giống ngôi sao l o e sáng ân nhân ngươi đã cứu ta hai lần ta làm như thế nào báo đáp ngươi mới tốt tôi trầm nháy mắt mấy cái k h í p mắt lại khẽ cười nói nếu không thì mang đến khuôn sáo cũ lấy thân báo đáp lãnh tuyển cơ khuôn mặt đỏ lên mím khỏe miệng túi đầu trái tim đập b ị bịch nàng mặc dù trường kỳ là cao quý tân thanh phủ lãnh đạo một mực lấy cự người ngoài ngàn dặm thái độ gặp người nhưng đối mặt cái này để cho nàng tim đập thỉnh thích nam nhân nàng ngược lại có chút luôn uống nên làm cái gì mới t đáp ứng có phải hay không lộ ra quá dở hơi cũng không đáp ứng còn không nhận tâm nói ra miệng thật là khiến người ta x o a n suýt tôi trầm sừng sốt một chút ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía l ã n h t u y ể n cơ ngươi nếu là không nói chuyện ta nhưng là làm ngươi chấp nhận l ã n h t u y ể n cơ trên mặt nhuộm đầy đ n g đỏ nũng nịu bộ dáng nào có phía trước băng sơn nữ vương khí chất hoàn toàn là một cái mới ra đời thiếu nữ tư thái đầu nàng trống r ỗ n g hai tay k h ẩ n trương đặt tại trước người không ngừng móc ngón tay đây vẫn là nàng lần thứ nhất có cảm giác như vậy thật sự là quá mắc c ử tôi trầm con mắt hít lại ép xuống thân thể ngồi sồm ở trước người của nàng nghiền nợ n tôi n trầm dùng xô lợi tị hại năng lực mắt nhìn lanh tuyền cơ không nghĩ tới lanh tuyền cơ đối với hắn thiện ý đột phá thiên cơ thậm chí so hại cảnh nhất hào bên trong nữ nhân đều cao hơn bất quá hắn kinh ngạc phát hiện lanh tuyền cơ đối với hắn thiện ý lại che một tầm xa một dạng đồ vật chẳng lẽ là hắn thân ở trong hát vụ lanh tuyền cơ không biết hắn chính là tô trầm nguyên nhân tô trầm k h ỏ t miệng hơi hơi dâng lên hít mắt lại như vậy cũng tốt nếu là lanh tuyền cơ buổi tối tới đáy giếng gặp vỡ hắn có thể hỏi một chút lanh tuyền cơ có theo hay không hắn đi nếu là lanh tuyền cơ không đồng ý hắn liền không gạch trần thân phận cùng lanh tuyền cơ lưu một cái tưởng niệm nhưng nếu là lanh tuyền cơ đồng ý hắn liền đem thân phận chân thật nói thẳng ra mang theo lanh tuyền cơ rời đi tân thanh phủ tô trầm thì sẽ không lưu lại tân thanh phủ bầu trời của hắn tòa thành so tân thanh phủ mạnh hơn nhiều h u hồ hắn còn muốn tìm kiếm thế giới dưới lòng đất cửa vào ngăn cản p h n hoa tiếp tục bông xuống cho hắn tương lai mang đến hy vọng tô trầm lấy lại tinh thần hắng g ọ n một cái nổi loạn thủ lĩnh đã bị ta chu sát còn lại tiểu lâu lâu ngươi định xử lý như thế nào lãnh tuyển cơ một chút liền từ thẹn thùng trạng thái đi ra sắc mặt trở nên thanh l ã n h không thiếu khi chất c ũ n g cấp tốc khôi phục thành b ă n g sơn nữ vương nàng hơi nhũ mày trầm mặc sau đó đáp lại nói thả a tô trầm n h í u nhũ chân mày ngươi xác định sao bọn hắn đã phản loạn qua một lần chẳng lẽ ngươi không sợ bọn họ tại phản loạn lãnh tuyển cơ khẽ gật đầu một cái kiên định nói ta biết bất quá đi qua lần này phản loạn tân thanh phủ thực lực trên diện rộng giảm bớt nếu là chịu đến cường đại sinh vật biến dị tập kích tân thanh phủ căn bản không có cách nào chống、cự. nàng hít sâu một hơi tiếp tục nói mặc dù bọn hắn phản loạn qua một lần nhưng cũng là đa trọng nhân tố kết hợp với nhau chỉ cần ta không đem khu vực trung ương sức chiến đấu móc sạch khu vực bên ngoài người không nổi lên được bao lớn song gió t ô trầm mỉm cười tùy ngươi ưa thích ra nói xong hắn nhẹ nhàng phất tay tràn ngập bốn phía hắc khí cấp tốc hướng hắn tụ lại vô luận là khu vực bên ngoài giáp t ì n h giả vẫn là khu vực trung ương người đều kinh hãi nhìn đứng ở l ã n h t u y ể n cơ bên cạnh hắc khí nam nhân bọn hắn đều nghe được chu cao trí cùng địch hồng tải phải tiếng kêu tham thiết tưởng tượng liền biết là trước mắt hắc khí nam nhân làm địch hồng tải thân phận、cao. nhưng không có năng lực bị hắc khí nam nhân giết cũng thuộc về bình thường nhưng chu cao trí là cường đại giáp tình giả tại tân thanh phủ cũng đủ xếp vào trước mười nhưng vẫn là nhẹ nhõm bị hắc khí nam nhân m i ệ n sát hắc khí nam nhân từ ra sân đến bây giờ hoàn toàn là lấy nghiền ép tư thái thống trị cục diện có thể tưởng tượng được hắc khí nam nhân thực lực rốt cuộc mạnh bao nhiêu tôi trầm dưới mắt mọi người đứng lên quay đầu đưa mắt nhìn bọn hắn một mắt nói khẽ lãnh đạo của các ngươi khoan dung độ lượng quyết định cho các ngươi người nổi loạn một con đường sống khu vực bên ngoài nhân viên vội vàng quỳ xuống không ngừng cho t ô trầm cùng lanh tuyền cơ dập đầu bọn hắn đại bộ phận cũng là bị địch hồng tài quân lấy phản loạn một phần nhỏ mặc dù trực tiếp tham dự phản loạn nhưng không có địch hồng tài dạng này đại nhân vật đầu lĩnh bọn hắn có tặc tâm cũng không tặc đ ả m thật vất vả thu được sống sót cơ hội đương nhiên trước tiên vì mạng sống cầu xin tha thứ khu vực trung ương người không muốn bọn hắn r ô i dít p h ả n nàn lãnh đạo cứ như vậy buông tha bọn hắn bọn hắn khi dễ chúng ta ác như vậy không thể dễ dàng tha thứ ta nuốt không trôi khẩu khí này lãnh tuyển cơ cũng tỉnh lại không thiếu nàng cũng đáng gượng thân thể đứng lên trầm giọng nói yên tĩnh đều nói cho ta khu vực bên ngoài cùng khu vực trung ương người đều toàn thân ngậm miệng lại lãnh tuyển cơ hài lòng gật đầu thể hiện ra băng sơn nữ vương khí chất trầm giọng nói bây giờ là tập thế tất cả mọi người là nhân loại vốn hẳn nên hài hòa chung sống hơn nữa nhân loại phạm sai lầm không thể tránh được về sau sửa lại liền tốt húng chi kẻ cầm đầu đã để tội thân ta là tân thanh phổ lãnh đạo cảm thấy nên cho những người khác một cái hối cải để làm người mới cơ hội vừa mới nói xong khu vực bên ngoài người cảm ơn đái đức nhìn xem lãnh tuyển cơ trong ánh mắt toát ra trước nay chưa có sùng bái khu vực trung ương nhân hỏa khí hạ xuống không đi thiếu túi đầu không nói thêm gì tô trầm nhưng là kinh hãi nhìn xem lãnh tuyển cơ nụ cười nhàn nhạt không hổ là hệ thống đánh giá b ă n g sơn nữ vương khí chất này vừa lên tới vẫn rất có sức thuyết phục lãnh t u y ể n cơ hít sâu một hơi chấm giọng nói khu vực bên ngoài nhân viên năng lực tăng phúc thạch toàn bộ đều lên g i a o lên trở lại khu vực bên ngoài biểu hiện tốt một chút tương lai có trọng tiến khu vực trung ương một ngày khu vực bên ngoài người tiếng cảm tạ liên tiếp lãnh t u y ể n cơ gật gật đầu tiếp đó mắt nhìn khu vực trung ương người ánh mắt nhu hòa không thiếu khu vực trung ương nhân viên khôi phục một chút mang khu vực bên ngoài nhân viên ra ngoài còn lại nghỉ ngơi một chút làm tốt khu vực trung ương phòng vệ thay cả việc làm tuân mệnh khu vực trung ương nhân viên lập tức cùng kêu lên đáp lại lãnh tuyền đều rời đi a khu vực trung ương nhân viên lập tức dựa theo lãnh tuyển cơ an bài bắt đầu hành động tô trầm mỉm cười hướng lãnh tuyển cơ gật gật đầu ngươi rất không tệ ta xem trọng ngươi lãnh tuyển cơ cười một tiếng vậy ngươi muốn hay không lưu lại giúp ta ta bốn biển là nhà vẫn là thôi đi tô trầm l ắ t đầu ngay sau đó hắn ý vị thâm trường nói ngươi nhớ kỹ buổi tối tới đáy giếng không gian lãnh tuyển cơ vốn là khôi phục trắng đoán gương mặt xinh đẹp lập tức vừa đỏ tô trầm mỉm cười có duyên gặp lại nói xong hắn dùng không gian mưu khúc năng lực trốn vào dưới mặt đất lãnh tuyển cơ kinh ngạc nhìn biến mất bóng đen trong lòng có chút luôn cảm giác bóng đen cùng tô trầm rất giống vốn lấy tô trầm năng lực làm sao có thể cùng bóng đen đánh đồng nghĩ tới đây nàng mất hồn mất vía vội vàng nhìn xuống giếng khoan b ụ n phía không đúng tại sao vẫn luôn không có thấy tô trầm chương hai trăm tám mươi tám tối cường băng nguyên tố năng lực chương hai trăm tám mươi tám tối cường băng nguyên tố năng lực lãnh tuyển cơ hoảng hốt hướng về chỗ ở của nàng đi đến một đường đi một đường suy nghĩ tô trầm chẳng lẽ nói tô trầm chết ở phản loạn trong chiến đấu nhưng nàng tại sao không có ấn tượng đâu giống như từ vừa mới bắt đầu tô trầm liền không có xuất hiện bất quá từ giếng khoan đi ra ngoài khu vực trung ương nhân viên quá nhiều nàng trong lúc đ ố i chiến đợi lại không như thế nào để ý nàng cũng không nói được tô trầm đến cùng phải hay không chết ở trong phản loạn nhưng mà bóng đen xuất hiện giống như mỗi lần cũng không có tô trầm thân ảnh hơn nữa bóng đen chiều cao cùng thanh âm lại cùng tô trầm cực kỳ giống nhau để cho người ta rất khó không hướng hai người là một người phương hướng đoán thế nhưng là năng lực lại có khác biệt rất lớn lãnh tuyền cơ triệt để m ở mịt kỳ thực nàng thứ nhất động tâm nam nhân là tô trầm mặc dù cảm giác rất mơ hồ nhưng sự thật chính là như vậy nhưng bóng đen thật sự rõ ràng cứu được mệnh của nàng cho thấy thực lực cũng làm cho nàng tim đập thình thịch trở thành nàng thứ hai cái động tâm nam nhân vốn là nàng cũng có chút không biết nên như thế nào đối mặt tô trầm bây giờ tô trầm tiêu thất mà bóng đen lại cứu nàng lần thứ hai nàng đối với bóng đen cảm tình vô cùng mãnh liệt chỉ là ánh mắt đầu tiên chọn chúng nam nhân cùng nàng cuối cùng lựa chọn nam nhân không phải một người cái này khiến nội tâm của nàng có chút xoắn suýt nàng chẳng lẽ là cái gì tình biệt l u y ế n cận bạn ữ không tuyệt đối không phải ngược lại đối với tô trầm cảm thụ cũng không nói ra miệng bây giờ tô trầm cũng đã tiêu thất vậy liền để tô trầm lưu lại nàng phủ đầy bụi trong hồi tô trầm chỉ là một cái khách qua đường mà bóng đen mới là nàng tình nhân trong ngậu nhưng nếu là tô trầm cùng bóng đen là cùng một người vậy thì hoàn mỹ lãnh tuyển cơ mơ mơ hồ hồ suy nghĩ về tới gian phòng nằm ở trên giường rất nhanh liền tiến nhập n g ọ đẹp tô trầm nhưng là tại chui xuống đất sau hắn liền thật nhanh đi tới đáy giếng không gian ngược lại tân thanh p h ổ chỉ còn lại một cái lãnh tuyển cơ không có nhận lấy những chuyện khác cũng đã hoàn thành chỉ tiếp tân thanh p h ổ cũng không phải thế giới dưới lòng đất lối vào chỉ là quốc gia nhằm vào tận thế chế tạo người sống sót nhạc viên bằng không thì hắn đã ngăn cản phấn hoa tiếp tục lan tràn bắt đầu tìm tỏi thế giới dưới lòng đất tình huống t ô trầm khẽ thở dài thế giới dưới lòng đất người đến tột cùng có hay không tại nam thành hắn lại quét mắt mắt đáy giếng không gian nhất miệng lên ngoạn vị ý cười không biết đêm nay lanh t u y ể n cơ có thể hay không tới đâu t ô trầm tại đáy giếng c h ạ m không gian một hồi tiếp đó tay phải trên không trung vẽ lên một cái vòng tròn một đạo g ư ữ i kính một em mở vòng xoáy màu xanh lục hình dáng quang ảnh lập tức xuất hiện hắn quay đầu lại nhìn mắt đáy giếng không gian tiếp đó chui vào lục sắc quang ảnh bên trong t ô trầm trở lại hải cảnh nhất hào trước tiên cho tiểu hải cho ăn lửa thùng đựng hàng biến dị la hồ thịt tiếp đó trở lại hải cảnh nhất hào mười lăm tầng hành lang hắn đứng tại trong hành lang, hắn vừa mới người ó i x o n Lý t h nghi bọn n g ư nhau nhau mỗi ở trở cửa ngạc. ca, ra, ra mà xem trầm mắt Trầm một m này nào nhìn ánh kinh lần như người Đúng Ngươi thế tô toát về? lần ra ngoài đều biết mang về mới tìm m u ộ i chẳng lẽ lần này đúng cách làm sao có thể trầm ca năng lực mạnh như vậy nữ nhân nào thấy trầm ca sẽ không động tâm tô trầm khỏe miệng hơi hơi có rúm nhiều hứng thú mắt nhìn các nàng như thế nào ta không mang về mới tìm m u ộ i các ngươi thật là không có thói quen lý thư nghi các nàng mỉm cười mím m k h ỏ miệng tiếp đó cúi đầu tư thanh định cười nhẹ đáp lại nói là không phù hợp tính cách của ngươi ta tính c á c gì t ô trầm mỉm cười h ẩn lên bộ ngược đạo ấn tư thanh định ngẩng đầu nghĩ nghĩ tiếp đó gật đầu nói ngươi nói rất đúng tôi trầm nghiền ngẫm cười cười cho nên ta lần này không có thấy tuyệt vọng mỹ nữ cũng không có mới tỉ mọi đi vào thư thanh định cũng mặt Tô trầm mặc xuống tôi trầm mặc x n g t ô trầm mặc xuống trong lòng thầm nghĩ trong nhà nhiều nữ nhân ngược lại là rất sung sướng chỉ t i ế c cố nhược hy cùng lãnh tuyển cơ nữ nhân như vậy sẽ không tới hải cảnh nhất hảo hắn kỳ thực đã đoán được lãnh tuyển cơ cách làm coi như có thể tới đáy giếng không gian cũng chắc chắn sẽ không cùng hắn đi lãnh tuyển cơ cùng cố nhược hy đều có chấp nghiệm của mình muốn dẫn dắt nhân loại sống đến tận thế loại ý nghĩ này mặc dù tốt nhưng bảo thủ theo phấn hoa bên trong biến d ị động thực vật càng ngày càng c ư ờ n g đại cũng không biết các nàng doanh địa có thể chống bao lâu mà hắn tô trầm không giống nhau hắn đã nắm giữ một chút tận thế trần tướng kết thúc cái mạ thế này người chỉ có hắn tô trầm tô trầm hắng g i n g một cái trầm g i n g nói ta lần này chuyện xong xuôi sáng sớm ngày mai ta sẽ để cho tiểu hải lần nữa xuất phát lý thư nghi đám người trên mặt lộ ra m ỉ m cười hưng ơ phấn nhìn xem tô trầm các nàng hai ngày này một mực tại ở nguyên tại chỗ mặc dù tiểu hải có rất rộng lớn phấn hoa hải dương cũng nhìn rất đẹp nhưng một mực nhìn lấy một cái phong cảnh khó tránh khỏi có chút thẩm mỹ mệt mọc tô trầm cùng với các nàng hàn huyên một chút hắn lần này đi tân thanh phổ chứng kiến hết thảy cái này khiến các nàng tấm tắc lấy làm kỳ lạ rất nhanh hải cảnh nhất hào m ư ơ i năm tầng liền rào rạt lên hoan thanh tiểu ngữ đã đến giờ buổi tối tô trầm cùng tiểu hải nói ra bắt đầu từ ngày mai hàng chuyện tiếp đó cho ăn tiểu hải ăn liền mở ra nhảy vọt không gian cửa vào cất bước đi vào hắn thông qua nhảy vọt không gian đi tới tân thanh phổ khu vực trung ương đáy giếng không gian nhưng hắn kinh ngạc phát hiện đáy giếng không gian đã tới một người là cái người mặc đồ trắng nữ nhân không phải lanh tuyển cơ còn có thể là ai tô trầm nhãn tình sáng lên trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn không nghĩ băng sơn nữ vương cũng có tư xuân thời điểm lần này tân thanh phổ hành trình cũng coi như là thu hoạch không ít chinh phục băng sơn nữ vương không h ư ở phí hắn hai lần xuất thủ cứu rút tô trầm mỉ cười mở ra nhảy vọt không gian lối vào cất bước đi tới đáy giếng không gian l ê khi nàng cơ t c ngủ đi tới đài giếng phát hiện chung quanh chưa từng xuất hiện bóng đen tinh thần một chút liền để phải xuống chẳng lẽ nàng thực tình sai thanh toán sao nhưng làm nàng nhìn thấy đáy giếng trong không gian lục sắc quan g ảnh xuất hiện nàng lập tức đứng bật lên thân bằng nhanh nhất tốc độ phóng tới từ trong lục sắc quan g ảnh đi ra ngoài tô trầm tô trầm chân trước vừa đi ra nhảy vọt không gian trên thân hắc khí vừa che khuất mặt của hắn lanh tuyển cơ liền lao đến lanh tuyển cơ cách tô trầm càng gần tốc độ ngược lại trở nên chậm lại cắn m ô i sừng cuối cùng đứng tại tại chỗ rụt rẽ túi lầu xuống nhăn nhó lắc lắc người tô trầm sừng suốt một chút nhét miệng lên nhàn nhạc cười cất bước đi đến lanh tuyển cơ trước mặt nói khẽ tới sớm như vậy à â lanh tuyển cơ n g ô tiếng nói mặt của nàng đỏ đều có thể tích thủy bờ môi đều sắp bị nàng cảm thấy khó xử sao có thể một điểm thận trọng cũng không có chứ tô trầm mỉm cười tiến lên đem nàng ôm lấy nếu đã tới ngươi phải làm tốt chuẩn bị chúng ta bắt đầu đi lãnh tuyển cơ đầu nao t r ố n g r ỗ n g cả người cứng ở tại chỗ tô trầm trước mắt không nghĩ tới băng sơn nữ vương còn có tiểu nữ nhân một mặt này nữ nhân không có cự tuyệt đó chính là đồng ý tô trầm cười n h ạ t nói ta tới nói xong hắn liền đem lãnh tuyển cơ ngã nhào xuống đất sau hai giờ tô trầm thư c h u ể n thân thể ngồi dậy hắn bên t a i chuyển đến dễ nghe âm thanh nhắc nhở của hệ thống đinh một ngày trước lãnh tuyển cơ tiêu hao một khối bít tết phi lê hệ thống trả về 2.200 khối thu nạp tiến cơ sở bá khỏa đinh một ngày trước l ã n h tuyển cơ tiêu hao một bình bách đại sơ tuyển hệ thống trả về 2.200 bình thu nạp tiến cơ sở bá khỏa đinh sáu mươi ngày trước l ã n h tuyển cơ tiêu hao một khỏa biến dị k ề n kèn trứng hệ thống trả về 2.200 k h ỏ a thu nạp tiến cơ sở bá khỏa biến dị k ề n kèn trứng thức ăn sau có thể giáp t ỉ n h năng lực chiều không gian chi nhãn lặp lại thức ăn cùng loại nguyên liệu nấu ăn có thể đề cao năng lực đẳng cấp đinh sáu mươi ngày trước lanh tuyển cơ tiêu hao một quả biến dị chim hải âu l ư n trứng hệ thống trả về hai h a h q u thu nạp tiến cơ sở báo khỏa biến dị chim hải âu l n trứng thức ăn sau có thể giáp t ỉ n h năng lực bản nguyên băng thể lặp lại thức ăn cùng loại nguyên liệu nấu ăn có thể đề cao năng lực đẳng cấp tô trầm nhãn t ỉ n h sáng lên bản nguyên băng thể danh tự này nghe xong chính là tối cường băng nguyên tố năng lực chương hai trăm tám mươi chín biến dị cá lật xe chương hai trăm tám mươi chín biến dị cá lật xe tô trầm đứng lên lập tức từ cơ sở ba khỏa bên trong lấy ra một cái biến dị chim hải âu lơ trứng tiếp đó ngựa đầu liền đem biến dị chim hải âu lớn trứng nuốt vào bên hai rất nhanh liền chuyển đến hệ thống để thăng âm bản nguyên băng thể nhất cấp thất tỉnh t chủ c có thể đem chung quanh thân thể nhiệt độ hạ thấp độ không tuyệt đối có thể chế tác tất cả có liên quan b ă n g nguyên tố vật phẩm chế tác tổng số hạn chế tại năm cái tôi n g、so、có h n năng chấm l n tuyển cơ c băng, băng lực lực. hít sâu một hơi tiếp tục c a n biến dị chim hải âu l ớ n trứng hắn một bên ăn bên hai tỉnh h thoảng truyền đến hệ thống để thăng âm đinh chúc mừng t ú c chủ tương bản nguyên băng thể thăng cấp làm cấp hai t h ứ t tỉnh chế tác tổng số để thăng đến mười cái đinh chúc mừng t ú c chủ tương bản nguyên băng thể thăng cấp làm tam cấp t h ứ t tỉnh chế tạo vật phẩm hình thể có thể lớn hơn một lần chế tác tổng số để thăng đến hai mươi cái đinh chúc mừng t ú c chủ tương bản nguyên băng thể thăng cấp làm t ứ cấp t h ứ t tỉnh chế tạo vật phẩm sẽ không dễ dàng bị phá hư hình thể nhưng có tốc chủ tự do không chế tổng số để thăng đến năm mươi cái đinh chúc mừng tốc chủ tương bản nguyên băng thể thăng cấp làm cấp năm thăng n ă chế tạo vật phẩm không thể phá vỡ sắc bén vô cùng tổng số để thăng đến một trăm cái tô trầm thật sự là ăn không mua nữa đồng thời bản nguyên băng thể đẳng cấp cũng đầy đủ cao đủ hắn đối phó trước mặt đối thủ hắn cầm trong tay còn lại biến dị chim hải âu lớn trứng thu vào cơ sở báo khỏa quay đầu nhìn về phía lanh tuyền cơ lanh tuyền cơ lông mày k h ẽ nhúc ních vừa vặn cũng có một k i a muốn tỉnh lại bộ dáng tô trầm nhanh chóng dùng rừng r ầ m vạn tượng năng lực dùng hắc khi đem trên mặt bao phủ để cho lanh tuyền cơ không nhìn thấy hắn chân thực diện mục hắn còn không muốn cho lanh tuyền cơ biết bóng đen chính là tô trầm nếu là lanh tuyền cơ đáp ứng cùng hắ nếu là lãnh tuyển cơ không cùng hắn đi hắn cũng không cần thiết để cho lãnh tuyển cơ nhớ thương tô trầm người này vẫn là để tô trầm trở thành nàng nhân sinh khách qua đường a đến nỗi về sau hữu duyên tương kiến lãnh tuyển cơ c h ầ m rãi tỉnh lại nàng ngẩng đầu nhìn thấy đứng tại bên người nàng bóng đen gương mặt xinh đẹp hầm tấu h vốn còn muốn thận trọng một chút không nghĩ tới bóng đen chỉ là vậy một cái phát nàng liền dễ dàng đi và o khuôn khổ đây cũng không phải là nàng có thể đi theo bất kỳ nam nhân nào chỉ là bởi vì bóng đen cứu được nàng hai lần bệnh bảo vệ tân thanh phổ tương lai húng chi bóng đen cùng với nàng ban sơ động tâm tô trầm rất giống nàng cái này tại bà chỉ không được t ô trầm bóp l ấ y cuống họng thản n h i ê nói n không có gì tốt xấu hổ chuyện ngươi tình ta nguyện huống chi ở đây ngoại trừ chúng ta cũng không có người nào khác tại lãnh tuyển cơ cắn môi thấp giọng nói ta là lần đầu tiên tự nhiên ngượng ngùng t ô trầm nháy mắt mấy cái trong lòng trong bụng n ở hoa đã kiếm được băng sơn nữ vương quả nhiên khó mà chinh phục bất quá hắn vẫn lấy được nhất huyết bất quá hắn nụ cười trên mặt bị hắc khí bao phủ lãnh tuyển cơ căn bản nhìn không ra t ô trầm ho nhẹ một tiếng nói khẽ ngươi đã là lần thứ nhất ta muốn đối ngươi phụ trách ngươi về sau đi theo ta lãnh tuyển cơ sắc mặt biến hóa biểu lộ một chút liền động lại mỗi tiếng nói này quả nhiên ô n g cùng hắn dự đoán một dạng lãnh tuyền cơ cho dù cùng hắn phát sinh quan hệ cũng sẽ không vì cảm tình mà từ bỏ sự nghiệp bây giờ l ã n g tuyền cơ hoàn toàn mất hết tiểu nữ nhân tư thái khôi phục băng sơn nữ vương khí chất còn có hai đầu lông mày còn có một tiệm nữ nhân thành thục phong vị tôi trầm trọng trọng gật đầu ta tôn trọng lựa chọn của ngươi bất quá hắn trầm giọng nhắc nhở nhưng ta lần này rời đi muốn đi phương xa làm việc ngắn thì nửa tháng lâu là một đi không trở lại ngươi thả bị cả một đời không thấy được ta cũng không tuyển chọn đi theo ta lưu lại tân thanh phủ sao lãnh tuyển cơ trong ánh mắt không có một chút do dự biểu lộ trở nên mười phần trăm n sơn nữ vương, g ộ t điểm cảm t ì n h cũng không có. Không phải tệ a không n có cảm t ì nàng hít sâu một hơi trầm giọng nói tất nhiên quốc gia tín nhiệm ta như vậy ta vô luận như thế nào cũng không thể c ố phụ quốc gia tô trầm khẽ thở dài mỉm cười nói xem ra ngươi đã quyết định chủ ý ta đi đây ngươi nên làm cái gì ta ta vẫn sẽ cùng trước đó một dạng xây dựng bảo vệ cẩn thận tân thành phố lãnh tuyển cơ càng nói càng kiên định hảo tô trầm ánh mắt híp lại ấm tiếng nói vậy ta đi bất quá ta lo lắng ngươi sẽ gặp phải nguy hiểm cho nên ta muốn dùng đồng bộ truyền thanh lãnh tuyển cơ nghi hoặc hỏi tô trầm k h ỏ miệng nhúc đích không nghĩ tới lãnh tuyển cơ thân là tân thanh phổ lãnh đạo thậm chí vẫn không biết đồng bộ truyền thanh năng lực có thể tân thanh phổ trên biển cả phụ cận không có biến dị chim bổ câu duyên cớ tô trầm mỉm cười đem đồng bộ truyền thanh năng lực báo cho lãnh tuyển cơ lãnh tuyển cơ nhãn tình sáng lên chẳng lẽ nói năng lực này chính là trước tận thế điện thoại ân tô trầm khẽ cười nói còn không cần nạp điện quá tốt rồi lãnh tuyển cơ ôn n u nhìn xem tô trầm bất quá rất nhanh sắc mặt trở nên thanh lãnh khôi phục nữ vương khí chất bất quá ta sẽ không dễ dàng quáy dậy ngươi tùy ngươi tô trầm thản nhiên nói ngay sau đó ánh mắt của hắn căng th tôi a của ta phải đi. Cơ thể lãnh mím mím khỏe đi. miệng nói, Cơ cơ tuyển lên, ru mím mím k n g quấy ngươi, ngươi chẳng lẽ liền không lẽ trầm h ể quấy mỉm cười nói hảo cái kia gặp lại lãnh tuyền cơ không ngừng nói tôi trầm cười cười sau đó cùng lãnh tuyền cơ thành lập đồng bộ truyền thanh liên hệ nói cho lãnh tuyền cơ gọi hắn phương pháp tiếp đó tay phải trên không trung vẽ một viên một cái bán kính một em mở hình vòng xoáy lục sắc quang ảnh xuất hiện trên không trung lãnh tuyền cơ nhìn xem lục sắc quang ảnh đáy lòng dâng lên một cô muốn cùng lấy đi vào xúc động t ô trầm mắt nhìn lãnh tuyền cơ tiếp đó quay người đi vào lục sắc quang ảnh bên trong lãnh tuyển cơ nhìn xem lục sắc quang ảnh tiêu tan hai chân mềm nhũn ngồi liệt trên mặt đất cũng lại bảo chỉ không được băng sơn nữ vương hình tượng hai mắt c h ả y ra nước mắt nàng là nhiều không nỡ bóng đen rời đi nhưng đến cùng tới vẫn là không biết bóng đen tên tôi trầm không thấy bóng đen cũng không thấy lần thứ nhất cũng mất nàng ngoại trừ tân thanh phổ không có gì cả lãnh tuyển cơ trầm mặc đường này c h ầ m rãi đứng dậy biểu lộ trở nên thanh lãnh khôi phục băng sơn nữ vương k h í chết từ giờ trở đi nàng chính là tân thanh phổ nữ vương t ô trầm về tới hải cảnh nhất hào mười lăm tầng nằm ở trên giường rất nhanh liền ngủ thiết đi sáng sớm hôm sau t ô trầm cho ăn tiểu hải nửa thùng đường hàng biến dị l a o hồ thịt tiếp đó vô vô tiểu hải đầu dùng đồng bộ truyền thanh năng lực liên hệ tới tiểu hải lên đường đi cái nào tiếp tục đi lên phía trước xem trên mặt biển còn có hay không bình đ ạ i tô trầm đáp lại nói chủ nhân tốt tiểu hải không có cự tuyệt lập tức chấp động sắt thép chi d ự hướng về phía trước tiến lên tô trầm đứng tại tiểu hải trên đầu ánh mắt nhìn phương xa hai giờ sau tô trầm dùng su lợi tị hại năng lực phát hiện phạm vi bên trong sông vào một cái một tòa nhà lớn cao mười tầng lớn như vậy cá lật xe cái này biến dị cá lật xe toàn thân tản ra ác ý t r ê chương hai đ ô trăm chín mươi mời ngươi ăn băng đường hồ lô chương hai trăm chín mươi mời ngươi ăn băng đường hồ lô tiểu hải cũng phát hiện phía trước xuất hiện biến dị cá là xe tốc độ phi hành lập tức chậm lại đồng thời dùng đồng bộ truyền thanh năng lực liên hệ lên tô trầm chủ nhân phía trước nơi xa có một cái biến dị cá l ậ t xe cùng ta tương xứng ta thấy được tô trầm đáp lại nói ta còn muốn tiếp tục đi tới sao tiểu hải hỏi ngươi dừng lại ta đi chiếu cổ nó tô trầm cười yếu đất đạo có cần hay không ta hỗ trợ tiểu hải lo lắng nói ta nếu là cần ngươi hỗ trợ còn thế nào có thể xương tụng chủ nhân của ngươi tô trầm loạn b ị nói ngươi vẫn là bảo vệ tốt hải cảnh nhất hảo a hảo tiểu hải thật thà nói tô trầm mỉm cười tiếp đó mở ra nhảy vọt không gian cửa vào cất bước đi vào chỉ chốc lát tô trầm đang nhảy d ư ợ c không ở giữa bên trong đi tới biến dị cá lật xe phụ cận hắn mở ra nhảy vọt không gian cửa vào thò đầu ra mắt nhìn biến dị cá lật xe chỉ thấy biến dị cá lật xe điên cuồng chạy trốn trên thân giữ lại tươi mới với kiếm tôi trầm n h u n h u chân mày chẳng lẽ là có người truy sát biến dị cá lật xe sao hắn ngẩng đầu nhìn một chút chung quanh nhưng vô luận là s u lợi tị hại năng lực vẫn là duy độ chi nhãn năng lực đều không nhìn thấy biến dị lật xe hậu thân sau có nhân loại g i á c tỉnh giả tôi trầm con mắt hiếp lại lại có thể có người có thể thương tổn được biến dị cá lật xe hắn cũng được vừa vặn cầm cái này biến dị cá lật xe thử xem năng lượng mới bản nguyên băng thể tôi trầm nghĩ tới đây n ế t miệng lên mỉm cười t h ẳ n nhiên nhìn xem biến dị cá lật xe trong ánh mắt lộ ra xác ý ngay sau đó tô trầm đang nhảy d ư ợ c không ở giữa có í c h ra bản nguyên băng thể năng lực lập tức toàn thân bạch quang trói loa mắt t r u n g quanh thân thể phiêu khởi giống như thực chất bạch khí thậm chí ngay cả t r u n g quanh thân thể không khí đều bị đông lại hắn cười lạnh tay phải nhẹ nhàng trên không trung vung lên đỉnh đầu trong nháy mắt xuất hiện mấy t r ụ c â y dài đến m ộ mươi m m bằng thường mỗi vòng ánh trong suốt đầu thường còn lập lòe sắc bén ánh sáng biến dị cá l ậ t xe thế nhưng là có nhà lớn cao một ư ơ i tầng lớn như vậy tầm thường tiểu binh khí thật đúng là không đả thương được nó cái này cũng là phía trước một cái truy sát biến dị cá lợt xe người thất bại nguyên nhân kỳ thực tô trầm dùng nhưng cái này chẳng phải không thể nghiệm được năng lực mới bản nguyên băng thể cường đại sao biến dị cá lật xe cảm nhận được nguy hiểm nó quay người nhìn về phía tô trầm lóe lên từ ánh mắt ngạc nhiên ánh mắt lại có nhân loại c h ố n g rông xuất hiện trên không trung cái này ai cũng không tưởng tượng nổi vừa mới truy sát nó người loại còn đạt một thanh phi kiếm đâu biến dị cá lật xe ánh mắt trở nên phẫn nộ cơ múa lên hai tay liền hướng về tô trầm chém g i ế t tới hai cánh của nó giống như bọn ngựa tốc độ phi hành cực nhanh không đến một giây liền cách tô trầm chỉ có một m ư ơ m khoảng cách hơn nữa hai cánh tay của nó là cự hình bọ ngựa cánh tay trên cánh tay mở lưỡi chỗ lập l ò lạnh lùng h à n g quang lúc cơ m u a thậm chí ngay cả không khí đều có thể x é rách tôi trầm nhìn ở trong mắt k hít mắt lại nhếch miệng lên cười lạnh ngươi rất lợi hại nhưng tiếc là g ặ p ta tôi trầm vung tay lên mấy chục cây băng thương phi t ố c hướng về biến dị cá lật xe đã đâm tới biến dị cá lật xe ánh mắt hoảng sợ vội vàng cơ hai tay ngăn cản muốn chặt đứt băng thương phòng ngừa băng thương làm bị thương nó nhưng mà có thể chặt đứt không khí một đôi bọ ngựa cánh tay đột nhiên khảm đao nói đùa cái gì băng thương làm sao có thể cứng rắn như vậy chẳng lẽ là trong truyền thuyết độ không tuyệt đối hàn băng băng thương ánh mắt nó bên trong không chỉ là khủng hoảng đã trở nên sợ hãi nhanh chóng cơ hai cánh muốn bay lên không chạy trốn nhưng băng thương tốc độ so với tốc độ của nó phải nhanh biến dị cá lật xe vừa lên cao một m m ấ y chục cây băng thương đã đâm vào thân thể của nó cùng nó tới một xuyên tim nó nổi giận hai mắt đỏ thâm trừng tô trầm quái khiếu hướng về tô trầm chém giết tới tô trầm nhìn thấy biến dị cá lật xe ánh mắt bên trong thấy chết không sởn muốn đồng quy vô tận cùng hắn ánh mắt h ắ n cười lắc đầu hắn chỉ là con mắt hiếp lại một đạo dài trăm mét rộng trăm mét băng ngư vong trợ xuất hiện ở trước mặt hắn lưới đánh cá lôi thủng lớn nhỏ cũng chỉ có quả mận bắt lớn như vậy không chỉ có như thế biến dị cá lật xe phía trên phía dưới các loại sáu cái phương vị đều xuất hiện băng ngư võng đem biến dị cá lật xe bao phủ ở bên trong căn bản là không có cách nào thoát biến dị cá lật xe ánh mắt bên trong lộ ra kinh hãi nó gặp phải đến cùng là nhân loại sao tại sao có thể cường đại như vậy so sánh với một cái muốn giết sự cường đại của nó gấp trăm lần không ngừng không nghĩ tới bản nguyên băng thể dùng tốt như vậy vẹn vẹn một cái tưởng niệm liền có thể đem băng lánh không khí biến thành tùy ý hắn mong muốn vật phẩm cái này sáu cái băng ngư võng chính là hắn cho biến dị cá lật xe thiết trí sáu cái băng lao lung không chỉ là băng lao lung băng ngư vong thế nhưng là có thể hoạt động hơn nữa còn mang theo sắc bén thuộc tính đây nếu là sáu cái băng ngư vong lẫn nhau đụng vào nhau biến dị cá lật xe không được hay sao biến dị cá lật xe hoàn tôi trầm nghĩ tới đây hơi chuyển động ý nghĩ một chút sáu cái băng ngư võng lập tức hướng dựa vào cùng nhau biến dị cá lật xe triệt để tuyệt vọng nó cùng một con r u i không đầu một dạng trái trùng phải đụ nhưng kể đến băng ngư võng lại bị sắc bén băng ngư vong chém bị thương nó chịu đến đau đớn vội vàng né tránh ra băng ngư võng nhưng băng ngư vong dần dần co vào nó chỉ có thể cơ cánh lơ lửng trên không trúng hai mắt chống giông chờ đợi tử vong phủ xuống không nghĩ tới đối phương thật sự là thật lợi hại nó ngay cả năng lực phản kháng cũng không có hoàn toàn bị đối phương nắm kỳ thực cái này còn không phải là tô trầm toàn bộ năng lực nếu là tô trầm sử dụng để thuần vạn vật độ không tuyệt đối các loại năng lực biến dị cá lật xe đã chết thấu t ấ u sáu cái băng ngư võng vạch phá biến dị cá lật xe l à ra trong nháy mắt hợp đến cùng một chỗ biến dị cá lật xe lẳng lặng ngừng trên không t r u n g cơ thể bắt đầu dần dần tan rã tô trầm sao có thể b u ô n g tha biến dị cá lật xe thì cá cười những mày trong nháy mắt một cái cực lớn băng bàn xuất hiện tại biến dị cá lật xe phía dưới đem tất cả biến dị cá lật xe mảnh vụn đều nhận được trong hầm một chút cũng không có lãng phí tô trầm nhãn tình sáng lên nhất miệng lên ý cười bản nguyên băng thể thực sự là lợi hại có thể dùng ý niệm chế tạo ra đủ loại khác biệt băng chế vật phẩm trong chiến đấu này có thể nói là mọi việc đều thuận lợi mặc dù nói bản nguyên băng thể chế tạo ra trường kiếm trường thương không bằng để thuần vạn vật thanh quang trường、kiếm. đ ô n biến h năng dị cá lật xe tiến hóa đến loại trình độ này thể nội ẩn chứa linh ẩn muốn so biến dị lao hổ thịt mạnh hơn không thiếu đây nếu là để cho lý thư di các nàng cùng tiểu hải ăn để các nàng tăng lên hiệu quả sẽ càng thêm rõ rệt tô trầm trở lại tiểu hải trên đầu từ cơ sở bao khỏa bên trong lấy ra một khối biến dị cá lật xe thịt mắt nhìn không khỏi hai mắt tỏa sáng biến dị cá lật xe chất thịt tươi nộn nhiều chất lỏng hương thơm nghi nhân màu sắc diễm lệ đều không cần đồ nướng ăn sống cũng có thể tô chầm nhìn không được một ngụm đem trong tay biến dị cá lật xe thịt tan đến trong miệng tinh tế nhai nhai nhấm n u ố t phía dưới lập tức hương khí tràn ngập toàn bộ k h o n g miệng để cho trong lòng hắn rung đ ộ n g đẹp đời này liền không có ăn qua ăn ngon như vậy thì tươi đoán chừng nếu là đồ nướng chứng nấu đi khối này thì tươi hương vị tuyệt đối không có hảo như vậy t ô trầm nhãn tình sáng lên lập tức từ cơ sở bao k h o a bên trong lấy ra một cây đồ nướng cái thẻ cùng tám khối biến dị cá lật xe khối thịt tiếp đó đem biến dị cá lật xe khối thịt xuyên đang nướng thịt cái thẻ bên trên hắn mắt nhìn giống băng đường hồ lô biến dị cá lật xe thịt x i ê n trên mặt hiện lên ý cười cùng tiểu hải thành lập nên liên hệ tiểu hải mở mịn nói chủ nhân cái gì là mức quả tôi trầm lúc này mới phản ứng lại tiểu hải tiếp xúc nhân loại thời gian không dài không biết mức quả cũng rất bình thường hắn mỉm cười con mắt còn trở thành người nha người biết là ăn ngon là được chương hai trăm chín mươi một thiên không thành pháo đài tiến hóa chương hai trăm chín mươi một thiên không thành pháo đài tiến hóa tiểu hải không có chút gì do dự lập tức trả lời nói chủ nhân cảm ơn ngươi cho ta ăn kẹo hồ lô tô trầm nhẹ nhàng nợ nụ cười ngươi cũng không thể ăn hết đã ăn xong phải nhanh lên một chút tiến hóa bằng không thì đối mặt tương lai cương địch ngươi còn thế nào bảo hộ ta cùng các nữ chủ nhân tiểu hải mê mang mà hỏi chủ nhân mức quả có thể để cho ta tiến hóa thông thường mức quả không thể nhưng ta cho ngươi chuỗi là biến dị cá lật xe thịt tô trầm cười nhẹ nói đạo biến dị cá lật xe tiểu hải ngẩn ra một chút tiếp đó ánh mắt tại phía trước tìm kiếm bước vào nó phòng ngự phạm vi không lâu biến dị cá lật xe nhưng ngay cả một cái cái bóng đều không thấy được nó vừa mới còn nghĩ giúp thế nào trợ chủ nhân đối phó biến dị cá lật xe bởi vì lấy nó nhận thức cảm thấy chủ nhân không phải biến dị cá lật xe đối thủ dù sao hình thể ở nơi đó bày trên l ệ n h quá lớn vốn cho rằng chủ nhân trở về là từ bỏ g i ế t chết biến dị cá lật xe cũng không muốn chủ nhân đã vậy còn quá nhanh liền đem biến dị cá lật xe giết thậm chí còn chế thành k ố i thịt thật không hổ là chủ nhân của nó thật sự là thật lợi hại đi theo chủ nhân như vậy là nó đợi này lựa chọn chính xác nhất t ô trầm l o ạ n b ị nói không tệ chủ nhân ngươi giết biến dị cá lật xe ngươi không thấy chủ nhân ngươi động tác quá nhanh ta căn bản không có phát hiện tiểu hải thật thà nói ai đu tô trầm k h ẽ cười nói không nghĩ tới ngươi tiến bộ nhanh như vậy đều biết đ ì n h hót cái gì gọi là vớt m ô n g ngựa ta chỉ thích g ắ n mã tiểu hải nghi ngờ nói tô trầm lắc đầu tính toán theo như ngươi nói ngươi cũng không hiểu ngay sau đó tô trầm cầm biến dị cá lật xe thì xiên đưa về phía tiểu hải miệng nhanh ăn đi để cho ta nhìn một chút có thay đổi gì không có tiểu hải ngửi được thoang phẳng mùi cá ánh mắt nó sáng sửa lên cười đáp lại nói cảm tạ chủ nhân nói xong nó há miệng đem tô trầm ném tới trong miệng nó biến dị cá lật xe thịt xin nuốt vào mặc dù chỉ có một tiểu xuyên nhưng nó nuốt vào sau toàn thân không khỏi run lên liền trên lưng hải cảnh nhất hào đều xảy ra tam cấp chấn động lý thư di các nàng kinh hoàng đứng tại bên cửa sổ nhìn một chút còn tưởng rằng tiểu hải lọt vào quái vật gì cũng không có lúc này mới thở dài nhẹ nhõm tô trầm thần sắc chấn động liền hội vàng hỏi tiểu hải cảm giác thế nào chủ nhân cái này biến dị cá lật xe t h ị xin quá tuyệt vời ta cảm giác ăn được một thùng đựng hàng ta có thể tiến hóa tiểu hải kích động nói tô trầm nhãn tình sáng lên ngươi nói thật chủ nhân ta làm sao có thể lừa ngươi tiểu hải thật thà nói hảo tô trầm cao hưng nói chỉ cần ngươi có thể tiến hóa đừng nói là một thùng đựng hàng biến dị cá lật xét thịt liền xem như mười 10 thùng một trăm h ù n g dương ta đều sẽ cho ngươi làm tới hắn tính một chút cơ sở trong bọc biến dị cá lật xét thịt mặc dù đủ một thùng đựng hàng nhưng không để cho lý thư gì các nàng s o t s o t làm không được tầng tầng lớp lớp tô trầm lập tức nói tiểu hải các ngươi buổi tối nhường ngươi ăn được cam đoan nhường ngươi ăn được một thùng đựng hàng biến dị cá lật xe thịt tiểu hải hưng phấn nói hảo t ô trầm gật gật đầu tiếp đó đ ú t cho tiểu hải nửa thùng đựng hàng biến dị cá lật xe thịt tiểu hải tinh thần đại c h ấ n vốn còn muốn hoảng động thân thể nhưng t ô trầm gọi lại nó dù sao tiểu hải trên lưng thế nhưng là có hải cảnh nhất h ả o đây nếu là run hỏng hắn còn đi đâu tìm soát vật tư người đi tiểu hải cố nén sảng khoái toàn thân tia sáng nói lên t ầ n tầng, tầng quần sáng đưa nó báo khỏa lại không có trưởng thành dụ t ô trầm nhữu chân mày hắn suy nghĩ nhiều bây giờ liền để tiểu hải tiến hóa Có cá thể biến đổi dị lý ậ t thịt xoát xoát thể một chút mắt tiểu tình tiếp thân tới nhất tầng. xe không sạch. Hán mắt nhìn hải huống, hài lòng đầu. Tiếp đó liền phi thân về tới hải cảnh nhất hào còn được, muốn liền ăn lòng liền mới đầu, đó gỡ l về thư di các nàng đều trong hành lang chờ đợi tô trầm mặc dù các nàng không thấy tiểu hải bị quái vật khác công kích nhưng hải cảnh nhất hào chấn động cũng không phải việc nhỏ tiểu hải nhưng là bây giờ sinh vật biến dị đình làm sao lại vô duyên vô cớ run run đâu tô trầm vừa xuất hiện ở trước mặt các nàng các nàng lập tức sống tới lý thư di kinh hoàng nói trầm ca vừa mới tiểu hải run một cái thật sự là quá nguy hiểm những nữ nhân khác cũng đi theo nói đúng vậy a tiểu hải lợi hại như vậy làm sao lại run đâu có phải hay không tiểu hải ngã bệnh trầm ca ngươi mau nhìn xem đi tôi trầm mỉm cười khi mắt lại nhẹ nhàng ép ép tay ta biết các ngươi đều quan tâm tiểu hải sợ tiểu hải xảy ra chuyện bất quá tiểu hải làm sao có thể còn có thể xảy ra chuyện gì đâu ti thanh nháy nháy mắt nói trầm ca vậy ý của ngươi là tiểu hải có chuyện tốt phát sinh tại vân lam nhãn tình sáng lên tiểu hải chẳng lẽ tư xuân hàn thiên nữ thiên môi ngươi cho rằng ai cũng giống như trầm ca đâu tôi trầm nữ chân mày úng tùm ngươi có ý tứ gì hàn thiên, thiên thẻ lưới làm một cái mặt quỷ ta khen ngươi dáng dấp nhập tôi trầm bay cái khinh khỉnh không cùng hàn thiên thiên tính toán sau đó hắn h á n giọng một cái nói đến chính sự vừa mới ta đi ra giết cái biến dị cá lật xe về sau cũng đừng ăn biến dị la o hổ thịt toàn bộ ăn cái này biến dị cá lật xe thịt biến dị cá lật xe lý thư di bọn người vẻ mặt vô cùng n g h i hoặc tại các nàng trong nhận thức cá lật xe làm sao có thể có la o hổ lợi hại vì cái gì trầm ca để cho các nàng ăn biến dị cá lật xe mà không phải ăn biến dị la o hổ đâu bất quá các nàng cũng chỉ là hỏi một chút cho dù tô trầm không trả lời các nàng nguyên nhân các nàng cũng biết dựa theo t ô trầm chỉ thị làm theo dù sao tô trầm là hoàng đế hải cảnh nhất hảo mà các nàng là tô trầm nữ nhân tô trầm mỉm cười không tệ cam đoan các ngươi ăn xong một lần còn muốn ăn lần thứ hai nói xong h ắ n tử cơ sở bao khỏa bên trong lấy ra biến dị cá lật xe thịt đưa cho lý thư di các nàng lý thư di các nàng xứng sở tiếp nhận biến dị cá lật xe thịt nhẹ nhàng khẽ ngửi lập tức nhãn tình sáng lên thịt này t h ơ m q u á a cái đồ chơi này giống như có thể sống ăn còn tốt giống ta đã ăn một miếng hương vị cực kỳ tốt ân không chỉ có hương vị đồng còn mười phần bổ sung thể lực ta bây giờ cảm giác ta có thể đánh chết một con trâu lý thư di các nàng chen lần ăn chỉ sợ cũng lại không ăn được tô trầm mỉm cười tiếp đó từ cơ sở bao khỏa bên trong lại một lần nữa lấy ra một cái biến dị cá l ậ t xét thịt đều đừng nóng n ộ i ta chỗ này còn rất nhiều chúng nữ nhanh chóng nuốt xuống trong miệng biến dị cá l ậ t xét thịt vội vàng từ trong tay lấy đi biến dị cá l ậ t xét thịt nguyên lành bắt đầu ăn tô trầm tiếp tục cầm chúng nữ tiếp tục ăn tuần hoàn trên dưới năm lần tô trầm trong lỗ thai đều sắp bị âm thanh nhắc nhở của hệ thống làm cho thai điếp đinh lý thư di tiêu hao một khối biến dị cá lợt xét thịt hệ thống trả về hai hai hai trăm khối thu nạp tiến cơ sở ba hàn tiên h tiên tiêu hao một khối biến dị cá l ậ t xe thịt hệ thống trả về hai hai trăm khối thu nạp tiến cơ sở bá khỏa đinh tư thanh định tiêu hao một khối biến dị cá l ậ t xe thịt hệ thống trả về hai hai trăm khối thu nạp tiến cơ sở bá khỏa tô trầm trong lòng trong bụng n ở hoa trả về bội xuất đạt đến hai hai trăm xuất vật tư nhanh bay lên một thùng đựng hàng biến dị cá l ậ t xe thịt cái này không thì có tô trầm bay đầu nhìn về phía tiểu hải đầu phương hướng con mắt hiếp lại thành một đường nhỏ tiểu hải ngươi cần phải không chịu thua kém một thùng đựng hàng biến dị cá lợt xe thịt ta chuẩn bị cho ngươi tốt ngươi nhưng phải cho ta tiến hóa thành công bây giờ tiểu hải xem như thiên không thành nhỏ cái bệ đã làm mười phần thành công bất quá cái này còn xa xa không đủ chỉ có tiểu hải tiếp tục tiến hóa thiên không thành nhỏ mới có thể đi theo tiến hóa đến lúc đó thiên không thành nhỏ không nói có thể chứa toàn bộ địa cầu ít nhất cũng phải chứa được toàn bộ tiền giá t h ị không biết lần này tiểu hải tiến hóa có thể hay không mang đến càng nhiều kinh hỷ hơn đâu chương hai trăm chín mươi hai ngươi còn nghĩ chạy chương hai trăm chín mươi hai ngươi còn nghĩ chạy tôi trầm thu hồi ánh mắt nhìn một chút ở một cái không ngừng vỗ bụng lý thư di các nàng nếp miệng lên ý cười các ngươi lúc này mới ăn năm k ố i làm sao lại ăn đến trống như vậy lý thư di đám người trên mặt lộ ra lung túng vội vàng bắt đầu giàn giải trầm ca thật không phải là khẩu vị ta không tốt ta cũng nghĩ ăn nhiều hai cái có thể biến đổi dị cá lật xe thịt quá có chắc bụng cảm giác ta thật sự là ăn không vô kỳ thực không phải chắc bụng cảm giác là bổ sung thể lực nhiều lắm không vận động một chút tiêu hao phía dưới không tiếp tục ăn năng lực ta còn muốn ăn nếu không thì trầm ca ngươi kéo ta vào nhà vận động một chút ta phi ngươi ra mặt này thật dày trầm ca muốn vận động cũng là cùng ta à. lập tức hải cảnh nhất hào mười lăm tầng hành lang rào rạt lên vui sướng thẹn thùng tiếng cười tô trầm hai con mắt híp lại khẽ cười nói đi Các người cũng chút, cơ người đừng nói giỡn, nhanh tiếp một tầng vận động đừng bụng. Thanh Nịnh Thư tiếp đem thể một một bệ lý ậ gật p tức rất Tất ta hoạt một chút, tìm chầm ca cả cùng chờ đúng. người xuống động bụng đầu đói chầm nói, nói ăn. mọi lại ca Hảo. l thư di các nàng vẻ mặt t ư ơ i cười đi theo tư thanh n ị n h liền xuống ngay đến hải cảnh nhất h ả o một tầng trên đất bằng tôi trầm mắt nhìn các nàng cười lắc đầu biến dị lật xe thịt cá linh ẩn chứa thật sự là nhiều lắm đến mức có thể ăn ba mươi khối biến dị lao hổ thịt lý thư di các nàng chỉ có thể ăn năm khối biến dị cá lật xe thịt mà là biến dị cá lật xe thịt tan đến càng nhiều có thể hấp thu cũng càng nhiều là thành chỉ số tính chất tăng trưởng cái này cũng nói rõ bây giờ có thể ăn mười cái thùng đường hàng biến dị l a o hổ thịt tiểu hải ăn nửa cái thùng đường hàng biến dị cá lật xe thịt liền đã ăn không trôi nguyên nhân bất quá tô trầm cũng từ trong h i ể u rồi một cái đạo lý biến dị cá lật xe thịt người bình thường căn bản là không có cách hưởng thụ phải biết lý thư di các nàng cũng là đẳng cấp cao giác tị ì giả mặc dù có rất ít chiến đấu loại năng lực nhưng cần linh ẩn muốn so người bình thường mạnh hơn gấp mấy trăm lần nhưng các nàng chỉ có thể ăn năm khối biến dị cá lật xe thịt người bình thường k i a ăn được một khối biến dị cá lật xe thịt rất có thể sẽ bạo thể mà chết tôi c h ầ m hít sâu một hơi vội vàng từ cơ sở bao khỏa bên trong lấy ra tám khối biến dị cá lật xe thịt đang cầm ra một cây đổ n ư ớ n g cái thẻ đem biến dị cá lật xe thịt x i ê n tại trên cái thẻ một hơi ăn sâu này rất giống băng đường hổ lô biến dị cá lật xe thịt x i ê n hắn chỉ cảm thấy toàn thân tinh lực r ồ i r à o đứng lên tinh thần chấn động hai thính mắt tinh trong khoảng thời gian này thiếu hụt linh ẩn một chút liền bị bổ sung đầy đủ tôi chấm hai lòng gật đầu lại lấy ra một khối biến dị cá lật xe thịt bày cái đồ chơi này thực sự là đồ tốt cũng không buồn công ta dùng bản nguyên băng thể giết chết biến dị cá lật xe nhưng hắn nhớ tới biến dị cá lật xe trên người từng đạo vết kiếm hắn không khỏi nhớ m ả y biến dị cá lật xe cường hãn hắn nhưng là biết đến cho dù là hắn hơi không cẩn thận cũng biết đối mặt biến dị cá lật xe l ậ t xe nếu không phải là biến dị cá lật xe đối chiến một cái cường đại giác tỉnh giả hắn còn không dễ dàng đem biến dị cá lật xe cầm xuống nhưng cái kia truy sát biến dị cá lật xe cường đại g i á tỉnh giả là ai đây thật đúng là nghĩ gặp một lần thời gian rất nhanh tới buổi tối tôi trầm lại tại lý thư di trên người các nàng t r ả một cái biến dị cá l ậ t x e t h ị t đợi đến lý thư di các nàng xuống hoạt động hắn cũng cùng đi theo hắn đi tới tiểu hải trên đầu sau đó dùng đồng bộ truyền thanh năng lực liên hệ tiểu hải chuẩn bị xong chưa tiểu hải hưng phấn đáp lại chủ nhân t a thời khắc chuẩn bị tôi trầm cười cười há m ồ m tiếp nhận tiến hóa hảo tiểu hải ứng tiếng tiếp đó há miệng ra tôi trầm hít sâu m ộ t hơi trong lòng mặc niệm tiểu hải ngươi nhất định muốn thành công tiến hóa sau đó hắn đem nửa cái thùng đựng hàng biến dị cá lợn xét h ị t rót vào tiểu hải trong miệm tiểu hải mặc dù đè nén tiến hóa mang tới cảm rất đau nhưng vẫn là không cầm được run dày hai cái lý thư di các nàng tại hải cảnh nhất hào giữa đất trống hoạt động lại một lần cảm nhận được chấn động hơn nữa lần này chấn cảm cường độ vượt qua cấp năm ngay cả tua pin gió đều lắc lư hai cái các nàng giật nảy cả mình tiếp đó nhìn về phía tiểu hải đầu phát hiện tô trầm đang đứng tại tiểu hải trên đầu không ngừng cho tiểu hải ăn biến dị cá lật xe thịt chẳng lẽ là trầm ca muốn cho tiểu hải tiến hóa cái này còn cần hỏi trầm ca chắc chắn đánh cái chủ ý này nếu là tiểu hải thật sự tiến hóa chúng ta chẳng phải là càng thêm an toàn đó còn cần phải nói bất quá cái này cũng là dựa vào trầm ca cương đại bằng không thì ai có thể nhận được nhiều như vậy biến dị cá lật xe thì ta ân đi theo trầm ca thực sự là quá may mắn tô trầm không có chú ý các nàng mà là con mắt chăm chú nhìn chằm chằm tiểu hải biến hóa chỉ thấy tiểu hải trên thân bị tầng tầng quần sáng ba o khỏa quần sáng độ sáng càng ngày càng cao giống sắp thành thục thái dương hoa chỉ chốc lát quần sáng đạt đến như mặt trời tia sáng đem toàn bộ bầu trời đ ê m tối đen chiếu giống như ban ngày đồng dạng ngay sau đó quần sáng phát ra tất tất ba ba âm thanh tia sáng dần dần đảm đạm còn xuất hiện vết d ạ không ngừng từ tiểu hải trên thân d â n g tiểu hải nhịn không được phát ra một tiếng r i ố n g to tô trầm đứng tại tiểu hải trên đầu cho dù hắn tố chất thân thể cùng siêu nhân không khác nhưng hắn vẫn không khỏi bịt kín lỗ t h a i ánh mắt của hắn rơi vào tiểu hải trên thân nhìn thấy tiểu hải từ còn sáng trong một dạng nụ hoa tránh ra giống như là giành lấy cuộc sống mới cơ thể trở nên so trước đó lớn hơn một vòng làn da mai r ù a càng là cứng rắn như ngoài không gian hợp kim kim loại ánh mắt càng thêm sắc bén còn sinh ra một cô vương giả khí chết tô trầm hít mắt lại khẽ cười nói tiểu hài, chúc mừng ngươi tiến hóa thành công tiểu hải đáp lại âm thanh trở nên cơ chí không thiếu chủ nhân đây đều là ngươi bồi dưỡng hảo có thể a tô t r ầ m đoạn bị nói tiến hóa chẳng những nhường ngươi hình thể thể chất càng thêm tốt hơn trí lực FG cũng tăng trưởng rất nhiều lại cho ta một trăm năm thời gian tiến hóa ta cũng không đổi kịp chủ nhân tiểu hải cười đáp lại tô trầm cười hắc hắc ngồi sổn người xuống sờ lên tiểu hải đầu mặc dù ta còn không quen thuộc ngươi bây giờ dạng này bất quá ta thích tiểu hải khe run lên sau đó thở phào nhẹ nhõm nhẹ dọn g đáp lại chủ nhân ngươi nếu là không nói nửa câu sau đều nhanh làm ta sợ muốn chết tô trầm vỗ vỗ tiểu hải đầu sợ cái gì chỉ cần ngươi cả một đời không phản bội ta thật tốt làm bầu trời của ngươi tòa thành bảo vệ tốt trong lâu đài người ta tuyệt sẽ không hướng ngươi động đao chủ nhân tiểu hải cả một đời đi theo ngươi tiểu hải kiên định nói tô trầm cười cười tiếp đó cắt đ ứ t cùng tiểu hải liên hệ hắn đối với tiểu hải tiến hóa vẫn là rất hài lòng chỉ là không biết lần sau tiến hóa còn bao lâu nữa hơn nữa tiểu hải đối với hắn trung thành cũng là thiên địa c h ừ n g giám để cho hắn hết sức k i ê n tâm điểm ấy không đơn thuần là tiểu hải trả lời hắn còn cần s u a lợi tị hại năng lực nhìn thấy tiểu hải đối với hắn thiện ý đã đột phá phía chân trời có thể nói tiểu hải nếu là cái hẳn là sẽ hận không thể hiến thân với hắn tô trầm cáo biệt tiểu hải về tới lý thư di bọn người bên cạnh lý thư di bọn người lòng biết rõ nhìn nhau một cái cũng không có nói thêm cái gì tô trầm cũng không muốn g i ả n giải g liền mang theo các nàng trở lại hải cảnh nhất hào mười lăm tầng tất cả mọi người ăn biến dị cá lật xe thịt thể lực không chỗ phát tiết mười lăm tầng liền biến thành chiến trường tốt nhất một đêm h u y ê n áo sáng sớm hôm sau tô trầm từ lý thư di đám người trung ương tỉnh lại đánh một cái ngáp đứng dậy sửa sang lại tiếp đó ăn khối biến dị cá lật xe thịt thuận tay từ cơ sở bao khỏa bên trong lấy ra một trăm khối biến dị cá lật xe thịt phóng tới nổi bật vị trí hắn mắt nhìn một ngang lý thư di bọn người cười nhẹ lắc đầu rõ ràng hắn mới làm ệt nhất cái kia như thế nào hắn còn muốn phục dịch các nàng chẳng lẽ siêu nhân nên bị sử dụng sao bất quá tô trầm cũng đã thoải mái cũng không có quan tâm nhiều như vậy hắn tử cơ sở bao khỏa bên trong lấy ra một khối biến dị cá lật xét thịt một ngụm ném tới trong miệng sau dùng không gian mưu khúc năng lực rời đi hải cảnh nhất hào mười lăm tầng phi thân đi tới tiểu hải trên đầu có thể để hắn ngoại ý muốn chính là tiểu hải vậy mà lơ lửng xuống dưới mà tiểu hải phía trước một ngàn mét xuất hiện một cái quen thuộc nữ nhân thân ảnh tô trầm nhìn thấy nữ nhân kia nếp miệng lên y cười hít mắt lại liệu thi mịch lần này ngươi còn nghĩ chạy chương hai trăm chín mươi ba tiền giang mọ than chương hai trăm chín mươi ba tiền giang m ỏ than đúng lúc này tiểu hải hướng tô trầm phát khởi liên hệ tô trầm nghe tiểu hải liên hệ hỏi ngươi là phát hiện phía trước có người cho nên tận lực giữ một khoảng cách hạn tại tiểu hải trên thân lưu lại xâm la vạn tượng với cảnh bên ngoài người tại một ngàn mét bên ngoài căn bản không nhìn thấy tiểu hải theo lý thuyết lưu thi mịch căn bản không có phát hiện tiểu hải chỉ là trên không chúng tìm kiếm lấy cái gì tiểu hải đáp lại nói đúng vậy chủ nhân ngươi dạy qua ta gặp phải vấn đề trước tiên dừng lại suy nghĩ một chút không nên tùy tiện cùng vấn đề đối nghịch tô trầm hài lòng gật đầu ngươi học không tệ về sau phải chú ý bảo trì mặc dù lấy tiểu hải năng lực đủ để đứng nạo g nghệ toàn bộ thế giới nhưng nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu t i ê n hắn cũng không muốn bởi vì tiểu hải bảo thủ dẫn đến toàn bộ hải cảnh nhất hào đều cho tiểu hải c h n cùng có thể hắn có thể chạy thoát nhưng lại để cho hắn tìm được nhiều như vậy soát vật tư mỹ nữ vậy coi như khó khăn theo tận thế dần dần tăng lên bây giờ đừng nói là thông qua hệ thống khảo h ạ c h mỹ nữ ngay cả một cái mẫu cũng không dễ tìm tôi chầm mỉm cười phân phó nói ngươi bảo trì đừng động ta đi mang cho ngươi trở về cái mới nữ chủ nhân nói xong hắn cắt đức cùng tiểu hải liên hệ tiếp đó tay phải trên không trung vung lên một cái nửa cân trong một em mở vòng xoáy màu xanh lục quang ảnh xuất hiện trên không trung tô châm bước vào quang ảnh bên trong quang ảnh rất mau theo chi tiêu tan tiểu h ả i thành thói quen quay đầu nhìn một chút tiếp đó ánh mắt rơi vào ngoài ngàn mét cổ trang mỹ nữ trên thân đột nhiên một đạo vẹn tiếng kêu từ tiểu h ả i trong lỗ thai chuyển đến xem đi ta sẽ nói cho ngươi biết dừng lại kém chút xảy ra chuyện tiểu h ả i u ố n g thanh úng khí đáp lại nói còn phải là ngươi ngươi thật đúng là trong lòng chủ nhân run đũa ngươi vẫn là cùng nhân loại tiếp xúc thiếu ta trước đó tại dị sủ quán người nào chưa từng tiếp xúc một cái da hổ vẹn k ị t h kịch từ tiểu hải trong lỗ thai bay ra rơi vào trên tô chầm vừa mới chỗ đứng còn tốt có ngươi hỗ trợ bằng không thì ta lần này thế nhưng là phạm vào tội chết tiểu hải lòng còn sợ hãi ngươi còn có học đâu da hổ vẹn mổ lấy lông vũ đạo ngay sau đó da hổ vẹn ánh mắt nhìn về phía lưu thi mịch nháy nháy mắt nói mau nhìn chủ nhân bắt đầu thu mới nữ chủ nhân tiểu hải ánh mắt một mực dừng lại ở trên thân lưu thi mịch nói khẽ cũng không biết nhân loại nữ nhân có gì tốt làm sao lại xứng với chủ nhân bởi vì chủ nhân ngươi cũng là nhân loại da hổ vẹn ngoạn vị nói còn có ngươi chớ nói chuyện xem thật kỹ hí k ị tiểu hải trầm mặt lại t ô trầm thông qua nhảy vọt không gian đi tới bên cạnh lưu thi mịch hắn lặng lẽ tại lưu thi mịch tầm mắt điểm mù mở ra nhảy vọt không gian lối vào thò đầu ra nhìn về phía lưu thi mịch nết miệng lên ý cười lưu thi mịch rời đi hắn thời gian dài như vậy còn kém chút bị hắn tóm lấy vậy mà đối với hắn đầy cõi lòng thiện ý chẳng lẽ nữ nhân này cũng là mộ mạnh nữ nhân bất quá không quản được nhiều như vậy hắn tại lưu thi mịch trên tay ăn qua xẹp lần này cũng sẽ không để cho lưu thi mịch dễ dàng rời đi tôi trầm con mắt lạnh lẽo tiếp đó dùng da bản nguyên băng thể t r u n g quanh thân thể bạch khí quanh quần thậm chí đem không khí đều đông lại lưu thi mịch chân đạp một cái chùm tua đỏ trường kiếm phi hành trên k h ô n g t r u n g trong lòng lắp một cái cảm thấy sau lưng không ổn lập tức dừng lại dưới chân bảo kiếm chân phải một điểm thân kiếm cơ thể theo bảo kiếm tới một một trăm tám mươi độ quay đầu nàng xem thấy trước mắt nửa người dưới lâm vào lục sắc quang ảnh nửa người trên búc lên khói trắng bạch quang nam nhân chân mày hơi nhữ lại người là ai thật giống như ta gặp qua người ở nơi nào tôi c ầ m sừng sốt một chút không nghĩ tới lưu thi mịch vậy mà không nhận ra h ắ tới thì ra không chỉ xâm la vạn tượng có thể che giấu thân phận bản nguyên băng Kỳ thực lưu à trong cơ thể hắn linh ẩn cơ d bản n g y ê n băng thi ể năng đăng còn không thấp, lúc này lực lúc cấp thấp, m ớ dẫn đến trên người hắn mịch quang đ ể cho n g ư ờ i ta t h h n giá mắt t của h tô nhiên trầm những g ra, vậy thì h n cần nhân. Lưu thi mịch đánh giá mắt tô trầm, môi cười cười chúng ta ngược lại là người trong đồng đạo chỉ có điều không phải tu tiên mà cũng là giác tỉnh giả người vẫn rất thông minh tô trầm khẽ cười nói đi ta với ngươi không oán không cừu ngươi đến cùng nghị đối với ta làm gì lưu thi mịch cảnh g i ấ c nói ta băng tiên nhân chuyên nghiệp thu nhận tận thế tuyệt vọng mỹ nữ thấy ngươi chẳng có mục đích trên không trung bay hẳn là rất tuyệt vọng cho nên ta muốn nhận cho ngươi tô trầm bịa c h u y ệ n đạo ngược lại lưu thi mịch còn không có nhận ra hắn muốn làm sao nói cũng có thể si tâm vọng tưởng chỉ bằng bản l ã n h của ngươi còn kém xa lắm đâu lưu thi mịch trận mắt một cái cười lạnh nói nàng đưa tay chỉ hướng tô trầm Chầm g i ọ người nói, n ta cho g tới, tới ta, ta không không lưu thi mịch n lông mày vẩy một cái mắt hạnh trừng trừng thư lạnh nói ngươi cũng dám cướp ta con ngồi ta nhường ngươi giống như con cá kia toàn thân cũng là vết kiếm nói xong nàng cấp tốc bấm một cái kiếm quyết tiếp đó tay phải một ngón tay tô trầm trầm giọng nói đi Vừa mới Nói xong. l ư u ti h mịch dưới chân đ ạ p bảo kiếm, m ũ i kiếm đột nhiên r ờ i khỏi tân h thể, hưng ớ về tô t r ầ m liền đ â m tới. Tô t r ầ m n g ầ n ra một chút, m i ế n m i ệ n g lên một nụ cười. Có ý t ứ không nghĩ tới lưu ti h mịch dưới chân kiếm còn làm ộ t cái hăng ký. Sem ra lưu ti h mịch một mực tại phô t r ư ơ n g t h a n h t h ế mà bản thân hẳn là không chế kim loại năng lực. Tô t r ầ m suy đoán phía dưới, bất quá h ắ n không nghĩ bị lưu ti h mịch xem thường. Hắn lập tức mất h ồ n m ấ t v i ệ nhẹ nhàng phật tay, lập tức đỉnh đầu của hắn bạch khí ngưng két, mấy chục kế dài năm mét băng lèo, phi tư sắc mặt đột biến kinh hoàng không chế dưới chân phi kiếm tả h ư u tranh né mà bay đi ra mũi kiếm cũng chỉ có thể triệu hồi đến bảo kiếm phía trên bằng không thì không cách nào bảo trì cân bằng nàng vốn là trước mắt băng tiên nhân giống như là tô trầm nhưng một mực không thấy rõ khuôn mặt nam nhân nàng không dám xác nhận nhưng băng tiên nhân vậy mà xử suất mấy chục cây dài năm m băng thương năng lực này nàng cũng không có từ trên thân tô trầm gặp qua dài năm m băng thương toàn thân bạch quan g bạch khí năng lực xem xét chính là năng lực đẳng cấp cao cho dù tô trầm thức tỉnh năng lực tốc độ nhanh cũng không khả năng tại cùng với nàng phân ly trong khoảng thời gian ngắn như vậy liền có thể thức tỉnh cao cấp như vậy cấp chiến đấu loại năng lực lưu thi mịch không dám suy nghĩ nhiều bây giờ băng thương để cho nàng nguy hiểm càng nguy hiểm hơn t r á n h thoát còn không biết băng tiên nhân còn có cái gì cường lực năng lực t ô trầm mỉm cười ngươi không tệ bất quá còn không phải đối thủ của ta ánh mắt hắn ngay mắt qua trong giây lát sáu tấm băng ngư vong đem lưu thi mịch bao phủ trong đó lần này ta nhìn ngư ơ i như thế nào trốn t ô trầm l o ạ n v ị đạo lưu thi mịch nhìn một chút trống giống xuất hiện phô thiên cái địa sáu tấm băng ngư vong cả người nàng đều ngu như thế nào thật gặp phải tô t i ê n nhà ai người tốt có thể vô căn cứ tạo băng ngư vong a đây là băng nguyên tố năng lực đến đỉnh cấp lưu thi mịch đã biết nàng thua căn bản không có khả năng là đối diện băng tiên nhân đối thủ mà loại cảm giác này nàng chỉ có tại trước mặt tô trầm cảm nhận được qua rất khó chịu cũng không biết tận thế tại sao có thể có nhiều như vậy nguyên nhân nàng thật vất vả thoát khỏi tô trầm tại sao lại gặp phải một cái đây nếu là để cho nàng biết đối diện băng tiên nhân cũng là tô trầm nàng chỉ sợ phải đầu nóng lên cpu đều phải làm n ố t đi trực tiếp n ấ t đi lưu thi mịch cũng sẽ không thúc thủ chịu c h ó i con ngươi nàng n h ấ c chuyển vội vàng nhấc tay đầu hàng nói ta chịu thua bất quá ta biết cái liên quan tới tận thế trọng yếu tin tức chỉ cần ngươi triệt hạ băng ngư võng ta sẽ nói cho ngươi biết tôi trầm vốn là năm chắc phần thắng nhưng hắn cảm thấy lưu thì mình lại muốn chạy nhưng hắn mười phần để ý liên quan tới tận thế tin tức tâm động nói ngươi nói trước đi tới nghe một chút thiền giang ngọt h a n lưu thi m ị c h thuận miệng mà ra ngươi nếu là muốn biết càng nhiều đem lưới cho ta rút lui chương 294, đối mặt nguy cơ chương 294, đối mặt nguy cơ tôi trầm nhữ mày đánh giá mắt lơ lửng giữa không trung lưu thi mình hít mắt lại ngươi bây giờ thế nhưng là ta tù nhân không có bản điều kiện tư bản lưu thi mình thở dài một hơi nũng nhịu nhẹ nói ngươi nếu là không rút lui lưới ta chết cũng sẽ không nói nữ nhân ngươi đây là chơi với lửa t ô trầm t h ả n n h i ê nói n vậy thì thế nào ngươi cũng không phải lần thứ nhất nghĩ đối với ta táy máy tay chân lưu thi mịch t ư ỡ n g ngược n i ệ m đạo nàng bây giờ không có sợ hãi ngược lại đã bị băng tiên nhân bắt được hạ tràng chắc chắn m ư ờ i phần bị thảm không bằng cùng băng tiên nhân bản điều kiện còn có một chút hy vọng sống t ô t r ầ m hít sâu một hơi trầm mặc một chút hắn có một trăm l o ạ i biện pháp bắt được lưu thi mịch nhưng lưu thi mịch biết bay điểm ấy rất phiền bất quá đối với lưu thi mịch hắn vẫn là muốn biết liên quan tới thế giới dưới lòng đất sự tỉnh lưu thi mịch nói tiền giang mỏ than nhưng rất nhiều tin tức cũng không có lộ ra h tôi trầm nghĩ tới đây ánh mắt sáng lên ngầm đầu nhìn lưu thi mịch gật gật đầu hảo ta rút lui mở băng ngư võng bất quá ngươi cũng đừng có đụa hoa chiêu gì người rút lui trước lưu thi mịch không nói gì đáp lại nói t ô trầm ngừ nhẹ một tiếng tùy ý vung tay lên lập tức sáu tấm băng ngư vong hóa thành một vũng nước bay là tả ở giữa không trùng còn đưa tới một đạo hoa mỹ cầu vồng lưu thi mịch nhãn tỉnh sáng lên theo bản năng vỗ ngực một cái ngươi năng lực này rất lãng mạn chỉ tiếc ngươi một mực dùng bạch quang tre khuất khuôn mặt có phải hay không bởi vì dung mạo ngươi xấu tô trầm trợn trắng mắt bớt nói nhảm nói chính sự liễu thi mịch n ế t miệng thực sự là một vài người tình đều không giảng tô trầm lạnh rên một tiếng đỉnh đầu lại ngưng tụ ra năm cái băng thương đừng nóng giận ta nói còn không được sao lưu thi mịch vội vàng khoát tay một cái nói xin lỗi tô trầm vung tay lên năm cái băng thương đi theo tiêu tan giống như là chưa từng xảy ra chuyện gì lưu thi mịch thở phào một ngụm không còn cùng tô trầm cười đùa tý tưởng kỳ thực ta cũng là nghe nói tiền giang mỏ than tại trước tận thế hai ngày phát sinh qua có nạn nhưng không có bất luận cái gì một nhà truyền thông báo cáo hơn nữa quốc gia còn phái người đi qua tiếp thu rồi mỏ than nàng vừa nói một bên len lén xê dịch dưới chân bảo kiếm muốn rời xa băng tiên nhân tô trầm chỉ là chú ý lưu thi mịch tin tức ngược lại không có chú ý lưu thi mịch muốn trốn khỏi bất quá trong lòng hắn cũng định vung tha lưu thi mịch lần này chỉ cần lưu thi mịch đem biết đến nói hết ra hắn tuyệt không ngăn lưu thi mịch rời đi tiếp tục tô trầm như có điều suy nghĩ nói người còn nghĩ nghe cái gì lưu thi mịch nháy mắt mấy cái hỏi tô trầm t r ớ c mắt điểm ấy tin tức có thể đổi không được mệnh của ngươi người có chịu không ta lưu thi mịch khẩn trương nói nàng còn không có ngự kiếm rời đi bao xa nếu là băng tiên nhân thống hạ sát thủ nàng không có nắm chắc thành công sống sót ta là đáp ứng ngươi nhưng cũng muốn đồng giá trao đổi mới được tô trầm âm thanh lạnh lùng nói lưu thi mịch dứt khoát cũng không lui về sau k hít sâu một hơi nói khẽ kỳ thực ta đi qua tiền giang m g than nơi đó phấn hoa muốn s o địa phương khác nồng đậm hơn nữa còn không ngừng hướng về chung quanh lan tràn giống như phấn hoa chính là từ nơi đó xuất hiện tô trầm trong lòng khé động con mắt không khỏi sáng lên phấn hoa cùng thế giới dưới lòng đất có thiên ti vạn lũ liên hệ bây giờ dựa theo lưu thi mịch tuyết pháp t r ề n g i a than n g mỏ lòng tôi trầm h a n còn ó thể t là i g i nghi mỏ t i vấn g vất quá hết thể chân tướng trở đến tiền giang mỏ than đều biết chân tướng rõ ràng hắn hài lòng gật đầu tùy ý khua tay nói thoắt ngươi đi đi ngươi thật sự thả ta đi lưu thi mịch có chút không dám tin tưởng ngươi nếu là nếu ngươi không đi liền vĩnh viễn lưu lại bồi ta tô trầm hừ nhẹ một tiếng nói đà tạ băng tiên nhân lưu thi mịch liền vội vàng xoay người ngự kiếm tốc độ ánh sáng bay đi tô trầm nhìn một chút lưu thi mịch bóng lưng nhẹ nhàng n ở đủ cười lưu thi mịch lần sau gặp phải ngươi nhưng không có vận khí tốt như vậy nói xong hắn trở lại nhảy vọt trong không gian hướng về hải cảnh nhất hào đuổi đến trở về lưu thi mịch một hơi bay ra ngoài một ngàn mét bên ngoài lúc này mới thở h ồ n h ộ quay đầu mắt nhìn băng tiên nhân phương hướng phát hiện không có địch nhân đội theo vô vô tim thở dài nhẹ nh như thế nào trên thế giới này cường giả nhiều như vậy cái trước là tô trầm lần này lại gặp băng tiên nhân lưu thi mịch k h ẽ t h ở dài lắc đầu may mắn băng tiên nhân không phải tô trầm bằng không thì ta lần này triệt để xong đời nàng cũng không biết băng tiên nhân chính là tô trầm bằng không thì nàng đoán chừng sẽ kinh h ã i trái tim đột nhiên ngừng một hơi lên không nổi mà ngất đi tận thế qua hơn hai tháng làm sao có thể có người thức tỉnh nhiều như vậy năng lực hơn nữa năng lực đẳng cấp còn có thể cao như vậy toàn thế giới đoán chừng cũng chỉ có tô trầm một cái tô trầm trở lại tiểu hải trên đầu dùng đồng bộ truyền thanh năng lực cùng tiểu hải thành lập được liên hệ tiểu hải hướng về biết bay ân tiểu hải ngây ngẩn cả người nghi hoặc hỏi chủ nhân đầu góc ngươi cháy hỏng lần này không có nhận trở về mới nữ chủ nhân làm sao còn phải trở về tô trầm dậm chân đạp phía dưới tiểu hải âm thanh lạnh lùng nói từ đâu tới nói nhảm nhiều như vậy cho ta bay trở về nói xong hắn phi thân rời đi tiểu hải chỉ cảm thấy đầu có chút c h o n g váng không biết là bị tô trầm đạp vẫn là nghĩ mãi mà không rõ bất quá nó vẫn là nghiêm ngặt dựa theo tô trầm yêu cầu quay người hướng tiền giang bay đi mặc dù tiểu hải quay người đã phá lệ cẩn thận nhưng thiên không thành nhỏ lớn như thế quái vật khổ vẫn sẽ có chút ba động lý thư nghi bọn người nghi ngờ đi tới h ả i cảnh nhất hào mười lăm tầng mắt lớn chừng mắt nhỏ lẫn nhau nhìn xem chuyện gì xảy ra tiểu hải làm phản rồi không có khả năng trầm ca lợi hại như vậy tiểu hải làm phản chính là tự tìm cái chết nhưng tiểu hải như thế nào quay người bay trở về tiền giang bây giờ là biến d ị động thực vật nhạc viên trở về không phải rất nguy hiểm sao tư thanh định trên mặt tương đối bình tĩnh nàng ho nhẹ một tiếng nói đều yên tĩnh chờ trầm ca trở về ta tới hỏi một chút hảo lý thư nghi bọn người nói xong liền yên tĩnh trở lại rất nhanh tô trầm mở cửa phòng n g ầ n đầu nhìn đến lý thư nghi bọn người đồng loạt đứng tại trong hành lang nghiêm trọng lộ ra n g h i hoặc các ngươi làm sao đều tại cái này tư thanh định nháy mắt mấy cái khi sâu một hơi tiến lên hỏi trầm ca tiểu hải bay trở về việc này ngươi biết không biết tô trầm vân đạm phong k i n h nói ta để cho hắn bay trở về vì cái gì a tư thanh định không hiểu hỏi bây giờ tiền ra mười phần nguy hiểm bằng không thì ngươi cũng sẽ không phí khí lực lớn như vậy để cho tiểu hải có hải cảnh nhất hào bay đến trong biển rộng tô trầm con mắt hít lại vừa định mở miệng nói ra lưu thi một chuyện nhưng lời đến khỏe miệng hắn vẫn làn mất xuống có tân thanh phổ giáo huấn hắn cũng không dám cam đoàn tiền giang mỏ than chính là thế giới dưới lòng đất lối vào vạn nhất đến tiền giang mỏ than phát hiện bị lưu thi mịch lửa hắn khuôn mặt nhưng làm ấ t hết tô trầm nhãn trâu xoay động nhét miệng lên nhàn nhạc cười lần này ta muốn đối mặt nguy cơ đối mặt nguy cơ lý thư nghi bọn người cùng kêu lên kinh hai nói câu nói này ngược lại có chút giống như đã từng quen biết tựa như là nào đó trò chơi l ờ i kịch nhưng trò chơi đã qua thật lâu các nàng nhất thời không có nhớ lại bất quá các nàng cảm nhận được tô trầm đáng phách vốn là tận thế liền có thiên nan văn hiểm không đi đối mặt gian nguy làm sao có thể trở thành cái này mà thế vương thư r c n hy cầu cứu, thanh r c ú ý như hy h Tư cầu cứu. t định ánh ắ trọng ơ i trọng gật đầu ta biết rõ t r ầ m ca ngươi chính là muốn đánh vỡ biến di động thực vật đối với nhân loại áp bách trở thành trong mạ thế nhân loại cứu thế chủ lý thư nghi mấy người cũng đi theo trọng trọng gật đầu t ô trầm khoe miệng khẽ nhúc đ í c h hắn lời nói có tầng này ý tứ sao bất quá hắn làm việc ngược lại là cùng câu nói này có dị khúc đồng công c h i diệu tìm kiếm tận thế xuất hiện trần tướng ngăn cản phấn hoa tiếp tục bung xuống biến dị động thực vật tiếp tục tiến hóa trở nên mạnh mẽ đây mới là mục tiêu của hắn đến nôi cứu vớt nhân loại thoát ly biến dị động thực vật t áp bách sống sót đến phấn hoa tiêu thất đây chỉ là thuận tay mà thôi t ô trầm c h ấ n an được lý thư nghi bọn người tiếp đó mang theo các nàng đi tới thiên không thành nhỏ biên giới nhìn xem phụ cận cảnh sắc phấn hoa phiêu phủ ở trên mặt biển cùng biển cả giống như hết sức bình tĩnh không có thành thị huy nhưng tình huống này kinh nghiệm thời gian dài người chỉ có thể cảm thấy mệt mỏi cùng nốt h ở trong ngục không có gì khác biệt lý thư nghi các nàng xem như tốt còn có điện có thể dùng không lo ăn uống thế nhưng là nhân loại là quần cư tính chất động vật ưa thích mạo hiểm cùng kiêu chiến lúc nào cũng đối mặt giống nhau cảnh sắc khó tránh khỏi sẽ có chút khó chịu tô trầm đi qua tân thanh phủ hắn đối với cảnh sát chung quanh còn chưa tới chán ghét trình độ nhưng liên miên bất tận phấn hoa hải dương một điểm b ọ t nước đều tung tóe không nổi thật là khiến người ta vào đầu tô trầm k ẽ thở dài vẫn là lục địa hảo cho dù không có người sống x u t tại trong thành thị đi xuyên có thể nhìn đến núi cao cao ức cũng nhiều một chút cảnh s á t lý thư nghi các nàng giã tỏi giống như gật đầu đồng ý tôi c h ầ m mắt nhìn các nàng khẽ cười nói không có việc gì lần này tiểu hải tiến hóa tốc độ phi hành sẽ nhanh hơn một chút chúng ta cũng liền một ngày liền có thể trở lại tiền g i a n g thị lý thư nghi các nàng trên mặt lộ ra nụ cười vui vẻ trầm ca ngươi thật sự là quá tốt kỳ thực ta đã sớm nghĩ đưa ra trở về nhưng biết trầm ca không chịu cho nên mới không nói ra miệng trầm ca lần này trở về có thể đi xem lu san ba ba nói không chừng đại thúc còn tại chống cự sinh vật biến gì đâu vẫn là không cần trầm ca nói lần trước qua có thể cứu ta cha một lần nhưng không cứu được vĩnh viễn tô c h ầ m nghe được lưu nhu san kiên định n g a khí trong lòng hiện lên một vòng ấm áp lưu nhu san có phụ thân là tiền giang hai trăm năm mươi tám binh sĩ thủ trưởng lưu vân tiêu là cái nổi tiếng hán tử vì thượng cấp trước tận thế lưu lại cuối cùng mệnh lệnh một mực kiên thủ tiền giang thị che chắn long h ư n g chấn cho dù kém chút toàn quân bị d i ệ t cũng không chịu lui ra phía sau nửa bước mà lưu nhu san vốn là cùng lưu vân tiêu quan hệ không tốt lắm nhưng máu ngủ tình tâm lưu nhu san mong nhớ một mực viết trên mặt lại vẫn luôn không chịu nói thẳng sợ ảnh hưởng sắp xếp của hắn cho tới bây giờ hắn phải về tiền giang、thị. lưu nhu san vẫn không muốn mang đến cho hàn công nhiễu tô trầm hài lòng gật đầu em ai tiến lên sở lên lưu nhu san đầu ta bây giờ có biện pháp bảo hộ cha ngươi a lưu nhu san vốn là rất ngoan ngoãn nhưng nghe xong tô trầm lời nói lập tức kêu lên sợ hãi nàng ngầm đầu nhìn c h ầ m c h ầ m tô trầm trong ánh mắt chờ mong căn bản che giấu không được trầm ca ngươi nói là sự thật thư thanh n ị n h vội và nói g n theo trầm ca ngươi có biện pháp nào t i ề n phong nhi hai con mắt hiếp lại nói trầm ca lợi hại như vậy biện pháp có rất nhiều hàn thiên, thiên tùy tiện mà hỏi vậy làm sao phía trước không cần tiến phong nhi trầm mặc nhưng rất nhanh liền đáp lại nói có thể lý à ngày này lại lấy được cái gì năng lực mới đi. Hàng là, vàng làm chẩm ca được cái lực có chẩm ca cũng sẽ không đem biến cá lật xe đánh chết, cho hai như nghĩ như không thì không đánh chúng ta làm thành mới đem tựa ta lại đi. tiên tiên điều biến năng ăn sống. gì gật gật lấy suy lật l đầu, cá sẽ xe dị thư nghi mỉm cười tiến lên phía trước nói đ ề u yên lặng một chút nghe trầm ca thật tốt nói nàng bây giờ tại hải cảnh nhất hào thân phận địa vị gần với tô trầm cùng tư thanh định bất quá nàng tự h i ể u không có tư thanh định như vậy có năng lực thế là thối lui ra khỏi cùng tư thanh định tranh đoạt địa vị tâm tư bất quá nàng cùng tô trầm thời gian sớm nhất đại gia vẫn là rất nghe nàng nói lời tư thanh định cùng tiền phong nhi bọn người yên tĩnh trở lại ánh mắt rơi vào tô trầm cùng trên thân lưu nusan tô trầm cười nhẹ giải thích nói không tệ ta hai ngày này ra ngoài là có thu hoạch nói xong hắn tử cơ sở bao khỏa bên trong lấy ra một khối phát lam quang tảng đá hắn một tay đem trừng bằng băng bóng rổ l a m quang tảng đá nâng ở trong lòng bàn tay một mặt nhẹ nhõm nói tảng đá kia là năng lực tăng phúc thạch tại tảng đá người lân cận sẽ bị tảng đá bảo hộ cố định phạm vi ngoại biến d ị động thực vật căn bản là không có cách tới gần lý thư nghi bọn người ánh mắt kinh ngạc nhìn chằm chằm phát lam quang tảng đá đều có chút không thể tưởng tượng nổi một khối đá có thể có lợi hại như vậy cao thư huyên lại nhãn tình s điều này cùng ta nhà trên đảo loại đá kia không sai bị lắm tôi trầm cười gật gật đầu lập tức nhưng lại lắc đầu rất giống nhưng vẫn là có chút khác nhau cái gì khác nhau cao thư huyên nghi hoặc hỏi chẳng lẽ là tảng đá kia biết phát sáng tôi trầm cười ha ha nói dĩ nhiên không phải tảng đá kia nguyên lý cùng ngươi nhà trên đảo tảng đá không sai bị lắm nhưng tảng đá kia đầu nguồn là một khối chín n g h n mét khối cự thạch nhà ngươi trên đảo tảng đá là chịu đến nước biển cùng phấn hoa xâm nhiễm không chỉ có là cao thư huyên liền lý thư nghi bọn người hai mắt trừng trừng trên mặt lộ ra hoảng sợ chín n g h n mét khối cự thạch đây chính là dài rộng cao ba mươi mét hình lập phương tương đương với nhà lớn cao một ư ơ i tầng lớn như vậy các nàng đ ừ n g nói là chính diện đối mặt liền xem như nước nhìn khổng lồ như vậy kinh khủng tồn tại hai chân đều biết như lưu ra thậm chí ngay cả nghĩ cũng cảm thấy lưng phát l ạ n h nhưng mà tô trầm lại đem khủng bố như vậy tồn tại cầm xuống còn được đến trường bằng b ă n h bóng rổ hòn đá đây là cường đại dường nào năng lực ca cao thư huyên nuốt xuống nước miếng con mắt lệ l o nói trầm ca đi theo ngươi thực sự là quá tuyệt vời tôi trầm cười lắc đầu đột nhiên nghĩ đến cái gì đứng chờ tiểu hải đi qua ngươi làng trải ta để cho tiểu hải dừng lại cho ngươi làng trải cũng tới tạm đá thư thanh đ ị n h phản ứng lại kinh hai nói còn không chỉ một khối tô trầm cười nói ta đều đánh nát khối cự thành này đương nhiên không chỉ một khối lập tức hắn lại từ cơ sở bao khỏa bên trong lấy ra một khối trừng bằng banh bóng rổ l a m quang tàng đá nâng ở trên tay kia chúng nữ hít vào m ộ t hơi nhìn xem tô trầm ánh mắt càng thêm sùng bái m ạ n h trên thế giới này tại sao có thể có lợi hại như vậy nam nhân mà các nàng rất may mắn đi theo dạng này người kia bên cạnh quá có cảm giác an toàn tiền phong nhi cảm thấy không đúng liền vội vàng hỏi trầm ca tảng đá kia có thể bảo hộ phạm vi bên trong người nhưng người đi đến phạm vi ngoại lại làm như thế nào tiến vào vòng bảo hộ đâu t ô t r ầ m híp mắt nợ nụ cười gõ đi mảnh đá vụn tiếp đó bên người mang theo liền có thể tự do xuất nhập tảng đá vòng bảo hộ hắn quét mắt mắt lý thư nghi các nàng khẽ cười nói các ngươi muốn hay không ta chỗ này còn rất nhiều lý thư nghi bọn người nhìn nhau một cái nhao nhao lắc đầu vẫn là thôi đi ta có trầm ca ta cái gì cũng không sợ thiên không thành nhỏ an toàn như vậy ta không cần thiết cầm tảng đá trầm ca ngươi vẫn là đem tảng đá giao cho cần người a thư thanh định đề nghị t ô trầm gật đầu một cái tân các ngươi nói rất đúng vừa mới nói xong t ô trầm đột nhiên cảm nhận được có người thông qua đồng bộ truyền thanh liên hệ hắn hắn nhớ mày hắn đồng bộ truyền thanh thiết lập người liên hệ trừ thiên không thành pháo đài bên trên chỉ có n g ụ c giam doanh trại cố nhược hy cùng tân thanh phổ lãnh tuyền cơ chẳng lẽ là trong các nàng ai xảy ra chuyện sao t ô trầm không có suy nghĩ nhiều lập tức nghe trò chuyện cố nhược hy thanh â m v ộ i vàng chuyển đến trầm ca ta sắp không chịu được nổi nữa ngươi có thể hay không trở về giúp ta một chút t ô trầm trong lòng r u lên cho mày hắn hiểu cố nhược hy nữ nhân này không đến vạn bất đắc dĩ tình huống phía dưới là tuyệt đối sẽ không cùng hắn đồng bộ truyền thanh quả nhiên như hắn sơ liệu tiền giang thị đã trở thành luyện ngục cho dù n g ụ c giam doanh địa có hơn ngàn tên giác tỉnh giả cũng n g ăn không được điên quần biến d ị động thực vật chương 296, điên quần cá mập lớn chương 296, điên quần cá mập lớn tô trầm sắc mặt trở nên nghiêm túc vây bên người hắn lý thư nghi bọn người nổi lên nghi ngờ các nàng cũng không sờ tô trầm xúi quậy như thế nào tô trầm biểu lộ thay đổi đâu tô trầm nhìn thấy các nàng bất a nánh mắt nhẹ dọn trần an có người xảy ra chuyện chính cùng ta đồng bộ truyền âm cùng các ngươi không có quan hệ lý thư nghi các nàng thở phào nhẹ nhóm nhưng nhìn l ấ y tô trầm ánh mắt lại trở nên lo lắng tất cả mọi người đã đạt thành chung nhận thức dưới tình huống bình thường sẽ không theo tô trầm đồng bộ truyền thanh kết hợp với tô trầm trầm trọng biểu lộ các nàng biết cùng tô trầm đồng bộ truyền thanh người gặp đại phiền thoái tô trầm thấy các nàng không có hiểu lầm chuyên tâm củng cố nhược hy đồng bộ truyền thanh nếu hy ngươi tình huống bên kia như thế nào ta biết rõ ngươi có thể đuổi trở về còn có thể kiên trì cố nhược hy mọi mệnh nói mục giam doanh địa vốn đang có thể chống cự biến di động thực vật công kích nhưng đột nhiên tới chỉ tàu biện chở khách chạy định kỳ lớn như vậy còn có thể bay biến dị cám hợp doanh địa tổn thất nặng n tôi trầm t a o mày đáp lại kiên trì đến ngày mai ta nhất định đến hảo cố nhược hy nhẹ dọn đáp lại tôi trầm ánh mắt sáng lên đúng ngày mai ta còn có thể cho ngươi cái thứ tốt cam đoan về sau không có biến dị động thực vật xâm phạm ngục giam doanh đ ị a ngươi trở về liền tốt không cần đem đồ tốt cho ta cố nhược hy vội vàng đáp lại không tính là gì đồ tốt ta chỗ này còn rất nhiều tô trầm vân đạm phong tinh nói cố nhược hy trầm mặc một chút không biết là chỉ huy doanh địa chống cự biến dị cám h p vẫn là suy nghĩ muốn hay không tiếp nhận rất nhanh cố nhược hy đáp lại nói cảm ơn ngươi t ô trầm bĩ môi ngươi còn khách khí với ta ngươi thế nhưng là nữ nhân của ta cố nhược hy đáp lại thanh âm bên trong mang theo một tia thẻ thùng ta mới không phải ngày mai gặp nàng trở về hết lời nhanh chóng cắt đ ứ t liên hệ tô trầm nhẹ nhàng nợ nụ cười nữ nhân này vẫn là xấu h ổ như vậy lý thư nghi các nàng nghe được tô trầm lời nói lập tức nhãn t ỉ n h sáng lên nữ nhân Trầm ca ngươi ở bên ngoài còn có nữ nhân như thế nào không đem tỉ m ộ i tiếp vào hải cảnh nhất hảo bên ngoài nhiều nguy hiểm vẫn là ở đây an toàn tô trầm s ừ n g sốt một chút thì ra hắn chặt đức cùng cố nhược hy liên hệ sau lại đem lời nói đi ra bất quá hắn mỉm cười nhẹ giọng đáp lại mọi người đều có trí khác nhau có thể nàng ưa thích nguy hiểm khỏi cảm a lý thư nghi các nàng nháy mắt mấy cái mặc dù biết do nữ nhân kia ý nghĩ nhưng các nàng yên vui quen thuộc thật đúng là không thể nào tiếp thu được mũi đao l i ề m máu cảm giác cao thư huyên ánh mắt rủ xuống hai tay nâng tại trước người ô n n u nói trầm ca nếu không thì ngươi cũng đừng tiễn năng lực tăng phúc thạch cho t a c a làng trài rất an toàn không phải rất cần tô trầm ánh mắt rơi vào cao thư huyên trên thân cười nhẹ vớt vớt đầu của nàng yên tâm không chế mãi cao thư huyên k h ô n khéo cúi đầu cắn vẽ miệng trong ánh mắt toát ra cảm kích lý thư nghi các nàng nhào, nhào khuyên s á c huyên h trầm ca có thể lực cường có thể c h u y ể n t ố n g có thể đi nhanh vậy nhanh ngươi không cần lo lắng trầm ca chuyện trầm ca có biện pháp chỉ cần ngươi phục dịch hảo trầm ca chính là đối với trầm ca lớn nhất quan tâm cao thư huyên nhẹ nhàng g ậ t đầu trên mặt lộ ra ý cười tô trầm đứng tại tiểu hải trên đầu mắt nhìn hướng mênh mông vô tận phấn hoa hải dương trong ánh mắt toát ra một vòng vội vàng cố nhược hy nếu là chết như vậy thật sự là lãng phí hắn đã sớm dự liệu được kết quả như vậy thật không nghĩ đến một ngày này tới nhanh như vậy rất nhanh tiểu hải liền trải qua tân thanh phủ tô trầm mắt nhìn tân thanh phủ trong lòng tâm nghĩ không biết lanh tuyển cơ gặp phải cố nhược hy nguy cơ lớn như vậy có thể hay không cũng cho hắn đồng bộ truyền thanh hắn cùng người khác thiết lập liên hệ tương đương với tại đối phương trong ý thức lưu lại linh luận tiêu ký lanh tuyển cơ là có thể thông qua linh luận liên tục hắn nhưng căn bản m u ố n không biết hắn chính là tô t r ầ m tại lanh tuyển cơ trong lòng tô t r ầ m đã chết ở trong phản loạn mà hắn là cái bóng đen là ân nhân cứu mạng vẫn là một đêm vợ chồng b ấ t quá tân thanh phổ thực lực hay là rất mạnh cho dù trải qua vây quét năng lực tăng phúc thạch khu vực bên ngoài phản loạn cũng không phải ngục giam doanh địa có thể so sánh tô chầm ánh mắt chấm xuống hắn hy vọng lanh tuyển cơ mau chóng cùng hắn đồng bộ truyền thanh đáy lòng lại có chút không hy vọng đã đến giờ buổi tối tiểu hải phi hành đến vụ cận cao thư huyên l à n g trại tô trầm tại trước mặt cao thư huyên mở ra nhảy vọt không gian cửa vào đi vào hắn rất mau tới đến l à n g trại tìm được cao thư huyên ca ca cao phong hạo cao phong hạo đang tạ i đen như mực trong mật thất luyện tập ý thức loại năng lực không có cảm nhận được xuất hiện sau lưng tô trầm thân ảnh tô trầm phi tốc đi tới cao phong hạo sau lưng nhẹ nhàng vỗ bả vai của hắn một cái đại cứu ca khắc khổ như vậy cao phong hạo sợ hết hồn vội vàng quay đầu mắt nhìn phát hiện người đến là tô trầm nhắn tỉnh sáng lên. sao ngươi lại tới đây muội mội ta đâu ta có việc gấp làm xong việc lập tức liền muốn đi muội mội của ngươi liền không có theo tới tô trầm nói chuyện gì vội vã như vậy cao phong hạ hỏi không kịp nói tô trầm nói thẳng lên chính sự ta cho ngươi một khối phát lam quang tảng đá tảng đá kia có thể ngăn cản cố định phạm vi ngoại biến d ị động thực vật thậm chí nhân loại cũng không thể đi vào nói xong hắn tử cơ sở bao khỏa bên trong lấy ra một khối trừng bằng banh bóng rổ năng lực tăng phúc thạch một tay đưa cho cao phong hạo cao phong h ạ mang nhiên một tay vừa ra nhưng hắn không nghĩ tới tảng đá trọng lượng khoảng trừng nặng hai trăm cân hắn một tay căn bản tiếp bất ổn tảng đá trực tiếp rơi xuống đất ngã rơi mất hơn mười cái cục đá vụn trong lòng của hắn cả kinh không nghĩ tới tảng đá kia đã vậy còn quá trọng tô trầm năng lực mạnh cỡ nào hắn sao có thể giống như tô trầm ngay sau đó hắn có chút hốt hoảng nhìn về phía tô trầm ấp ú n g nói ta ta không phải là cố ý không có việc gì tô trầm vội và nói ngược lại tảng đá kia cũng phải đánh xuống hòn đá ai nghĩ tự do xuất nhập tảng đá kia phạm vi đều phải mang theo mảnh đá vụn cao phong hạo lập tức thở dài nhẹ nhõm vậy là tốt rồi tô trầm giao phó xong sau mở ra nhảy vọt không gian cửa vào vẫy tay từ biệt ta đi trước chờ có thời gian trở lại xem ngươi nói xong hắn đi vào nhảy vọt không gian cao phong hạo ngẩn ra một chút túi đầu nhìn một chút trên đất phát lam quang tàn g đá trên mặt hiện lên nụ cười hưng phấn m u ộ i m u ộ i ngươi thực sự là theo một cái người tốt ta sáng ngày thứ hai thiền giang thị n g ụ c giam doanh đ ị a cố nhược hy một đêm không ngủ đứng tại n g ụ c giam phía ngoài nhất trên lầu tháp thần s ắ c khẩn trương nhìn xem bên ngoài tàu biển chở khách chạy định kỳ lớn nhỏ biến dị cá mập lớn biến dị cá mập lớn tới dòng d ã hai ngày vừa đến đã đem n g ụ c giam bên ngoài doanh trại thành tất cả phòng ngự toàn bộ dọn dẹp sạch sẽ thậm chí dùng hàm răng sắc bén cùng với biến thái hình thể nhẹ nhó nếu không phải là ngục giam doanh trại tường vây thêm cao đến 1 0 m độ dày thêm đến 5 m biến dị cá mập lớn đã rết đi vào đến lúc đó ngục giam doanh địa cũng không phải là nhân loại nhạc viên ngược lại thành biến dị cá mập lớn điểm tâm phòng nhỏ nhưng mà biến dị cá mập lớn không có ý định vương tha ngục giam doanh địa đã điên cuồng công kích ngục giam doanh địa hai ngày cao dày tường vây thậm chí xuất hiện vô số lớn chừng quả đấm khe hở cố nhược hy biết rõ ngục giam doanh địa không kiên trì được bao lâu ánh mắt của nàng p h í m hồng răng trắng cắn môi đỏ khẩn trương tới cực điểm thật có thể đợi đến tô trầm đến sau đúng lúc này ầm ầm theo một tiếng chấn thiên động địa tiếng、vang. cao dậy tường vây cũng lại chịu đựng không được biến dị cá mập lớn hủy hoại trong nháy mắt đụng phải đi vào lập tức phòng ngự đám người phát ra bi thảm tiếng giống khay cháy mau xong xong ta còn không muốn chết đều mẹ nó đừng chạy nhanh lên công kích biến dị cá mập lớn chỉ có đưa nó đuổi đi ra đại gia mới có thể sống cố nhược hy trong lòng căng thẳng m ặ t x á m như cho ánh mắt trở nên trống rỗng kết thúc n g ụ c giam doanh địa bị phá nàng đợi không đến trong nội tâm nàng tô trầm bất quá nàng xem thấy n g ụ c giam trong danh o địa đại bộ phận giác tỉnh giả lựa chọn ra sức p h ả n kích dùng đủ loại đủ kiểu năng lực đem biến dị cá mập lớn đánh liên tục bại lui nàng lại dâng lên hy vọng nhưng thực tế lập tức đánh nàng một cái tát chỉ thấy biến dị cá mập lớn hai mắt đỏ lên chật lóe trên lưng s o n g cầm cuốn lên cực lớn của phòng thổi đến n g ụ c giam doanh địa giác tỉnh giả nhóm chạm đều có chút đứng không vững nó mượn cơ hội này lập tức bay đến giác tỉnh giả nhóm bên cạnh một ngụm nuốt vào trên dưới mười cái giác tỉnh giả một cái nữa kề sắt đất lộn ba mươi giác tỉnh giả trực tiếp bị ép thành bánh thịt cố nhược hy đôi mi thanh tú nhữ ch quả thực là đồ sát nàng sao có thể người nhìn thấy nàng chết thê thảm như vậy cố nhược hy ánh mắt bên trong toát r a s á t ý trên thân hồng quang l ó e lên bắp thịt toàn thân cao cao nổi lên nàng ngũi chân đột nhiên chia xuống đất cơ thể giống như nạn tháo đánh vỡ tháp lâu cửa sổ bay nhanh hướng biến dị cá mập lớn đập tới